Chương một thiên lao cai tủ trước một thiên lao cai tủ đại hạ vương triều quốc đông nên đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên ngoài hoàng thành vây thiết kế thiên lao trước phòng sau phòng tất cả đều tuyết lớn bao trùm một nhóm đội ngũ ba chiếc xe chở tù vượt trên đất tuyết chậm rãi hướng phía thiên lao mà đến lúc này một cái ngục tốt lộn nhào chạy trước sông vào thiên lao vừa chạy vừa hô hương phấn phi thường nhị ra nhị ra có việc đến cái kia kích động mừng dỡ bộ dáng phản phất là có người cho hắn nói nàng dâu bình thường đêm một tiếng này trực tiếp đem thiên lao cho vỡ tổ mấy cái ngục tốt bước đi như bay chạy ra từng cái dấn cổ lên chỉ lên trời cửa nhà lao miệng nhìn chỗ nào đâu chỗ nào đâu dáng dấp ra sao tam tử làm sao không nhìn thấy đâu chỗ nào chạy tới truyền tin tam tử thở hừng hực lập tức tới ngay muốn nhị gia đi tiếp thu đâu mấy cái ngục tốt vội vàng hô nhanh đi tìm nhị gia nhị gia đi nơi nào khẳng định muốn đi cùng chuột nói chuyện đi cái gì ai nhị gia gần nhất cử chỉ điên rổ bắt lấy một con chuột nói chuyện đâu ai cũng không trách nhị gia là cá nhân ở chỗ này đợi ba năm đều được điên rốt cục. mấy cái ngục tốt tìm được bọn hắn trong miệng nhị gia chính là cái thiên lao này thay tụ dương chiến danh tự lấy có chút uy phong bá khí nhưng là người nhìn qua lại là lôi thôi lết thiết, lôi tha lôi thôi ngay tại cầm một thanh cây thước đối với một con chuột chuột trực tiếp đứng thẳng người lên đưa lưng về phía vết tường mấy cái ngục tốt thậm chí phản phất trông thấy con chuột này lộ ra kinh hoàng thần sắc dương chiến nói ta nói cho ngươi lời nói nhớ chưa nếu có lần sau nữa thì kho tàu dầu chiên than nướng chính ngươi đi ngay tại mấy cái ngục tốt một mặt im lặng thời điểm lại đột nhiên phát hiện con chuột kia vậy mà giống như tại gần đầu bốn cái ngục tốt mở to hai mắt nhìn thậm chí còn lấy tay rủi mắt một cái, tựa hồ cho là mình nhìn lầm. Sau một khắc, chuột liền chạy. Lúc này, Dương Chiến mới quay đầu, nhìn về phía bốn cái thở hồng hộp ngục tốt chạy nhanh như vậy làm gì? Tam tử, trong nhà ngươi heo mẹ già sinh tử, hay là tư nhi trong nhà cháy rồi? Ta đi, chẳng lẽ lão ngũ có người nói với ngươi nàng dâu? Dương Chiến gặp đều không có người gật đầu, nhìn xem bốn cái còn ngây người ra hỏa, sau đó nhìn về phía cái cuối cùng trẻ tuổi nhất tiểu tử lại ra, chẳng lẽ lão lục, tỷ tỷ ngươi phải lập gia đình? Tiếp lấy, bốn người đồng loạt lắc đầu. Dương Chiến kinh ngạc, cái kia ra chuyện gì? Tam tử ngữ tốc nhanh chóng, hình bộ áp giải tù phạm đến, xin mời nhị gia ngươi đi tiếp thu. Lần này, đến viên Dương chiến ngây ngẩn cả người, Nhìn không được móc móc lộ thai, ngươi mới vừa nói cái gì? Hình bộ có tù phạm đưa tới, để nhị gia đi tiếp thu, thật. Dương Chiến thâm hít một hơi, lần này không nghe lầm. Tiếp lấy, Dương Chiến vô vô ngực, quả thực là đấm ngực dầm chân, rốt cục có việc đến, các huynh đệ, dọn dẹp một chút, sửa sang một chút dung nhan, đại gia, ta mũ qua đâu? Dương Chiến một vòng đỉnh đầu, giống tuyết. Tứ Nhi cười khổ nói, nhị gia, ngươi cái mũ không phải cấp cho trên nóc nhà cái kia tiểu tức khi ổ sao? Dương Chiến vua hót một cái, đại gia, suýt nữa quên mất. Tiếp lấy, Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên, hô to một tiếng, Tiểu Hồng, đem ngươi ổ cho ta trả lại. Hôm nay lão tử có giải quyết việc công. Tam Tử, Tứ Nhi, Lão Ngũ, lao Lục bốn tên tiểu tử đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chiến. Tam Tử nhịn không được hỏi một câu, nhị gia, ta có phải hay không nẹn quá lâu, đầu góc này đều nẹn hồ đồ rồi. Dương Chiến ngang Tam Tử một chút, tranh thủ thời gian thu thập, quản ta làm gì? À à, bốn cái ra hỏa lập tức chạy. Dương Chiến hùng hùng hổ hổ, từng cái y quan không ngang ngắn, quả thực là ném Lão Tử thần vũ khuôn mặt giờ phút này một cái màu lửa đỏ tiểu tước trong miệng ngậm một đỉnh mũ quan từ trên không bay xuống tới trực tiếp rơi vào dương chiến trong tay dương chiến run lên tước điệu ủ ách mũ quan bên trên cỏ dại sau đó đeo ở trên đầu nên ngang liền đi ra ngoài lam vương triều thiết kế thiên lao cai tủ dương chiến giờ phút này cũng có chút thắc vấn dù sao đi nhậm chức ba năm lần đầu có tù phạm đưa tới cũng không phải nói đại hạ vương triều không có tù phạm bình thường xung quân lưu vong một chút cần giam giữ phạm nhân cũng rơi không đến tiên lao đến nếu là tử tù dĩ nhiên chính là hình bộ tội ngũ quan một đoạn thời gian liền áp lên pháp trường xử tử mà đưa đến hắn nơi này tới, nói rõ trở lên xử phạt đều không thích hợp, mà là cần lâu dài giảm dự phạm nhân, mà lại rất đặc thủ. Căn cứ Dương Chiến biết, cái thiên lao này mở rất nhiều năm, nhốt vào người tới có thể đến được trên đầu ngón tay. Về phần hắn tới này 3 năm, trong thiên lao, trừ mấy cái ngục tốt, chính là chuột nhìn nhiều nhất. Dương Chiến đi tới đằng sau, bốn cái ngục tốt cũng thu thập thỏa đáng. Đi theo Dương Chiến đi ra ngoài. Khi Dương Chiến trông thấy cái kia ba cái sắt thép trong lồng giam nữ tù, Dương Chiến cùng bốn cái thuộc hạ đều kinh sợ đây là một không đến liền không đến, kéo đến tận ba cái, hay là nữ, cái này nếu có, bình thường nữ tù đều có nữ lao hầu hạ. Phụ trách giải giải cái này ba tên nữ tù hình bộ chủ sự Lưu Quân, Vệ Vang đắc y đứng tại quan binh trước mặt. Nhưng khi Lưu Quân trông thấy Dương Chiến mấy người đi ra, lúc này lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh đi tới, cung kính thở dài, nhị ra mạnh khỏe, nhỏ hình bộ chủ sự Lưu Quân cho nhị ra lễ ra mắt. Dương Chiến nhìn Lưu Quân một chút, có chút quan mắt. Bất quá không có coi ra gì, quyền, Lưu chủ sự, nhưng nữ nhân này xác định là đưa nơi này." Lưu Quân cười nói, "Đối với cái này ba tên nữ tù, vậy hạ tự mình hạ lệnh, nhốt vào Thiên Lao, đây là bệ hạ thánh chỉ." Lưu Quân lấy ra hoàng đế ý chỉ, Dương Chiến bốn người sau lưng, trực tiếp liền quỳ xuống bất quá dương chiến đứng không lúc ních lưu quân nhìn thoáng qua liền không có trước mặt mọi người tuyên đọc mà là cười trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho dương chiến cười ha hả nói nhị gia cất kỹ kiểm lại một chút liền đem các nàng bắt giam đi dương chiến cầm hoàng đế ý chỉ nhìn thoáng qua phất phất tay tam tử bốn người các ngươi đi kiểm lại một chút nghiệm minh chính bản thân trọng yếu nhất chính là nhìn có hay không muốn chết đừng đến lúc đó chết tại chúng ta nơi này cũng nói không rõ ràng là nhị gia bốn tên một tốt lần lượt kiểm tra tiếp lấy dương chiến đã nhìn thấy tam tử thế mà chạy tới nhìn một nữ nhân răng lại bốn đại gia Cái này chọn lựa ra giúp đâu?" Lưu Quân cười nói, "Nhị gia yên tâm đi, có tình huống như thế nào, nhỏ cũng sẽ cho nhị gia nói rõ, nhỏ chính là hố người khác, cũng sẽ không hố nhị gia." Dương Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu Quân, "Lưu chủ sự, người ta gặp qua." Lưu Quân sắc mặt nghiêm một chút, lại lần nữa không người, "Nhị gia, nhỏ huynh trưởng Lưu Hán, nếu không phải nhị gia, huynh trưởng cũng khó có thể mạng sống." Dương Chiến nghe, cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, "Nguyên lai ngươi là Lưu Hán huynh đệ, vậy sau này cũng là ta Dương Chiến huynh đệ." Lần này, Lưu Quân thụ sủng ngược kinh, có chút kích động, "Nhị ca, một màn này để áp giải tới quan binh đều nhìn ngây dại lưu quân thế nhưng là hình bộ chủ sự không nói thực quyền chính là quan trước cũng so cái này ngay cả quan giai đều không có ai tủ lớn hơn nhiều đi kết quả lưu quân lại tại điểm ấy đầu túi người định nọt thậm chí định nọt dáng vẻ giống như là gặp được hình bộ thượng thư một dạng để người ở chỗ này đều có chút động hung hăng ước đoán ai tủ này là lai lịch gì nghĩ ra người đều không có vấn đề dương chiến gật đầu nhìn về phía lưu quân huynh đệ đem các nàng đều cho ta đưa vào đi được rồi nhị ca lập tức lưu quân liền hạ lệnh một đám quan quân bắt đầu chuyển động, liền ngay cả lưu quân đều tự mình chạy tới an bài. tam tử, tứ nhi, lãng ngũ, lao lục bốn cái ngục tốt hưng phấn giống như an tết một dạng chạy tới dẫn đường, là ba vị tôn quý nữ tùmơn phòng. chỉ có dương chiến rất nhàn, ngay tại một bên nhìn xem một đám người bận rộn. khi cái thứ ba bị xích sắc hóa lại tay chân nữ tù bị mang ra sắt thép chế tạo xe chở tù. lúc này nữ tù đỗng nhiên nâng tay lên, tựa hồ muốn vuốt tóc của mình, bất quá vừa nâng tay lên, chân của nàng lại động. một cước đem một tên quan binh đạp bay ra ngoài, mang theo xích hai tay, đột nhiên đem một người khác đệm choáng một chết. Mang minh một thành viên giáo úy đại đao đột nhiên chạy tới, trên thân võ phu thất phẩm huyết khí bộc phát, thành thế không nhỏ. Nữ tù quay người, không chút nào không tránh, vậy mà nâng lên hai tay, mặc cho đại đao rơi xuống, giang dác, xiêm xích trong nháy mắt bị chém nước. Cơ hội trong chớp mắt, tên này giáo úy lúc này mới phát hiện trúng kế, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng là nữ tù tốc độ kinh người, thân hình lói lên, loạn phát bay múa bên trong, lập tức xuất hiện tại giáo úy trước mặt, nhìn như mảnh khánh tay nhỏ vô giáo úy ngực. Lúc này giáo úy trên thân đun lên, trong nháy mắt rảy vãi trên mặt đất. Phát sinh quá nhanh. Làng quan binh bọn họ kịp phản ứng phóng tới nữ tù trong mắt, nữ tù cũng đã nắm hình bộ chủ sự Lưu Quân Nhi hậu. Bọn quan binh quá sợ hãi. Lớn mật, Vung ra chủ sự đại nhân. Vung ra đại nhân, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ tù thanh âm băng lãnh, lập tức đem những người khác thả, nếu không ta giết cái này. Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, nữ tù thanh âm im bặt mà dừng, chớp mắt, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hiện trường quan binh, tù phạm, ngủ tốt, Lưu Quân đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầm trong tay một khối gạch xanh dương chiến. Dương chiến không nói hai lời, một bàn tay kéo lấy hôn mê nữ tụ cổ chân, cứ như vậy lôi vào thiên lao chương hai như ngọc như son chương hai như ngọc như son trong phòng giam dương chiến đẩy ra nữ tù tán loạn ở trên mặt tóc này mới khiến dương chiến thấy rõ ràng cô gái này tù dáng vẻ bất quá một chút cũng có chút lây dại mũi rất cao thủy nhuận môi đỏ hai đầu lông mày còn có một chút đỏ bừng, càng là làm nổi bật lên mấy phần siêu nhiên liên bộ dáng này tư thái này cái này bờ eo thon ách đang dạy phường tư cũng là hoa khôi bên trong hoa khôi ra tay quá nặng đi chút cô nàng này trên óc đều lên cái ngông thanh bao. mà giờ khắc này lưu quân chạy vào ngồi sụm ở dương chiến trước mặt nhị ca đa tạ ân cứ mạng Chuyện nhỏ, không có ta, huynh đệ cũng là hồng phúc Tề thiên. Dương Chiến nói xong, nhìn về phía Lưu Quân, "Đúng rồi huynh đệ, những này nữ tụ là lai lịch gì? Công văn cùng trên thánh chỉ cũng không có viết a." Lưu Quân hơi sững sờ, sau đó trực tiếp quay đầu, đều ra ngoài. "Là, đại nhân." Hai tên quan binh lui ra ngoài. Lúc này, Lưu Quân mới hạ giọng nói, "Nhị ca, đây là cơ mật, nếu là tiết lộ ra ngoài, hoàng thượng tức giận." Nghiêm trọng như vậy, Lưu Quân gật đầu. Dương Chiến khoát tay áo, "Vậy cũng không cần nói." Lưu Quân sững sờ, vội vàng nói, "Không có không có, nhị ca ta còn có thể không tin sao?" Những người này là chúng ta tại Phượng Lâm quốc mang về người. Dương Chiến lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía Lưu Quân, thân phận không giống bình thường. Lưu Quân gật đầu, cái này ba tên nữ tù, tất cả đều là Phượng Lâm quốc hoàng gia tử đệ. Tại sao lại bị tận diệt? Nhắc tới cũng xảo, mấy cái này hoàng gia nữ tướng ước đi thiên mã tự bái phật, vừa lúc bị người của chúng ta phát hiện. Dương Chiến nghe đến đó, mắt sáng lên, đây là chiều ta cùng Phượng Lâm quốc náo mâu thuẫn, hay là có cái gì khác công dụng? Lưu Quân lộ ra dáng tươi cười, ta đây cũng không biết, bất quá ý của bệ hạ, trước giam lại, về sau có lẽ có dùng, không thể trốn, cũng không thể chết. Dương Chiến có chút tự ước, hoàng đế này lao đầu, là thành tâm không để cho ta sống yên ổn. Lời này vừa nói ra, Lưu Quân hơi biến sắc mặt, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Nhị ca, nói cẩn thận, ngươi cũng biết chúng ta bệ hạ." Nói đến đây, Lưu Quân lời nói xoay chuyển, Nhị ca, bệ hạ đem trọng yếu như vậy nữ tù giao cho ngươi, đủ thấy tín nhiệm, chuyện năm đó, chỉ sợ bệ hạ cũng rõ ràng, cùng Nhị ca không có quan hệ gì." Dương Chiến nhìn về phía Lưu Quân, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Ngươi trở về nói cho hắn biết, để hắn yên tâm, tới chỗ của ta, khẳng định cho hắn nhìn thật tốt, nói không chừng còn có thể nuôi cho béo một vòng." Lưu Quân gật đầu, nhị ca, ta nhất định đem lời của ngài bẩm báo bệ hạ. Sau đó, Dương Chiến không nói gì thêm. Lưu Quân cũng liền đứng dậy cáo từ đi ra thiên lao. Lưu Quân quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút không hiểu đại nhân, cái này ai tủ là lai lịch gì? Mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là lại không cho đại nhân chào, thật sự là không coi ai ra gì không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Quân nhìn thuộc hạ một chút, lạnh nhạt nói, hắn nhưng là một cái truyền kỳ, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc, không biết thời thế. Nói xong, Lưu Quân tiến lên đi đến, đi, bốn Dương Chiến ngồi xuống sau đó dùng tay nắm ở trước mặt hôn mê nữ tử cái mũi. chỉ chốc lát sau, nữ tử liền mở mắt, còn đưa tay đánh một cái. khẽ động, xiềng xích liền đinh đương vang lên người. muốn làm gì? lý ngư thấy rõ ràng dương chiến, lập tức rút về phía sau. dương chiến đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem khẩn trương lý ngư không phải mới vừa rất lợi hại sao? làm sao sợ thành dạng này? lý ngư nhìn chăm chăm dương chiến, nhìn không được đưa tay sở một chút cái. lúc này nổi giận, là ngươi đánh ta. dương chiến lộ ra dáng tươi cười, ta đánh ngất xỉu ngươi, là vì ngươi tốt, bằng không ngươi liền chết. ngươi cái hỗn đánh lấy ta, hèn hạ vô sỉ. Dương Chiến không khỏi cười, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, đúng rồi, nơi này cũng không phải ngươi hoàng gia sân nhỏ, đây là đại hạ vương triều Thiên Lao. Lý Ngư sắc mặt chỉ trệ, hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, chính là cái nhìn lao. Đối với, ta chính là cái nhìn lao, nhưng là tại một mẫu ba phần đất, ta quyết định, không tin. Bạn công chúa thân phận, ta cũng không tin ngươi một cái tai ta tủ dám làm gì được ta. Lý Ngư Dương nghiêm mặt có má, mười phần ngạo khí. Dương Chiến mỉm cười, chậm rãi nói một câu, hôm nay, ngày mai không có cơm ăn. Nói xong, Dương Chiến đứng dậy, đi ra cửa phòng giam, đồng thời đã khóa. Lý Ngư giận tím mặt, coi như ta là thủ phạm, ta cũng là phượng lâm quốc công chúa, các ngươi hoàng đế đều không dám ngược đái như vậy ta. Bốn trong thiên lao náo nhiệt, nguyên bản mấy cái mỗi ngày ngủ gà ngủ gật ngủ tốt, bây giờ mỗi ngày đều là tinh thần chuẩn đầy. Nhưng là liên tiếp ba ngày, tinh thần cho dù tốt cũng ra rời. Bởi vì nhân thủ quá ít, một ngày 12 canh giờ đều muốn người không chập mắt trông coi, chỉ có bốn người chia làm hai ban, còn phải tuần sát, mệnh nhọc cường độ có thể thấy được không tầm thường. Ta thử chạy đến dương chiến một mực đợi cha tấn thất nhị ra, ngươi nói những cô nương này dáng dấp đều thiên tiên dạng, bị giam tiền đến, tại sao không ai đến đưa quần áo? đưa tiền đến để cho chúng ta chiếu cố chiếu cố. Tam tử cùng tứ nhi đứng tại hắn trước mặt, hiển nhiên bọn hắn còn không biết ba người nữ nhân này là lai lịch gì. Phượng Lâm quốc, ai dám đến tặng đồ quan sát? đúng vậy à, cái này đều ba ngày, một cái tham tù người đều không có, chẳng lẽ những này nữ tù đều không có thân thuộc? Thứ nhi cũng có chút bất đắc dĩ nói lấy. Dương Chiến nhìn xem Tam tử cùng tứ nhi, nhấc lên bên cạnh bầu rượu, uống một ngụm đừng ngủ suy nghĩ, không ai sẽ quang minh chính đại đến. Tam tử nghĩ hoặc, nhị gia, đây là ý gì? Nguyên Ngọc a, nhị gia có ý tứ là có người sẽ vụng trộm đến. Tứ Nhi nói xong, nhìn về phía Dương Chiến tuyết miệng nói, nhị gia, ta nói chính là không phải. Dương Chiến gật đầu. Tam Tử lại hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ có người đến cướp ngục? Lời này vừa nói ra, Tứ Nhi sắc mặt rất khó coi, ai to gan như vậy, dưới chân Thiên Tử, trong hoàng thành, còn dám tới cướp ngục? Dương Chiến nhìn xem hai người dáng vẻ, tức giận nói, sợ cái gì mà? Trước kia trong đống người chết, cũng không gặp các ngươi sợ à? Lúc này mới qua mấy năm cuộc sống an ổn, liền sợ thành dạng này. Tam Tử cùng Tứ Nhi cười Khan đi, nhìn kỹ nàng bọn họ, không thể để cho người cướp đi, đây chính là chúng ta có thể quang minh chính đại rời đi nơi này mà bối. Tam tử cùng tứ nhi sắc mặt trì trệ, lập tức hai người ánh mắt sáng. Tam tử kích động nói, chẳng lẽ nhị gia có thể quan phục nguyên chức? Thứ nhi cũng là một mặt chờ mong. Dương chiến trắng hai người một chút, không có trả lời. Hai người ôm quyền túi đầu lui ra ngoài. Dương chiến mắt sáng ngời đứng lên, ba năm cơ hội rốt cuộc đã đến. Đống nhiên một con chuột nhảy tới trên mặt bàn, không sợ chút nào Dương chiến. Chít chít e. Dương chiến mở mắt, hai mắt hiện lên một sợi kim mang. Tiếp lấy trong con mắt của hắn liền hiện ra một cái kỳ quái, chỉ có hắn có thể nhìn thấy hình ảnh. Tên này gọi Lý Chi trúc nữ tử, chính kéo quần xuống lộ ra mảng lớn trắng non ra thịt để Dương Chiến con mắt đều có chút thẳng. Bất quá rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy nữ tử này trên mũi một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Nàng lấy tay che kiếm thương, trên bàn tay lập tức phát ra màu ngả sữa con trạch. Dương Chiến mắt sáng lên, sinh sinh thuật nữ nhân này cùng Thiên Ý môn có quan hệ. Lập tức Dương Chiến nhìn một lúc lâu, có chút miệng đắng lưỡi khô, không khỏi uống một ngụm trà hoàn toàn chính xác để mắt như ngọc như son. Tiếp lấy Dương Chiến trong mắt kim quang minh diệt bên trong đổi chẳng cảnh. Lý Ngư chắp tay sau lưng, ngay tại trầm tư suy nghĩ, tựa hồ đang nghĩ biện pháp thỉnh thoảng còn đi xem một chút cổ sắt chế tạo nhà tù, có thể hay không vương lòng chút, thậm chí còn nghĩ đến nhìn có thể hay không từ trong khe hở chen đi ra. Kết quả, Lý Ngư chen vào cổ sắt trong khe hở, làm sao có địa phương phân lượng rất lớn, kẹp lại, vùng vẫy hai lần, mới lại đem chính mình kéo trở về, ngay tại tàu nhỏ hử, chờ ta phụ hoàng phái người tới cứu ta, giết sạch các ngươi những hôn chúng này, còn dám quan bản công chúa, còn dám đánh ta, cái kia tử lao đầu. Dương Chiến bĩu môi, thay tù liền khai tù, tại sao muốn thêm một chữ, chết, đâu, chữ ba, ta về sau liền gọi Bích Liên, chữ ba ta về sau liền gọi Bích Liên cuối cùng, dương chiến trong mắt hào quang màu vàng nóng lại lần nữa sáng cắt, lại hoán đổi trạng cảnh. cái này không họ lý nữ nhân, tòng tiến đi vào hiện tại, đều mười phần an tĩnh. bộ dáng càng là thanh lệ thoát tục, lại cho người ta một loại điều tĩnh, phản phất đem nhà tù này cũng làm thành thanh tĩnh, chỗ ở trên mặt cũng không có chút nào tâm tình chập chờn đạm mạc, tựa hồ coi thường hết thảy đạm mạc. nữ nhân này gọi trần lâm nhi, có thể cùng lý ngư, lý chi trúc cùng một chỗ, tối thiểu cũng là hoàng thân quốc thích. dương chiến nghĩ như vậy. tiếp lấy, dương chiến trong mắt kim quang tán đi, con chuột kia liền đem chân trước buông xuống, kéo lấy cái đuôi liền chạy. Dương Chiến lại lần nữa bưng chén trà lên, uống một cùm trà, ánh mắt chớp lên. Mười mấy năm trước hắn vừa mở mắt, vậy mà thành một cái chiến trường quân tốt, muốn chạy cũng không biết chạy trốn nơi đâu. Thậm chí, cái kêu binh hoang mã loạn, Dương Chiến cũng chỉ có thể kiên trì lên đoán trường chính mình có thể xuyên qua đến, bao nhiêu mang một ít khí vận, trước quỷ môn quan hoàng du vài vòng, sướng suốt sống tiếp được. Chính chiến tiếp sống, xa trường liều mạng, quân công tư lịch tích lũy, quân hàm từng bước cao thăng, vốn có vị trí cao hơn để hắn leo lên. Nhưng là ba năm trước đây một trận biến cố, để Dương Chiến thành tiên lao cai tủ. Dương Chiến lúc đó liền muốn từ đi quy ẩn điển viên, dù gì rời đi Thiên Đô thành, buôn bán, tiểu thê mỹ thiếp, cũng có thể vượt qua tiêu giao thời gian. Không nghĩ tới, hoàng đế không nguyện ý, nói hắn công lao không nhỏ, lại tuổi trẻ, người trẻ tuổi phạm sai lầm không tính là gì, chủ yếu là có thể thay đổi liền tốt, muốn đem hắn lưu nhiệm, không có khả năng rét lệnh ngàn vạn tướng sĩ tâm. Về sau Dương Chiến mới biết được, ở đâu là hoàng đế niệm tình hắn quân công lớn lao, mà là không yên lòng hắn, muốn để hắn lưu tại Thiên Đô thành, để cho vậy hoàng đế lao đầu có thể trông thấy. Dương Chiến liền rất phiền muộn, chính mình có tài đứa gì, để hoàng đế này lao đầu như vậy không yên lòng bây giờ cái này thả ba cái khoai lang bỏng tay tại hắn nơi này, lại không phái việt binh, rõ ràng không có ý tốt à? tín nhiệm, tín nhiệm hắn, hắn có thể tới làm cái cái tủ. bất quá, dương chiến trong lòng có chút may mắn, nếu không phải là bị an bài ở chỗ này, dương chiến làm sao có thể phát hiện cái thiên lao này dưới bí mật? phanh, cửa được mở ra, lão lục ôm một cái gà quay, một vò rượu chảy vào, mặt mũi tràn đầy vui cười, nhị gia, ngươi muốn gà quay cùng rượu? bao nhiêu tiền? không cần tiền, không cần tiền. dương chiến ngây ngẩn cả người đúng vậy à? gà quay chảy cùng quán rượu đều nói đưa cho nhị gia nói nhở có nhị ra hỗ trợ đâu, dương chiến gãi đầu một cái, hắn có đã giúp bọn hắn. mặc kệ. dương chiến gật đầu, đi, ngươi đi mau đi. được rồi, nhị gia. tiếp lấy, dương chiến khóa cửa lại, mở ra bàn trà phía dưới một khối phiến đá, lộ ra một cái cửa hàng. dương chiến mang theo gà quay cùng rượu liền xuống đi. phía dưới đen như mực. dương chiến nhịn không được nói, đen như vậy, ngươi cũng không đốt đèn a, chẳng lẽ không có dầu thắp? dương chiến có chút bất đắc dĩ, liền chủ động đốt lên đèn. lại tại giờ khắc này, rầm rầm, xích sắt di động tiếng vang kịch liệt vang lên trong ngay mắt Dương Chiến liền bị xích sắt khóa lại hết hầu, sau đó trực tiếp kéo tới Dương Chiến lạp ở khóa tại trên cổ băng hàn xích sắt, Vội vàng mở miệng, ngươi nổi điên làm gì? Phanh một bàn tay trực tiếp đem Dương Chiến dơ lên, mà giờ khắc này người này thân hình mới hoàn toàn hiện hiện ra, một thân lâm lũ, tóc rối bời, che mặt, nhưng là trên thân lại có tám cây xích sắt thô to dọc theo đi, gắt gao đính tại bốn phía vách tường chỗ sâu, nhưng là người này lại một bàn tay đem Dương Chiến dơ lên, gia nữ tử thanh âm lạnh như băng, bên ngoài có không ít người, còn có sát khí, ngươi muốn giết ta? Dương Chiến cười khổ. Đây không phải là nhắm vào người, là phía trên tới ba cái người mới, nhưng cái kia là đến điều tra, muốn tìm cơ cứu phía trên ba người kia. Nói xong, Dương Chiến gấp, thả ta xuống à, ta rượu này chờ một lúc đều đủ, còn có gà quay đâu? Phanh! Dương Chiến bị trực tiếp ném xuống. Cũng may Dương Chiến thân thủ nhanh nhẹn, lập tức đứng vững. Nhìn xem nữ nhân điên này, Dương Chiến cũng là rất bất đắc dĩ, động một chút lại nổi điên. Dương Chiến 3 năm này, mấy lần đều kém chút chết tại nữ nhân điên này trên tay. Dương Chiến tương thiêu kê cùng rượu đặt ở tảng đá trên mặt bàn. Sau đó liền nhìn xem nữ nhân cầm lấy gà quay, ăn rất hung một hồi nửa con gà liền không có nữ nhân cầm lên vỏ rượu cô long hướng trong nhộn nhót dương chiến không để ý đến nữ nhân đứng ở một vách tường trước nhìn xem trên vách tường khắc hoa chữ phía trên này là ngự linh bí pháp chính là một loại có thể ngự sử tẩu thú phi cầm rượu pháp ngoài ra còn có một loại rượu pháp rất huyền ảo kỳ đến nay dương chiến đều không có tìm hiểu thấu đáo đây là một loại võ đạo công pháp nhưng là trong đó nói rất nhiều thứ hắn nhìn không rõ nhìn thoáng qua nữ nhân điên kia đáng tiếc nữ nhân này thần trí hỗn loạn không thể vì hắn giải thoát thậm chí nàng họ gì tên gì vì cái gì bị giam ở chỗ này khi nào bị giam ở chỗ này cũng không biết chỉ nhớ rõ một việc, vậy chính là có người muốn giết nàng. Dương Chiến cũng thông qua nghe ngóng, thậm chí tra duyệt rất nhiều địa tịch, còn nói bóng nói gió hình bộ quan lớn, đều không có người biết cái thiên lao này phía dưới giam giữ nữ nhân này. Thậm chí hoàng đế, tựa hồ cũng không biết. Mà lại, đem nữ nhân này nuốt vào người tới thật sự là ác độc, giam giữ coi như xong, còn có bắt căn hàn xích sắc khóa cứng nàng xương cốt, người bình thường đã sớm chết. Muốn mạnh mẽ bắt lấy, nữ nhân không chết cũng phải phế. Dương Chiến cũng tra duyệt thiên lao thiết lập văn hiến, vẫn không có tìm tới dấu vết để lại. Cho nên, từ đầu đến cuối, nữ nhân này thân phận đều là một cái mê. Lúc này Dương Chiến cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay đầu liền phát hiện nữ nhân đang nhìn hắn. Ga quay không có, ngay cả xương cốt đều không có. Về phần vò rượu kia, Đoan Trừng cũng uống xong. Dương Chiến phiền luận, xương cốt cũng đừng ăn, nếu như ăn không đủ no, ta cho ngươi thêm mua. Nữ tử lại nói câu, ngươi là muốn đi rồi sao? Vì sao hỏi như vậy? Trước kia ngươi nói, khi cái này ngồi tủ có mới người đến, chính là ngươi muốn rời khỏi thời điểm. Dương Chiến sững sờ, không nghĩ tới cái này thần trí hỗn loạn, ngay cả mình là ai đều không nhớ nữ nhân, lại nhớ kỹ hắn đã nói. Dương Chiến gật đầu, ưn, cơ hội hẳn là tới. Nữ tử nhìn Dương Chiến một chút. Sau đó túi đầu xuống lên, ư một tiếng, liền không có đọa dưới. Dương Chiến không khỏi cười nói, yên tâm, ta trước khi rời đi, sẽ nghĩ biện pháp giải khai ngươi giam cầm. Ngươi không giải được, ngươi quá yếu. Dương Chiến sững sờ, có chút buồn bực. Tại nữ nhân điên này trước mặt, hắn mới cảm giác mình thật yếu. Nữ nhân này nổi điên thời điểm, hắn cũng không phải không có phản kháng qua. Nhưng là, dù cho nàng bị bắt căn hàn xích sắt khóa lại, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Nữ nhân này khí lực quá lớn, thật đúng là ứng câu cách nơi kia, nhất lực phá vạn pháp Dù hắn chinh chiến vài chục năm đối chiến kinh nghiệm, cũng không có đất dụng võ chút nào. Nữ nhân không đợi Dương Chiến nói chuyện, chỉ chỉ trên tường tiên kia vô danh võ đạo công pháp, xem thật kỹ một chút. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Dương Chiến nhìn nữ nhân này cảm xúc ổn định. Lúc này toạ hạ, Bích Liên, đó là cái gì công pháp? Có nhiều chỗ ta xem không hiểu, ngươi có thể hay không cùng ta chỉ điểm một chút? Có đôi khi ta cảm giác, ta cũng không gọi Bích Liên, vì cái gì ngươi lần thứ nhất gặp ta gọi ta Bích Liên. Dương Chiến ho khan một chút, còn không phải nữ nhân này, lần thứ nhất lúc gặp mặt, giống như lần đầu đã gặp nam nhân một dạng. Thế mà đối với hắn trên dưới lên tay, kiểm tra địa phương khác nhau. Dương Chiến dưới tình thế cấp bách, liền hô câu không cần Bích Liên. Ai có thể nghĩ, nữ nhân này liền cho rằng nàng gọi Bích Liên 4. Ách, danh tự chỉ là cái danh hiệu, lại nói chính ngươi cũng không biết, ta cũng không biết, ngươi nếu là không nữa thích liền đổi một cái. Không cần, ngươi lần thứ nhất gọi ta danh tự, ta về sau liền gọi Bích Liên. Chương 4. Trong mắt có ánh sáng. Chương 4 trong mắt có ánh sáng đột nhiên. Dương Chiến nghĩ tới điều gì, có chút kích động, chỉ vào vết tưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ nhớ tới một ít chuyện. Bích Liên lắc đầu, không có. Vậy làm sao ngươi biết, đó là công pháp đối với ta hữu dụng. Bích Liên đứng dậy, xích sắt rầm rầm vang. Bích Liên đi tới công pháp vô danh kia trước mặt, chỉ vào một điểm, ngươi nhìn. Sau đó lại chỉ hướng một điểm khác thấy rõ ràng. Dương Chiến chăm chú nhìn lại. Tiếp lấy, Bích Liên liền chỉ mấy cái vị trí đi ra. Mới đầu Dương Chiến còn rất mê hoặc, nhưng là càng xem, càng khiếp sợ hơn. Ngươi lai, like, trọng điểm căn bản cũng không phải là phía trên văn tự, mà là những văn tự này tạo thành một bức tranh. Trước kia Dương Chiến liền rất kỳ quái, vì cái gì những chữ này không phải một nhóm một nhóm, mà là lộn xộn sắp xếp. Hiện tại che đậy đến văn tự bản thân nội dung, lại nhìn đi qua. Cái này mẹ nó không phải liền là một loại đặc thù huyết khí vận hành đồ, thì ra là thế đơn giản. Trước đó hắn lại chấp nhất phía trên chữ nội dung. Nhìn thoáng qua tựa hồ điên ngốc Bích Liên, Dương Chiến chợt nhớ tới một câu. Xích tử chi tâm người, trong mắt bọn họ thế giới rất đơn giản, mà trên thực tế thế giới này cũng vốn là có thể rất đơn giản. Chỉ là đại đa số người chính mình nhìn phức tạp. Dương Chiến quan sát lấy huyết khí vận hành đồ, mà Bích Liên xuyên đấu qua cái kia rối bời tóc, chính nhìn xem Dương Chiến dưới mặt đất trong nhà tù dị dạng an tĩnh, thậm chí hai người cũng không có động một chút. Không biết qua bao lâu. Dương Chiến từ trong nhập định tỉnh lại, trong lòng có chút bảnh trướng, bởi vì hắn phát hiện, cái này huyết khí vận hành đồ, có nhiều khả năng giải quyết hắn võ đạo gông cùng xiển xích. cao hứng rất nhiều, Dương Chiến cười nói, "Bích Liên, ngươi muốn ăn cái gì, ta ngày mai cho ngươi đưa tới." Bích Liên lắc đầu, "Ta không biết muốn ăn cái gì." Dương Chiến cười nói, "Vậy liền ta cho ngươi làm chủ." Bích Liên nhẹ gật đầu. Dương Chiến đi lên hướng lên tìm đá, hắn phát hiện, Bích Liên hẳn là đang nhìn hắn, mặc dù tóc che khuất con mắt của nàng cùng mặt đi vài bước, Dương Chiến quay đầu, có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói. Bích Liên lại lắc đầu, chỉ là như thế nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến từ dưới đất phòng giam đi lên đằng sau, một lần nữa hợp lại phiến đá. Ma Tra tấn cửa phòng cũng đang không ngừng văng lên, còn có thể nghe phía bên ngoài lão lục tiếng la nhị ra, nhị ra thế nào? Dương Chiến mở cửa. Nhị gia, ngươi cái này ngủ cũng quá chết đi, ta đều hô thật lâu rồi. Dương Chiến rũi lưng một cái, vô cùng lo lắng thế nào? Ba cái nương môn nhi bị cướp đi. Dương Chiến nói, đi ra. Lại sừng sốt một chút, bởi vì cái này bên ngoài còn đứng nữ nhân. Nữ nhân này người mặc xanh nhạt sắc quần áo, hai tay đan sen tại bụng dưới đối với Dương Chiến quỳ gối hành lễ. Thanh âm nhu, nhu nhuận, Lục Dương gặp qua nhị ra. Dương Chiến nhìn Lục Dương một chút có việc nhị gia thái tử điện hạ thường xuyên đề cập nhị gia vì hoàng triều lập xuống chiến công hiển hách mỗi lần nhớ tới đều mười phần khắc phục phương giác biết nhị gia một mực chưa thành gia nghiệp một thân một mình không người phụng dưỡng đặc mệnh nô tỳ đến đây phụng dưỡng nhị gia sinh hoạt hàng ngày dương chiến nhìn lục dương một chút lời nói này thật xinh đẹp dương chiến mỉm cười nói lục dương cô nương thế nhưng là thái tử điện hạ nước quan đến phụng dưỡng ta một cái tai tủ thuộc hạ có thể đảm nhận không nội à lục dương có chút nhíu mày nhị gia sao có thể như vậy coi khinh chính mình năm đó nếu không phải nhị gia ngăn cơn sóng dữ man hoàng đại quân không biết hai họa bao nhiêu ta đại hạ tử dân Nhị gia mặc dù lúc này quất tại thiên lao, nhưng điện hạ cùng nô tỳ đều tin tưởng, nhị gia tất có lại tối vi hoàng lúc, cho dù là nô tỳ, cũng đối nhị gia hâm mộ không gì sánh được. Nói xong, lục dương lại lần nữa quỳ gối hành lễ, có chút túi đầu, hai má đỏ ửng phúng chi. Nếu không phải nhị gia, nô tỳ chỉ sợ đã sống chết, có thể phụng dưỡng nhị gia, nô tỳ cũng mười phần vui vẻ, còn xin nhị gia không cần ghét bỏ nô tỳ mới là. Dương chiến không khỏi cười, thái tử này bên người nha đầu, thật đúng là biết ăn nói. Bất quá, thái tử này thế mà phái người đến, xem ra liên quan tới ba cái nữ tù sự tình, chỉ sợ còn có điều bí ẩn. Dương Chiến nhìn xem Lục Dương, nếu là ta không có ý định lưu lại người đây. Phanh. Lục Dương thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thú thi. Ngoa Tạo. Nữ nhân này nói khóc liền khóc, giống như chịu bao lớn khi dễ một dạng. Lục Dương nghẹn nào, nhị gian nếu là ghét bỏ nô tỳ, cái kia nô tỳ đánh phải quỳ hoài không dậy. Bên cạnh lao lục ngược lại là bình tĩnh, bọn hắn nhị gia dù cho tinh thần xa suốt thành thiên lao cai tủ, vẫn như cũ xứng đáng thái tử này trong cung nữ quan quỳ lạy. Dương Chiến tương Lục Dương nâng đỡ, cười nói, không nghĩ tới thái tử điện hạ còn lẩm bẩm ta, vậy liền đa tạ thái tử điện hạ, đứng lên đứng lên. Tạ nhị gia, nô tỳ có thể phụng dưỡng phụ cận thật là rất vui vẻ, nhị gia có gì phân phó, cứ việc cùng nô tỷ nói. nói xong, lục dương liền hỏi thăm, nhị gia chỗ ở nơi nào, nô tỷ trước giúp nhị gia quét dọn một phen, một hồi lại vì nhị gia làm chút ăn uống. lão lục mang lục dương đi qua đi. là, lão lục mang theo lục dương rời đi. dương chiến nhìn xem lục dương bóng lưng, khen như mày, ba năm không nhớ tới, ba cái nữ tù tiền đến, thái tử điện hạ này ngược lại là nhớ tới ta, khó được. nói xong, dương chiến lắc đầu, nên ngang tuần sát thì lao. ba cái nữ tù phân biệt giam giữ, căn bản là không có cách giao lưu đây cũng là dương chiến cố ý an bài dự phòng ba người nữ nhân này có lẫn nhau thông khí khả năng dương chiến cuối cùng đi đến trần lâm nhi cửa phòng ra miệng nhìn xem ngồi xếp bằng sắc mặt không màng danh lợi trần lâm nhi mặc áo tủ, bộ dáng này cũng tiên nữ bình thường vài chục năm chinh chiến tiếp sống sau khi trở về lại đi đầy tại ngày này lao nhìn lao đừng nói bực này tư chất cô nàng hay là rất ít trông thấy không thiếu được nhìn nhiều vài lần đương nhiên chủ yếu là vì tâm tình vui vẻ thể xác tinh thần khỏe mạnh đồng nhiên nhìn đủ rồi chưa trần lâm nhi còn nhắm mắt lại đã nói câu dương chiến lộ ra dáng tươi cười mỹ nhân như thôi nhìn không đủ ngươi thật đúng là trực tiếp nói Trần Lâm Nhi rốt cục mở mắt ra, như sóng biết bình thường đôi mắt, lại như thâm tuyển bình thường, để cho người ta khó mà thấy đấy ta chính là một người thu hảo, không hiểu cái gì còn con quấn quẩn, liền nữa thích trực tiếp. Trần Lâm Nhi khẽ mở môi đỏ, thanh em không màng danh lợi, các hạ cảnh giới võ đạo cao minh, lại làm cái tai tủ, thật sự là không nên. Võ Phu nhiều như chó, có gì ghê gớn đâu, ta đại hạ vương triều, lợi hại võ Phu có nhiều lắm, ta điểm ấy cảnh giới võ đạo không đáng chú ý. Trần Lâm Nhi nhìn Dương Chiến một chút, khen những mày, mới vừa rồi còn nói ngươi trực tiếp, hiện tại lại không trực tiếp, cô nương kia liền hiểu lầm. Con người của ta luôn luôn là thả thẳng không cong, tuyệt đối thẳng tới thẳng lui. Trần Lâm Nhi nhìn qua Dương Chiến nụ cười kia, luôn cảm thấy gia hỏa này có ý riêng. Có chút nếu mày, các hạ quá tự khiêm, có thể đem lý ngư nhất chuyên độc chướng khí lực không ít người đều có, nhưng là có thể lặng yên không tiếng động tới gần nàng, cũng không thấy nhiều. Dương Chiến cười nói, có lẽ nàng căn bản không có đem chúng ta những ngục tốt này để vào mắt, liền chủ quan không có tránh. Trần Lâm Nhi nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, sau đó lời nói chuyển hướng, nói câu, quá mức tự kiêu cũng không phải chuyện tốt, nếu có thực lực, đi tới chỗ nào đều có thể nợ dụ qua mang. Dương Chiến kinh ngạc, có đúng không? Ngươi nhìn ta trên người có ánh sáng sao? Có. Nói vậy, ngươi xem ta ánh mắt, đều không có ánh sáng. Trần Lâm Nhi lại lần nữa nói câu, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi. Xem ta con mắt ánh sáng đều không có, đây coi là cái gì thưởng thức? Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, sau đó trong mắt bỗng nhiên phát ra hào quang màu vàng hiện tại có đi. Dương Chiến nhìn, có chút hài lòng gật đầu, có. Nhưng là các hạ ở chỗ này, trên người quang mang bị che cản. A, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể không bị che chắn? Ngươi tuy là triều đình tư lại, cũng là người giang hồ, nơi đây không đắc ý, chưa hẳn cho hắn không gió xuân. Dương Chiến không có nói tiếp, xoay người rời đi. Cái này khiến Trần Lâm Nhi sừng sốt một lát, sau đó những mày, nhìn không thấu hắn. Chương 5. Ăn đậu hũ sẵn còn nóng. Trước 5. Ăn đậu hũ sẵn còn nóng. Dương Chiến người mặc đơn bạc, đứng tại Thiên Lao phía ngoài trong đống tuyết. Hoạt động một chút gân cốt, một cái đẩy xe gỗ, phía trên chứa đậu hũ nữ nhân từ từ từ Thiên Lao cửa ra vào trải qua quang gian ra, ăn đậu hũ không. Dương Chiến nhìn xem cái kia mua đậu hũ nữ nhân đầy đà tư thái, gật đầu nói, "Ăn, thích ăn nhất đậu hũ, bất quá, ta thích nhất vừa trắng vừa mềm." Nữ nhân điệu, như xấu hổ chờ nở đông hoa bình thường. Thanh âm càng làm cho người cảm thấy tê dại, đương nhiên vừa trắng vừa mềm. Nô ra đậu hũ này, ăn ngon lắm. Nói, liền đem đẩy xe gỗ đi tới. Sau đó xốc lên nắp đũi, quả nhiên là vừa trắng vừa mềm. còn bốc lên nhiệt khí. Nữ nhân rất nhanh chóng tới thêm một chén nữa đậu hũ cho Dương Chiến. Dương Chiến nhận lấy, không ăn, nhưng lại có chút thưởng thức đánh giá nữ nhân phía trước cùng phía sau. Nữ nhân bị nhìn sắc mặt hồng nhuận phớt phới, bị nhãn như tơ còn già. Đậu hũ lạnh cũng không tốt tât Dương Chiến tương đậu hũ đặt tại bên miệng, nữ nhân chớ mắt nhìn. Đông nhiên, Dương Chiến lại để xuống, nữ nhân lại tới một câu, quăng ra, đậu hũ sáng còn nóng. Dương Chiến lại cười nói, "Quên đưa tiền, bao nhiêu tiền?" Quan gia ngày tuyết rơi nặng hạt này cũng vất vả, tiểu nữ tử liền thu quan gia một đồng tiền đi. Dương Chiến giơ tay lần mò, "Không khéo, không mang tiền đi ra, vậy ngươi trở lấy, ta một hồi lại đến." "Đừng đừng, quan gia, coi như tiểu nữ tử xin mời quan gia." Quan gia ngày tuyết rơi nặng hạt này cũng vất vả, "Nhanh ăn đi." "A, vậy được rồi, đa tạ a." Đương nhiên, Dương Chiến tay chuẩn, một bát tuyết trắng đậu hũ rơi tại trong đống tuyết, lập tức không phân rõ đậu hũ hay là tuyết. Dương Chiến cùng nữ nhân lẫn nhau nhìn xem, nửa ngày đều không có động tĩnh. Rốt cục, nữ nhân lấy lại tinh thần, cười nói không quan hệ tiểu nữ tử lại cho quan gia xối một bát vừa cầm bát dương chiến liền bóp lại tay của nữ nhân cổ tay cười tùng tìm nói trời lạnh lớn này bên ngoài lạnh không ngại đi vào nữ nhân mắt sáng lên nhìn về phía dương chiến thần sắc trong mắt lóe lên một sợi trắng ghét bất quá lại thấp giọng nói sẽ đánh nhieu quan gia làm việc sao không phải dậy không phải dậy ta giúp ngươi đẩy ta ơn quan gia nữ tử có chút quỳ gối dương chiến đem xe đẩy đi ở phía trước nữ tử theo ở phía sau ánh mắt nhàn nhạt nhì ra cái này không có các ngươi sự tình lan dương chiến quát lớn một tiếng tam tử cùng tứ nhi liền đi mắng lại trơ mắt nhìn Dương chiến tương cái kia bán đậu hữu nữ nhân mang vào tra tấn thất. một lát một tiếng kêu gọi liền truyền ra a a tam tử cùng tứ nhi chấn kinh tứ nhi a nhị ra đây là trực tiếp dùng tiên hình cũng làm không tốt dùng lang nha bỏng đi thế nhưng là cái này hình bên trên có chút hung ác nữ nhân kia kêu, kêu thảm như vậy tam tử chúng ta đã lâu lắm không có đi tùy hồng lâu đi đối với là rất lâu cái kia thay ca đằng sau chúng ta liền đi ngươi có tiền sao không có cái kia nói cái giám a tam tử cùng tứ nhi lập tức yên nhi bẹp đứng lên bất quá lúc này tra tấn trong phòng nhưng không có đầu tĩnh Tam Tử cùng Tứ Nhi lại lần nữa mở to hai mắt nhìn Tứ Nhi, nhị ra cái này không thành. Ai, nhị ra đã không còn năm đó dũng mãnh. Đúng vào lúc này, cha tấn trong phòng truyền đến dương chiến quát lớn âm thanh cút xa một chút. Lập tức, hai người rụt cổ lại, sám xịt liền chạy xa. Cha tấn trong phòng, nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trên tay còn có một thanh thủy thủ. Dương chiến rất bình tĩnh ngồi ở một bên, thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng. Sau một lúc lâu, Dương chiến cười nói, nói một chút, tới bao nhiêu người? Nữ tử không nói chuyện, bất quá đã khôi phục chút khí lực, đứng lên ngồi tại góc tường, băng lãnh nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến bỗng nhiên từ trên mặt bàn cầm lấy một cây roi. Trên roi quả đầy đinh sắt loại hình đồ vật. lộ ra bén nhọn bộ phận không dài, nhưng nhìn đi lên đều để người ra đầu du lên. Nữ nhân nhìn thấy sắc mặt đều có chút tái nhợt. Dương Chiến nhìn về phía nữ nhân nghiêm túc nói, roi này đánh người khẳng định đau, người thiết kế này thật tác động. Yên tâm, ta cho ngươi đổi một cái. Nói, Dương Chiến lại đem roi buông xuống, sau đó đưa tay đi đem một cây kia lang nha đùng cầm lên. còn quay đầu hỏi, cái này kiểu gì? Nữ nhân con ngươi co rụt lại, trực tiếp hoang hốt quang ra ta chính là cái bán đầu hũ đó à? Dương Chiến mười phần thưởng thức nhìn xem trong tay lang nha bổng lầm bầm lầu đầu nói, cái này tốt, cái này không gây mệt nhọc. Nữ nhân chân kinh. Cái này còn không phải cha tấn người. Đây là muốn hành hạ chết người đi. Nói, Dương Chiến liền đứng lên. Thân thể nữ nhân lại lần nữa run rẩy lên. Rốt cục, khi Dương Chiến muốn thử một chút lang nha bồng thời điểm. Nữ nhân trực tiếp kêu sợ hãi, ta nói, ta nói. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, ngươi nhìn, chúng ta thổ lộ tâm tình không phải tốt sao, đến đứng lên, ta đối với nữ nhân, hay là mười phần ôn nói đưa tay giữ chặt nữ nhân tay nhỏ Ân xúc cảm cũng không tệ lắm nữ nhân không dám phản kháng bị Dương Chiến lôi kéo ngồi ở trên một chiếc ghế ngay sau đó răng giáp tiếng tạch tạch vang lên nữ nhân liền phát hiện mình bị trên ghế xuất hiện khí kiện cố định tại trên ghế sau đó cái ghế phía sau toát ra một cây co rúi thiết tí đỉnh là một cây bén nhọn cương trâm trực tiếp liền chọc vào nữ nhân khuôn mặt ta đừng e còn không có đâm tới đây chứ nữ nhân kinh dị ta đáp ứng nói a ngươi làm sao Dương Chiến không có trả lời chỉ là giới thiệu nói người nói láo đâu con ngươi biết biến hóa một khi phát sinh biến hóa cây châm này liền sẽ đâm tới nó chẳng lẽ có thể tự động? Dương Chiến tay bị chặt, trực tiếp nhắm ngay nữ nhân con mắt ta có thể giúp một tay. Hiện tại có thể nói, nữ nhân nhìn xem cái kia lộ ra nụ cười Dương Chiến, lần thứ nhất cảm giác một người dáng tươi cười như là ác quỷ mỉm cười ta nói, ta nói, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi cẩn thận một chút, cái kia cương châm đỉnh lấy con mắt của nàng, loại áp lực này để nữ nhân nói chuyện đều có chút cả lăm. Dương Chiến gật đầu, từ từ nói, đừng hốt hoảng. Nữ nhân từ từ nói, bọn hắn tới ba người chỉ là vì tìm hiểu, mặc dù biết lý ngư ba người nốt ở chỗ này. Nhưng là bọn hắn không biết, cái thiên lao này lực lượng phòng vệ lớn bao nhiêu. Tìm hiểu rõ ràng đằng sau sẽ tổ chức cất ngục. Dương Chiến nghe, trầm tư một lát hỏi một câu, bây giờ Đại Hạ cùng Phượng Lâm quốc biên cảnh xuất hiện chiến sự. Nữ tử lắc đầu, không nghe nói. Lý Ngư cùng Lý Chi trúc là thân phận gì? Một cái công chúa, một cái của chúa. Trần Lâm Nhi đâu? Nữ tử lắc đầu, không biết. Bỗng nhiên, nữ tử liền la hoàng lên, bởi vì Dương Chiến đè ép một chút, cương châm ngay tại hướng về phía trước thẳng tiến ta thật không biết, Trần Lâm Nhi ta đều không có nghe nói qua. Dương Chiến tương cương châm dừng lại. Nhìn ra được, nữ nhân này biết có hạ Dù sao chỉ là một cái giá đệm. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Các ngươi treo đêm tư tín bắt đầu." Nữ tử nhìn một chút ngực của mình. Dương Chiến trong nháy mắt đưa tay, từ nữ tử ca yếm bên trong, lấy ra một khối phong cách cổ xưa mạ vàng lại bài, bên trên khắc một khối trên bảng đèn chăng sáng treo cao. "Treo đêm tư." Dương Chiến cảm thụ được trên lệnh bài ôn luận, sau đó trực tiếp đem châu ngồi chốt mở kéo lên. Lập tức, nữ tử liền tự do. Dương Chiến tương lệnh bài buông xuống, nhìn về phía nữ tử, "Tên gọi là gì?" "Không có danh tự, ta số hiệu 18." "18, ân, đi nói cho các ngươi biết lĩnh, việc này coi ta không biết, nhưng là" Không nên nghĩ đến cướp mục, tăng thêm thương vong, cũng không hề dùng, thân phận địa vị của các nàng cao, để cho các ngươi vượng lầm quốc triều đình phái người đến đàm phán mới được. Nói, chỉ hướng cửa ra vào. 18 hơi nghi hoặc một chút, ngươi cứ như vậy thả ta đi. Dương Chiến không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ ta còn phải lưu ngươi ăn cơm. Chương 6. Đói hai ngày công chúa cũng thay đổi ngoan. Chương 6. Đói hai ngày công chúa cũng thay đổi ngoan. 18 nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, sau đó mở cửa phòng ra. Bên ngoài không có người, 18 đẩy nàng đầu hũ xe, lão đảo đi ra thiên lao cửa ra vào. Cửa ra vào hai cái ngục tốt không có ngăn cản. Giờ khắc này, để 18 như là giống như nằm mơ, cũng như một lần nữa số một lần. Tam tử cùng Tứ Nhi một mực nhìn lấy bán đậu hũ gô néo gô néo rời đi. Tam tử thở dài, nhị gia thật hung ác cả, nhìn xem, đều thành ra gì, rất rõ ràng tụ thường, nhị gia cũng không tặng người nhà ra ngoài. Tứ Nhi rất tán thành gật đầu, đúng vậy a, ta đều nhìn đau lòng, khẳng định là xưng lên. Ta đều cảm thấy, khả năng nửa tháng không thể bán đậu hũ. Đúng vậy a. Thanh xanh. Hai tiếng trâm đục, Tam tử cùng Tứ Nhi một người chịu một cước, trực tiếp nằm ngoài trong đống tuyết đại gia, phía sau bố trí cái gì đâu? Dương chiến chứng mắt hai tên tiểu tử thúi này làm sao như vậy cần ăn đòn đâu? hai người đứng lên vô vỗ trên người tuyết. tam tử nứt miệng cười vội vàng nói sang chuyện khác. nhị gia, chúng ta lương tháng đều ba tháng không có đưa tới. có đúng không? thứ nhi gật đầu. đúng vậy a, chúng ta đều nhanh nói. dương chiến kinh ngạc, nói như vậy, ta cũng ba tháng không có lĩnh lương tháng. đối với nhị gia, ngươi mới nhớ tới a? thứ nhi qua trương biểu lộ nhìn qua dương chiến. dương chiến vô một cái, ta còn thực sự không nghĩ tới nơi này đi. những hôn trưởng này đồ chơi, ba tháng đều không đưa tới. bình thường quan lại lương tháng đều tại thái thương nhận lấy. Nhưng là cái thiên lao này là hoàng đế thiết kế, quanh năm suốt tháng cũng không có tù phạm nuốt ở chỗ này, mà thiên lao nhân thủ vẫn rất ít. Bây giờ cũng chỉ có Dương Chiến cùng bốn cái ngục tốt, cộng thêm một cái nấu cơm nấu bếp. Bọn hắn lương tháng không về hộ bộ, là trong cung nội vụ tư trực tiếp cấp cho. Bởi vì trấn thủ lao ngục, đoán chừng hoàng đế cũng không yên lòng, cho nên mỗi tháng đều là nội vụ tư người đem lương tháng đưa tới, thuận tiện đến giám sát giám sát tam tử, ngươi một hồi đi nội vụ tư, để bọn hắn đem chúng ta lương tháng đưa tới." Tam tử cười khổ nói, "Nhị gia, ta đi sợ là trực tiếp liền bị đuổi ra ngoài, chỗ kia thái giám đều mắt cao hơn đầu. Đi trước thử một chút." không cho ta lại đi, lúc mấu chốt này bên dưới, ta không thể đi. Thốt a, tam tử rời đi. Thiên lao bây giờ cũng chỉ còn lại có dương chiến cùng tứ nhi hai người. Không, còn có nấu cơm dương đại nhiêu, còn có một cái thái tử đưa tới lục dương. nghĩ đến cái này lục dương, dương chiến ánh mắt sáng lên tứ nhi nhìn kỹ, có biến minh mũi tên. là nhị gia. dương chiến đi vào khu sinh hoạt, hắn chỗ ở tiến đến đã nhìn thấy, lục dương vén tay áo lên, lộ ra trắng loáng như ngọc cánh tay, đang đánh quét lấy dương chiến ở gian phòng tiểu Việt tử. nhìn xem phía ngoài trên cây trúc đã phơi nắng lấy dương chiến quần áo. Dương Chiến sững sốt một chút, cái này Ni Mã Bỗng nhiên có thêm một cái quét dọn vệ sinh giặt quần áo nữ nhân, cảm giác có chút vi diệu. Lục Dương tay cầm lau bàn bố, quay đầu trông thấy Dương Chiến, lập tức mỉm cười, nhị ra mạnh khỏe. Dương Chiến đi qua, nhìn xem bận rộn thật giống nhà mình cô vợ nhỏ Lục Dương. Có chút hiếu kỳ nói Lục Dương, phụ thái tử cũng không có làm những việc nặng này đi. Lục Dương bên cạnh bận điệu vừa nói, nô tỳ tại phủ thái tử, là phụng dưỡng thái tử phi sinh hoạt thường ngày, ngược lại là không, có làm những này đâu, những chuyện này có khác tỷ nữ. Dương Chiến cười nói, vậy nhưng mất vào ngươi. Không khổ cực, những chuyện này đều là rất đơn giản có sức lực liền hành, nhị gia làm chính là đại sự tự nhiên không thể vì những này vụn vặt phí sức thái tử này phụ dạy dỗ cô nàng đừng nói nói chuyện chính là em hai dương chiến mắt sáng lên ta chợt nhớ tới 4 năm trước ngươi có phải hay không đi theo thái tử thái tử phi tới qua bắc đệ? lục dương gật đầu hơi kinh ngạc nhị gia mới nhớ tới nha nếu không phải nhị gia cứu được nô tỷ nô tỷ khả năng chết sớm nói lục dương nở nụ cười xinh đẹp cho nên thái tử để nô tỷ đến nô tỷ rất vui mừng vui dương chiến quan sát một chút lục dương đừng nói cô gái này lớn 18 biến biến khi đó rất khô cằn hiện tại nhói một cái đều đã lớn rồi lục dương ngươi trước khi đến thái tử có phân phó ngươi lời gì sao có lời gì chiếu cố tốt nhị ra đâu dương chiến thở dài ngươi nhị ra ta đều tinh thần xa suốt khi thai tủ ngươi đi theo ta à cũng chỉ có thể làm những việc nặng này mới không phải đâu thái tử cùng thái tử phi đều nói nhị ra chính là nhân kiệt thiên hạ đại hạ lương đóng nhất định sẽ không ở nơi này quá lâu dương chiến nghe lại lắc đầu suy nghĩ nhiều ta cũng không muốn rời đi nơi này nơi này tốt bao nhiêu à có ăn có uống lại tiêu dao còn không cần đầu đứng trên dây lưng quần đi trên trường cứ như vậy an an ổn ổn sinh hoạt cũng không tệ Lục Dương nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, nhị gia thích gì bộ dáng thời gian, nô tỷ liền cùng nhị ra qua dạng gì thời gian. Dương Chiến sững sở, cô nàng này dạy dỗ miệng nhỏ thật ngọt. Ngay tại giờ phút này, Dương Chiến đi đến sát vách sân nhỏ, La Ngũ đứng lên bên cổng. La Ngũ ngay tại nghỉ ngơi đâu, lúc này liền đứng lên, cùng tứ nhi cùng một chỗ thấy. Nhân thủ quá ít, hiện tại có phạm nhân, liền lộ ra càng ít. Dương Chiến biết, không có mấy người đến, bởi vì có ít người, còn trông cậy vào Phượng Lâm quốc đào chặt tới đây chứ. Dương Chiến mắt thấy hôm nay càng lạnh hơn, tâm cũng lạnh. Dương Chiến đi vào Lý Chi Trúc gian phòng trực tiếp ném đi một bình thuốc cho nàng. Lý Chi Trúc có chút nghi hoặc nhìn Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, vết thương vẫn là phải dùng thuốc mới tốt được nhanh. Lý Chi Trúc trận to con mắt, sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, chỉ vào Dương Chiến, thanh âm đều run rẩy lên người. nhìn lại ta. Dương Chiến nghiêm túc nói, ai nhìn lại ngươi? Trên công văn có, không muốn thì thôi vậy. Lưu Sẻo cũng chuyện không liên quan đến ta. Lý Chi Trúc sững sở, sau đó nhặt lên bình thuốc, ngược lại là không có trả lại ý tứ. thế mà còn nói thêm câu tạ ơn. ba nữ nhân, ba cái tính cách. Lý Ngư điêu ngoa tùy hứng, Lý Chi Trúc ôn nhu như nước, Trần Lâm Nhi nhìn không thấu. Dương Chiến đi vào Lý Ngư cửa ra vào, nhìn thoáng qua. Lý Ngư đốn lúc liền bật lên, xích sắt rầm rầm vang. Nhìn nữ nhân này tư thế, tựa hồ muốn nhào lên cắn hắn ai nha, đói bụng hai ngày, cũng còn có lực. À. Nghe nói như thế, Lý Ngư càng là tức giận vẫn, ngươi ngược đãi bản công chúa, bản công chúa muốn cáo ngươi. Dương Chiến hai tay mở ra, vậy cũng phải có người đến mới được a, đúng rồi, lại nháo, lại đói. Lời này vừa nói ra, Lý Ngư trong nháy mắt liền ngậm miệng, bất quá con mắt kia, còn có cái kia thở hừng hực dáng vẻ, tựa hồ muốn đem Dương Chiến ăn một dạng. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, nghe lời là được rồi. Nơi này dù sao cũng là ta quyết định. Hừ. Lý Ngư tựa hồ nhận nhòa, thở phì phò đi trở về đi, ngồi tại chính mình trên chiếu rơm. Dương Chiến nở nụ cười, đói hai ngày công chúa cũng thay đổi ngoan. Lại lần nữa đi tới Trần Lâm Nhi nhà tù trước. Trần Lâm Nhi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Dương Chiến, không nói gì, tựa hồ đang các loại Dương Chiến nói chuyện. Dương Chiến cười nói, các ngươi là thế nào bị bắt? Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Có, đối với ta có ý nghĩa. Vậy ta tại sao mà nói? Vậy các ngươi không muốn về Phượng Lâm quốc? Chương 7. Không nghe khuyên bảo, tự tìm chết. Không nghe khuyên bảo, tự tìm chết. Trần Lâm Nhi ánh mắt lóe lên, các hạ hẳn là muốn giúp chúng ta. Dương Chiến cười cười, cũng phải nhìn các ngươi có hợp hay không làm. Ta làm sao tin ngươi? Dương Chiến lấy ra một khối khắc trăng sáng treo cao lệnh bài. Trần Lâm Nhi nhìn thoáng qua, những mày lại không nói chuyện không ngại nói cho ngươi khối lệnh bài này là thế nào tới? Ta vừa rồi tịch thu được, người tới là treo đêm tư số hiệu 18 một cô nương, bất quá người ta thả đi, ta để nàng nói cho chúng quay nhận nút gián điệp, không cần ý đồ đến các ngục, không dùng biện pháp duy nhất chính là để cho các ngươi phượng Lâm quốc phái sứ giả đến đàm phán. Trần Lâm Nhi những mày, ngươi cho rằng các ngươi hoàng đế sẽ đáp ứng thả chúng ta đi? vậy phải xem các ngươi Phượng lâm quốc cùng chúng ta hoàng đế bệ hạ đạt thành giao dịch gì trần lâm nhi nhìn xem dương chiến nói lâm thương bạch mã tự chúng ta chỉ là đi lên hương kết quả là bị bắt tại sao lại muốn tới biên cảnh bạch mã tự bởi vì có người nói cho chúng ta biết lâm thương bạch mã tự nhất linh vì ai cầu phúc trần lâm nhi không nói chuyện dương chiến lông mày nhíu lại một cái công chúa một cái quận chúa vì ai cầu phúc đã miêu tả sinh động đi còn cần đến dấu diếm trần lâm nhi thở dài không sai cho chúng ta bệ hạ cầu phúc dương chiến gật đầu nhìn ngươi phối hợp như vậy vậy ta liền nói hơn hai câu nhớ kỹ Bất luận phát sinh cái gì, dù cho có người tới cứu các ngươi, dù là đem các ngươi đều lôi ra thiên lao, cũng không thể đi. Vì cái gì? Trần Lâm Nhi cảm giác có chút buồn cười, nếu đều đem chúng ta cứu ra ngoài, còn không đi, chẳng lẽ chúng ta ngốc sao? A, ngươi cho rằng đi được. Ta có thể khẳng định, các ngươi dù cho trốn, ta giám thị bất lực bị chém, các ngươi cũng giống vậy đi ra không được. Dương Chiến mở miệng nói, nghe ta, ta có thể để các ngươi trở về. Trần Lâm Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi là ai đâu? Cũng chỉ là cái tai tủ. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Muốn cho ta tin tưởng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Chiến nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: Ta gọi Dương Chiến. Trong lúc bất chợt, Trần Lâm Nhi đứng lên. Tựa hồ bị kinh đến. Ngươi chính là Trần Thủ bắc Tể Thần Vũ Quân Đại tướng quân Dương Chiến. Dương Chiến lông mày nhíu lại, ta tại Phượng Lâm quốc đều nổi danh như vậy sao? Trần Lâm Nhi tim chập trùng, nhảy vọt, hiển nhiên trong lòng nhắc lên thào thiên tự lãng. Hô hấp đều có chút thô trọng. Ngươi còn nhớ rõ Trần Cốc Tuyết nguyên sao? Dương Chiến nghĩ hoặc nghĩ nghĩ, giống như ở nơi đó không hiểu thấu đánh một cầm thế nào. Trần Lâm Nhi lập tức cầm bước lên nằm đấm, nhìn trầm trầm Dương Chiến. Ngươi không hiểu thấu đánh một cầm. Ngươi chúng ta thần phong quân bất quá là đi ngang qua trần cốc tuyết nguyên kết quả ngươi liền đuổi theo tới lao thử nghĩ đến đám các ngươi là trợ giúp man hoàng đại quân tiến đánh ta đại hạ ta lúc đó còn buồn bực chỗ nào xuất hiện viện quân đâu là ngươi phượng lâm quốc không sai trần lâm nhi cắn răng dương chiến nhíu mày sức chiến đấu cũng quá kém là các ngươi phượng lâm quốc kém nhất quân đội trần lâm nhi sắc mặt lạnh xuống lãnh thúc đạo ngươi nói chuyện ta tin dương chiến gật đầu nếu như thế vậy liền ở chỗ này an tâm đợi ta sẽ bảo đảm đưa các ngươi trở về mắt thấy dương chiến muốn đi trần lâm nhi hô chờ chút còn có việc đã ngươi là Dương Chiến, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Nói không thông a. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một chút, ta đại hạ tướng sĩ, có thể cùng địch quốc gia trưởng sinh tử chiến đấu, nhưng là khinh thường khó xử phụ nữ nhi đồng. Nói xong, Dương Chiến liền đi. Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức có chút tức giận, nói ta là phụ nữ, bốn. đem xuống, ăn cơm. Dương Đại Niu đưa thức ăn tới, lão Ngũ cùng tứ Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo. Dương Đại Niu cho hai người một người một cái bù lớn. Dương Chiến bưng một cái ghế ngồi tại cửa ra vào nhị ra, có thịt. Dương Chiến nhận lấy thau cơm chỉ chỉ bên trong còn có cái lục dương ngươi chuẩn bị cho nàng không có dương đại Nhu sướng sở nhị ra, không có đâu còn có ba phần là phàm nhân còn có một phần là lục gia dạng này đem lý ngư phần kia cho lục dương tứ nhi nghe xoay đầu lại nhị ra, lý ngư nhất thiên đa đều không có cho đồ ăn không nói chết nàng thế nhưng là luyện khí sĩ a tứ nhi liền không nói bảo dương đại Nhu liền đi vào được cơm lúc này dương chiến lại nói câu tứ nhi là ngũ các ngươi đi trong phòng giam ăn nhìn một chút đại Nhu không phải là đi để cho các ngươi đi thì đi là Hai người bưng rau cơm liền chạy đi bảo, Dương Chiến ngồi tại cửa chính, nhìn thoáng qua phía trước trắng xóa đất tuyết, không hiểu nói một câu, không nghe quên bảo a, ngay tại túi đầu ăn cơm một sát na. Một đạo tiếng xe gió đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Dương Chiến trong tay một cây đũa, trực tiếp bắn ra ngoài, cùng lóe lên mà đến núi tên chạm vào nhau. Ông nhất căn lợi tiễn tử Dương Chiến bên thai bàn tới, trực tiếp cắm vào sau lưng trên sàn nhà, còn lắc lư không chỉ. Dương Chiến nhưng không có để ý tới, một cây đũa bẻ thành hai nửa thiên vương lão tử tới, cũng phải ăn cơm. Cấp tốc lay lên đồ ăn, lại là hai tiếng phá không vang truyền đến. Dương Chiến lần này không có đem luôn đem ra, mà là cả người trong nháy mắt lướt ngang hai bước. Phanh phanh. Dương Chiến vừa rồi chỗ ngồi, hai cây mũi tên đâm vào trên mặt đất, lay động không chỉ. Trong quân doanh đã thành thói quen, Dương Chiến rất nhanh liền đã ăn xong. Vung xuống buồn, Dương Chiến ngẩng đầu lên. Ba đạo bóng đen, cầm trong tay dao găm, tốc độ cực nhanh đánh tới. Trên đất tuyết, vội ra mà lên, tạo thành một đạo tuyết mạc nhỏ tới. Khi ba đạo thân ảnh xuyên qua tuyết mạc một khắc này, Dương Chiến một quyền, một cước, va chạm. Trầm muộn tiếng va chạm, cùng ba người tiếng lên rì, tại trong đêm tối này càng rõ ràng. Ba hấp y nhân cũng đổ bay ra ngoài nhưng không có lại đứng lên, mà đồng thời, Dương Chiến cũng đã biến mất tung tích. Tân Minh Tử vách tường leo lên, trong chớp mắt liền bò tới nóc phòng. Lúc này, hai tên người áo đen cầm trong tay lưới dao, còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị Dương Chiến một tay một cái, trực tiếp bỏ rơi nóc phòng. Phanh phanh hai tiếng đằng sau, liền không một tiếng động. Dương Chiến liền đứng lặng tại trên nóc nhà, ánh mắt lánh đạm liếc nhìn Bạch Phương. Hắn lúc này, đã sớm không phải cái kia lười biếng có chút lôi thôi cai tù. Trên thân sát khí kinh khủng, để đêm tối này trời, tựa hồ tràn đầy tốc sát. Dương Chiến thanh âm băng lãnh, không nghe quy bảo, tự tìm chết. Trong đêm tối mắng không có động tĩnh lại chuyển đến, mà cái kia trong đất tuyết, năm bộ thi thể rất nhanh liền bị phong tuyết bao trùm. Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tuyết rơi lớn hơn. Ngay tại nơi xa, một chỗ trên lầu cát, một tên lùm mỏng che mặt nữ tử áo đen ôm ấp một thanh đàn, tay ngọc nhỏ dài gảy một chút dây đàn. Sau đó Bình Tĩnh nói, người này thân phận trà rõ ràng. Là đại nhân. Trước mặt quý sát người áo đen bị mặt, cấp tốc rời đi. Nữ tử áo đen quay đầu, nhìn về phía nơi xa kia thiên lao nó phòng. Cái kia đứng tại trong tuyết, trên thân tràn ngập túc sắt cường nghị nam tử. Nàng lại lần nữa gảy dây đàn, phát ra mỹ diệu âm luật mà tại Thiên Lao trên nóc nhà Dương Chiến, cũng nhìn về phía nơi xa kia trong lầu các lửa đèn. Lửa đèn lay động, bóng người hiểu diệu. Chương 8. Ra tay có chút nặng. Chương 8. ra tay có chút nặng. Dương Chiến từ trên nóc nhà nhảy xuống, Tứ nhì, Lão Ngũ, Lao Lục đều tiến lên đón. Lúc này, ba người đều trên thân túc sát chi khí hiện lộ rõ ràng, sắc mặt cương nghị, chỗ nào hay là trước đó cái kia không đứng đắn Thiên Lao ngục tốt nhị ra, đều có tại. Lão Ngũ ông quyền một hồi nha môn bộ đầu tới, để bọn hắn đem thi thể kéo đi, sự tình khác, tùy tiện đổi chính là. Là, Nhị gia. Ba người ông quyền cung kính trở lấy Dương Chiến tiến vào mở ra cửa sắt tiến nhập hậu viện đẩy cửa phòng ra lập tức nhiệt khí đánh tới Dương Chiến sửng sốt một chút đều kém chút cho là mình đi nhầm dù sao đây cũng quá hợp quy tắc còn có nhàn nhạt mùi thơm mặc dù nhỏ mặc dù đơn sơ nhưng là đều thu thập rất thỏa đáng lo đó lửa, Lục Dương tại cái này ấm áp trong phòng mặt đơn bạc rất nhiều ngay tại là Dương Chiến phá tổn hại áo bảo Trong thấy Dương Chiến tiến đến lập tức đứng dậy dẫn đầu là Dương Chiến thoát khỏi nhiễm chút đông tuyết áo bảo lộ ra Dương Chiến bên trong đơn bạc quần áo sau đó quay người nhị ra nô tỳ cho người múc nước Lục Dương rất nhanh đem trên lò nước nóng rót vào trong một cái thùng gỗ. Dương Chiến tòa hạ, nhìn trung quanh, ni mã có chút không thể đứng. Trước kia năm tháng, trinh chiến kiếm sống đều là đại lão gia, vậy thì có cái gì coi trọng? Mà ba năm này, một cái tai tủ, một người nam nhân, tựa hồ cũng không có cái gì dễ thu dọn. Nhiều lắm là lúc ra cửa, hợp quy tắc một chút, đi gà quay trải từ từ gà quay ăn, thuận tiện nhìn xem phong vận động lòng người bà chủ. Ngày lễ ngày Tết cũng phải sửa sang lại, dù sao lão Lục tỷ tỷ cũng tới cùng một chỗ không mắc. Cái này mẹ nó không quan hệ, không ra khỏi cửa, trong nhà thu thập cũng vừa mua một dạng trong phòng có thêm một cái nữ nhân trong nháy mắt cũng cảm giác cái nào chỗ nào cũng không giống nhau chắc không được a vương công đại thần trong phủ tỷ nữ nhiều nhiều vô số kể đương nhiên dương chiến túi đầu đã nhìn thấy lục dương ngồi sồn ở trước mặt ngay tại cho hắn phát dậy. dương chiến vừa muốn nói gì lại trông thấy lục dương cổ áo bên dưới cái tia cái hiếm màu đỏ hình dáng trong lúc nhất thời nam nhân này ma bệnh liền dậy dương chiến đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không cũng nên lấy cái cô vợ trẻ bất quá nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh vẫn là thôi đi lục dương tay rất mại đem hắn chân đặt ở trong thùng gỗ tay nhỏ còn giúp dương chiến xoa năm chân Lục Dương nâng lên gương mặt, lửa đèn chiếu rọi bên trong, đừng nói, càng xem càng đẹp mắt. Mùi rất cao, ôn nhuận môi đỏ, mấy sợi mái tóc vương xuống đến nhị ra, chân của ngươi thật là ấm áp, trời lạnh như vậy, nô tỳ còn tưởng rằng đông lạnh rất đâu. Nam nhân mà, hòa khí vượng. A. Lục Dương là Dương Chiến rửa chân, nói thật ra, đã nhiều năm như vậy, lần đầu có đãi ngộ như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Chiến không khỏi vui vẻ. Ba năm trước đây, vậy hoàng đế lao nhi nếu là dùng những lại viên đạn bọc đường, không phải uy hiếp lời nói bốn, ách, cũng là vỏ bọc đường ăn, đạn tháo cản trở về. Dương Chiến dễ chịu dựa vào ghế, nhắm mắt lại, Nghe Lục Dương nói, Nhị Gia, ngươi biết không, thật nhiều người đều đặc biệt tôn sủng ngươi, nhất là tuổi trẻ các tiểu tử, tất hạ học cùng những cái kia đọc sách, liền ngay cả chúng ta phụ thái tử thái giám, người buồn bán nhỏ đều nói Nhị Gia là ta đại hạ đệ nhất thần tướng. Dương Chiến cười nói, ta có cái gì tốt tôn sủng, bất quá là một cái binh nghiệp lão binh. Mới không phải đâu, thật rất nhiều rất nhiều người đều tôn sủng Nhị Gia, Nhị Gia biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì Nhị Gia cùng khổ xuất sinh, nhưng từ một tên linh quèn, làm tới thần vũ quân đại tướng quân, đánh đâu thằng đó, đánh đâu thằng đó, ngay cả kinh khủng nhất Man Quốc đại quân đều bị Nhị Gia đánh cho quăng mũ giáp. Những năm này cũng không dám tái phạm." Lục Dương nói rất kích động, khuôn mặt nhỏ đều hồng nhuận đứng lên. Tựa Hồ sợ Dương chiến không tin, lại nói đứng lên, "Thật, chỉ cần là nói lên Dương Tư Quân, đều tôn sùng đầy đủ, những cái kia phục nghĩa vụ quân sự các tiểu tử, đều muốn đi thần vũ quân đâu, liền muốn đi theo nhị gia kiến công lập nghiệp. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, ta phạm tội, bị giáng chức thành tư lại." Nhị gia sự tình, gia đình bình thường làm sao biết ta, đều coi là nhị gia còn tại chỉ huy thần vũ quân, tòa trấn Bắc thể đâu, biết đến, cũng vì nhị gia minh bất bình, chính là tác hạ học cung người đọc sách, đã từng đều dâng thư minh bộ, là nhị gia kêu oan. Dương Chiến nghe Lục Dương lời nói, bị tăng chân, thoải mái nhanh ngủ chết đi. Lục Dương là Dương Chiến tẩy xong chân, nhị ra, trên giường nghỉ ngơi đi. Dương Chiến đứng lên, trực tiếp liền nằm xuống. Trên thân huyết khí dần dần bắt đầu vận hành, cũng nương theo lấy Dương Chiến đều đều tiếng hít thở. Lục Dương nhìn qua tựa hồ đã ngủ Dương Chiến, tay nhỏ vướt vướt góc áo, cắn cắn môi đỏ nhịa ra, cái này ngủ nha. Mắt thấy Dương Chiến không có đáp lại, Lục Dương chân nhỏ dầm một cái, miệng nhỏ một sẹp, sau đó cũng chỉ đành nằm ngoải bên giường, ngủ đêm nay, không có chút gợn sóng nào. Cũng không có cơ mục người lại lần nữa xuất hiện. Dương Chiến tại Lục Dương Phụng Dưỡng bên giới, mặc song tẩy sạch sẽ, còn có thanh hương áo bảo. Lại lần nữa cảm khái, cuộc sống tạm bỡ này qua, cứ thế mãi, sợ lạt đều muốn bị vỏ bọc đường cho Hủ Thực Nhị ra. Nhị ra. Tam Tử trông thấy Dương Chiến đi ra, lập tức liền chạy tới, nửa bên mặt bỏ bừng vẻ mặt cầu xin, Nhị ra, cái kia cậu nhật nội vụ tư người, chẳng những không cho ta, còn đánh ta một bàn tay. Đại gia, ai đánh ngươi, ngươi đánh lại a, lão tử dưới tay chưa từng có sợ binh. Tam Tử nghe chút, khóc tăng mặt, trong nháy mắt liền lộ ra dáng tươi cười hắc hắc, ta đánh lại, chính là chính là cái gì? Ra tay có chút nặng. Dương Chiến sững sờ, đà trọng. Một tên thái giám, năm cái nội vệ, hẳn là xương cốt gây mất chút, bất quá tuyệt đối không có đánh chết người. Đúng. Dương Chiến vua hốt một cái. Tiểu tử này, con mẹ nó như tiểu hải tử bị khi phụ chạy về tìm đến trưởng bối cáo trạng một dạng. Con mẹ nó kêu ban đâu, đây là thắng trận lớn. Tam Tử thận trọng nói, nhị gia, ta có phải hay không gây họa? a? Không có việc lớn gì, đúng rồi. Bọn hắn dám đánh ngươi, không biết ngươi là người của ta. Tam Tử lắc đầu, không biết ta, bất quá thay người, không phải nguyên lai nội vụ Tư Thái giám. Dương Chiến nhíu mày, không có báo danh hiệu ta. Báo a? không có có tác dụng. ngoa tào, cho bọn hắn mặt. dương chiến bản nguyệt mặt, lao tử đi tìm bọn họ đi. nhị gia, không cần đi, bọn hắn tới, ở bên ngoài đâu. tới thật đúng lúc. dương chiến lên ngang đi ra ngoài. khi đi tới thiên lao cửa ra vào, dương chiến liền ngây ngẩn cả người. sáng loáng trong đông tuyết, nằm mười cái người mặc áo giáp trong hoàng thành bệ, ở nơi đó hôi a kêu to lấy. dương chiến kẹp miệng co giật, cái này mẹ nó, gây ai không tốt, cho hắn thần vũ con người. nên, nhị gia, tứ nhi quay đầu hành lễ, kích động nói, nhị gia, bọn hắn động thủ trước trang cảnh này, động thủ trước sau động thủ có dám khác nhau? Thái giám kia. Tứ Nhi chỉ hướng ở bên, cái kia trong đống tuyết, một người mặc màu xanh lá cổ tròn áo thái giám, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy kéo qua. "Là." Tứ Nhi khí thế hung hăng tiến lên, trực tiếp đem tiểu thái giám kia kéo lên, "A các ngươi gan chó, dám đánh ta nội vụ tư người, các ngươi chết chắc, buông ra, buông ra, các ngươi đây là tạo phản, chết chắc." Thanh âm của thái giám có chút nhọn, nghe không phải mã ý miệng. Dương Chiến một tiếng quát lạnh, tiểu thái giám trong nháy mắt mà miệng. Ngốc ngơ ngác nhìn Dương Chiến, có chút không biết làm sao. Chương 9. Mượn dao giết người. Chương 9 mượn dao giết người. Dương Chiến nhìn xem thái giám này cách ăn mặc, thất phẩm a, không sai, ta là thất phẩm nội thị, ngươi dám đánh ta, các ngươi đều chết chắc, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Và miệng. đừng Một tiếng vang rội cái tát đằng sau, thái giám này lại bị đánh cho hồ đồ. Tứ Nhi nét miệng cười nói, không dùng được đâu, không phải vậy, ngươi cổ đều cho người đánh gãy. Dương Chiến đi ra phía trước, nhìn xem ngơ ngơ thái giám, ba tháng không có đưa lương tháng đến đây, thế nào? Đường Đường đại nội, còn khất nợ chúng ta mấy cái này tiền. Thái giám kịp phản ứng, che mặt, trực tiếp liền khóc. Ngoa tào. Dương Chiến cũng nhịn không được đầu đen do uống. Em gái ngươi một cái đại lao ra mà cái này mẹ nó liền đánh khóc. bất quá lập tức dương chiến nhớ tới cái này cũng không tính là đại lao ra lương tháng lấy tới không có. dương chiến hỏi thái giám. thái giám e ngại nhìn dương chiến một chút không có không có vậy ngươi tới làm gì tìm đến thu thập. thái giám không dám nói tiếp nữa sợ sệt lại bị đập. dương chiến nhìn một chút thái giám hoàn toàn chính xác không biết trước ngươi là cái nào cung phượng nghi cung. dương chiến nhíu mày phượng nghi cung đây không phải là hoàng hậu trong cung hoàng hậu. dương chiến nghĩ nghĩ tam hoàng tử mẹ đẻ. dương chiến khen nhíu mày bất quá rất nhanh liền dãn ra. Trở về, ngoan ngoãn đem lương tháng cùng vật tư đưa tới, nói cho các ngươi biết chuyện sự, không tiến tới, lao tử tự mình đi lấy. Ngươi ngươi ngươi là ai a? Tiểu Thái giám thanh âm đều cả năm chúng ta nhị ra gọi Dương Chiến, tam tử mở miệng, ngu các ngươi mắt chó, còn dám đối với chúng ta như vậy nhị ra bất kính. Tiểu Thái giám không nói chuyện hạ, "Lan." Dương Chiến khoát tay áo. Tiểu Thái giám như được đại xá, kích động liền muốn chạy. Cái kia mang tới 10 cái nội vệ, còn tại trên mặt đất kêu rên đâu cũng không để ý lúc này, tam tử thấp giọng nói, "Nhị ra, có thể hay không làm lớn chuyện a?" Làm lớn chuyện cũng tốt, thủy hồn cá lớn mới có thể nổi lên mặt nước. Tam tử cùng Tứ Nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Dương Chiến. Tam tử từ đáy lòng nói, "Cao, nhị gia lời nói, đó chính là thiên cơ, không phải người bình thường nghe hiểu được." Tứ Nhi quay đầu nhìn Tam tử, "Ngươi nghe hiểu?" "Không có a, cho nên mới cao a." Dương Chiến trắng hai tên gia hỏa một chút, sau đó đi ra ngoài nhìn cho thật kỹ, bên trong cái kia ba cái cô mãi mãi nếu là ném đi, mới là muốn mạng. Nhị gia yên tâm. Xuyên qua đó là mấy cái nội vệ ở giữa. Ngay bọn gia hỏa này tiếng kêu rên, Dương Chiến trong thoáng chốc, tựa hồ lại về tới trên chiến trường. Chiến mã tây Minh, chống trận Minh Tiên bên hai tựa hồ cũng vang lên đã từng các tướng sĩ tiếng la giết bốn a vân thiêu kê chạy bà chủ thu vân trông thấy dương chiến đi tới Liên ngừng cho gà nhào nạt tay ngơ ngác nhìn dương chiến bà chủ đến hai cái gà quay hai vỏ rượu dương chiến nói xong phát hiện không ai để ý đến hắn không khỏi quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy a vân cái kia xem kỹ ánh mắt dương chiến nhịn không được sờ lên mặt mình chẳng lẽ trở nên anh tuấn dương chiến đi lên trực tiếp đụng lên đi nhìn kỹ một chút a vân bị giật nổi mình trực tiếp hướng về sau kết quả đâm vào các bàn lại một cái đàn hồi thật sao đâm vào dương chiến trên thân Dương Chiến kinh ngạc cúi đầu, mềm nhũn dưới sự va chạm. Dương Chiến thuận tay liền ôm Thu Vân eo. Thu Vân lúc này mới hai tay trực tiếp đặt ở Dương Chiến tim. Mắt Trần có thể thấy, từ bằng phẳng nhanh chóng bành trướng lên, tựa hồ tâm hoàng khí đoạn, dẫn đến run run rẩy rẩy run run. Dương Chiến nuốt ngụm nước miếng, cái này, có chút hung. Ai nha, ngươi quỷ chết này, làm ta giật cả mình. Thu Vân kiều âm thanh kêu lên đừng loạn hô quỷ chết ta, nếu không, bị người nghe thấy được nhiều không tốt, ta ngược lại thật ra không quan hệ, chủ yếu là sợ người khác nói ngươi nhà thoại. Nói liền nói a, lão nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nói xong, Thu Vân liền vây quanh Dương Chiến dạo qua một vòng, một mặt hiếu kỳ, dương nhị ra, ngươi đây là có nhân tình. Ngày bình thường không có phát giác ra có như vậy sạch sẽ a, ta nghe. Nói, Thu Vân liền đem cái mũi xuống tới. Dương Chiến ấn xuống Thu Vân cái chán, thuộc giống chó a, còn nghe. Thu Vân bản như mặt, lấy ra, nhà của ngươi khẳng định có nữ nhân, cái này thu thập sạch sẽ, quần áo trên người đều thơm nồng ngạt. Có đúng không? Cái kia không hết con bê sao? Lão tử thế, nhưng là đàn ông, trên thân không có điểm đàn ông khí, đều là son phấn vị tính là cái dám gì a. Dương Chiến nói liền chính mình người người đừng nói, thật đúng là rất tốt nghe. Dương Chiến ho khan một chút, nhanh gạt quay hai cái, hai vỏ rượu. Thu Vân ngang Dương Chiến một chút, ai, đây là leo lên nhà ai khuê nữ dưỡng, vẫn là đi ngọc hồng lâu. Dương Chiến trăng Thu Vân một chút, ta là loại người này sao? Ngươi dám nói ngươi không có đi qua ngọc hồng lâu, đi uống rượu nghe hát mà, là đàn ông yêu thích. Nói, Thu Vân liền gói kỹ hai cái làm tốt gạt quay. Sau đó bốn phía nhìn một chút, tiến đến Dương Chiến trước mặt, thấp giọng nói, Vương gia đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể lấy tiếp ứng nhị gia rời đi trời đô thành. trốn không phải vậy chờ chết ta, hoàng đế muốn giết ta sớn giết thu vân nhíu mày trước kia lão hoàng đế đoán chừng là thật không bỏ được giết ngươi dù sao nhị gia ngươi dạng này trong quân uy vọng cực cao tương xóa lão hoàng đế hay là quý tài nhưng là cho ngươi thời gian 3 năm ngươi cũng không có trở thành hắn bạn đường hắn hiện tại đã không có kiên nhẫn dương chiến nhìn xem thu vân ngươi biết cái gì còn cần biết 3 năm đều không có phạm nhân áp ngươi ở đâu tới hiện tại vừa đến đã ba cái không giống bình thường người ngọ tạo cái này chết lão lục cho ngươi mật báo a thu vân trắng dương chiến một chút không phải lão lục lão lục liền nói tới ba cái nữ tù vương gia phát giác được triều đình tiếng do không đối tăng thêm vớì sự này, liền tra xét một chút, biết cái này ba cái nữ tù thân phận. nói đến đây, thu vân trên gương mặt xinh đẹp, có chút ngưng trọng điều này nói rõ, hoàng đế không có kiên nhẫn, muốn mượn đao giết người. dương chiến không có phản bác, nói chỉ là câu, ngươi cảm thấy, hoàng đế vì cái gì bỗng nhiên liền không có kiên nhẫn? ta đây làm sao biết? để vương gia tra một chút, triều đình hoặc là trong cung có phải hay không chuyện gì xảy ra, ta cảm giác có kỳ vọng. thu vân nhíu mày, ngươi vì cái gì như thế cảm giác? nhìn xem trong cung một chút chức vị trọng yếu, có phải hay không thay người? Thu Vân gật đầu đúng rồi, thần vũ quân cùng vương gia bên kia không có việc lớn gì đi. Không có việc gì, có thần võ quân cùng vương gia lẫn nhau cánh gác, triều đình tay cắm không vào đến, cũng còn tốt. Dương Chiến gật đầu, tốt, nói cho vương gia, đừng lo lắng ta, để vương gia mật thiết chú ý man quốc cùng phượng lâm quốc độc tĩnh, ta lo lắng có chiến sự sắp nổi. Thu Vân gật đầu, ta ở chỗ này ba năm, ngươi ngay ở chỗ này 3 năm, gần nhất liền thu thập đồ vật rời đi đi. Nói không chừng thân phận của ngươi đã bị người ta phát hiện. Thu Vân có chút nhíu mày, ngươi không đi, ta sẽ không đi, lại nói, còn muốn giúp ngươi cùng vương gia liên hệ. Dương Chiến tao mày nói. Không cần liên hệ, ngươi tốt nhất là rời đi trước, hôm nay đô thành chẳng mấy chốc sẽ biến dạng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu là biết thân phận của ta, ta còn có thể an an tâm tâm bán ta gạt bay. Đúng lúc này lợi. Dưỡng Chiến cùng Thu Vân đều bị tiếng thét chói tai hấp dẫn. Hướng phía bên ngoài nhìn lại, đường phố đối diện, một thiếu nữ đang bị hai cái thanh bị cản lại trước sau đường đi. Thiếu nữ bối rối tả hữu tìm chỗ chống muốn chạy, nhưng đều bị hai cái thanh bị ngăn lại. Chương 10. Một chút giả. Chương 11. Một chút giả. Dưỡng Chiến cùng Thu Vân nhìn một hồi. Thu Vân nói, ngươi không đi anh hùng cứu mỹ nhân? Dương Chiến cười híp mắt nói, "Túi đầu đâu, nhìn không thấy có đẹp hay không?" Bất quá giờ phút này, lại phát hiện thiếu nữ kia ngẩng đầu lên. Dương Chiến trông thấy một màn này, đều có chút kinh ngạc, xinh đẹp như vậy tiểu nữ, còn không có bị cái gì vương công quý tộc thu vào trong phủ đi. Thu Vân ngang Dương Chiến một chút, "Thấy được chưa, có đẹp hay không?" "Đẹp." "Còn không đi, nàng còn chưa hô cứu mạng đâu, có lẽ người ta chỉ thích như vậy đâu." Giờ khắc này, Thu Vân đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ đưa tay vặn chặt Dương Chiến trên lưng thịt, vừa dùng lực bốn. Ai nha." Thu Vân chính mình đau kêu lên. Dương Chiến tức giận nói: mù vặn cái là cái gì tình? Ca là kim quang không hỏng. Đúng vào lúc này, cứu mạng a, cứu mạng a! Thiếu nữ kêu khóc. Hai cái thanh bị hăng hái ôi cho ăn, thanh âm này, sóng bên trong cái sóng a. Ha ha, ca, ta tới trước. Thu Vân che ngó tay, nước mắt trào ra hô cứu mạng, còn không mau đi. Hắc hắc, thật đúng là xảo a. Dương Chiến cười nói xong, nhấc lên hai cái gạt quay, hai vỏ rượu, liền lên đi làm gì. Ban ngày ban mặt cũng không phải các ngươi cái này hóa phát a. Dương Chiến lên tiếng, lập tức hai cái thanh bì ngừng. Thiếu nữ kia thừa cơ, trực tiếp chạy tới Dương Chiến bên người trực tiếp liền lôi kéo Dương Chiến cánh tay. Không biết, còn tưởng rằng cô nàng này muốn đánh hắn hai cái gà quay chú ý. Cái nào không muốn mạng, dám phá hỏng hai huynh đệ chúng ta chưa tốt. Bất quá, khi hai cái thanh bị quay đầu, trông thấy mặc ngục tốt quần áo Dương Chiến. Lúc này liền sợ, một người trong đó nét miệng thở dài, quang ra, hiểu lầm, hiểu lầm, hai huynh đệ chúng ta chính là đùa nằm chơi, chúng ta cũng không dám thật làm chuyện sâu a. Xéo đi nhanh lên. Dương Chiến đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Hai người túi đầu không lưng liền rút lui. Anh hùng cứu mỹ nhân, chính là đơn giản như vậy. Dương Chiến nhìn xem chính mình thân này ngục tốt quần áo Tự nhiên cũng không phải người bình thường dám chọc tiểu nữ tử cảm ơn đại ca cứu, không phải vậy. Nunu thanh âm đều mang nặng nào. Dương Chiến chỉ thích như vậy ôn nhu như nước mọi tử một tử, không sao, trở về đi. Dương Chiến nhìn thiếu nữ này quần áo không tính phổ thông, nhưng là bộ dáng là thật xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Mặt mày như vẽ, mũi hình hoàn mỹ, nhất là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, là thật luận. Con mắt không lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, khuôn mặt tràn đầy collagen, đều để Dương Chiến muốn đưa tay bóp một chút. Thiếu nữ quý phái hành lễ, nước nói, đại ca, ngươi cứu được tiểu nữ tử, tiểu nữ tử không thể báo đáp, còn có chút năng lượng. Lời còn chưa nói hết, Dương Chiến liền đánh gãy thiếu nữ, tùy tiện cho cái mấy lượng bạc là được rồi. Thiếu nữ sững sờ, sau đó lắc đầu, không phải, là tiểu nữ tử muốn mời đại ca uống chén rượu nhạt, cảm tạ đại ca trưởng nghĩa cứu rút. Dương Chiến nhìn thiếu nữ một chút, cười nói, đi nơi nào? Đại ca ngươi định? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, vậy được, liền vọng nguyệt lâu đi, ngay tại không xa. Thiếu nữ gật đầu, tạ ơn. Dương Chiến nhìn A Vân gà quay trải, đã nhìn thấy Thu Vân hai tay kia chống lạnh, tựa hồ đang nhìn người xấu lừa gạt nhà lành khuê nữ tức giận bộ dáng. Dương Chiến đối với Thu Vân cười cười, còn Dương lên tay. Sau đó liền mang theo thiếu nữ rời đi. Thu Vân một thanh dao thay, răng rắc một chút chém vào cái thớt, tức giận nói: "Nam nhân à, không có một độ tốt, bốn." Võ Nguyệt lâu ngay tại cách đó không xa, ngay tại Thiên Lao đối diện không xa, bởi vì lầu cao, cho nên đang nhìn Nguyệt lâu cũng có thể trông thấy Thiên Lao. Võ Nguyệt lâu bên trên, quá lạnh, cũng không có nhiều người. Tuy tiện tại cao nhất trên lầu tuyển một cái vị trí gần cửa sổ, ngược lại là rất có vài phần đứng cao nhìn xa, lại vừa lúc trông thấy Thiên Lý Băng Phong vạn dặm tuyết bay rung động cảnh cảnh. Dương Chiến Mạc danh nói câu: "Tuyết này càng lúc càng lớn." Thiếu nữ nhìn xem Dương Chiến đôi mắt xanh triệt tựa hồ tràn đầy vô tội. Dương Chiến xoay đầu lại, hỏi một câu: tiêu cái gì? A, đại ca, ta gọi Tần Âm. tên rất hay, danh tự này phối hợp tốt tâm luật, chỉ sợ càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Âm nhìn qua Dương Chiến, thần sắc khẽ động, lập tức quay đầu. Tiểu nhị, thức ăn ngon rượu ngon bên trên chu đến. Tần Âm gọi món ăn, Dương Chiến không để ý đến, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể trông thấy ước trường ngoài trăm trượng thiên lao cửa lớn. Dương Chiến nâng chung trà lên, uống một ngụm, cười nói: cô nương tốn kém, không tiêu pha. Đại ca trưởng nghĩa tương trợ, tiểu nữ tử không thể báo đáp cũng chỉ có thể xin mời đại ca uống chén rượu nhạt. Dương Chiến nhìn xem Tần Âm, kỳ thật không cần phải phiền phức như thế, đem mời khách tiền quy ra thành bạc cho ta, cũng bất việc. Tần Âm không có nhận nói, hỏi ngược một câu, đại ca họ gì? Lúc này, rượu đi lên, Tiểu Nhị còn bưng hai bàn đồ ăn nguội. Dương Chiến không có trả lời, bưng rượu lên ấm, nghe thấy một ngụm, lập tức một mặt ghét bỏ thật đúng là rượu nhạt, bất quá cô nương uống vội vạn, ta như vậy người thu kệ, liền không thích hợp. Nói, Dương Chiến tương bầu rượu đẩy lên Tần Âm trước mặt, mà chính mình lấy ra một cái hồ lô rượu, ngước cổ lên hét lớn một ngụm sau đó một mặt thoải mái nhìn xem trước mắt cái này xinh đẹp có chút ngạo ngạo tiểu nữ là thật không giống nhân gian người tần âm có chút bất đắc dĩ nói đại ca làm sao lại uống rượu của mình bất luận như thế nào cũng là tiểu nữ tử một chút tâm ý nói tần âm liền cho dương chiến rót rượu dương chiến cũng không có ngăn cản cứ như vậy nhìn xem tay ngọc nhỏ dài bưng bầu rượu tại mắt của mình trước mặt lay động đổ rượu tần âm dơ ly rượu lên đại ca tiểu nữ tử tính ngươi một chén dương chiến cười nói làm sao cảm giác ngươi không giống như là cái gì tiểu thư khuê cát giống như là người giang hồ giang hồ khí tần âm yên nhiên cười một tiếng. Đại ca có chỗ không biết, tiểu nữ tử từ, từ nhỏ hướng tới Giang Hồ, liền muốn đi người kể chuyện trong miệng Giang Hồ nhìn xem, Giang Hồ lớn, Giang Hồ xa, Giang Hồ có anh hùng hào hán. Dương Chiến cười to nói, hiệp nữ nhẹ thỏi sáo, hiệp khách phụng bản lạc, ống tiêu hợp đấu, khoái hoạt nhân gian sầu không sầu. Thần âm nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ, đại ca như vậy tại Văn Trường. Trông thấy cô nàng này ánh mắt, Dương Chiến đều sửng sốt một chút ha ha, không dám nhận không dám nhận, chính là thuận miệng bịa chuyện hai câu. Bị cái này cô nàng xinh đẹp khen hai câu, Dương Chiến đều có chút không có ý tứ. Dù sao đây chính là tại Ngọc Hồng lâu nghe tới, cũng không phải hắn biết mỉ tới đây, Dương Chiến đều không thể không nói, Ngọc Hồng lâu những cái kia cô nàng vẫn rất có tài văn trường, biết tốt, hát tốt hơn. Đại ca, tiểu nữ tử tay đều nâng chua. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, cô nàng này còn nâng chén đâu? Bưng lên trước mặt chén rượu, cùng Tấn Âm đụng một cái, sau đó uống một hớp xuống dưới. Tấn Âm nhìn xem Dương Chiến uống xong rượu trong chén, trên khuôn mặt này nét mặt tươi cười càng sáng lạ. Cùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt khẽ nhìn đỏ ửng. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Thiên Lao cửa lớn. Âm hỏi, đại ca người mặc dạng này quần áo, hẳn là chính là tại đối diện Thiên Lao chấp thủ. Dương Chiến nhẹ gật đầu. Đối với, cùng ngươi ở chỗ này uống rượu, cũng là phạm sai lầm." Thân Âm mỉm cười, lại lần nữa cho Dương Chiến đổ rượu. "Vừa nói, cảm ơn đại ca để mặt, chính là đại ca hiện tại cũng không chịu nói cho tiểu nữ tử tôn tính đại danh." "Dương Chiến, ngươi hẳn là đã sớm biết." Thân Âm sửng sở, "Tiểu nữ tử tại sao phải đã sớm biết?" "An bài không ít, chính là đều quá cậu thả, một chút giả." Thân Âm hé miệng mỉm cười, "Dương đại ca lời này bắt đầu nói từ đâu, tiểu nữ tử đối với Dương đại ca ân tình, tất nhiên là cảm kích đâu." Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Tần Âm, lộ ra dáng tươi cười, "Có phải hay không cho là, thiên lao không có ta?" liền không có người có thể ngăn cản treo đem tư người. Chương 11, Lao tử để cho các ngươi đi. Chương 11, Lao tử để cho các ngươi đi. Tần Âm nghe được Dương Chiến lời nói, không động dung chút nào, ngược lại dáng tươi cười vẫn như cũ. Dương Chiến nhìn, cũng không thể không tán Dương, cô nàng này sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu. Đây quả thực là tiểu gia bích ngọc bên trong thực phẩm, trực tiếp thăng hoa thành tiểu tiên nữ. Bất quá Tần Âm lại nói, Dương Tương Quân khuất mới thủ tiền lao, tiểu nữ tử mười phần bội phục, tự nhiên không nguyện ý cùng Dương Tương Quân đao binh gặp nhau, cho nên lúc này mới suy nghĩ cái biện pháp, xin mời Dương Tương Quân uống chén rượu nhạt. Dương Chiến cười nói, "Nói như vậy, ngươi rất có nắm chắc. Chỉ cần Dương Tương quân không có xuất thủ, tiểu nữ tử bất bại, ngược lại là có chút nắm chắc." Nói, tần âm Dương lên trắng nõn như ngọc cái cằm, ngạo kiều lên. Chỉ là trông thấy Dương Chiến cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, tần âm dáng tươi cười càng thêm tươi đẹp, tướng quân chớ trách, tiểu nữ tử đối với Dương Tương quân mười phần sùng kính, bất quá có thể thắng Dương Tương quân một ván, tiểu nữ tử rất cảm thấy vinh hạnh. Nói, cô nàng này càng kiêu ngạo hơn vinh hạnh của ngươi, chính là dùng những ngày không ra gì thủ đoạn, còn có tại trong rượu này hạ độc. Tần âm nếu là không nói chuyện, thật đúng là nhìn không ra nhiều ngạo kiều tự phụ giáng tươi cười tươi đẹp, phảng phất có thể ấm áp tâm điển để Dương Chiến nhớ tới một câu, người thích cười, vận khí cũng sẽ không quá kém đương nhiên. Hiện tại Dương Chiến muốn bù một câu, vậy là không, có đụng phải ta. Tân Âm mới mở miệng, cái kia cũng nạo kiểu tự phụ hương vị liền đến Dương Tương Quân yên tâm, là có độc, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá là nụ trí tán, để Dương Tương Quân ngoan ngoãn lưu tại nơi này làm cái người đứng xem mà thôi. Nghe đến đó, Dương Chiến không khỏi lại cảm thấy câu nói kia nói rất đối với, lộ ra dáng tươi cười, người thích cười quả nhiên vận khí tốt, nếu không, người cũng không có sau đó, tướng quân đến bây giờ còn có thể như thế mây trôi nước chảy ngược lại là có mấy phần trong truyền thuyết giáng vẻ chỉ là tướng quân lợi này ý gì may mắn ngươi không dùng độc người chết thuốc vì sao một hồi ngươi sẽ biết tần âm a a nở nụ cười có thể làm dương tướng quân đối thủ tiểu nữ tử hay làm mười phần tự hào còn có thể thắng dương tướng quân một ván sau khi trở về cũng đủ tiểu nữ tử nói khoác cả đời dương chiến thâm chấp nhận gật đầu thua trong tay của ta ngươi cũng có thể nói khoác cả một đời dù sao cùng ta giao thủ qua tần âm có chút nạo khí nhìn xem dương chiến tướng quân không hổ danh đều lúc này còn có thể chuyện cho vui vẻ ngươi không có chút nào lo lắng sao nếu như ba cái nữ tử bị có đi Dương Tương Quân, cái này thai tử, đoán chừng cũng làm không được nữa. Ta lo lắng cái gì? Nên lo lắng chính là các ngươi, các ngươi thật sự cho rằng cấp ra ba nữ nhân kia, liền có thể bình an rời đi trời đấu thành, lại có thể bình an trở lại Phượng Lâm quốc? Cái này chúng ta tự có cân nhắc, cũng không nhọc đến tướng quân hao tâm tổn trí lạc. Được chưa? Chỉ là ta để 18 mang cho ngươi tin, các ngươi chính là không nghe khuyên bảo, vất vả bồi dưỡng gián điệp tử sĩ chết, liền thật một chút không đau lòng. Chỉ cần có thể cứu ra ba vị, bao quát ta, chết thì có làm sao? Lúc này, tần ông trên dung nhan Tuyển Mỹ, dáng tươi cười không có, nạo kiều cũng mất hiện tại có là nghiêm túc, thậm chí kiên nghị quá quyết. Ha ha. Dương Chiến cười hai tiếng, không nói chuyện. Đồng nhiên, Dương Chiến nhíu loa giật giật. Thiên Lao bên kia xuất hiện động tĩnh, mà Tần Âm cũng nghe thấy, bưng lên chén trà bên cạnh, uống một hơi nhỏ. Tâm tình tựa hồ vừa vặn tướng quân, không ngại vừa dùng thiện, vừa nhìn múa dẫy. Tướng quân yên tâm, chỉ cần thành công cứu ra người, tất nhiên không làm khó dễ tướng quân. Tiểu nữ tử còn muốn lấy ngày sau có cơ hội. quang Minh chính đại dùng tướng quân mệnh, đổi ta bất thế chi công vân. Ân, mặc dù là một cái con quỷ nhỏ, nhưng là có thể nói ra nói đến đây đến, cũng coi là có chút khí khái. Nói. Dương Chiến bưng lên ly kia có độc rượu, uống một hớp xuống dưới. Tân Âm có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Mười phần bội phục, tướng quân danh bất hư truyền, không hổ là đương đại hảo kiệt, rượu độc cũng có thể uống ra hào hùng. Tiểu nữ tử bồi uống một chén. Lúc này, trên lầu xuất hiện mấy cái tiểu nhị ăn mặc gã sai vặt, ngay tại vây quanh hai người trôn ngồi. Dương Chiến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ngược lại bắt đầu gấp thức ăn mùi vị không tệ. Đáng tiếc, cái này Vọng Nguyệt lâu lập tức liền không mở được. Bại lộ, tự nhiên không mở được, cho nên tướng quân xin nhiều nhiều nể mặt ăn nhiều chút. Tần Âm, ngươi tại treo đêm tư là chức vụ gì? Tiểu nữ tử hãy náy huyết mười bài. Theo ta được biết, treo đêm tư tổng cộng mười vị huyết nguyệt thống lĩnh, ngược lại là không nghi tới, ngươi chính là một trong số đó. Tần âm mỉm cười nói, đã hiểu, tướng quân là đối với năng lực của ta rất hoài nghi, phi thường hoài nghi. Không lâu, một tên nam tử phi tốc vọt lên, trong ngáy mắt quỷ trên mặt đất, âm thanh run rẩy, tần thống lĩnh, thất bại. Nguyên bản tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, có chút tự phụ tần âm trực tiếp đứng lên, lọt lây trên khuôn mặt, tràn đầy không thể tin sắc mặt liền muốn cái ngủ tốt, đều có thể thất bại. Tần âm giờ khắc này thậm chí cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, quỳ trên mặt đất nam tử vô cùng kích động, thần thống lĩnh không phải bốn cái ngủ tốt, liền hai cái, liền hai người, liền chém giết chúng ta xuất động mười vị ám tử. Tần âm giật mình miệng nhỏ khẽ nít, đặt mông ngồi xuống ghế, tựa hồ đến bây giờ cũng còn không tin đây là sự thật. Bất quá một lát, Tần âm liền hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Chiến, chắc không được tướng quân như vậy bình tĩnh. Nguyên lai thì lao, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, vốn cho rằng chỉ có một cái Dương Tương Quân nhân vật như vậy, không nghĩ tới nho nhỏ ngủ tốt đã như vậy cao cường. Dương Chiến nhìn trước mắt cô nàng, tự phụ, ngạo kiêu không có, nhưng lại cũng không thẹn quá hóa giận, nôn nóng. Ngược lại là coi trọng cái này, nhìn qua rất trẻ trung tiểu nữ một chút cũng có khả năng là người của các ngươi, thật sự là quá kém. Nếu là tin được ta, nếu không ta giúp các ngươi thao luyện một chút. Tần âm quẹt mắt có các mấy lần, nhìn chằm chằm Dương Chiến, tướng quân, mặc dù hành động thất bại, nhưng là Dương tướng quân, liền không vì mình tình cảnh ngấm lại, chọc giận tiểu nữ tử, có ích lợi gì chứ? Dương Chiến hai tay mở ra, đều trúng độc, nên tối sớm muộn sẽ đến, chẳng lẽ ta nói hai câu lời hữu ích, ngươi liền đem ta thả phải không? Tần âm lông mày níu lại, vậy ngươi ngược lại là nói a, nói không chừng ta liền để ngươi trở về. Dương Chiến cười nói, tốt, ngươi nương môn nhi này dáng dấp thật thủy linh, thật giống như bóp một thanh liền có thể bóp ra nước đến. Ngươi. Tân Âm trong nháy mắt nổi giận, vỗ bàn đứng dậy. Mấy cái gã sai vặt cũng là khí thế hùng hổ. Dương Chiến Dương lấy đầu, nhìn xem Tân Âm, trên mặt không có chút nào kinh hoàng cùng sợ sệt. Ngược lại cười nói, gấp cái gì? Chẳng lẽ ta nói không phải lời hữu ích? Ta đang khích lệ ngươi đây, không lĩnh tỉnh. Tân Âm thầm ít mấy hơi, đung nhiên quay đầu, quát lớn, tất cả mọi người lập tức rút lui vào người lâu. Là, thống lĩnh, người này đâu? Tân Âm nhìn về phía Dương Chiến, con mắt hơi hiếp, ta nói qua, sẽ không làm có ngươi, vậy liền sẽ không làm có ngươi. Sau này còn gặp lại. Hy vọng về sau ngươi sẽ không vì hôm nay trêu đùa bản thống lĩnh lời nói mà hối hận. Nói xong, thần âm mang người, liền muốn xuống lầu thoát đi thị trường. Dương Chiến hơi kinh ngạc, cô nàng này, lại nhặt được một cái mà ái tiểu nữ nhân, thật vận khí tốt như vậy. Mất quá, Dương Chiến há miệng nói câu thật không có lễ phép, lão tử để cho các ngươi đi. Chương 12, ta người này liền nữa thích làm việc tốt. Chương 12, ta người này liền nữa thích làm việc tốt. Dương Chiến nói xong, liền đứng lên. Cường hành hức khí, ầm vang ở giữa bục phát, làm cho cả vọng nguyệt lâu người, đều cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Một sát na này, thống lĩnh coi chừng phanh phanh một trận tiếng va chạm bên trong dương chiến cường hoành mạnh mẽ lâm tới bất luận cái gì ngăn cản tất cả đều đụng bay quét sạch trướng ngại vật trên đường dương chiến đã cùng tần âm gần trong gan tức tần âm trong tay một thanh truy thủ chính hướng về phía dương chiến tim người không trúng độc người rõ ràng uống rượu độc dương chiến cười trực tiếp phun ra một ngụm rượu uống vào đi không có khả năng phun ra tần âm thở dài ngươi đã sớm khám phá ta sớm nên nghĩ đến không hổ là dương tương quân tiểu nữ tử bội phục dương chiến nhìn tần âm lúc này thế mà không có ý sợ hãi ngược lại là nhẹ gật đầu còn giống như là treo đêm tư huyết nguyện thống lĩnh phần này dung khí cũng không tệ lắm có thể được đến dương tướng quân khẳng định tiểu nữ tử hay là rất cảm thấy vinh hạnh mặc dù tần âm nhìn qua bình tĩnh nhưng là thanh âm hơi có vẻ rung động bại lộ nàng thời khắc này chân thực tâm tình đến mức tân âm đối mặt với dương chiến trên người khủng bố khí cơ nắm chủy thủ tay đều ẩn ẩn run rẩy bởi vì nàng không phải là đối thủ a dương chiến cười nói đi đừng sợ ta không có sợ sệt tân âm cắn răng vậy ngươi run cái gì trên người ngươi sát khí dương chiến miệng cười nói không có ý tứ giết quá nhiều người chó đều không yêu phản ứng ta tân âm tiểu kiểm đều có chút đen cái này làm sao giống như là mắng chửi người Dương Chiến nhìn một chút mấy cái kia bị hắn đụng bay ra ngoài liền hôn mê người bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Tần Âm hai người còn đứng lấy Dương Chiến chỉ chỉ sau lưng cái bàn Toa Hạ nói chuyện Tần Âm thâm hít một hơi đè xuống chập trùng mánh liệt tâm tư ta và ngươi có thể nói chuyện gì muốn cho Lương ta phản phượng Lâm quốc ngươi hay là lập tức giết ta tiểu nữ tử đối với Dương tương quân là kính nghệ, có thể vì Dương tương quân lại thêm một bút công tích cũng coi là tiểu nữ tử chết có ý nghĩa còn không có đàm luận làm sao ngươi biết liền không thể nói chuyện nói xong Dương Chiến quay người trực tiếp kéo ra một đầu ghế tòa hạ Thần âm không có chạy, tựa hồ cảm thấy mình cũng chạy không thoát. Dứt khoát đi trở về, ngồi tại dương chiến đối diện. Truy thủ, để lên bàn. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Dương chiến dựa vào ghế, nhìn xem tân âm. Ngươi lần này nhiệm vụ, vẹn vẹn phụ trách cứu ra ba người các nàng. Hay là có khác nhiệm vụ? Thần âm không nói chuyện, hiển nhiên không quá phối hợp. Dương chiến cũng không thèm để ý, lấy ra bầu rượu, chính mình uống một ngụm. Cười nói, không cần như thế cảnh giác. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác. Thần âm cái có chút đổ mồ hôi, lộ ra là biểu tình hơi kinh ngạc. Ngươi ta đều vì mình chủ. Có thể hợp tác cái gì? Dương Chiến để bầu rượu xuống, ta có thể làm cho các nàng ba người bình an trở lại Phượng Lâm quốc. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Vậy ngươi cảm thấy, ta tại sao phải khi một cái tai tủ? Thần ông nghĩ đến trước đó điều tra một chút tin tức, Mậu quang chớp lên, ngươi hẳn là đắc tội các ngươi hoàng đế, bị nghi kỵ. Dương Chiến cười nói, cho nên a, ta cũng không muốn ở đây làm tù cả đời đâu không phải. Thần ông nhìn chằm chằm Dương Chiến hỏi một câu, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn rời đi Thiên Lao, Quang Minh Chính đại rời đi. Đây là các ngươi hoàng đế có thể chuyện quyết định, chúng ta làm sao có thể giúp ngươi? Ý của ta là các ngươi làm theo lời ta bảo, ta có thể bảo chứng ba vị tiêu bình an trở lại phượng lâm quốc, mà ta cũng có thể quang minh chính đại rời đi thiên lao, thậm chí trời đô thành. làm thế nào? dương chiến lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi một câu làm sao để cho các ngươi tin tưởng, không nghĩ tới ngươi trực tiếp hỏi kế hoạch. dương tướng quân bản sự, chúng ta đều biết, mặc dù ngươi là chúng ta phượng lâm quốc đại địch, nhưng là tiểu nữ tử lại kính trọng dương tướng quân đi danh. tốt, đầu tiên, đừng lại đến cốt mục, thậm chí ngay cả giám thị dò xét đều không cần có. thân âm không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn dương chiến. dương chiến lên tiếng lần nữa, thư yếu. Thông chi các ngươi phượng lâm quốc hoàng đế, điều động người đến đàm phán, dùng đàm phán thủ đoạn, đem các nàng ba cái muốn trở về. Tần Âm nhíu mày, vậy các ngươi hoàng đế còn không công phu sư tử loạn? Dương Chiến buông tay, vậy liền nhìn các ngươi phượng lâm quốc sứ thần năng lực. Lúc này, Tần Âm mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, mà nàng giống như hồ có chút đứng ngồi không yên. Nữ khí cũng có chút vội vàng, ta có thể lên sách, nhưng là có được hay không, ta không biết. Ngươi lên trước sách, có kết quả phái người nói cho ta biết, mặt khác cũng không cần quản. Công chúa kia các nàng tạm thời sẽ không động các nàng, trừ cái đó ra, còn ai có bản sự tại thiên lao tổn thương các nàng? có dương tướng quân tòa chấn, chúng ta thực sự không có cái gì cơ hội. Bất quá ta ngược lại là phát giác, còn có những người khác đang ngó chừng thiên lao, không phải không tin dương tướng quân năng lực, chỉ là dương tướng quân cũng hẳn là nhiều đề phòng một chút. Tốt, đi, đa tạ rượu độc của ngươi. Dương Chiến đứng lên. Tần Âm cũng đứng lên, chỉ là thân thể tựa hồ xuất hiện biến cố gì, run rẩy lợi hại, Mồ hôi trên trán đều tại trở xuống. Nàng ngạnh sinh sinh phun ra hai chữ, không tiễn. Lúc này, Dương Chiến nhìn Tần Âm một chút, cười nói, nhẹ rất vất vả đi, sẽ phải gánh chịu phản vệ. Nói, Dương Chiến liền đi tới Tần Âm sau lưng. Đột nhiên vươn tay. Đùng. Một tiếng to rõ rọn vàng, tại cái này trong vọng nguyệt lâu rợn rợn, lại còn mang theo vài phần không hiểu tiêu hồn. Tần Âm thân thể cứng ngắc, sau đó trên thân một cỗ khí thế khủng bố, đổ xuống mà ra. Phúc, một ngụm máu tươi theo khí cơ tuôn ra mà phun ra miệng. Dương Chiến đã xuống lầu, còn truyền đến tiếng cười, tích xúc lâu như vậy lực lượng không ầm ầm đi ra, tổn hại sức khỏe, không cần cảm ơn, ta người này liền nữa thích làm việc tốt. Ngươi? Tần Âm bỗng nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tại sao có thể dạng này? Dương Chiến đầu cũng không trở về, khoát tay áo, có thể để ngươi trong nháy mắt tiết khí, cũng chỉ có mấy nơi. Ngươi nguyện ý ta đụng ngươi địa phương nào, ta không cần ngươi quản. Tần âm đầy mặt tử hồng, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, khí siết chặt nắm đấm. Bất quá đã nhìn không thấy Dương Chiến thân ảnh, Tần âm vẫn như cũ rất tức giận, trừng trong mắt trên thân quần áo vũ động đột nhiên một cái bóng lóe lên mà tới. Thống lĩnh, ngài thụ thương. Bản thống lĩnh vừa rồi tích lũy sức mạnh, nhưng vô dụng đi ra, gặp chút phản phệ mà thôi. Bóng đen này túi đầu, thuộc hạ tới chậm. Tần âm lau lau rồi một chút kệ miệng máu tươi, nhìn về phía bóng đen, đến sớm thì có ích là gì? Tính toán, đem bọn hắn mang đi, sau đó đem nơi này một mũi lửa đi. chuyển lệnh xuống toàn bộ người ẩn nút đứng lên, không có mệnh lệnh của ta, không được bất luận hành động gì. là thống lĩnh đại nhân. tần âm đứng dậy, mang lên trên màu đen lụa mỏng, che cản dung nhan tuyệt thế dương chiến, còn thật là khó dây dưa. chương 13. bích liên kim cương trảo. chương 13 bích liên kim cương trảo. hình bộ dưới cờ cựu phẩm đường bộ đầu hình đóng, liên tiếp hai ngày chạy đến thiên lao. lúc này thân bộ nhìn xem cái này mười bộ thi thể, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra, cái này mười cái cùng hôm qua mấy cái kia, không phải cùng là một người cách làm. hôm qua mấy người, ngay cả vết thương đều không có. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ bị trọng thương mà chết, biết được là Dương Chiến cách làm, hình đóng ngược lại là một chút không ngoài ý muốn. Ngược lại là hôm nay cái này mười cái, tất cả đều là lưỡi dao giết chết, một kích mất mạng, gọn gàng. Lúc này, hình đóng xem Tiên Lao ánh mắt đều nhiều vô số kính sợ. Cũng không phải kính sợ cái Tiên Lao này, mà là cái Tiên Lao này người. Hắn là thật không nghĩ tới, bất hiện sơn bất lộ thủy Tiên Lao ngụ tốt, sức chiến đấu đều khủng bố như thế. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, bọn hắn cửu phẩm đường tân bộ, có hay không cái thiên Lao này tốt mạnh. Lúc này, một tiên thân mang lấy áo bào nam tử, lưng đeo một thanh đại đao đi tới. Hình Đống gặp, lúc này ôm quyền hành lễ, thần bộ đại nhân, thuộc hạ bộ đầu Hình đông. Nam tử thần sắc lạnh nhạt, nhìn Hình Đống một chút, cái này hai lần, đều là ngươi đến kiểm điểm. Là, đại nhân. Nam tử gật đầu, nói tình huống một chút. Hình Đống không dám thất lễ, đây là cựu phẩm Đường Chín Đại Thần Bộ một trong Mã Tử Phong, tra án cực kỳ cao minh. Hình Đống lập tức liền đem hai ngày này cướp ngục hai nhóm người tình huống nói một phen. Mã Tử Phong nghe, nhìn một chút mười bộ thi thể tình huống, hôm qua là ai giết, hôm nay là ai giết. Hôm qua là Thiên Lao cai thủ Dương Chiến, hôm nay là Thiên Lao ngục tốt Trương Tam, Lý Tứ, thủ đoạn gọn gàng, đều không ngoại lệ tất cả đều là một đau mất mạng. Mã Tử Phong nghe cũng không nhịn được lộ ra tính ý, nhị gia thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, ngược lại là không nghĩ tới cái thiên lao này ngủ tốt, thế mà cũng cao minh như vậy, nhị gia mang ra người chính là dũng mãnh. Hình đống không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại lộ ra mấy phần tức hận, dù sao nhân vật như vậy, lại tại thiên lao khi ngủ tốt, không nói được bi thương. Mã Tử Phong đột nhiên hỏi, những này cấp ngục người thân phận tra rõ ràng không có, không có chút nào thân phận tin tức có thể tra, bất quá bọn hắn là đến cướp ngục, tự nhiên là vì bên trong phạm nhân, phạm nhân thân phận tin tức, thuộc hạ không có quyền hạn điều tra. tốt đem thi thể mang đi mặt khác không cần phải để ý đến hình đóng dẫn người đem thi thể kéo sau khi đi mã tử phong đã nhìn thấy dương chiến từ nơi không xa dẫn theo gà quay cùng rượu chậm rãi đi tới rất xa mã tử phong liền ôn quyền xoay người triệu phẩm đường thần bộ mã tử phong bái kiến nhị gia dương chiến thật xa đã nhìn thấy bạn gái này ngọn núi không quá nhận biết ba năm này dương chiến nhưng không có cái gì giao tế cơ hội đều tại ngày này trong lao vượt qua đương nhiên rất nhiều người cũng không nguyện ý cùng hắn có giao tế dù cho tôn trọng hắn cũng không dám đến đi lại chỉ lo lắng bị người ở phía trên trúng dương chiến đi lên phía trước nhẹ gật đầu miễn lễ cùng ta một cái thai tủ khách khí như vậy làm cái gì? Mã Tử Phong đứng thẳng lưng lên, lộ ra dáng tươi cười. Nhị gia, cái này liên tục hai nhóm người đến cất ngục, nhị gia nhân thủ có đủ hay không? Có cần hay không? Cựu phẩm đường phái người đến. Dương Chiến nhìn về phía Mã Tử Phong, ngươi liền xem như chịu. Ngươi người ở phía trên, sợ là cũng không chịu. Đi, có chuyện gì liền nói. Nhị gia, có thể cung cấp một chút những người này tin tức, dạng này tại hạ cũng tốt do xét, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, cũng sẽ không đến quấy rầy nhị gia. Phượng Lâm Quốc Gián Diệp, mặc khác ta cũng không rõ ràng, nhanh đi trả đi. Nhị gia thật không rõ ràng. Lao tử một mực tại cái thiên lao này bên trong, cửa lớn không ra nhị môn không bước, không tâm tư nghe ngóng cái gì. Nói, Dương Chiến đã dẫn theo gã quay cùng rượu tiến bảo Mã Tử Phong bất đắc dĩ, bất quá nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là lại lần nữa ôm quyền xoay người, tạm nhị ra, bốn. Trong thiên lao, ta tử cùng tứ nhi tranh luận không ngớt ta sáu người đầu, ngươi chỉ có một cái, đánh dám, cái cuối cùng, không phải ta giữ chặt hắn, hắn liền chạy, kết quả, ngươi chạy tới nhặt có sẵn, một người năm cái. Ai nha, tứ nhi, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi không chính công à? Thế mà đoạt công. Tam tử, ngươi tốt ý tứ. Chính mình và công, còn nói ta, người kia rõ ràng là ta bắt lấy, ai bảo ngươi tới chém, ta còn làm hắn không chết, cần ngươi hỗ trợ. Hai người tranh luận kịch liệt, chính lúc này, trông Thấy Dương chiến trở về nhị gia, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, tam tử và công. Nhị gia, đừng nghe Tứ Nhi, hắn mới đoạt công đâu, trước kia liền nói tốt, ai giết chết tính ai, rõ ràng là ta chém chết. Dương chiến thật xa liền nghe đến hai người tranh luận, nhìn hai tên gia hỏa một chút, tranh cái giám a, điểm ấy tiểu công có gì hay đâu mà tranh giành. Bảo vệ tốt thì lao. Là, hai người kết thúc tranh luận. Dương chiến cũng tiến vào tra thất, mở ra phiến đá Nhìn một cái, lại là một mảnh đen vịt. Hắn liền không rõ, Bích Liên làm sao như vậy ưa thích Hắc Cám đâu? Hay là quen thuộc Hắc Cám? Dương Chiến đi xuống, lệ cũ đốt lên ngọn đèn. Lần này, Bích Liên không có đánh lên hắn, nhóm lửa ngọn đèn đằng sau, quay đầu đã nhìn thấy Bích Liên đang nhìn chính mình. Dương Chiến cười nói, "Bích Liên, lần này ta mang cho ngươi hai cái gà quay, hai vỏ rượu." Bích Liên không nói gì, chỉ là Dương Chiến cũng thấy không rõ lắm nữ nhân này biểu lộ cùng con mắt, dẫn đến không cách nào phán đoán nữ nhân này thái độ, làm có điểm tâm kinh run sợ. Hay là đem gà quay cùng rượu đặt ở trên bàn đá. Bích Liên lần này thế mà không có hưởng dụng hay là tại nhìn qua hắn, phát hiện này để Dương Chiến kinh nghi, nữ nhân này đến cùng thế nào, chẳng lẽ choáng váng? Mao ăn à, nhìn ta làm gì? Ta muốn tắm rửa, tẩy một chút tóc. Nghe được Bích Liên nói chuyện, Dương Chiến liền không trột dạ không có vấn đề, ta một hồi chuẩn bị cho ngươi cái thùng gỗ đến, để cho ngươi hảo hảo ngâm trong một tắm, hảo hảo hưởng thụ một chút. Ân. Bích Liên lúc này mới bắt đầu bắt đầu ăn, vẫn như cũ ăn chính là tương đương tàn bạo, một cái gà quay, vô luận xương cốt hay là thịt, phi tốc gặm dưới. Lần này Dương Chiến lặng lặng mà nhìn xem Bích Liên ăn cái gì, có đôi khi nhìn một người ăn rất ngon cũng là một loại hương thụ. Dương Chiến bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, Bích Liên, ta trước khi đến, ngươi cũng ở nơi đây đóng rất lâu, ngươi lúc đó ăn cái gì? Bích Liên cũng không nói chuyện, liền vào xem lấy ăn. Bích Liên ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm, nhưng là trong tầng hầm ngầm lại một chút mùi vị khác thường đều không có. Tầng hầm không rộng, nhìn một cái không xót gì. Chỉ có Bích Liên sau lưng có một cánh cửa đá, cửa đá là tảng đá trực tiếp ngăn chặn, bất quá không phải dựa theo kích thước chế tạo, cho nên có thật nhiều khe hở, có thể trông thấy tối đen chỗ trống. Ba năm qua, Dương Chiến đều không có đi vào qua. Chủ yếu là Bích Liên không chịu, Dương Chiến suy đoán cái kia có khả năng chính là bích liên nhà vệ sinh đương nhiên chỉ là suy đoán cụ thể bên trong là bộ rắn gì dương chiến cũng không rõ ràng rốt cuộc, bích liên đã ăn xong lần này vò rượu không có ăn hết chỉ là đem rượu uống lần này bích liên thế mà đánh cái nấc dương chiến có chút buồn buồn nói ngươi nói sớm ngươi trước kia cũng chưa ăn no bụng à ta còn tưởng rằng ngươi cùng chúng ta lựa cơm ăn không sai biệt lắm bích liên không để ý nói chỉ là câu ngươi không phải muốn biết ta trước kia ăn cái gì sao ta chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi không nói coi như xong dương chiến cũng phòng đã qua thậm chí cảm thấy đến bích liên trước kia khả năng loại rắn gì trùng thử nghĩ đều ăn một người tại lúc nói bụng, cái gì đều ăn được đi. bất quá, bích liên bỗng nhiên hướng một bên chỉ chỉ. dương chiến hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng hầm trong góc có một cái lỗ nhỏ. chỉ chốc lát sau, một cái lông sù đầu chui đi vào. một lát, một cái trên đầu có một túm lông trắng con trốn, từ trong động trầm rãi, giàu có vận luật leo ra. trong miệng của nó ngập lấy một viên trứng gà, chi trước còn ôm một viên. đột nhiên, nó phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía dương chiến. ngay sau đó, con trốn nhanh chóng lùi trở về. dương chiến mặc dù hiếu kỳ, nhưng là một chút không ngoài ý muốn. hắn đều sẽ ngự linh thuật, bích liên khẳng định cũng sẽ dù cho thần trí rối loạn trước đó có chỗ suy đoán bây giờ tận mắt nhìn thấy dương chiến trong lòng cũng yên tâm nếu như hắn rời đi bích liên cũng không trở thành chịu đói bích liên không thích nói chuyện dương chiến thường thường hỏi vài câu nàng mới nói một câu dương chiến không có đợi bao lâu liền rời đi lúc rời đi bích liên hỏi một câu cái này thiên thứ hai người nhớ kỹ đi dương chiến nhìn về phía trên vách tường kia khắc họa viết khí vận hành đồ, gật đầu nhớ kỹ cái kia tốt bích liên đỗng nhiên đứng dậy xích sắt rầm rầm vang ngay sau đó đã nhìn thấy bích liên tay đơn giản như là kim cương chế tạo trực tiếp ngũ trảo đệm trên vách tường khắc họa chữ, toàn bộ cả mất. Quát hỏa hoa vang khắp nơi, sắc nhọn thanh âm chói tai, một màn này để Dương Chiến đều trong lòng run sợ. Cái này Bích Liên ngón tay, đơn giản có thể so với thần binh lợi khí, may trước kia Bích Liên nghiên cứu hắn cùng nàng khác biệt cấu tạo thời điểm không dùng móng tay, không phải vậy. Hậu quả khó mà lường được, chương 14. Cho nữ nhân mua quần áo. Chương 14 cho nữ nhân mua quần áo. Dương Chiến vì Bích Liên có thể hảo hảo tắm rửa, là thật phí hết tâm. Thùng gỗ quá lớn, làm không vào đi, Dương Chiến trực tiếp đem thùng gỗ tháo dỡ, hóa thân thợ mộc, ở tầng hầm bên trong, nạp lại bên trên. Sau đó để lục dương nấu nước, một thùng một thùng nâng lên cha tấn thất, lục dương cau mày nói, nhị gia, ngươi tắm rửa chạy cha tấn thất đi làm cái gì nha, nơi này không được sao? ách, ta thích thanh tĩnh một điểm địa phương, cũng không thích người quấy rầy. chỉ chốc lát sau, dương chiến dẫn theo cuối cùng một thùng nước nóng, nhìn xem cầm hắn quần áo lục dương đi theo chính mình, dương chiến ngây ngẩn cả người, lục dương, ngươi làm cái gì? nhị gia không phải muốn tắm rửa sao? đây là nhị gia quần áo, a cho ta là được, nô tỳ cầm đi, nhị gia dẫn theo nước đầu một hồi nô tỳ giúp nhị gia trả lưng, lao nói, Lục Dương khuôn mặt có chút hồng nộ, lộ ra mấy phần thẹn thùng. Bộ dáng này, Đệ Dương chiến trong đầu cũng không khỏi nhớ tới bị người hầu hạ tắm rửa chẳng cạnh. Còn, Lao, nuốt ngụm nước bọt, Dương Chiến hít sâu một hơi, đè xuống suy nghĩ lung tung không cần, ta chính là một người thô kệch, tắm rửa cũng không thích có người bên ngoài tại. Mắt thấy Lục Dương còn muốn nói gì nữa, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Đúng rồi, ngươi đi cho ta ấm một bầu rượu, sau đó làm chút ít đồ ăn, ta tắm rửa đằng sau, muốn uống một chén." Lục Dương miệng nhỏ khẽ nhếch, hay là nói câu, "Tốt ta. Cuối cùng đem Lục Dương chi mở. Dương Chiến dẫn theo cuối cùng một thùng nước tiến vào cha tấn thất, đóng lại cửa sắt. tại thiên lao, cha tấn thất chính là cấm địa, không có hắn dương chiến cho phép, ai cũng không thể vào đến đi vào tầng hầm. lúc này, tầng hầm đã hơi nước ngưng lung. bích liên một mực nhìn lấy dương chiến bận rộn, cũng không có nói một câu. dương chiến tương cuối cùng một thùng nước đổ xuống, nét miệng cười nói, nhiệt độ nước hơi nóng lên điểm, bất quá đối với người trong võ đạo mà nói không tính là gì. tốt, ngươi có thể tẩy, ta đi lên trước. chờ chút. dương chiến nghi hoặc, còn có cái gì phân phó? ta y phục này đã không thành dạng. dương chiến mừng tỉnh đại ngộ, đi, ta giúp ngươi chuẩn bị. bất quá trong lòng lại thở dài cho dù tốt ý phục, cho Bích Liên mặc, cũng muốn làm ra tám cái lỗ thủ đến. Cái kia tám cây xích sát xâm nhập Bích Liên trong thân thể. Chỉ tưởng tự tôi, đều để người ra đầu run lên. Quan Bích Liên người ở chỗ này, đến cùng cùng Bích Liên lớn bao nhiêu thông khẩu đại hận, cần tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Rơi đi tầng hầm, dương chiến đi ra tra tân thất, đồng thời đem cửa khóa lại. Ngóc hô câu, tam tử. Nhị gia, cả tà tại. Nhìn kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Là, nhị gia. Tam tử thần sắc nghiêm lại. Mặc dù tam tử cùng mấy người khác một dạng, đều rất không minh bạch. Liên một gian tra tân thất bọn hắn nhị ra lại không để cho bọn hắn một mình đi vào. bất quá, dương chiến lời nói, đó chính là cơn lệnh, tăng tử bọn hắn cho tới bây giờ đều là chính cống chấp hành muốn. cây ngọc lan tiệm may, bà chủ liền nhìn xem một người nam nhân, ngay tại nhìn chằm chằm cái kia mấy món thành phẩm cái yếu nhìn. bà chủ mặc dù muốn đuổi người, nhưng nhìn nam tử này mặc ngục tốt ý phục, cũng thật không dám. sau một lúc lâu, bà chủ thật sự là nhịn không được, quan ra, ngài chọn tốt không có. dương chiến quay đầu, nhìn xem bà chủ, nữ mày bà chủ, cái này bình thường nữ nhân mặt bao lớn. bà chủ sững vậy phải xem quan gia trong phụ nữ quyến kích a. Dương Chiến nghĩ nghĩ, sau đó liền nhìn về phía bà chủ. Làm lão bản mẹ tìm Dương Chiến ánh mắt, nhìn về phía mình tim. Sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, cắn răng nói, "Quang ông già, ngươi cũng không thể già nhìn ta chằm chằm nhìn a, nhà ta lỗ hổng kia trở về, còn không biết muốn trở thành cái dạng gì đâu." Dương Chiến kiền cười nói, "Ha ha, đừng hiểu lầm, ta đã cảm thấy, khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm." Bà chủ nhịn không được siết chặt góc áo của mình, tựa hồ chưa từng gặp qua như thế trắng trợn đùa giỡn nhà lành người dựa theo ngươi, cho ta tới một cái, không, hai cái đi." Bà chủ buồn buồn tiến lên, lấy hai cái xuống tới, 30 văn. Không đổi có thành phẩm nữ quyến y phục đi, ta muốn hai bộ, còn có hai cặp nữ giày. Bà chủ xưng sở, sau đó cao mày nói, băng ra, trong phủ nữ quyến thân cao kích thước như này. Dương Chiến nhìn ra, đoán chừng cùng bà chủ này không sai biệt lắm đừng nói, Dương Chiến lúc này mới thấy rõ ràng bà chủ dáng vẻ, bộ dáng vẫn rất tốt. Nhìn nhiều một chút, bà chủ thế mà trực tiếp đi ra ngoài, đưa nàng nam nhân đều gọi trở về. Tựa hồ lo lắng Dương Chiến muốn mưu đồ làm loạn giống như, bất quá cũng giúp Dương Chiến cầm hai bộ thợ may, đều là bà chủ dựa theo chính mình kích thước làm ra cho người khách hàng biểu hiện ra, vừa vặn Dương Chiến muốn bà chủ kích thước bà chủ đem quần áo dày đều ôm, biến thành một cái bao cho Dương Chiến. Không giao nhận tiền thời điểm, Dương Chiến hung hăng thịt đao một thanh, lại để cho Dương Chiến hai lượ bạc. Nữ nhân này quần áo, so nam nhân đều quý đương nhiên, Dương Chiến cũng không có tuyển tiện nghi y phục vài thô. Dù là một hồi liền sẽ lô rách, nghĩ đến bích liên tóc, Dương Chiến lại đi mua hai cây cái châm cài đầu. Chính lúc này, Dương Chiến đột nhiên tăng tốc bước chân, rất nhanh liền không có Dương Chiến thân ảnh. Không lâu, Đông cung hậu viện, một tên người bình thường ăn mặc gã sai vật bước nhanh chạy đi bảo, mà cách đó không xa, Dương Chiến hiện ra thân hình. Nhìn thoáng qua Đông cung Nguyên nga đại viện, Dương Chiến lông mày nhíu lại, có ý tứ, quan tâm ta như vậy, thụ sủng nhược kinh a, bốn. Trong đông cung viện, một tên gã sai vặt quỷ gối một cánh cửa trước bẩm báo khởi bẩm thái tử điện hạ, vừa rồi Dương Chiến đi mua nữ nhân quần áo cùng giày, còn mua cái châm cài đầu. Trong phòng sau một lúc lâu, mới truyền ra một đạo hư nhược thanh âm là mua cho Lục Dương. Nhọ không rõ ràng, bất quá trong thiên lao, trừ ba cái nữ tử, cũng chỉ có Lục Dương cô nương. Ha ha, khô khụt. Người ở bên trong cười ha <cười> hả, sau đó lại hò kịch liệt. Lúc này, lại truyền ra một nữ tử thanh âm máy điện hạ, chú ý thân thể. Một lát sau, người ở bên trong mới chậm tới, tốt tốt, đi xuống đi. là điện hạ, gã sai vật rời đi. trong phòng một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có chút nam tử gầy yếu, lại hai mắt sáng ngời có thần. một tên người mặt lăng la, xinh đẹp động lòng người nữ tử, ngay tại nhẹ nhàng là đương kim đại hạ vương triều thái tử dương hưng nhẹ nhàng đón lưng. vừa nói, điện hạ, không nghĩ tới lục dương nha đầu này nhanh như vậy liền thu được dương chiến niềm vui. chưa nghe nói qua sao? anh hùng khó qua hải mỹ nhân, dương chiến là ta đại hạ chiến thần không giả, nhưng là hắn cũng là một người nam nhân, hay là một cái độc thân nam nhân. Đúng vậy đâu, Điện hạ vì sao lúc này để Lục Dương đi? Dương Hưng hơi nhíu lên lông mày, ai, lại không đánh cược một lần, liền không có cơ hội. Nữ tử thở dài một cái. Lập tức, Dương Hưng phất phát tay, không cần. Nữ tử ngừng lại, Dương Hưng lôi kéo tay của nữ tử, ngươi cũng hẳn là đi thăm Viếng thăm Viếng Dương Chiến, dù sao năm đó nếu không phải hắn, chúng ta chết sớm. Nữ tử lại khẽ nhíu mày, Điện hạ, chúng ta ba năm trước chưa bao giờ tới liên hệ, bây giờ lại đi, có thể hay không ốm yếu Dương Hưng, hai mắt càng có thần, ngươi đi nói cho Dương Chiến, phụ hoàng ta tâm tư ta minh bạch, mà ta sẽ giúp hắn. Chương 15 nữ nhân này không tôn trọng nam nhân. Trương mười lăm nữ nhân này không tôn trọng nam nhân Bích Liên, tẩy xong sao? Dương Chiến ở địa động miệng hô một câu xuống tới. Bích Liên thanh âm từ phía dưới truyền đến. Dương Chiến lúc này mới cầm lấy một bộ quần áo cùng một cây cái châm cài đầu một đôi dậy đi xuống. hơi nước ở tầng hầm bên trong tràn ngập. Bất quá Dương Chiến hay là liếc mắt liền nhìn thấy trong thùng gỗ Bích Liên. Mà lúc này thời gian hơn hai năm. Dương Chiến rốt cục nhìn thấy Bích Liên ngũ quan. Trong ngay mắt đó, Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. Cái kia chặt chẽ ra thị tuyết trắng, mũi rất cao, một đôi thanh tịnh không có chút nào tạp chất hai con ngươi. Cái này dùng mỹ nhân nhi để dùng, tựa hồ cũng là đối với nàng khi nhận. Tiên nữ, đoán chừng bất quá cũng như vậy đi. Nhất là, lúc này Bích Liên dung nhan, cùng Dương Chiến trước đó phỏng đoán, hoàn toàn chính là cách biệt một trời, hình thành kịch liệt thị giác xung đột đột nhiên. Dâm dâm tiếng nước cùng xích sắt thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Bích Liên từ trong thùng gỗ đứng lên. Một khắc này, Dương Chiến trừng mắt, miệng đều khẽ nhếch, đủ thấy cái này khiếp sợ một màn. Bích Liên đi xuống thùng nước, vươn rửa sạch sẽ, bóng ánh ngọc lộ tay ngọc nhỏ dài quần áo. Bích Liên tựa hồ không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào cũng không có bất kỳ thẹn thùng để Dương Chiến linh hồn đều tựa hồ xuất hiếu. thật lâu không có động tĩnh. Bích Liên gặp Dương Chiến không có động tĩnh, trực tiếp đi lên phía trước, liền xử tại Dương Chiến trước mặt, nhìn xem Dương Chiến cái kia đờ đẫn bộ dáng. Bích Liên hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Bất quá, Bích Liên cầm lên quần áo, ngay tại Dương Chiến trước mặt mặc vào. Còn rất nhanh liền mặc vào, bất quá mặc quần áo thời điểm, rất gian nan, bởi vì sau lưng nàng tắm, cây xích sắt. Bích Liên đành phải cầm quần áo mà ngược, sau đó xoay người lại giúp ta làm một chút. Nếu như nói phía trước, để Dương Chiến linh hồn xuất hiếu, như vậy phía sau thì là để Dương Chiến linh hồn trong nháy mắt bị kéo trở về, đồng thời hung hăng rung động. Nhìn xem xâm nhập Bích Liên phía sau lưng tám cây xích sắt, Dương Chiến cũng không khỏi hít sâu một hơi, làm sao hạ thủ được? Trắng đoán như ngọc trên lưng, tám cây xích sắt xếp thành một loạt tại Bích Liên trên cuộc sống, thâm nhập vào đi, giam ở Bích Liên xương của sống. Tám cái huyết động, đến nay đều còn tại rương máu bóng ánh ra thịt trắng đoán, cùng cái này tám cái huyết động tám cây xích sắt, tạo thành kinh khủng thị giác xung đột. Dù là Dương Chiến cũng coi là gặp quá nhiều tàn khốc chiến trường, lúc này, nhưng cũng không khỏi run sợ. Dương Chiến lập ở dây thắt lưng, nhẹ nhàng thậm chí lo lắng đụng phải xích sắt sẽ để cho nàng đau lớn, cũng không biết thế nào. Dương chiến tay đều có chút run rẩy. Lúc này, Bích Liên lại hỏi một câu, vì cái gì ngươi hô hấp không vững vàng, nhịp tim cũng sắp rất nhiều. Dương chiến khỏe miệng co giật, nữ nhân này quá không tôn trọng người, là không đem chính nàng là nữ nhân, hay là không đem hắn khi nam nhân, hoặc là nàng căn bản không biết nam nữ khác nhau. Bích Liên xoay đầu lại, tiên nữ kia giống như trên dung nhan, nhưng không có chút nào thống khổ. Nàng ngược lại tò mò nhìn Dương chiến, trên dưới quan sát một chút. Đồng nhiên, Tràn Ngập nghi ngờ chỉ vào Dương chiến thân thể, làm sao biến hóa lớn như vậy? Dương Chiến đột nhiên ngạc cong, cười khan nói, "Có chút phát hỏa." "Phát hỏa?" "Liên sẽ biến thành dạng này?" "A, đúng vậy." Bích Liên nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau đó Dương Chiến tương cái châm cài đầu cho nàng, bất quá Bích Liên cầm ở trong tay hồi lâu, đều không có động tĩnh đây là lấy mái tóc co lại tới, tóc hai bù sủ không tốt. Bích Liên lắc đầu, ta không biết làm sao làm. Dương Chiến buốt một cái, "Tính toán, ta giúp ngươi làm, chỉ là ta làm không tốt." Lập tức, Bích Liên ngồi ở trên tảng đá, Dương Chiến ở sau lưng nàng, đưa tay buộc lên tóc của nàng đụng phải Bích Liên ra thịt, Dương Chiến đều có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác rốt cục cho Bích Liên co lại tóc, sau đó cái châm cài đầu cố định, lộ ra cái kia nhỏ nhắn mềm mại tuyết trang cái cổ. Nếu không phải cái kia tám cây xích sắt, Bích Liên bóng lưng này cũng là như vậy đẹp. Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, xích sắt khảm nạm ở trên thân thể ngươi, có đau hay không? Quen thuộc, cũng liền không đau. Nghe Bích Liên bình tĩnh ngữ khí, Dương Chiến lại càng thêm Bích Liên khổ sở đáng tiếp, hắn cũng không có cách nào lấy ra, mạnh hơn lấy, cuộc sống đều muốn gây mất, mà lại là tám cây, khác biệt cuộc sống vị trí. Mà xích sắt này mười phần cứng rắn, trước đó Dương Chiến muốn vì Bích Liên trả nước, dạng này chí ít có thể lấy đạt được tự do. Nhưng là Dương Chiến thử qua, chặt dưới một đao đi, xích sắc vậy mà có thể đem sở thụ lực lượng chuyển tại Bích Liên trên thân. Xích sắc nếu như trẻ nước, chỉ sợ Bích Liên cũng đã chết đem Bích Liên nhốt ở chỗ này người, thật sự là quá ác độc. Người kia không phải muốn Bích Liên mệnh, mà là muốn để Bích Liên nhận hết tra tấn, là dạng gì thủ hận, để người kiếp như vậy đối phó Bích Liên. Đến cùng là ai đem người nhốt vào tới? Dương Chiến hỏi một câu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bích Liên liên quan tới chuyện này, hoàn toàn không nhớ rõ. Thật giống như, Bích Liên nhận biết, là từ một đoạn thời gian nào đó bắt đầu sống lại lần nữa, đối với sự tình trước kia hoàn toàn quên. Bất quá Nàng võ đạo lực lượng, cùng ngự linh thuật thủ đoạn, tựa hồ đã thành bản năng. Trên tường ngự linh thuật, cùng võ đạo huyết khí vận hành đồ, cũng hẳn là Bích Liên không có thậm chí rối loạn mất trí nhớ thời điểm khắc lên. Dương Chiến cầm lên giày, giơ lên Bích Liên chân. Bích Liên lúc này, lại bản năng giật lại. Bất quá lập tức, lại mặc cho Dương Chiến tương hoa tử cho nàng mặc vào. Nàng cứ như vậy yên lặng nhìn xem Dương Chiến, một câu cũng không nói. Dương Chiến đứng lên, cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra, nếu như tìm tới nốt ngươi người tiến vào, có lẽ liền có thể giúp ngươi giải khai. Bích Liên lại lập tức lắc đầu, không cần điều tra, nếu để cho người biết, sẽ có người giết ta. Dương Chiến nghi ngờ nói, vì cái gì ngươi vẫn cho rằng có người muốn giết ngươi? Không biết, ta liền nhớ kỹ có người muốn giết ta. Dương Chiến thở dài, nốt ngươi người tiến vào không phải muốn giết ngươi, hắn có năng lực nốt ngươi thì đến, tự nhiên có năng lực giết ngươi, nhưng là hắn không có giết ngươi, là muốn cho ngươi nhận hết trả tấn, nhận hết không phải người lãnh ngộ. Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, đôi mắt rất mờ mịt, ta ở chỗ này rất tốt ta. Dương Chiến trong nháy mắt không biết nói cái gì. Thật giống như một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại người trong khổ nạn, hắn quen thuộc, ngược lại là cảm thấy mình không khổ. Hoặc là nói, trong ý thức của hắn, căn bản không có có khổ hay không khái niệm chính như lúc này Bích Liên nhưng càng khiến người ta đau lòng Dương Chiến lại lần nữa nhìn thoáng qua bước kia bên trên cửa đá Bích Liên chúng ta đều quen thuộc như vậy trong cửa đá là cái gì Bích Liên đống nhiên đứng lên ngăn trở Dương Chiến ánh mắt thái độ rất rõ ràng không để cho Dương Chiến nhìn Dương Chiến tự nhiên không bắt buộc cơ cầu cũng đánh không lại ta đi đây nói xong Dương Chiến quay người đi tới thang đá bên cạnh đống nhiên quay đầu hắn trông thấy Bích Liên một mực tại nhìn qua hắn Dương Chiến nhịn không được nói câu ngươi là nữ hài tử đừng cho nam nhân xem người thân thể vì cái gì Dương Chiến bó tay rồi Nữ nhân này là thật không có chút nào hiểu. Dương Chiến nghĩ nghĩ nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ân. Vậy liền nghe lời. A chương 16, đêm khuya muốn đánh. Chương 16 đêm khuya muốn đánh. Dương Chiến tương một bộ khác áo dày cùng cái châm cài đầu đưa cho Lục Dương. Lục Dương vui vẻ khuôn mặt đỏ bừng, như đứa bé con một dạng khoa tay múa chân. Sau đó liền không kịp chờ đợi cầm quần áo chạy vào trong phòng thay đổi. Chỉ chốc lát sau, Lục Dương chạy ra, mặc bộ đồ mới tại Dương Chiến trước mặt dạo qua một vòng, nhịa ra, đẹp không? Dương Chiến có chút xấu hổ. Bởi vì quần áo hơi lớn, lộ ra liền rộng rãi lớn một chút không có việc gì, nhị gia cho nô tỷ mua, nô tỷ vui vẻ đâu, nô tỷ ưa thích. Lục Dương vẫn như cũ thật cao hứng, còn đem cái châm cài đầu cũng mang lên trên, mặc mới dày, lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ à. Ta quên, nô tỷ cho nhị gia nhị canh. Lục Dương nhảy nhảy nhót nhóc mặc bộ đồ mới rời đi. Cách thật xa, Dương Chiến cũng còn có thể nghe được. Tam tử, nhị gia mua cho ta quần áo mới mới dày. Thứ nhi, có đẹp hay không, nhị gia mua cho ta. Dương Chiến lại ánh mắt chắp lên, Lục Dương đi vào đấy là làm cái gì? Làm thám tử cũng không được à, dễ dàng như vậy liền sướng đến phát rồi rồi. Hay là cũng chỉ là trang đối, hoặc là làm cho người khác nhìn. không lâu, một khung rất ngựa bình thường xe chậm rãi đi tới thiên lao cửa ra vào. tiếp lấy xa phu xuống xe, trên xe một nữ tử đem rèm đẩy ra, từ từ xuống tới. trên thân dù cho mặc rất bình thường, nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại ung dung hòa quý khí tức. thứ nhi canh giữ ở cửa ra vào, trông thấy nữ nhân này, thứ nhi lộ ra chư ca dạng, tựa hồ cũng phải chảy nước miếng a. có vẻ giống như gặp qua. đột nhiên, thứ nhi nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt, lúc này nghi mặt tiến lên mấy bước, bái kiến thái tử phi. dứ thương. Đương kim hoàng thái tử chính phi, tương lai hoàng hậu. Hôm nay lại liền mang theo một cái xa phù, một mình đi vào cái thiên lao này. Dư thư nhìn một chút Tứ Nhi, đống nhiên mỉm cười, "Ngươi là dương tướng quân dưới tay mãnh tướng Lý Tứ đi." Lý Tứ sững sờ, lập tức niết miệng cười ngây ngô, "Thái tử phi còn nhớ rõ nhỏ a." "Đương nhiên, năm đó nếu không phải là các ngươi tướng quân mang theo các ngươi tới cứu ta cùng điện hạ, chúng ta chỉ sợ đã bị man hoàng đại quân xé nát." Hắc hắc, đó là chúng ta nhị gia bảy mưu mỹ kế. Dư thư nhìn trời một chút lao cửa lớn, "Tướng quân đâu, bạn cùng muốn gặp hắn một chút." "Nhị gia ở bên trong đâu." Dư thư gật đầu nhìn về phía xa phu người ngay tại bên ngoài chờ lấy là bốn. dương chiến trông thấy dư thư thời điểm có chút ngoài ý muốn lập tức cười nói thái tử phi là lo lắng ta ngược đãi lục dương đến xem xét dư thư nhìn dương chiến một chút tướng quân thực sẽ trêu gẹo người đâu nói dư thư nhìn một chút dương chiến sinh hoạt địa phương thở dài điều kiện không tốt ủy khuất tướng quân dương chiến lắc đầu không có so tại bắc tể san phong lộ túc mạnh hơn nhiều dư thư quay đầu nhìn qua dương chiến dương tướng quân là thái tử điện hạ để cho ta tới thăm viếng ngươi ân có việc ngươi gặp nguy hiểm bệ hạ không có kiên nhẫn Từ ba cái tù phạm tới thời điểm, Dương Chiến cũng đã nghĩ đến, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có nói chuyện, lặng lặng chờ lấy Thái tử Phi nói sau. Dư Thư nhìn xem bình tĩnh Dương Chiến, tướng quân không có chút nào lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì? Thái tử điện hạ để cho ta tới nói cho Dương tướng quân, điện hạ sẽ giúp tướng quân. Dương Chiến cười nói, đa tạ Thái tử điện hạ, bất quá ta chính là một cái cai tù, không có gì đáng giá rút. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, thở dài, kỳ thật điện hạ một mực nhớ tướng quân, chỉ là cũng không dám đến, bởi vì hắn nếu tới, vậy hà biết chỉ sợ đối với tướng quân càng sai lầm vẫn sẽ đối với tướng quân càng là nghi kỵ. Dương Chiến từ chối cho ý kiến mười phần bình tĩnh Dư Thư lại lần nữa nói bất quá bây giờ điện hạ để cho ta tới là hy vọng giúp tướng quân phát khốn. giúp thế nào ngươi chiến trường vết thương cũ tái phát dược thạch khó phục khó mà nhậm chức từ thôi chức vụ nhìn xem Dư Thư Dương Chiến đông nhiên lộ ra dáng tươi cười làm sao có thể giấu giếm được hoàng thượng cứ như vậy sợ là hoàng đế một chút liền biết ta tại dự mưu cái gì dạng này cũng sẽ đem thái tử liên lụy vào ngươi cũng đã biết hậu quả Dư Thư lấy ra một hạt đan dược ăn vào cái này thân ít đều không phát hiện được Thái tử điện hạ để cho ta tới, kỳ thật đã suy tính hậu quả, cho nên Dương tướng quân không cần phải lo lắng. Dương Chiến nhìn xem đan dược, khen những mày, điện hạ gặp được khó khăn gì đi. Dư Thư sững sờ, sau một lúc lâu, Dư Thư mới nở nụ cười ai. Thế nhân đều nói tướng quân đó là đại hạ chiến thần, sợ là không biết tướng quân lại là văn võ toàn tài. Không cần khích lệ ta, con người của ta khen một cái liền dễ dàng mạnh trướng. Không có khen, mà là Dương tướng quân sát thực cao mình, điện hạ bây giờ tình cảnh cũng không thể lạc quan, điện hạ đã bị cấm túc nhiều năm. Dương Chiến mắt sáng lên, lúc trước hắn liền mơ hồ cảm giác trên triều đình chuyện gì xảy ra không nghĩ tới, thái tử đều bị cấm túc nửa năm điều này nói rõ, hoàng quyền đấu tranh đã gây cấn, thái tử này sợ là bị buộc không có những biện pháp khác, muốn được ăn cả ngã về không, lúc này mới quyết định cùng hắn lui tới, cũng là nghĩ đem hắn cột vào thái tử trên chiến xa. tăng thêm, trong hoàng cung rất nhiều người đều đổi, trong hoàng cung thế cục, sợ là càng không đơn giản. dương chiến hơi tưởng tượng, liền nuốt rõ ràng chút thế cục. nhìn về phía dư thư, ta tình cảnh này tự thân khó đảm bảo, sợ là không giúp được thái tử điện hạ. dư thư lại mâu quang minh lượng, tướng quân cũng không cần suy nghĩ nhiều điện hạ hiện tại chỉ hy vọng tướng quân có thể phá cục về sau sự tỉnh sau này hãy nói nói xong dư thư lại lần nữa bổ sung câu tướng quân cũng không cần cái gì lo lắng điện hạ nói tự động lần này chính là báo ân không có bất kỳ cái gì điều kiện dương chiến gật đầu xin mời thái tử phi chuyển cáo thái tử điện hạ hảo ý tâm lĩnh còn xin thái tử điện hạ trân trọng thân thể mặt khác không cần vì ta làm cái gì dư thư có chút nhíu mày lập tức ánh mắt lóe lên mặc phi tướng quân đã có đối sách dương chiến không nói chuyện chỉ là cười nói trời lạnh cái thiên lao này ô ấy chi địa còn xin thái tử phi sớm đi trở về ta liền không tiễn Dư Thư nhìn chầm chằm Dương Chiến một chút, thu hồi đang lược, cũng mời tướng quân trân trọng, nếu là có cần, liền để lục Dương đến đưa tin. "Tốt, đa tạ." Dư Thư đi. Dương Chiến lại nhíu mày, thái tử này nhúng một tay, ngược lại để lão tử bị động, thái tử này là bị buộc cùng đường mạt lộ mới ra hạ sách này. Bất quá hoàng quyền chi tranh, Dương Chiến không có hứng thú đêm đã khuya. Một bọn người, cấp tốc đi tới Thiên Lao cửa ra vào, cấp tốc phong tỏa Thiên Lao cửa ra vào. Tiếp lấy, bốn người dơ lên một đỉnh tiệu nhỏ, cấp tốc tiến vào Thiên Lao. Dù cho trực đêm là ngũ, lão lục cũng bị áp tại một bên. Nhìn xem những người này xuất ra lại bài, lão ngũ lão lục đều không có phản kháng. Dương Chiến lúc đầu đã ngủ. Bất quá giờ khắc này trực tiếp tỉnh. Nhìn thoáng qua, nằm ngoài bên trên giường ngủ thiếp đi lục Dương. Dương Chiến nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này trong sân nhỏ đã đứng đầy người, một mảnh túc sát chi khí. Trong những người này ở giữa có một đỉnh màu đen cố tiệu. Lúc này trong tiệu truyền ra thâm trầm thanh âm, tất cả lui ra. Là một đám người nối đuôi nhau mà ra. Dương Chiến nhìn xem cửa tiệu, Hàn tổng quản đêm khuya tới chơi, có chuyện thần yếu. Đột nhiên một đạo hàn quang từ cửa xe bắn ra. Dương Chiến mắt sáng lên. Hai ngón tay tìm kiếm, một thanh phi tiêu trực tiếp bị Dương Chiến kẹp ở trong ngón tay ở giữa. Bất quá đồng thời, một bóng người từ cửa kiệu bắn đi ra. Dương Chiến lập tức một quyền nênh đón tiếp lấy. Quyền cước tương giao, bóng đen trong nháy mắt lui về cố kiệu. Cố kiệu kịch liệt run dậy một phen, mà Dương Chiến cũng bị đẩy lui một bước. Bất quá, Dương Chiến thần sắc không thay đổi, khí định thần nhàn hàn tổng quản đây là đêm khuya đến nổi đánh. Chương 17. Đao của ta chỉ chém thủ lĩnh quân địch. Chương 17 Đao của ta chỉ chém thủ lĩnh quân địch không hổ là Dương Tương Quân, võ đạo càng là tiến, chỉ sợ sớm đã đạt tới nhất phẩm cảnh đi. Võ phu một thân ma lực, tự nhiên cùng Hàn Tổng quản cái này luyện khí sĩ không so được. Ha ha, Dương Tương Quân lúc nào như thế kiêu tốn, không có cách nào, lại không kiêm tốn điểm, cái này ai tù sợ là đều giữ không được. Trong tiệu người trầm mặt một lát, Đông nhiên thanh âm nghiêm túc, liền không cùng Dương Tương Quân ôn chuyện, vậy hạ để lão nô đến hỏi Dương Tương Quân một câu. Quả nhân a, thái tử phi đến một lần, cái này lão hoàng đế, sợ lại như ngồi bàn trông. Lãnh tốc đạo, xin hỏi, cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn, ngươi là có hay không sẽ cải biến lựa chọn. Dương Chiến Quả quyết nói, trước kia, bây giờ, về sau, cũng sẽ không cải biến. Ai? Dương Tương quân, bệ hạ đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Vì sao chất mê bất nộ? Dương chiến Lanh thúc đạo, đao của ta giết người vô số, chỉ chém thủ lĩnh quân địch, không giết người một nhà. Nếu như thế, Dương Tương quân tự giải quyết cho tốt đi. Người tới, đi. Cố Kiệu được mang ra Thiên Lao. Mà lúc này, trong Tiệu Đại Nội tổng quản Hàn Trung, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ vải không gì sánh được hắn sẽ không siêu việt nhất phẩm đi. Hàn Trung sắc mặt tâm trầm, cho mày nhanh lên hồi cung. Là, đại nhân. Thiên Lao lại khôi phục tĩnh. Dương chiến biết, đây là hoàng đế cho hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn cuối cùng không có trở thành hoàng đế muốn cây đọc kia. Hiện tại yên tĩnh, bất quá là báo tố tiến đến đêm trước. Dương Chiến đứng tại tiên lao trên nóc nhà. Một tên người áo đen cấp tốc nhảy vọt mà đến. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem cái này nhìn như mềm mại, lại nhanh nhẹn không gì sánh được người áo đen. Người áo đen che mặt, mở miệng nói, "Dương tướng quân, ta Phượng Lâm quốc đã điều động sứ thần tới, nhưng là hy vọng ngươi có thể bảo đảm công chúa điện hạ các nàng an toàn. Chỉ cần ta không chết, các nàng chính là an toàn." Tốt. Âm nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, Dương tướng quân tình cảnh tựa hồ không ổn. Không cần các ngươi quản. Dương Tương quân nhân vật như vậy, đại hạ vương triều không chần quý, ta Phượng Lâm quốc đủ để cho Dương Tương quân thi triển tài cán. Dương Chiến nhìn về phía thần âm, "Ta Dương Chiến, đến chết là đại hạ vương triều người." Thần âm ồ quyền, "Bội phục." Nói xong, thần âm liền đi. Không lâu, Dương Chiến thổi một cái cái còi. Lập tức một cái màu đỏ chim nhỏ bay tới, rơi vào Dương Chiến trong tay. Dương Chiến từ từ đem một tờ giấy, đặt ở tiểu hồng trên đuổi một cái ống trúc nhỏ bên trong. Từ từ nói, "Tiểu Hồng, đem tin đưa cho số 3." Bang bang, màu đỏ chim nhỏ kêu hai tiếng, tựa hồ đang hướng thanh. Tìm lấy Tiểu Hồng liền bay lên bầu trời đêm, rất nhanh liền không thấy tung tích. Dương Chiến đứng tại trên nóc nhà, nhìn thèm thuồng phía trước, mở miệng nói: Tam Tử, Thứ Nhi, Lão Ngũ, Lão Lũ, có thuộc hạ. Mặc giáp trụ ra trận. Tuân mệnh. Thiên Lao tứ đại ngủ tốt, lấy ra che kín mũi bằng kim giáp. Kim giáp để bốn người trong mắt cũng đổ chiếu đến ánh sáng vàng kim lấp lẫy, tựa hồ ánh mắt của bọn hắn đều vào ánh sáng. Tam Tử vớt ve đi theo chính mình nhiều năm áo giáp, nhất miệng cười: Lão Hoa Kế, chúng ta lại phải cùng nhau. Thứ Nhi nhìn Tam Tử một chút, không cho phép cướp ta đầu người. Tam Tử ngang Tứ Nhi một chút, không có thèm lão ngũ nhìn hai người một chút, hai người các ngươi cũng đừng cãi nhau, nghe đầu đau. tam tử cùng tứ nhi lập tức nhìn xem lão ngũ, chăm miệng một lời, lan. Là lão ngũ sững sờ, xì một tiếng kinh miệt, sau đó nhìn về phía lão lục, đừng tìm hai cái này đổ đần đi quá gần, dễ dàng bị truyền nhiễm. lão lục cười lên ha ha, ba cái đổ đần. lần này tam tử, tứ nhi, lão ngũ đều chừng mắt lão lục. lão lục bị chừng choạng, sau đó yên lặng mặc khơi giáp của mình. không lâu, dương chiến đứng tại mặt trình đề, cầm trong tay chiến đao bốn người trước mặt các ngươi đều là đi theo ta vào sinh ra tự huynh đệ, ta hiện tại nói rõ ràng với các ngươi lần này như chiến tử không có vinh dự không có công vân không có trợ cấp trận chiến này chỉ có chúng ta năm huynh đệ không có việc quân thủ vương tới khi nào không biết mặc dù như vậy nhưng là bốn người trong mắt chiến ý chẳng những không giảm ngược lại càng kiêu ngạo hơn đột nhiên bốn người trong miệng một lời hô to thần võ lưỡi đao chỗ hướng uống thả cửa thủ lĩnh quân địch máu mặc dù bốn người lại hô lên cảm giác thiên quân vận mã dương chiến cũng cảm thấy đã lâu xa trường nhiệt hết tốt, bốn người các ngươi tất cả về nhà bàn giao xử lý một chút sự tình trong nhà giờ dần ba khát trở về là tướng quân bốn người quay người diễn phần mình mà đi trong thiên lao ba nữ nhân cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng la trần lâm nhi nghe phía bên ngoài động tĩnh không khỏi thở dài ta phượng lâm quốc nếu là có quân này hồn lo gì phượng lâm quốc không có khả năng vững cố lý ngư cũng nghe đến tức giận bất bình tướng quân cái kia ngược đãi bản công chúa tử lao đầu còn có thể làm tướng quân lý chi trúc đang xem miệng vết thương của mình bây giờ đã khỏi hẳn không có để lại vết sẹo nghe phía bên ngoài động tĩnh có chút lúng đầu tạ ơn mà lúc này dương chiến tới trực tiếp mở ra lý ngư cùng lý chi trúc nhà tù các ngươi đều đi ra thử lao đầu ngươi muốn làm gì Ta có thể nói cho ngươi, ta thế nhưng là công chúa." Dương Chiến nhìn Lý Ngư một chút, "Đi ra, không phải vậy lại đói ngươi mấy ngày." Lý Ngư nghiến răng nghiến lợi, "Từ lao đầu, ngươi đừng rơi vào bản công chúa trên tay, không phải vậy ngươi nhất định phải chết." Lý Chi trúc giữ chặt Lý Ngư, "Tỷ tỷ, đừng xin sự." Lý Ngư cả giận nói, "Sợ hắn làm gì, thân phận của chúng ta, hắn một cái tử lao đầu cũng không dám đối với chúng ta như thế nào." Dương Chiến không nói nhảm, một bàn tay xách một cái, trực tiếp đem hai cái cô nàng, như con gà con mở dạng, xách tới Trần Lâm Nhi nhà tổ chức thả ta ra. "Ngươi hỗn trướng, dám đụng ta đũ!" Dương Chiến Hào bất do dự một bàn tay đánh ra. Lý Ngư đốn lúc mở miệng, khiếp sợ trừng mắt mắt, cảm nhận được nóng bỏng địa phương. Sau đó mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ ngươi ngươi cái gì ngươi? Lan đi vào. Phanh phanh. Dương Chiến tương Lý Ngư cùng Lý Chi Trúc đều đẩy vào Trần Lâm Nhi nhà tù. Lúc này Lý Ngư mặt đỏ tới mang thai, nhưng là cắn môi đỏ, vậy mà trong mắt bao hàm lệ quang. Lý Chi Trúc có chút sợ ý, không biết muốn phát sinh cái gì. Ngược lại là Trần Lâm Nhi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh nhìn xem. Lúc này Lý Ngư bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lâm Nhi, nước nở nói, nàng đánh ta, đánh ta ý miệng. Trần Lâm Nhi chỉ là một câu. Lý Ngư đốn lúc liền thật không có nói chuyện, nhưng là Lý Ngư dáng vẻ ủy khuất, đơn giản như là bị ném bỏ cô vợ nhỏ. Nhìn xem Dương Chiến, Trần Lâm Nhi nói, tướng quân có cái gì ăn bài? Các ngươi đợi cùng một chỗ, có một cái chiều ứng, mấy ngày kế tiếp, có thể sẽ có hung hiểm. Trần Lâm Nhi không hiểu, tại sao lại có hung hiểm? Ai sẽ đối với chúng ta bất lợi? Giết các ngươi không phải mục đích, các ngươi chỉ là cảnh diễn này công cụ. Trần Lâm Nhi có chút nhíu mày. Bất quá Dương Chiến không nói nhiều, hắn đi ra nhà tù, đã khóa cửa phòng giam đã nhìn thấy Dương Đại Ngưu mang theo đem dao phè, khí thế hung hăng chạy tới nhị gia, ta cũng có thể giết địch. Dương Chiến nhìn Dương Đại Niu một chút, ngươi cũng là quan trọng nhất, chúng ta thức ăn, được ngươi đến ăn bài, đánh trận cũng là muốn ăn cơm. Dương Đại Niu nét miệng cười nói, cái kia không có vấn đề, bất quá nhị gia, ta cũng có mấy cái, ngươi nhìn. Nói, Dương Đại Niu liền đem dao phay lớn múa hổ hổ sinh phong. Dương Chiến lắc đầu, đi nhà bếp nghỉ ngơi đi, tối nay hẳn là không vấn đề gì, bọn hắn cũng cần điều động. Dương Đại Niu có chút thất vọng, nhị gia. Dương Chiến cảm giác được Dương Đại Niu có chút kỳ quái, thế nào? Nhị gia, ta không muốn làm cả một đời đâu biết, ta nghe nói nhị gia sự tình ta muốn đi theo nhị gia. Chiến trường kiến công lập nghiệp, làm dạng rỡ tổ tông, ta muốn để bọn hắn biết, ta chẳng những có thể lấy giết heo, ta cũng có thể giết địch. Càng nói, Dương Đại Nưu càng là kích động. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, lần này nếu là chúng ta không chết, ngươi đi theo ta đi. Dương Đại Nưu lập tức kích động, hảo hảo, nhị gia yên tâm, ta nhất định cam đoan đại gia hỏa ăn ngon uống ngon có sức lực giết địch. Dương Chiến nhìn xem cái này, lộ ra cười ngây ngô Dương Đại Nưu, gật đầu nói, đi thôi. Là. Dương Đại Nưu hưng phấn trở về. Chương 18. Quân thần, già trẻ. Chương 18 quân thần, già trẻ. Văn nước điện bên trong một cánh cửa trước hai đại thị vệ, khí thế bất phàm. Hàn Trung đội vã chạy đến, trực tiếp quỳ gối cửa ra vào bệ hạ. Lao Nô trở về. Lúc này, bên trong truyền đến có chút giàn mua thanh âm khàn khàn tiến đến. Là. Hàn Trung xoay người đi vào, sau đó quỳ gối một tủ sách trước đại hạ vương triều hoàng đế dương võ, nhìn qua giàn mua không gì sánh được, tựa ở trên một chiếc ghế, lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng lung lay. Hàn Trung lại lần nữa quỳ trên mặt đất, bệ hạ, dương tương quân nói, bất luận trước kia, hiện tại, hay là tương lai, lựa chọn của hắn cũng sẽ không biến. Dương tương quân nói đau của hắn chỉ chém thủ lĩnh quân địch, không giết người một nhà. Ai? Dương võ thở dài một tiếng, lập tức lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Bất quá hắn nếu là tùy tiện cải biến lựa chọn, vậy thì không phải là Dương Chiến. Chấm lưu mệnh của hắn cho tới hôm nay, thế nhân đều coi là chấm là kiềng kỵ hắn chiến công hiển hách cùng trong quân huy vọng, cùng Phương Bắc Thần Vũ quân cùng Bác vương. À, thật sự là cho cười. Một cái bị lưu tại Thiên đô thành người, chấm nghĩ hắn chết, hắn có thể sống lâu một khắc. Hàn Trung bị trên mặt đất, không rên một tiếng. Lúc này, Đông Nhiên Dương võ hỏi một câu. Hàn Trung, ngươi cảm thấy hắn có trung tâm sao? Hán Trung thần sắc nghiêm lại. Dương Chiến đối với bệ hạ không tuân theo bất kính, tự nhiên không có trung tâm. Không. Hắn có trung tâm, hắn trung chính là đại hạ, không phải chẫm." Dương Võ nói xong, mang theo vài phần tự dễu ngự khí khắp nơi tìm Bường Triệu trên dưới, cũng chỉ có tiểu tử kia đối với chấm cầu vị, nhưng là tiểu tử kia lại không nguyện ý cùng chấm cùng múa, ngươi dám tin tưởng, tiểu tử kia lại còn xem thường chấm. Hắn trung nghe đến mấy câu này, cũng không khỏi nằm trên đất, có chút sợ hãi trong lòng. Dương Võ lại tự mình nói, nếu không phải chấm, hắn có thể trở thành thần vũ quân thông soái, hắn có thể trở thành đại hạ chiến thần, hắn có thể trở thành Bắc Đế vua không ai. Thế nhưng là, hắn chính là không nguyện ý là chấm làm sự tình, hắn cho là hắn là hoàng đế. Hắn ý chí thiên hạ, chẳng chẳng lẽ cũng chỉ vì chính mình? Hàn Trung cái chắn đều toát ra mồ hôi, run lẩy bẩy. Dương Võ nhìn run lẩy bẩy Hàn Trung một chút, trong mắt lóe lên mấy phần khinh thường cũng bởi vì các ngươi những người này nhiều lắm. ngược lại là để chấp càng phát ra thưởng thức tiểu tử kia. nói xong, Dương Võ ngữ khí biến lạnh xuống, lập tức, để Dương Chiến tới gặp sớm. Hàn Trung sững sợ, ngẩng đầu lên, hiện tại, đối với, ngay tại lúc này, là, bệ hạ. Hàn Trung đứng dậy, lui ra ngoài đi ra cửa, lao lao rồi một chút mồ hôi tựa hồ cảm giác chết qua một lần. Dương Võ vẫn như cũ ngồi tại trên ghế xích đù, từ từ lung lay một hồi, Dương Võ lại ngủ tiếp đi. Giả Mãu, Dương chiến cũng tới bệ hạ, Dương Tương cũng tới. Dương Võ mở mắt, mắt giả cũng không nhịn được sáng rất nhiều để hắn tiến đến, những người khác lui ra. Phía ngoài hàn trung có chút lo lắng, bệ hạ, thủ vệ lưu lại lăn. Dương Võ nói chỉ là một chữ. Hàn trung cùng phía ngoài thủ vệ nhau nhau lui ra. Dương chiến ngược lại là không nghĩ tới, lúc này, hoàng đế thế mà còn muốn triệu kiến hắn đi vào. Nhìn xem cái kia ngồi tại trên ghế xích đu hoàng đế, Dương chiến lộ ra dáng tươi cười, bệ hạ, 3 năm không thấy, ra đi rất nhiều. Ai, tuế nguyệt không tha người a. Nói, Dương Võ liền muốn ngồi xuống. Dương Chiến tiến lên, tự tay đem Dương võ nâng đỡ. Dương võ nhìn xem gần trong gang tấc Dương Chiến, tiểu tử ngươi, cái này lại lấy lòng. Từ đối với lao nhân gia tôn trọng mà thôi. A, chấm trong mắt ngươi, chính là một cái lao nhân gia đúng không? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, chính ngươi nói, đừng đem ngươi coi thành hoàng đế, xem như trưởng bối. Ha ha. Tiểu tử túi, nên nhớ một câu không có nhớ, không nên nhớ nhớ kỹ. Dương Chiến cười nói, sao có thể a, đều nhớ kỹ. Lúc này, Dương võ đứng dậy, vươn tay, đi, đỡ chấm đi đi cửa sổ, nhìn xem mặt trời mọc. Dương Chiến bị Dương Võ cánh tay đã rất khô gầy. Khẽ như mày, lao gia tử, ngươi thân thể này không tốt lắm a. Nhiên kỷ tới đây, trong năm đó ngựa giá thân trình, bị man hoàng lao thất phu kia bị thương bản nguyên, có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, đều xem như lợi hại, cũng may, tiểu tử ngươi xem như là trong báo thủ." Nói đến đây, Dương Võ rất là vui mừng đứng tại phía trước cửa sổ. Trời còn chưa sáng, Thái Dương cũng không có thăng lên nhanh đi, bên kia trong ngăn tủ có rượu ngon, đi lấy. Dương Chiến tìm Dương Võ chỉ phương hướng, đi tới, mở hộp tủ ra, từ đó lấy ra một cái vỏ rượu. Lắc lắc, còn lại một nửa ngươi đây là lén lút uống còn lại. Dương Võ ngang Dương Chiến một chút, có uống là được rồi, còn hỏi 7 hỏi tám. "Đến, ngươi nói tính, ai bảo ngươi là hoàng đế đâu? Vậy ngươi tới làm? Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hủ phải chết. Nhưng là Dương Chiến nghe, chấm Dương Võ một chút, ta cũng không phải con của ngươi, ngươi chịu, người khác cũng không chịu." Dương Võ trừng lớn mắt giả, "Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là dám nói a. Dù sao đều muốn bị ngươi năm chết, ta còn có cái gì không dám nói?" Nói, Dương Chiến liền sốc lên đóng kín, cứ như vậy ngựa đầu uống, rầm rầm rầm rầm Dương Võ nhìn xem Dương Chiến uống thả cửa, tức giận nói, "Ngươi cũng không sợ chấm hà độc?" Thế nhân đều nói ngươi bụng dạ hay hỏi, kỳ thật ta biết, ngươi già rồi, nhưng là hào khí còn tại, không cần đến dạng này hạ lưu hoạt động. Dương Võ đưa tay, đem rượu cầm trở về, còn có thể hay không hảo hảo bồi trong trò chuyện. Tiếp lấy, Dương Võ ngửa đầu, cũng mười phần hào khí rót mấy ngụm đắc tiếc, chung quy là già, quát mạnh mấy ngụm, liền kịch liệt ho khan ta nói lao ra tử, không được cũng chớ giả bộ, có mệnh hay không? Chớ vẫn được. Dương Võ kiểm đều khục đỏ lên. Dương Chiến dẫn theo vào rượu, nhìn về phía hư không nơi xa dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Dương Võ cũng nhìn sang. Đồng nhiên, Dương Võ nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt đi. Nhớ kỹ kém chút liền bị ngươi chặn. Lao tử liền nói, nơi nào đến cái lăng đầu thành, dám đối với chấm bất kính. Nói đến đây, Dương Võ ánh mắt tựa hồ bay xa, tựa hồ về tới vài chục năm năm trước. Dương Võ từ từ nói, còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói với ta lời nói sao, ngươi nói ngươi nếu có thể thông minh, có thể đánh man quốc 10 năm không còn dám xâm phạm biên giới. Đúng a, ta làm được. Lúc đó ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi nói, cái này có làm được cái gì? Ngươi nói chỉ có diệt man quốc, đại hạ vương triều mới có thể tiêu trừ đi ngoại họa, 10 năm không còn dám phạm, 10 năm sau đâu, hiện tại có ngươi, về sau có lẽ còn có những người khác. Nhưng là nếu là có một ngày, không ai có thể chống cự cái này mang Quốc, vậy ta đại hạ vương triều còn dân, còn có thể an ổn sao? Ta Dương gia này giang sơn, còn có thể tứ hải thái bình sao? Dương Chiến nói, những mày mâu thuẫn, chính là khi đó bắt đầu. Dương Võ lao trên mặt viết đầy nghiêm túc, "Về sau ta lại nói cho ngươi, võ vương nếu là chết, chấm, có thể thu hồi hắn đất phong, toàn bộ cho ngươi, ta phong ngươi làm Bắc cảnh vương, chấp trưởng toàn bộ Bắc vực, vô luận thuế ruộng quân tốt ngươi cũng có thể tự cấp tự túc, tiến thối tự nhiên, lại không nỗi lo về sau." Đông Bắc có mặt khác đại quân thủ, Phượng Lâm quốc không đáng để lo. Ngươi có thể vông ra cánh tay đem ta biên cương hướng bắc tiến lên, cầm xuống Man Quốc bắt ngát đồng cỏ, Man Quốc liền rốt cuộc không thành được ta đại hạ họa trong lòng. Dương Võ quay đầu, mắt giả vẫn như cũ lăng lệ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chiến chẳng lẽ chấm Nưu Đồ đối với đại hạ vương triều sai lầm rồi sao? Chương 19, từ cục. Chương 19 từ cục. Nhìn xem có một chút kích động Dương Võ. Dương Chiến đông nhiên vỗ tay, cười nói, như Đồ tương đối tốt, mặc dù vô số người sẽ chết oan, nhưng là cũng vô pháp che giấu bệ hạ công che thiên thu. Đừng tưởng rằng nghe không ra ngôn ngữ của ngươi bên trong Phúng, cũng chính là ngươi, đổi một người, đã sớm kéo ra ngoài chặt nói Dương võ còn chừng Dương chiến một chút Dương chiến không có chút nào sợ nên miệng nở nụ cười hắc hắc nếu không phải ta đoán chừng thiên hạ này cũng không ai có thể nói cho ngươi những lời này lời hưu ích nghe nhiều thỉnh thoảng nghe nghe ta những lời này cũng là chuyện tốt đây chính là chớm nhất giận ngươi liền không thể học một ít những người khác hơi tôn trọng một chút ta vị hoàng đế này nếu không ngươi có thể trở thành một cái tai tủ trong lòng không có điểm số Dương chiến hỏi ngược lại câu năm đó ngươi muốn cho ta lưỡi dao hướng phía võ vương ta không có đáp ứng ta lúc đó nói vài lời lời dễ nghe ngươi liền không để cho ta đến trông giữ tiên lao Dương võ không có trả lời hỏi ngược lại câu Ngươi biết rõ chấm sẽ thu thập ngươi, vì cái gì chấm một đạo thánh chỉ, ngươi liền trở lại. Dương Chiến hai tay mở ra, vô luận như thế nào, ta cũng là đại hạ con dân, ngươi không biết, ta đối với hạ cái chữ này rất có lòng cảm mến. Dương võ tựa hồ có chút mệt mỏi, chỉ chỉ cái ghế đem cái ghế cho Dương võ là tới. Dương Chiến vịn Dương võ tòa hạng. Dương võ thở dài, thần sắc có chút tiêu điều, một cái võ vương có thể đổi ta đại hạ thiên thu và thế, không nhận mang quốc chi hoạn, vì cái gì ngươi không hiểu lấy hay bỏ. Dương Chiến cao mày nói, hay là năm đó án, võ vương không có tội, không có làm loạn trả lại cho ta thần vũ quân đồ quân nu tiếp tế vô số muốn cái gì cho cái gì không nói đại công nhưng cũng xứng đáng đại hạ, xứng đáng bệ hạ xứng đáng ta ngươi để cho ta lưỡi đao đối với hắn ta làm không được lại nói liền xem như muốn đối phó Ma quốc võ vương có ở đó hay không có quan hệ gì dương võ thần sắc lạnh lẽo võ vương phong điệu bao la ủng binh tự trọng chẳng lẽ ngươi không biết hắn nếu là có một ngày có phản tâm ngươi hai mặt thù địch ta đại hạ tinh nhuệ chỉ sợ trong vòng một đêm liền là túc hắn quay đầu xuôi nam ta đại hạ giang sơn còn có thể đứng cố Dương Chiến ngữ khí có chút nội giận, ngươi chính là có một chút lòng nghi ngờ, mà lại chỉ là sẽ có một ngày khả năng, liền muốn võ vương cả nhà, còn có vô số đại hạ tướng sĩ mệnh, ngươi làm sao lại nói nhẹ nhàng như vậy đâu? Dương võ mắt giả, không hiểu nhìn xem Dương Chiến đột nhiên từ chào đứng lên, chấm bây giờ nói lại nhiều, ngươi cũng nghe không lọt, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì chấm hy vọng ngươi thiết kế để võ vương chết tại màn quốc đại quân phía dưới? Dựa theo ý nghĩ của ngươi, ta thân là hoàng đế, ta vốn có thể ôn hòa cầm võ vương phong địa cùng binh quyền, thậm chí tiếp võ vương toàn gia ở thiên đô thành an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dương Chiến không nói gì không nói lời nào. Cái kia chấm nói đúng là chuẩn, nhưng là ngươi cho là, vì cái gì chấm không có làm như vậy? Ngươi cho rằng chấm chính là như vậy máu lạnh thị sát. Dương Chiến nhíu mày, thanh danh của ngươi một mực liền không tốt lắm, quá đáng nghi. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, ta một đạo thánh chỉ có thể đưa ngươi triệu hồi đến, vậy ngươi cảm thấy, ta một đạo thánh chỉ có thể hay không đem Võ Vương gọi trở về? Dương Chiến vung ngữ đạo, ngươi đánh Võ Vương chủ ý, có mấy người không nhìn ra, hắn không dám trở về bình thường. Vậy ngươi cảm thấy, vì cái gì nhiều người như vậy đều biết ta muốn đánh Võ Vương chủ ý? Chẳng lẽ là ngươi nói ra đi? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua những chuyện này. Nói đến đây, Dương Chiến lại lần nữa như mày. Dương Võ nở nụ cười, lại lần nữa nói câu, ngươi cự tuyệt chấm mật lệnh trước đó, chấm liền truyền lệnh Võ Vương Lai Thiên Đô thành một chuyến, hắn không có trở về, khi đó tổng không biết đi. Nói đến đây, Dương Võ nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, nhưng là ta sau đó cho ngươi truyền lệnh, ngươi cái này cứ thế tiểu tử, liền trở lại. Ta không thẹn lương tâm, có cái gì không dám trở về. Nói như vậy, chính là Võ Vương hổ thẹn tại tâm. Dương Chiến nở nụ cười, lão đầu tử, ngươi tuổi tác, giâm ba câu liền đem ta cho vòng vào đi. Xem đi, chấm liền nói, nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe, lãng phí chấm nước bọt rượu cho ta, làm chân miệng. Dương chiến tương tiểu đưa cho Dương võ. Dương võ lần này không uống bao nhiêu. Dương chiến nói, bất luận như thế nào, võ vương cũng không có đối đầu không dậy nổi đại hạ sử tình, mà lại giúp ta thần vũ quân rất nhiều. Nếu không ta thần vũ quân cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy trọng thương man quốc đại quân. Dương võ tương vỏ rượu đưa cho Dương chiến. Dương chiến tiếp nhận vỏ rượu, nhìn xem Dương võ, rất nghiêm túc nói câu, nếu như thật dựa theo ngươi mưu đổ đi, lao đầu tử, ta thành bắc cảnh chi vương, còn cầm xuống man quốc bắt ngát đống cỏ. Đến lúc đó, ta có phải hay không lại trở thành trong lòng ngươi một cây gai? Có phải hay không ta tồn tại? Cũng sẽ để ngươi ăn ngủ không yên. Dương Võ lông mày nhíu lại, chứ có lòng nghi ngờ qua ngươi muốn phản loạn sao? Dù là 3 năm này, chứ cũng xưa nay không hoài nghi ngươi đối với ta đại hạ trung tâm. Ngươi đem ta giam cầm tại ngày này đô thành 3 năm, không phải lo lắng ta. Dương Võ ngang dương chiến một chút, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là hy vọng ngươi có thể trở về tâm chuyển ý, gắn liền với thời gian chưa muộn. Hiện tại thế nào? Ta tuyệt vọng rồi. Nói xong, trong phòng lập tức liền yên tĩnh đứng lên. Dương Chiến cùng Dương Võ nhất lần trước thiếu nhìn nhau. Tựa hồ qua hồi lâu, Dương Võ bỗng nhiên mở miệng, "Chấm hứa hẹn qua ngươi, chấm sẽ không giết người. Dù cho hiện tại, chấm đã không có kiên nhẫn, chấm vẫn như cũ sẽ không giết ngươi. Dương Chiến từ chối cho ý kiến, thần sắc bình tĩnh. Dương Võ nở nụ cười, chỉ là cười có chút lạnh, nhưng là, ngươi vẫn tại một cái tử cục bên trong, nếu như ngươi có thể phá cục, củ, là của ngươi mệnh, nếu như không thể phá cục, cũng là mệnh của ngươi. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, thần sắc có chút không hiểu. Đương nhiên, Dương Võ đứng lên, vỗ vỗ Dương Chiến bả vai Dương Chiến, ngươi là chấm nhìn xem trưởng thành, lúc đầu chấm đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi hay là quá nặng nhân nghĩa chút, bất quá, cũng không phải nói ngươi sai, ta sai rồi không co chân chính đúng sai mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người nói xong dương võ quay người chắp tay sau lưng đi hướng ghế đu vừa đi vừa nói đi trở về đi rượu này lấy đi nếu như ngươi đi đây coi như là ngươi tiệp tiến biển rượu nếu như ngươi chết đây là ngươi tiễn đưa rượu nói dương võ quay người còn lưng eo đưa lưng về phía dương chiến phát phơ tay dương chiến nhìn xem dương võ già nuông bóng lưng cái này có lẽ chính là một lần cuối cùng gặp mặt vô luận hắn sống hoặc chết hẳn là cũng không thấy được chẳng biết tại sao trong lòng cũng có chút buồn vô cớ dương chiến uốn quyền bảo trọng ta đi Dương võ đầu cũng không có về, lại lần nữa phất phất tay, sau đó lại ngồi ở trên ghế đu kia, bên cạnh hỏa lô tán không ngừng tản mát ra nhiệt khí. Dương chiến dẫn theo bầu rượu đi ra văn đươn điện. Mà giờ khắc này, ngay tại cách đó không xa Hàn Trung bọn người nhanh chóng vào vào, trông thấy mạnh khỏe Dương võ, mấy người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dương võ nhắm mắt lại nói câu, Hàn Trung, Thái tử phi không phải đi gặp Dương chiến. Hàn Trung gật đầu, đúng vậy, Thái tử phi hôm nay đi một hồi, mấy ngày trước đây còn đưa một cái tỷ nữ cho Dương chiến. Ân, đem tin tức này nói cho Lão Tam. Là, bệ hạ. Hàng trung thần sắc nghiêm lại, lúc này gặp con lui ra. Các loại tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Dương võ nhắm mắt lại, nằm lại trên ghế xích đu, tựa hồ càng thêm dàn mùa. Chương 20, chỉ giáo các ngươi mới chiêu. Chương 20 chỉ giáo các ngươi mới chiêu. Tam tử bốn người bọn họ giờ dần ba khắc trước đó liền trở lại, cho nên Dương Chiến mới có thể an tâm đi gặp hoàng đế. Dương Chiến trở lại Thiên Lao, đứng tại Thiên Lao trên đỉnh, hôm nay không có tuyết rơi, tuyết trắng mê mang, bất quá mặt trời đỏ lên cao, hồng trang lảm hết sức xinh đẹp. Còn sớm, lại lạnh, trên con đạo, người đi đường lượn lờ đương nhiên, Thiên Lao bên này cũng không phải phố xá sớm uất càng không có người nào lao đầu tự không tự mình xuất thủ, phượng lâm quốc người bị ta ổn định, vậy sẽ là ai đây? liền lúc này trên con đường xuất hiện không ít người, ngay tại quét sạch trên đường tuyết động. dương chiến nhìn thoáng qua, rứt khoát ngồi xuống nhị gia, ăn cơm đi. tam tử ở phía dưới hô hào ném lên đến, tam tử trong nháy mắt đem một chén lươn cơm trực tiếp ném đi đi lên, vững vàng rơi vào dương chiến trên tay. dương chiến túi đầu nhìn xem, xưa nay chưa thấy xuất hiện thịt kho tẩu, đây cũng là hiếm có. thế nhưng là nội vụ tư bên kia còn không có đem lương tháng đưa tới hôm nay làm sao có nhiều như vậy thịt? nhị gia, là dương đại Niu đem nuôi nướng heo giết đi. Thiên lao liền mấy người này, Dương Đại Niu có đôi khi liền dùng chút tàn canh thừa nước, còn có chút dao kéo, nuôi nấng một con lợn. Heo này vốn là ăn tết mới giết. Bây giờ, hiển nhiên Dương Đại Niu cũng liền chỉ là hy vọng các huynh đệ ăn uống no đủ, có sức lực. Lục Dương đi ra, ở phía dưới trông mong lấy nhìn ánh nắng vẩy vào nha đầu này trên khuôn mặt, hết sức xinh đẹp nhỉ ra, nô tỳ có thể lên tới sao? Ngươi có thể lên đến, liền lên đến. Kết quả, Dương Chiến thật đúng là đánh giá thấp Thái Tử này phụ nữ quan. Lục Dương vậy mà thân thủ không kém, tìm mấy cái điểm dừng chân, thế mà liền vững vàng nhảy đi lên. Ngồi tại Dương Chiến bên người, có chút nào kiểu, nhị gia, nô tỳ tại phủ thái tử cũng là luyện võ, cái này hay là bởi vì nhị gia ngươi đây, bởi vì ta? Ta nhưng không có cùng thái tử nói qua, trong phủ tỷ nữ đều muốn luyện võ. Ha ha, tại bác tệ sau khi trở về, điện hạ cùng thái tử phi đã cảm thấy người bên cạnh đều hẳn là có chút võ đạo thủ đoạn, cho nên liền chuyên môn mời nhân giáo chúng ta luyện huyết khí đâu. Chắc không được, cô nàng này nhìn qua nu nhu nhược nhược, ăn cũng nhiều. Cái này không, nàng cái kia thao cơm, đều muốn vượt qua hắn. Hai người ngồi tại trên nóc nhà ăn cơm. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng nói, cơm ăn liền trở về đi. Lục Dương cãi lại bên trong còn bao lấy một miệng lớn đồ ăn, nghe nói như thế, đung nhiên ngẩng đầu lên, Quai hàm phình lên nhìn qua Dương Chiến, rất là không hiểu vì cái gì. Lúc này trong miệng thật nhiều đồ ăn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Dương Chiến tức giận nói, ăn hết lại nói. Lục Dương nhanh chóng nuốt xuống đứng lên, sau đó khổ khuôn mặt nhỏ, nhị ra không thích nô tỳ phụng dưỡng sao? Nô tỳ không có phạm sai lầm nha, nơi này mấy ngày nay rất nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lục Dương ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười, cười lên Lục Dương đôi mắt thành nguyệt nha một dạng, không lo lắng chút nào nguy hiểm gì nhị gia lo lắng cái này nha. Không cần lo lắng nô tỷ, nô tỷ tới thời điểm, điện hạ cùng thái tử phi đã nói, bất luận về sau như thế nào, nô tỷ sinh là nhị gia người, chết là nhị gia quỷ. Dương Chiến im lặng, nha đầu này, một chút cũng nghe không hiểu nói đâu. Nàng trung quy là thái tử người, bên cạnh hắn cũng không muốn có một cái thái tử người ở bên người đương nhiên, hiện tại để nàng đi, đích thật là vì nàng an toàn. Vô luận như thế nào, đây cũng là một cái vô tội nha đầu người không sợ chết. Có nhị gia tại, nô tỷ liền không sợ. Dương Chiến không khỏi cười, ta cũng không phải thần tiên, thật muốn đến sinh tử luân vong, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Vậy cũng không sợ, nhị gia đừng đuổi nô tỷ đi. Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi nói, nếu là nhị gia không cần nô tỷ, cũng không để cho nô tỷ trở về. Lục Dương vô cùng đáng thương, cơm đều không ăn. Dương Chiến cũng không nói thêm cái gì, xem ra Thái tử là quyết tâm muốn cùng chính mình buộc chung một chỗ. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh, Thái tử này hẳn là không có lựa chọn nào khác. Dương Chiến đã từ trên nóc nhà xuống tới, nhìn một chút Tam tử cùng tứ nhi, chỉ chỉ những cái kia còn tại quét tuyết người ban ngày sẽ không có chuyện gì, ban đêm giữ vững tinh thần. Là, tướng quân. Dương Chiến tìm tới Dương đại Nghiu. Dương đại nha hôm nay làm rất nhiều đồ ăn lại cho ta đánh một phần, chưa ăn no được rồi nhị ra. Dương Đại Nghiêu trực tiếp lại lấy một chậu cơm, còn có thật nhiều thịt kho tẩu Dương Chiến cầm đồ ăn tiến vào cha tân thất trực tiếp đóng lại lại lần nữa đi tới tầng hầm Dương Chiến nhìn xem Mít Liên đây khả năng là ta một lần cuối cùng đưa cơm cho ngươi mấy ngày nay ta đều không có nhàn rỗi Mít Liên nhận lấy Dương Chiến cho nàng đồ ăn nhàn nhạt nói câu bên ngoài có rất nhiều người trong bóng tối một mực không nhúc nhích đang chờ đợi thời cơ đối với trong bọn họ có ba người coi như không tệ Dương Chiến không nghĩ tới Mít Liên tại tầng hầm này bên trong đều có thể cảm giác rõ ràng như vậy ta biết. Bích Liên như là tiên nữ trên dung nhan, một đôi mắt nhìn qua Dương Chiến, cuối cùng nói câu Tuất Nói xong, Bích Liên liền cúi đầu lấy đồ ăn. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên dáng vẻ, nhịn không được nói, ta trước kia cũng khắp nơi âm thầm đã điều tra, cũng không có phát hiện liên quan tới ngươi bị giam ở chỗ này tin tức, cho nên ta suy đoán, đưa ngươi bí mật giam giữ người ở chỗ này, có khả năng đã chết. Dù sao, Bích Liên bị giam giữ ở chỗ này, cũng không biết bao nhiêu cái năm tháng. Bích Liên không nói gì, rất nhanh ăn uống. Dương Chiến liền ngồi sủi ở một bên nhìn xem Bích Liên tướng ăn nữ nhân này, đơn giản so với hắn thần vũ quân chiến sĩ ăn xong muốn hung mãnh, thật giống như có người muốn đoạt nàng một dạng. mẫu chốt là, nữ nhân này bộ dáng cùng tướng ăn là thật không xứng đôi. mất một lúc, bích liên liền đã ăn xong đem thau cơm đua đưa cho dương chiến, không nói gì, tựa hồ đây hết thảy chính là đương nhiên. dương chiến nhận lấy, nói câu, liền mấy ngày nay liền sẽ có kết quả, ta khả năng liền muốn rời khỏi, cũng có khả năng liền chết. bích liên lầm đầu, nhìn qua dương chiến, cũng không nói lời nào, nhất quán mặt không biểu tình. dương chiến cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. thằng đến dương chiến đi đến thềm đá, bích liên nhiên tới câu nếu như đánh không lại, liền đến ta chỗ này, ta bảo vệ ngươi. giờ khắc này, Dương Chiến dừng bước, quay đầu, nhìn xem rơi lên gương mặt Bích Liên. Dương Chiến liếc miệng cười nói, khó được, ngươi thế mà cũng sẽ quan tâm ta. đây chính là quan tâm sao? đối với, A Bích Liên ồ một tiếng, chợt nói câu, ngươi nếu là chết, ta đi ra thời điểm, sẽ giúp ngươi báo thù. đương nhiên, cái này trời rất lạnh, Dương Chiến lại có chút ấm áp. bởi vì, cái này chứ ăn ra cùng lo lắng bên ngoài muốn giết nàng sự tình bên ngoài, hoàn toàn không có hứng thú nữ nhân. giờ phút này, lại biết muốn vì hắn báo thù. Dương Chiến đi ra ngoài lúc này trời đã tối ngoài thiên lo mặt hàn phong thấu xương tính có chút đáng sợ tam tử bọn hắn tựa hồ cảm giác được cái gì sắc mặt cũng ngưng trọng bất quá trên thân tràn ngập tốc sát dương chiến phân phó câu lão ngũ lao lục đi bên trong tam tử tứ nhi theo ta ở đây là tướng quân dương chiến đứng tại cửa chính nhìn xem nhìn không thấy bờ đêm tối những cái kia vẫn còn bận rộn quét người tuyết tới nhiều người như vậy đợi lâu như vậy còn làm lâu như vậy sống trời đang rất lạnh cũng không dễ dàng à lúc này cái kia trừ tuyết một đám người dừng việc làm trong tay bất quá lúc này từ trong đêm tối chuyển đến một thanh âm đã sớm nghe nói dương tương quân được vinh dự đại hạ thứ nhất võ phu danh hảo mấy huynh đệ chúng ta chuyên tới để linh giáo một chút dễ nói vậy lao tử liền chỉ giáo các ngươi mấy chiêu dương chiến thần sắc bình tĩnh nhưng lại ánh mắt rất lạnh ba đạo thân ảnh từ trong đêm tối hiện thân mà những cái kia trừ tuyết người cũng đi theo đi tới mỗi người trên thân đều tản ra cường đại huyết khí ba động thậm chí những nơi đi qua dưới chân tuyết động nhanh chóng hòa tan những khí cơ này hội tụ một đường muốn phô thiên cái địa phong tuyết đột nhiên nổi lên chương 21 không gây một người là binh sĩ Chương 21 không gây một người là binh sĩ. Trong màn đêm Thiên Lao, giờ phút này lại có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Tân Âm mang theo lộ mỏng, đứng tại một chỗ trên nóc nhà, nhìn phía xa Thiên Lao đứng bên cạnh hai tên người áo đen. Một tên người áo đen mắt sáng ngời, đại nhân, chẳng lẽ là đại nhân an bài nhân thủ? Chúng ta làm sao hiệp trợ? Tân Âm lãnh đạm nói không phải người của chúng ta. Trên thực tế nàng cũng rất nghi hoặc, nhưng là có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải Phượng Lâm quốc. Lúc này, tân Âm bế đầu, nhìn về phía một cái khắc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen 18, ngươi lần trước cùng Dương Chiến có gặp nhau, có thể có phát hiện gì? mười tám dương mắt lên, lắc đầu, đại nhân, thuộc hạ không có phát hiện cái gì, bất quá dương chiến không nguyện ý chúng ta nhúng tay, thậm chí cũng không nguyện ý công chúa các nàng được cứu đi ra. bên cạnh nam tử có chút vội vàng, đại nhân, bất kể có phải hay không là người của chúng ta, chỉ cần là đối phó mấy cái kia cường đại một tốt, bọn hắn ngăn chặn ngũ tốt, chúng ta liền không có cơ hội cứu ra công chúa các nàng, đây là cơ hội khó được. tần âm lãnh đạo nói không nên khinh cử vận động, vạn nhất là cố ý biểu hiện cho chúng ta nhìn, dẫn chúng ta lên câu đây này. nam tử sắc mặt chỉ trệ, cúi đầu nói, có khả năng, bất quá, tần âm nhìn về phía nam tử. Giơ xét một chút thiên lao bốn phía, tối nay thiên lao bốn bề xuất hiện những người nào, điều tra rõ ràng. Là, đại nhân." Nam tử áo đen trong nháy mắt ẩn vào trong hám. Mà Tân Âm cùng 18, ánh mắt sắc bén nhìn lên trời cửa nhà lao miệng động tĩnh. "Đại nhân, mặt trước cái kia ba người, là bực nào cảnh giới, thuộc hạ cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được áp lực lớn. Ba vị nhất phẩm cảnh võ phu." Nghe được đáp án này, 18 gương mặt tuấn tú bên trên biểu lộ đều lập lại, cũng cảm giác hít thở không thông. "Võ phu nhất phẩm cảnh là khái niệm gì, cho dù bọn họ Phượng Lâm quốc, cả nước trên dưới, nhất phẩm cảnh cũng không cao hơn 20 người." nhất phẩm cảnh vô luận đại hạ hay là phượng lâm quốc đều là phượng mau lân rắc giống như cường giả một lần liền xuất động ba cái nhất phẩm võ phu cái kia dương chiến bọn hắn tần âm thanh âm cũng có chút ngưng trọng còn có hai mươi tên tứ phẩm trở lên võ phu mười tám sắc mặt đại biến nghe đồn dương chiến cũng là nhất phẩm nhưng là như thế nào đối kháng được ba tên nhất phẩm chúng chi còn có nhiều như vậy tứ phẩm trở lên võ phu như thế nào chống đỡ được nếu là những người này đối với công chúa bất lợi xem trước một chút mà lúc này thiên lao cửa ra vào một mảnh tốc sát chi khí cuốn phong quyền quét xong vương áo bảo đều kêu phần vật ta thử cùng tứ nhi tay cầm đại đao một trái một phải Như là Dương Chiến phụ tá đắc lực, dù cho đối mặt địch nhân khí thế ngợp trời, hai người cũng không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ có cường hành ý chí chiến đấu. Dương Chiến càng như trong biển rộng một khối đá ngầm, mặc cho địch nhân mãnh liệt khí cơ đánh tới, đều kiên cố bất động như núi. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem cái này 23 người tất cả đều áo đen che mặt, không biết là ai. Mở miệng nói, giấu đầu lộ đôi. đều cho biết tên họ. Bất quá, đối phương không có người nào lên tiếng. Dương Chiến lắc đầu, 23 người, không gây một người là binh sĩ. Lập tức, có người nổi giận. Dương Chiến, không cần tranh đua miệng lưỡi, ta đến gặp ngươi một hồi. Lời còn chưa dứt, một trưởng trong nháy mắt đánh tới. Trưởng chưa đến, kinh phong đánh tới, dương chiến tóc phiêu đang đứng lên, bất quá dương chiến vẫn như cũ lù lù bất động. Ngay tại trưởng cùng dương chiến mặt một khắc này. Tên này cao thủ, ngây mẩn cả người. Bởi vì dương chiến cứ như vậy biến mất. phanh, Một tiếng tiếng vang nặng nghề, hắn mới chợt phát hiện, chính mình vậy mà bay lên. Sau đó đã nhìn thấy, dương chiến thay thế hắn vừa rồi vị trí. Nhưng là giờ khắc này. Hắn nghe được có người hét lớn coi chừng. Người dám. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên bản chính mình bay lên nhưng là Dương Chiến chợt kéo hắn lại chân, một cũ không thể đối kháng trong nháy mắt đem hắn kéo trở về. Phanh, phanh, hai tiếng tiếng vang nặng nề. Hắn rốt cuộc nghe không được thanh âm bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia ở trên cao nhìn xuống như là chiến thần giống như thân ảnh. Nóng hồi máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng mà chạy xuôi xuống tới. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy thê lương. Vì cái gì? đều là nhất phẩm cảnh, làm sao? Bạn nhanh như vậy, như thế chỉ để dù cho không cam lòng, hắn cuối cùng bị hắc ám vô tận tốt vệ, rốt cuộc không cảm giác được một tia ánh sáng. Hiện trường tiên tính ý mắng. Giống như căn bản không có chuyện gì phát sinh, chỉ là, lưỡng Vương trung ương nằm một bộ thất khiếu chảy máu thi thể, để chừng 20 cái người áo đen đều cảm giác hẳn khí từ lòng bàn chân thăng lên. Lại nhìn Mây kia nhặt gió nhẹ dương chiến, để đám người khí thế cũng vì đó chỉ trệ. Không bố, cường đại. Một tên nhất phẩm cảnh a, vậy mà trong chớp mắt liền không có. Dù cho còn lại hai tên nhất phẩm cảnh võ phu, đều theo bản năng lui về phía sau hai bước, chớ nói chi là những người khác đột nhiên. Phía trước nhất một tên cao thủ quát lớn một tiếng, "Dương chiến, ngươi mạnh hơn, cũng là một người, chúng ta cùng tiến lên." Ngoan. anh vô số đạo kinh khí đập vào mặt tam tử cùng tứ nhi đang lên chiến mà đi dương chiến không núp đích bởi vì còn thừa lại hai tên nhất phẩm cảnh không núp đích hai người một trái một phải cùng dương chiến rằng có lấy nhưng là hai người đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ trên đất vết xe đổ để bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến bọn hắn cùng dương chiến trên lệnh nhưng là chỉ cần ngăn chặn dương chiến khiến người khác giải quyết dương chiến bộ hạ như vậy dương chiến một người không có phân thân căn bản thủ không được cái thiên lao này hao tổn cũng có thể mai chết dương chiến tiếng tiêu thảm thiết không ngừng mà truyền đến chiến đấu bắn ra huyết khí không ngừng ra Bất quá Dương Chiến cùng hai tên nhất phẩm cảnh đều không có nhận chút nào ảnh hưởng. Nhưng là, Dương Chiến nhưng căn bản không để ý đến hai tên nhất phẩm cảnh, mà là chú ý Tam Tử cùng Tứ Nhi. Hai người đối kháng 20 tên tứ phẩm trở lên võ phu, một người đối kháng 10 cái, dù cho xa luôn chiến, Tam Tử cùng Tứ Nhi trong khoảng thời gian ngắn này, cũng đã chém giết hai ba cái điều này cũng làm cho địch nhân ý chí chiến đấu càng phát suy yếu. Mà hai tên nhất phẩm cảnh cũng chú ý tới, lúc này, trong lòng không khỏi hãi nhiên, mà lại khẩn trương. Làm sao 20 người đối với hai người cũng không là đối thủ? Trong đó còn có nhị phẩm cảnh a. Hai người liếc nhau một cái, gần như đồng thời, phân biệt phóng tới tam tử cùng tứ nhi. bất quá giờ khắc này, dương chiến một cước đem thi thể bên cạnh bảo kiếm bay, bắn về phía một người trong đó. cùng lúc đó, dương chiến thân ảnh đã phóng tới một người khác. hai đại cao thủ đều cảm giác được phía sau, khí thế khủng bố đánh tới, để bọn hắn kinh hai không gì sánh được đều tưởng rằng dương chiến đánh tới. đột nhiên quay đầu, một người trong đó trông thấy là một thanh kiếm, huyết khí bành trướng, ngăn cản kiếm uy. anh, một tiếng ngoan minh, một người bị kiếm bức lui mấy trượng xa, mà đổi thành bên ngoài một người, quay đầu đã nhìn thấy dương chiến nước hiếp mà đến. un bít xong quần che ngực nhưng là vẫn đã chậm, Dương Chiến Quyền Phong quá nhanh, âm vang đánh trúng lồng ngực của hắn. Anh, tên này cao thủ ngựa lõng, cả người như là tảng đá bình thường bay vụt ra ngoài. Anh, nằm ngoài trong đông tuyết, khơi dậy một trận đông tuyết. trong khoảng thời gian ngắn, hai đại cao thủ bị đánh bại. những người khác đã sớm không có ý chí chiến đấu, không biết là ai, đột nhiên quay đầu liền chạy. có một cái, liền có cái thứ hai, trong khoảnh khắc không có ý chí chiến đấu người, tất cả đều từ tán chạy trốn mà đi. ngay tại Thuyết Minh lấy cái gì gọi là binh bại như núi đổ. Anh, bị kiếm mức lui nhất phẩm cảnh cao thủ trong ngáy mắt lóe lên mà đi trong chốc lát khiên bị Dương Chiến một quyền đánh vào đất tuyết người hốt hoảng mau chóng bay đi đường đuổi theo Dương Chiến hô câu Tam Tử cùng Tứ Nhi lúc này mới từ nơi không xa chạy trở về trên thân hai người sát khí nghiêm nghị nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn tuấn quân, những người này cũng không được a đơn giản chính là đến tặng đồ người đây chính là thăm dò mà thôi bất quá Tam Tử cùng Tứ Nhi vẫn như cũ nhiệt tình không giảm ánh mắt kia đều tràn ngập đối với địch nhân miệt thị xem bọn hắn trên người có không có con bài ngả tiêu chí là lúc này nơi xa chính mục thấy trận này ngắn ngủi mà kịch liệt quyết đấu tần âm cùng 18 Hai người bị thật sâu bị chấn động. Mười tám đông nhiên mang theo tiếng khóc, "Đại nhân, ta trước đó còn muốn ám sát hắn." "Ta nghĩ như thế nào nha?" Tần Âm qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Đừng nói ngươi, trước đó ta còn tưởng rằng ta liền kém hắn không có bao nhiêu, hiện tại ta mới biết được, ta kém hắn nhiều lắm, không hổ là có thể đối cứng rất hoàng đại hạ chiến thần." Chương 22. Thái tử cũng nghĩ tùy hứng tùy hứng. Chương 22 Thái tử cũng nghĩ tùy hứng tùy hứng. Thiên lao một phương hướng khác đồng dạng có người mật thiết chú ý đến thiên lao trận này quyết đấu. Một tên thanh niên mặc áo bào tím, chính cầm thị xương ngậm, mà một tên tráng hán bội vã chạy tới, ôm quyền túi đầu, điện hạ, dương chiến thực lực quá mạnh. Cẩm Y Dĩ thanh niên đầu cũng không ngẩn, đem trên xương cốt thịt đều cầm song, lúc này mới hỏi một câu, mạnh bao nhiêu? Tam đại nhất phẩm cảnh, căn bản không phải dương chiến đối thủ, chính là dương chiến bộ hạ, cũng là nhị phẩm võ phu. Thanh niên mặc cẩm Y nghe, sắc mặt bình tĩnh, ngươi cho rằng, không có chút thực lực, có thể trở thành ta đại hạ chiến thần? Đây chính là cùng man hoàng liệu mạng toàn thân trở ra cứng giả. Nói xong, thanh niên mặc cẩm Y buông xuống cây kia không có thịt ánh sáng xương cốt, để bọn hắn đi. Bất quá là tham dò dương chiến thực lực, bất quá dương chiến bộ hạ đều lợi hại như vậy, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Lúc này, thanh niên mặc Cẩm Ý đứng lên, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia phản quang tuyết trắng trong đất Thiên Lao. Thanh niên mặc Cẩm Ý ánh mắt híp lại, phụ hoàng không nguyện ý tự mình xuất thủ, lại làm cho ta đến, Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Lúc này, một bên ngồi, một mực không nói gì một người trung niên, lộ ra dáng tươi cười bệ hạ thân thể không tốt lắm, đem quốc sự đều giao cho điện hạ ngươi quản lý, không để cho thái tử quản lý, điện hạ vẫn không rõ hàng nghĩa trong đó. Thanh niên mặc Cẩm Ý nhìn về phía trung niên nhân, nhân cũng dương chiến có quan hệ gì? Dương Chiến trong quân uy vọng cực cao, càng là vô số đại hạ bách tính trong suy nghĩ chiến thần, càng là bắc tể vua không ai, vậy hạ là không nguyện ý lương béo chém giết công thần chỗ bận, vậy liền có thể cho lương tá phụ. Thanh niên mặc cẩm ý sắc mặt hơi trầm xuống, trung niên nhân lại cười nói, Thái tử cùng Dương Chiến bỗng nhiên giao hảo. Thanh niên mặc cẩm ý đánh gãy trung niên nhân lời nói người cho rằng ta thật để ý là Dương Chiến cùng Thái tử bỗng nhiên giao hảo sự tình. Dương Chiến trong quân uy vọng quá cao, phụ hoàng thân thể cũng không tốt lắm, mà lại Dương Chiến cùng võ vương thật không minh mạch, nếu là phụ hoàng, đến lúc đó ai có thể đè ép được Dương Chiến? vô luận như thế nào. Dương Chiến cũng không thể còn sống rời đi trời đấu thành. Kỳ thật, bệ hạ như vậy còn có suy tính. Cái gì suy tính? Đây cũng là bệ hạ đối với điện hạ khảo nghiệm. Nếu là điện hạ không giải quyết được Dương Chiến, cái kia bệ hạ sợ rằng sẽ một lần nữa xem kỹ phế chuất thái tử khả năng. Nếu là điện hạ giải quyết Dương Chiến, đã nói lên điện hạ có cường đại phách lực cùng thủ đoạn mới có thể để cho đại hạ giang sơn vững chắc. Nói xong, trung niên nhân nhìn chằm chằm thanh niên mặc cẩm y một chút. Nếu như thảo dân không có đoán sai, bệ hạ chính chú ý nơi này tất cả đều tĩnh. Thanh niên mặc cẩm y nở nụ cười, phu hoàng chính là ưa thích ra để mục Mấu chút là, ta còn không phải không cơi để. Lao gia tử liền nữa thích cố lộn miên hư. Trung niên nhân sắc mặt đống nhiên nghiêm túc mấy phần, cái này Dương Chiến dù sao cũng là là lớn hạ chấn thủ phương bắc vài chục năm, nhất là từ một cái tiểu tốt từng bước qua thời ở trong quân thậm chí toàn bộ đại hạ trong lòng máy tính đều có cực cao thanh danh, liền ngay cả những người đọc sách kia đều rất tôn sùng Dương Chiến. Nói đến đây, trung niên nhân nhìn về phía thanh niên mặc cẩm y, cho nên điện hạ không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể đi đến bên ngoài. Nếu không, điện hạ ngày sau cũng sẽ thụ rất nhiều đâm lưng. Thanh niên mặc cẩm y gật đầu, cái này không cần nhắc nhở, phụ hoàng ta không nguyện ý có một cái chém giết công thần tội danh ta lại làm sao nguyện ý, bất quá, hắn phải chết, chỉ là không thể chết tại ta triều đình trong tay. Trung niên nhân vui mừng gật đầu, nên như vậy, bất quá quân đội này không thể dùng, đại nội cao thủ không thể dùng, đây mới là bệ hạ đối với điện hạ khảo nghiệm. Thanh niên mặc Cẩm Ý nở nụ cười, triều đình bên ngoài còn có giang hồ. Trung niên nhân nổi lên dáng tươi cười, tam điện hạ anh minh. Nguyên lai, like, đây cũng là bây giờ đại hạ hoàng triều danh tiếng đang thịnh tam hoàng tử Dương Tấn, hoàng đế thân thể không tốt, tam hoàng tử tức thì bị ủy thác trách nhiệm, giáng quốc. Tam hoàng tử nhìn xem Trương vô tường, cho nên, giang hồ này sự tình, tự nhiên nên người giang hồ đến an bài. Bây giờ Dương Chiến thực lực đã coi như là thăm rõ, Trương tiên sinh liền nên ngươi đi an bài. Trương Vô Tường ôn quyền xoay người, là, điện hạ. Tam hoàng tử nhìn xem Phương xa Thiên Lao, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi cùng thái tử là thật đến gần hay là giả đến gần, ngươi cũng không thể còn sống, nếu không, ta làm sao có thể an tâm? Bốn. Đông cung. Thái tử Dương Hưng ngồi tại hỏa lô bên cạnh, lúc đầu sắc mặt tái nhợt, tại hỏa lô nhiệt khí bên dưới, cũng có chút phiếm hồng. Lúc này, thái tử Phi Dư Thư tiến đến. Dương Hưng quay đầu, mở miệng nói, bọn hắn động thủ. Dư Thư gật đầu. Thiếp thân cũng biết, Bất Quá Dương Chiến không hổ là đại hạ chiến thần, không đâu địch nổi. Dương Hưng lại lắc đầu, lần thứ nhất, liền xuất động nhiều cao thủ như vậy, đủ để chứng minh người sau lưng đối với Dương Chiến quan trọng, mà đây bất quá là một trận thăm dò mà thôi. Thăm dò? Đối với bọn hắn kỳ thật không làm rõ được Dương Chiến rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thăm dò cũng làm cho ba tên nhất phẩm cảnh võ phu, cái này xác thực rất coi trọng. Dương Hưng nở đủ cười, bất quá, Dương Chiến hẳn là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ba tên nhất phẩm cảnh võ phu, vậy mà bạn như vậy còn rằng, liền ngay cả Dương Chiến thuộc cấp, đều vô cùng lợi hại. Dư Thư lại lo lắng nói, bọn hắn nếu tham dò đi ra, lần tiếp theo người tới, sợ rằng sẽ rất mạnh. Dương Chiến dù cho có thể ngăn cản mấy đợt, nhưng là hắn cuối cùng thế đơn lửng bạc. Thiếp thân lo lắng. Dương Hư dựa vào trên ghế, hai tay đan vào lẫn nhau lấy, Nhan nháy nói, vậy ngươi nói, Dương Chiến vì cái gì không âm thầm rời đi trời đô thành? Dư Thư hơi sững sở, lắc đầu, đúng vậy a, vì sao? Hắn muốn đi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Dương hương mặc dù ốm yếu, nhưng là con mắt mười phần sáng tỏ, bởi vì Dương Chiến ngược là vụng trộm rời đi trời đô thành, vậy hắn chính là phản bội chạy trốn, hắn nguyện ý mai danh nhận tích sinh mà sao? Nếu để cho hắn công thành lui thân rời đi cuộc sống tạm bỡ, hắn hẳn là nguyện ý, nhưng là hắn cũng không nguyện ý mai danh nhận tích lén lút sinh hoạt, hắn không nguyện ý. Nói đến đây, Dương Hưng ánh mắt hít lại, vậy hắn chỉ có thể quang minh chính đại, thậm chí cầm hoàng mệnh rời đi trời đô thành. Vậy làm sao khả năng? Dư Thư có chút giật mình. Dương Hưng hít sâu một hơi, luận cổ kim anh hảo, ta kính nể, chỉ có hắn. Thế nhưng là điều đó không có khả năng làm được a. Vậy hạ làm sao lại hạ chỉ để hắn rời đi? Dương Hưng nhắm mắt lại, phù hoàng ta dụng tâm sâu xa, suy nghĩ không đấu, không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không biết. Dư Thư cau mày nói, điện hạ Người bảo hôm nay người là ai phải đi, là Phượng Lâm Quốc hay là những người khác? Không phải Phượng Lâm quốc người, Phượng Lâm quốc tiến đến nhiều cao thủ như vậy, chúng ta cựu phẩm đường chẳng phải là bài trí? Chẳng lẽ là bệ hạ? Dương Hưng lắc đầu, Phu hoàng không nguyện ý tự mình xuất thủ, hắn không muốn gánh chịu chém giết công thần tội danh. Nếu là tự mình xuất thủ, cũng không phải là thăm dò. Chẳng lẽ là? Dương Hưng cười nói, trừ ta cái kia Tam đệ muốn khoe thành tích, muốn hiện lộ rõ ràng tài cán thủ đoạn phách lực bên ngoài, còn có ai? Dư thư thở dài, như vậy chúng ta ngược lại là hại Dương Chiến, điều động lục Dương cùng thiếp thân đi. Dương Hưng lại lắc đầu cùng chúng ta không quan hệ, vô luận chúng ta làm thế nào cũng không cải biến được chuyện này. nói xong, dương hưng bỗng nhiên hô câu trần phật, có thuộc hạ. ngoài cửa trần phật ứng thanh ngày mai, chọn lựa ta đông cung hộ vệ tiến đến thiên lao, giúp dương chiến chiến thủ. là điện hạ. dư thư ngơ ngác nhìn dương hưng hứa kiểu, bỗng nhiên cười, điện hạ, ngươi bộ dáng này, bệ hạ sợ là không tao hứng. hai ngày này, ta kỳ thật nghĩ thông suốt. dư thư hơi sững sờ, điện hạ nói là, không đem thái tử này liền không đem đi, ngay trước cũng bị quất, cái này nghĩ thông suốt, ngược lại liền không có nhiều cố kỵ như vậy. dương chiến đã cứu chúng ta. Hắn có nguy nan, ta hiện tại hay là thái tử, liền muốn rút, dù là cuối cùng cũng không có cách nào, ta cũng không thẹn lương tâm. Dư thư hốc mắt từng đỏ, lôi kéo Dương Hưng tay, "Tần, không đem liền không đem đi, dù sao tiếp thân cũng không nghĩ tới khi hoàng hậu, mệt mỏi." "Ha ha, ngươi cũng đã nói như vậy, ta lại càng không có cái gì tốt cố kỵ, đúng rồi, ta nghe nói nội vụ ti khắc trụ thiên lao ngục tốt lương thắng, còn vì tóc này sinh tranh chóc, ngày mai ngươi đi một chuyến nội vụ tư, bắt ta lấy tín, gấp đội cho bọn hắn đưa qua, người cầm đầu, mang đến thỉnh tội." Dư thư bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, Lúc này không giống ngày xưa, thiếp thân có thể sai khiến động. Dương Hưng cười nói, "Ta hiện tại hay là thái tử, ngươi hay là thái tử phi, sửa trị không được mấy cái nội thị." Thật không nghe, liền chém. Nghe được một câu cuối cùng, Dư Thư lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng tỏ, "Điện hạ, thiếp thân cảm thấy ngươi bây giờ mới giống như là thái tử." Dương Hưng duỗi lưng một cái, mười phần hài lòng, làm nhiều năm như vậy cẩn thận chặt chẽ biệt khuất thái tử, phút cuối cùng, bản thái tử cũng nghĩ tùy hứng tùy hứng. "Tốt, thiếp thân đi, can đoan xuất ra ta đồng phong. Chương 23. An Gan hủ mật báo. Chương 23 An Gan mật báo tướng quân không có con bài nào, cũng không có liên quan tới thân phận bất luận cái gì vật. Dương Chiến nhìn xem trước mặt cái này nhất phẩm cảnh võ phu thi thể, nhất phẩm cảnh không nên không có tiếng tăm gì, ta đại hạ nhất phẩm cảnh võ phu chỉ cần báo cáo triều đình, dù cho cái gì cũng không muốn làm, cũng có thể treo một cái hư trước, còn có thể lĩnh không thiếu niên đồng. tướng quân, chúng ta cũng không biết, cho nên nhận không già cũng bình thường. Dương Chiến lắc đầu, danh sách ta gặp qua, có họa sĩ đăng ký tạo sách, ta đã thấy đều nhớ, cho nên những người này không phải trên danh sách. Tam tử sắc mặt nghiêm túc mấy phần, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là môn phiệt thế gia căn bản không thèm để ý cái gì triều đỉnh chút đồng lực này, còn có một loại chính là giang hồ tông môn người, bọn hắn có thể không nguyện ý hạ mình quân quý. Nói xong, Tam tử liền tức giận không gì sẽ được, những hôn chướng này đồ chơi, còn dám tới buồn nôn tướng quân, về sau mang binh diệt bọn hắn, chính là những bọn chuột nhất này, ngay cả tên đều không dám báo, cũng không biết là nhà nào thứ hôn chốn mà. Bất quá, dương chiến lại cười đứng lên đây là chuyện tốt. Cái gì? Tam tử ngây ngẩn cả người, đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ, phía sau gia Hỏa cũng không tiện quang minh chính đại động thủ với ta, nếu là dám quang minh chính đại động thủ, chỉ chúng ta cái này mấy cái nào, gánh không được. Tam tử có chút động, tướng quân, phía sau này là ai a? Là vì cái kia ba cái nữ tù tới, không phải là Phượng Lâm Quốc. Phượng Lâm Quốc dám đến nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng là cái này cùng môn phiệt thế gia, cùng Giang Hồ Tông môn có quan hệ gì? Nói đến đây, Tam tử chớm mắt, a, ta hiểu được, những này đồ chó hoang muốn hại tướng quân, nếu là cái này ba cái nữ tù xảy ra chuyện, mặc kệ là chết vẫn là bị cướp đi. Hoàng đế Lao Nhi vốn là không thích tướng quân, chỉ sợ muốn trị tội tại tướng quân. Dương Chiến nếu là nói phía sau này chính là Lão Đầu kia, cái kia Tam Tử vẫn chừng phải khuyến khích hắn giết ra ngoài. Mà hắn, lén lút chạy ra trời đô thành. Tỷ lệ thành công là rất lớn, thậm chí liền xem như bị phát hiện, cũng không phải không có cơ hội giết ra một đường máu. Nhưng đằng sau đâu, chỉ còn lại hai con đường, một đầu là lén lút sinh hoạt, theo hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm đồng bào, thần võ quân sẽ triệt để đứng trước tẩy bài, Thậm chí thanh tẩy đầu thứ hai, đó chính là chạy tới trọng trưởng thần võ quân, danh bất chính, luôn bất thuận, sợ là thời cuộc đều sẽ đẩy hắn rơi lên tạo phản đại kỳ đến lúc đó nam có võ vương, bắc lưu mang quốc, lập tức liền thành có nhân bánh mít quy đường ra duy nhất chính là thẳng hướng đông bộ, đứng vững gót chân, thuận thế xuống nam. Vô xuất shopping, quân tâm có tụ, cũng không phải tất cả mọi người muốn tạo phản, đánh trận tất nhiên khó khăn gấp bội. Coi như thành công, nhất tướng công thành vạn quốc khô, bao nhiêu theo hắn vào sinh ra tử đồng bào sẽ chết trận, sẽ cửa nát nhà tan, liền sợ đến lúc đó Man quốc cùng Phượng Lâm quốc thừa lúc vắng mà vào, không biết lại phải đánh bao nhiêu năm trận đánh ác, khổ hay là bất tính. Nếu như thất bại, đó chính là hại chết tất cả huynh đệ đồng đội. Chỉ có đường đường chính chính rời đi, mới có thể để cho sau lưng đồng bào bọn họ sống đường đường chính chính. Nghĩ tới đây, Dương Chiến liền nổi nóng. Dù là lao đầu kia một đạo thánh chỉ, để hắn khi một cái dân bình thường cũng được a. Hắn tốt xấu là nhất phẩm cảnh võ phu, tốt xấu đã từng chiến công hiển hách, đi tới chỗ nào đều là có thể sống thoải mái. Không nghĩ tới, lao đầu này chính là không chịu thả hắn đường đường chính chính rời đi. Cái này để Dương Chiến trong lòng có khẩu khí, thật đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng liền không thể không cùng lao đầu tử kia đọ sức đấu từ cục. Dương Chiến ánh mắt híp lại, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, từ cục này muốn chết bao nhiêu người. Tam tử nghĩ hoặc, Tướng quân, cái gì từ cục? Không có việc gì, ngươi cùng Tứ Nhi đi nghỉ ngơi đi, tối nay ta một người trông coi. Tướng quân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Tứ Nhi trông coi là được. Xéo đi nhanh lên, nghỉ ngơi đi. Tăng tử đành phải cùng tứ nhi cùng đi nghỉ ngơi đi. Sau nửa đêm rất an ổn, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, thế mà đến giúp quân, luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, trong mắt hắn hoàn toàn chính là nhát gan sợ phiền phức thái tử ra, thế mà điều động đông cung hộ vệ đến giúp hắn thủ thiên lao, là thật để dương chiến đều kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn không phải thái tử tác phong a. Trần Thuật mang theo 15 tên hộ vệ, tất cả đều là tứ phẩm trở lên võ phu, mà Trần Thuật nhất phẩm cảnh đừng nhìn dương chiến đêm qua một trọi ba tên nhất phẩm cảnh võ phu tạo thành một chiết hai thương Trên thực tế nhất phẩm cảnh võ phu, thực lực rất mạnh đương nhiên, nhất phẩm cảnh võ phu sức chiến đấu cũng có rất lớn khác nhau. Dương Chiến là một ngoại lệ, trên chiến trường giết ra tới nhất phẩm cảnh. Dựa theo hắn lên lời lời nói tới nói, hắn cái này nhất phẩm cảnh hàm kim lượng, không phải mà khác nhất phẩm cảnh có thể đánh đồng đương nhiên, Dương Chiến bị vây ở nhất phẩm cảnh đỉnh phong rất nhiều năm. Có thể hay không đột phá nâng cao một bước, còn phải nhìn Bích Liên bức tiêu huyết khí vận hành đồ có thể hay không giúp Dương Chiến đột phá gông cùng xỉn xích. Lúc này, Trần Thuật Ôn quy nói, nhị gia, thái tử điện hạ để cho ta dẫn người tới, cẩn tuân nhị gia phân công. Dương Chiến thu hồi suy nghĩ, nhìn xem Trần thuật, Trần Thuận, Thái tử biết hậu quả. Thái tử điện hạ nếu làm quyết định, tự nhiên là có cân nhắc. tốt. lần này Dương Chiến không có cự tuyệt, dù sao nhiều người xử lý sự tình. cái này không, hắn cùng Tam tử bốn người bọn họ, thay quân đều rất khẩn trương. mệt mỏi, binh ra tối kỵ. tốt, ngươi đưa ngươi người chia ba đội, năm người một đội. Trần thuật lĩnh mệnh, lập tức để cho người ta chia làm ba đội. Dương Chiến cũng đem Tam tử bốn người đều gọi đi ra Tam tử, tứ nhi, lão ngũ, các ngươi một người lĩnh một đội, bọn hắn hiện tại lên, chính là các ngươi dưới tay binh. là. Tam tử sắc mặt nghiêm một chút to như thiết tháp vươn lên thẳng tắp. Bất quá, Trần Thuật dưới tay 15 người, lại nhíu mày. Trần Thuật cũng không nhịn được nói câu, nhị gia, bọn hắn thấp nhất đều là tứ phẩm cảnh, còn có 3 tên tam phẩm cảnh, nếu như không để cho tam phẩm cảnh dẫn đội. Dương Chiến cười nói, nhị phẩm cảnh dẫn đội không phải tốt hơn. Trần Thuật sửng sở, không khỏi nhìn về phía tam tử mấy người, trong mắt có chút hoài nghi. Tứ Nhi nhịn không được nói câu, xem thường ai đây, chúng ta 4 người đều là nhị phẩm cảnh. Trần Thuật kinh ngạc, nhị gia, bọn hắn đều là nhị phẩm. Hắn không thể tin được, hắn mặc dù biết Dương Chiến rất lợi hại, cũng rất bội phục nhưng là đối với Thiên Lao mà khác bốn cái ngủ tốt, Trần Thuật cũng không coi trọng mắt. Dù sao Dương Chiến tại Thiên Lao, đó là bởi vì Hoàng Đế mới không thể không tại Thiên Lao. Thế nhưng là cái này bốn cái ngủ tốt nếu là nhị phẩm cảnh, làm sao lại cam tâm khi ngủ tốt? Lúc này Dương Chiến gật đầu, yếu là yếu một chút, bất quá làm việc hay là rất nghiêm túc. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Thuật ngốc trệ tại chỗ, cái này còn yếu, bốn cái nhị phẩm, hắn đều không nhất định có thể ngăn trở. Trần Thuật mang tới 15 người, cũng đầy mặt giật mình nhìn Tam Tử bốn người, lão lục không làm nữa, tướng quân, thuộc hạ đâu? Nhiệm vụ của ngươi rất nặng, đừng hoảng hốt nghe nói như thế, lão lục liền trong lòng thăng bằng, nhìn về phía tam tử ba người thời điểm, cũng không khỏi ngóc lên cằm. Tựa hồ muốn nói, nhìn xem, ca bị ủy trách nhiệm đâu? Kết quả, tam tử, tứ nhi, lão ngũ trực tiếp cho lão lục thưởng sáu cái đại bạch nhãn. Tam tử ba người, đem đội ngũ lôi đi. Chỉ còn sót dương chiến, trần Thuật, cùng lão lục. Dương chiến nhìn về phía trần Thuật cùng lão lục, lão lục người phụ trách bố phòng, hợp lý an bài ba đội. Lão lục con mắt sáng bóng, kích động nói, là. Tiếp lấy, lão lục liền chạy đi tìm tam tử ba người bọn hắn. Rất rõ ràng, gia hỏa này nghĩ tới chỉ huy nghiện. Lúc này, còn lại Trần Thuật vẫn là không nhịn được hỏi, nhị gia, bọn hắn cũng là đã từng thần võ quân tướng lĩnh. Không phải, chính là ta bốn cái thân vệ, không có cách nào, ta đi nơi đó, bọn hắn liền cùng nơi đó, để bọn hắn đừng đem ngủ tốt mất mặt, kết quả cái này bốn cái tiểu tử thối, còn kêu ngạo lên." Trần Thuật cười khổ, nhị phẩm cảnh tới làm ngủ tốt, còn có thể kêu ngạo bên trên. Dương Chiến buồn buồn nói câu, "Còn không phải sao, bốn gia hỏa này cảm thấy cùng ta cùng cấp bậc, nói có thể nói khoác cả một đời, lấy lại tiền đều muốn khi ngủ tốt." Trần Thuật cảm giác có chút buồn cười, nhưng lại lại cười không ra. Một cái để man quốc đều e ngại đại hạ chiến thần thế mà ở đây làm tai tù, đột nhiên một đoàn người hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa đi tới thiên lao cửa ra vào. tiếp lấy hai cái thái giám chợt vật đẩy đi lên, quỷ gối dương chiến cùng trần thuận trước mặt. dương chiến có chút kinh ngạc, ở trong đó một cái tuổi trẻ, không phải liền là ngày đó. dương chiến liếc mắt liền nhìn ra một người trong đó, không phải liền là mấy ngày trước đây tiểu thái giám kia sao? còn có một cái, dương chiến nhìn đều kinh ngạc, năm này dáng dấp thái giám nhưng rất khó lường, đó là bên cạnh hoàng hậu hồng nhân dương hỉ, nghe nói bây giờ chính là nội vụ tư chủ sự đại thái giám. Tiếp lấy thái tử phi dư thư xuống xe ngựa ngược lại là phong hoa tuyệt đại, ngạo khí tự nhiên. dư thư có chút khí thế cất cao giọng nói, tướng quân, nghe nói hai cái này cậu ra băng cắt sén thiên lao ngục tốt lương tháng không cho, còn đánh tới cửa đối với tướng quân bất kính, thái tử điện hạ phân phó ta, kéo bọn hắn đến thỉnh tội, toàn bằng tướng quân xử trí. dương chiến nuốt ngụm nước bọt, cái này. thái tử ra an hùng tâm báo tử đảm, ngay cả tam hoàng tử mẹ đẻ, hoàng hậu người đều gián động. chương 24 thỉnh tội. chương 24 thỉnh tội. dương chiến cùng dư thư đi tới một bên. dương chiến đầy hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là bị cái gì kích thích? dư thư nghe. Có chút oan trách, tướng quân, ngươi đây là rêu cợt ta cùng thái tử điện hạ sao? Không có, chính là Hiếu kỳ a, ngươi biết cái kia Dương Hỉ thân phận đi. Tướng quân nếu biết, ta còn có thể không biết. Dương Chiến cũng cảm giác có chút ý tứ, nếu biết, cái này nhát gan thái tử, dám cùng hoàng hậu đối địch. Thái tử mẹ đẻ chết sớm, bây giờ hoàng hậu thế nhưng là tam hoàng tử mẹ đẻ. Mà hoàng hậu tự nhiên hi vọng con của mình lên làm hoàng vị người thừa kế. Dương Chiến đã từng chỉ thấy qua, thái tử Dương Hưng bị hoàng hậu gian cản cùng cháu trai một rộng, cái giấm cũng không dám thả, thở mạnh cũng không dám. Dù là biết, hoàng hậu một lòng muốn đem Dương Hưng thái tử thân phận cho cầm cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn đầu tiên là điều động trần thuận dẫn người đến hiện tại lại là một màn này để dương chiến là thật hiếu kỳ vợ chồng này hai có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích tại nội điên. dư thư tựa hồ nhìn ra dương chiến tâm tư có chút bất đắc dĩ nói tướng quân điện hạ biệt khuất nhiều năm như vậy lại không thể có điểm tính tình dương chiến không khỏi cười khí này tính vẫn được ân lương tháng ta cũng mang đến gấp đôi còn có hai cái này cầu vận tướng quân quyết định xử trí như thế nào tướng quân định đoạt dương chiến nhìn dư thư một chút đều cảm giác thái tử này phi tinh thần diện mạo cũng không giống nhau lập tức Dư Thư cười khanh khách nhìn xem Dương Chiến, nếu là tướng quân không dám trách phạt, vậy liền ta đến, cam đoan để bọn hắn về sau cũng không dám lại. Dương Chiến cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ có làm thịt, mới không có về sau. Một màn này, Dư Thư tiếu mặt chỉ trệ, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chiến yêu cầu như vậy. Bất quá lập tức, Dư Thư quay người, ra lệnh một tiếng, "Trương hả, đem hai cái thái giám chém." Là khi Dương Chiến trông thấy cái kia hai viên đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe tại trên mặt tuyết. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, không nghĩ tới nữ nhân này lại cũng như vậy sát phạt quyết đoán. Cái này đông cung là dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi. Bất quá Dương Chiến đối với Đông cung vợ chồng này hai, ngược lại là cải biến rất lớn cái nhìn. Dư Thư quay đầu, dù cho hạ lệnh giết hai người, hay là đầu người rơi xuống đất loại thủ đoạn này. Dư Thư mây trôi nước chảy, thần sắc không có gì thay đổi. Là kẻ hung hãn. Tướng quân, điện hạ nói, nếu không phải hắn bị cấm túc, sợ rằng sẽ tự mình đến Thiên Lao cùng tướng quân nâng cốc môn hoan. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, thái tử phi lưu lại cũng có thể. Vốn chính là tham dò tính, nhưng là Dư Thư lại lúc này gật đầu, tốt lắm, dù sao ta cũng không có việc gì. Đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là để Dương Chiến gây ngẩn cả người. Lập tức cười nói, "Tính toán, nơi này cũng nhiều một cái nữ quyến cũng không tiện, đều là nam nhân, lại nói thái tử điện hạ bây giờ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức." Dư Thư gật đầu, "Khẳng định có chút phiền phức, bất quá tướng quân không cần phải lo lắng, điện hạ nếu làm ra lựa chọn, liền sẽ không lo trước lo sau." Trần Thuật bọn hắn, "Ngươi không để cho bọn hắn đi, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đi." Nói xong, Dư Thư mâu quang nói lên, "Nếu tướng quân không lưu ta, vậy ta muốn đi a." "Xin mời." Dư Thư lông mày nhíu lại, "Tướng quân có phải hay không cho là ta dạng này phụ đạo nhân gia sẽ trở thành liên lụy?" "Không có, chính là thái tử phi vạn kim thân thể, nơi này không thích hợp." Dư Thư ngược lại là không đi tướng quân có chỗ không biết ta, gia phụ Dư Hành đã từng là thần võ quân đại tướng quân, bất quá cùng man quốc giao chiến, chiến tử sa trường, ta cũng từ nhỏ tập võ tu luyện, cũng không có như vậy dễ hỏng. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới nguyên lai là đem cửa chi nữ, trách không được thái tử phi tư thế yên ngang, bậc cân quắc không tọa đấn mày dâu. Dư Thư không có đi vội vã, lại rảnh rỗi đàm luận một phen. Dương Chiến càng phát ra phát hiện, cái này chẳng những là đem cửa chi nữ, hay là không tầm thường đem cửa chi nữ, am hiểu sâu quân sự, bài binh bố trận, lại thuận miệng nói đến thậm chí hắn thống linh thần võ quân cùng man quốc giao chiến mấy trận đại trượng, nàng vậy mà đều có phục bản, mà lại rõ ràng trong lòng. Bất chi bất giác, Dương Chiến đối với Thái tử này Phi, là coi là thật lau mắt mà nhìn đương nhiên, Dương Chiến không có thật lưu dư thư. Lúc gần đi, Dương Chiến bỗng nhiên nói câu, "Thái tử phi, trở về chuyển cáo thái tử, lão đầu kia thói quen cho người ta ra đề mục, cái này có lẽ có khả năng, là dùng ta đến cho thái tử cùng những người khác ra đề mục, cũng là khảo nghiệm, đương nhiên, ta là suy đoán." Dư Thư hơi kinh ngạc, lập tức lâm vào trầm tư. Một lát, Dư Thư đối với Dương Chiến quỳ gối hành lễ tôn quân. Ta cái này trở về chuyển cáo điện hạ." Dương Chiến lại lần nữa nói câu, còn có một câu là cho thái tử phi. Dư Thư đôi mắt lơ lên, "Mời tướng quân chỉ giáo." Hoàng hậu chưa hẳn có thể cầm thái tử như thế nào, nhưng là thái tử người bên cạnh đâu. Dư Thư thần sắc nghiêm lại, cúi đầu con xuống, "Tạ tướng quân chỉ điểm." Dương Chiến nhìn xem thái tử phi lên xe ngựa, chậm rãi rời đi bốn. Văn Đức Điện. ra mua Dư Võ, ngồi tại bên cạnh Mã Lô, chính nhắm mắt lại Dương Thần. Lúc này, một cái mỹ phụ vọt vào bệ hạ, "Ngươi cần phải vi thần tiếp làm chủ nhà. Nói, mỹ phụ trong mắt chứa lệ quang, tự hồ bị thiên đại quất. Dương Võ mở to mắt, Hoàng hậu, thế nào? Làm bạn thần thiết mấy chục năm Thái giám Dương Hỉ bị giết, Dương Võ lông mày nhíu lại, bị ai giết? Có thích khách? Không phải, là Thái tử. Dương Võ mặt mo sững sờ, Thái tử. Hoàng hậu, ngươi còn không biết đến tiểu tử túi kia, một gậy xuống dưới đánh không ra cái dám đến, hắn làm sao dám? Hoàng hậu lập tức khóc sướt mướt đem sự tình nói ra. Dương Võ nghe xong, tinh thần lại tốt hơn nhiều. Lập tức, cao mày nói, Hoàng hậu, vì một cái nô tỳ khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hoàng hậu ngẩng đầu, nước nở nói, vậy hạ, vậy coi như là thần thiếp nuôi một con chó. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, thân thiếp thế nhưng là hoàng thượng hoàng hậu, cái này, không phải không tướng thần thiếp cùng hoàng thượng để vào mắt, thái tử như thế cách làm, cỡ nào ngỗ nghịch. Dương Võ nhíu mày, nguyên nhân là cái gì? Hoàng hậu nước nở nói, nghe nói là bởi vì Dương Hỉ sơ sót không cho Thiên Lao mấy cái ngục tốt đưa đi lương tháng, liền chút chuyện nhỏ này, thái tử phi liền đem người bắt, đưa đi Thiên Lao giết cho Dương chiến tình tội, bậy hạ, như vậy như vậy tùy ý giết ta nội thị, để thân thiếp về sau còn làm sao có thể quản lý tốt hậu cung. Thái tử như thế cách làm, chưa từng nghĩ tới ta mẫu hậu này, chưa từng nghĩ tới bậy hạ là phụ hoàng hắn. Dương Võ đánh gãy hoàng hậu lời nói, Ngươi về trước đi, trẫm sẽ xử trí. Hoàng hậu còn muốn nói điều gì? Dương võ như mày. Hoàng hậu há to miệng, hay là lui ra ngoài? Lúc này, Dương võ không khỏi cười. Ta người trưởng tử này, đống nhiên tỉnh ngủ. Lập tức, Dương võ quát lớn. Hàn Trung, truyền thái tử đến. Là, bệ hạ. Phía ngoài Hàn Trung lĩnh mệnh. Mà đồng thời, đi ra hoàng hậu. Ánh mắt băng lãnh thái tử bản cung không tốt tự mình xử trí, nhưng là. Nói đến đây, hoàng hậu quay đầu. Đối với bên người tiểu thái giám phân phó, đệ thái tử phi lập tức tới gặp bản cung. Là, nương nương. Đông cung. Dương Hưng nghe dư thư mang về lời nói, lại sát mặt có chút tái nhợt ngã ngồi trên ghế điện hạ. Ngươi thế nào? Dương Hưng sắc mặt nhìn không tốt, hốc mắt có chút đỏ lên. Nếu thật là dạng này, phụ hoàng thân thể của hắn, sợ là không xong. Dư thư có chút kinh nghi, điện hạ tại sao lại cho rằng như vậy? Nếu thật là dạng này, phụ hoàng tại vì Tân quân trải đường, phụ hoàng thân thể, chỉ sợ so trong tưởng tượng kém hơn. Đống nhiên, Dương Hưng vội vàng hỏi một câu, hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói Thái tử có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là Thái tử người bên cạnh. Dương Hưng ánh mắt sắc bén, lập tức cùng ta đi phụ hoàng trước mặt thỉnh tội. Lúc này. Dương Dương liền lôi kéo Dư Thư đi ra ngoài điện hạ, ngươi còn tại cấm tốc a. Không có gì bất ngờ xảy ra, phụ hoàng phái người đến tuyên ta ý kiến, mà hoàng hậu vị trí hậu cung chi chủ, hẳn là cũng phái người tới tìm ngươi. Thái tử mang theo thái tử phi, trực tiếp đi ra đầu cung. Phụ trách giám thị thái tử cấm tốc thái giám Lâm Triều, lúc này chặn đường thái tử điện hạ, vậy hạ đối với thái tử lệnh cấm còn ta đi gặp bệ hạ, thỉnh tội, dẫn đường. Lâm Triều sợ sở, hay là quay người, thái tử, thái tử phi xin mời. Chương 25, chiến thư. Chương 25 chiến thư. Dương Chiến đứng tại tiên lao trên nóc nhà một cái màu đỏ chim nhỏ bay trở về đối với dương chiến thương thương kêu hai tiếng dương chiến mở ra tay chim nhỏ rơi vào dương chiến trên tay lấy xuống chim nhỏ trên đùi trong ống trúc một tờ giấy trên đó viết tôn chủ đã đến dương chiến ngón tay nhẹ nhàng chà sát tờ giấy liền hóa thành hôi phi liền lúc này dương chiến trông thấy đối diện nơi xa trên một cây trúc phụ lên một cái cai hiếm cái, cái này thu vân liền không thể đổi một cái tín hiệu phương thức dương chiến nhảy xuống mái nhà tứ nhi nhìn kỹ Yên tâm thương quân từ khi tam tử tứ nhi bọn hắn mặc vào chiến giáp liền không lại hô nhị ra dương chiến cũng chấp nhận chiến trường liền muốn có chiến trường khí thế. Thu Vân, lúc này ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải để cho ta nghe nóng sao? Lúc đầu để cho ngươi nghe nóng nhìn xem hoàng cung có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Bất quá bây giờ không cần. Thu Vân sững sở, ngươi dò xét đến. Ta đi gặp một chuyến hoàng đế lão đầu. Thu Vân nhíu mày, hoàn toàn chính xác liên quan đến hoàng đế tin tức trọng yếu. Dương Chiến nhìn Thu Vân một chút, ngươi nói một chút, dò xét đến cái gì tin tức trọng yếu? Hoàng đế chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Làm sao xác định? Nửa năm trước, thái y thường xuyên đi cho hoàng đế thăm bệnh, mà nửa năm này, thái y liền đi qua một lần. Dương Chiến như mày, nói cách khác, thái ý đều đã không có biện pháp. Đối với, đương nhiên cũng có thể là Hoàng đế thân thể không việc gì, bất quá, nửa năm không có vào chiều. Mặc dù Dương Chiến sớm đã có phỏng đoán, nhưng là bây giờ cơ hội xác nhận tin tức, hay là để Dương Chiến có chút trong lòng không hiểu. Dù sao Hoàng đế lao đầu đối với hắn cũng có ơn tri ngộ, thậm chí, như là một vị trưởng bối, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Lập tức, Thu Vân nghiêm túc nói, vương ra để cho ta nói cho người, sớm đi đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng Hoàng đế trèo trống không được bao lâu chưa chừng cuối cùng dứt khoát mặt cũng không cần thả con tiếng xấu thiên cổ cũng muốn diệt trừ ngươi tai họa ngầm này đến lúc đó trực tiếp vận dụng cấm quân vệ quân đối phó ngươi chúng ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào dương chiến lại lắc đầu ta muốn đi sớm đã đi không cần chờ đến bây giờ mà bây giờ ta càng sẽ không đi vì cái gì dương chiến không có trả lời đi ra gà quay trải. về tới thiên lao dương chiến nhìn về phía hoàng thành phương hướng lão đầu ta cùng ngươi cuối cùng đoạn đường này đương nhiên nếu như ta thua liền thuận tiện đi cùng ngươi nói đến đây dương chiến ánh mắt sắc bén bất quá ta sẽ không thua vừa trở lại thiên lao cửa ra vào đột đột ông bốn một tiếng pha không vang truyền đến một thanh kiếm trong nháy mắt từ thiên ngoại phóng tới tướng quân coi chừng thứ nhi hô to dương chiến bỗng nhiên quay đầu tại lưỡi kiếm cách mình tim còn có vài cm một khắc này một bàn tay vỗ trúng ông kiếm trong nháy mắt liền bị dương chiến đánh bay ra ngoài dương chiến quay người nhìn xem bảo kiếm phóng tới phương hướng dương chiến cực điểm hai mắt nhìn xem vương xa kia một tòa tháp bên trên đứng lặng một cái người áo xanh ngay sau đó ông kiếm minh lại lần nữa truyền đến bất quá lần này kiếm cũng không phải là bắn về phía dương chiến mà là quay người bay trở về. Mà vừa rồi kiếm ngã xuống địa phương, có một phong thư. Một lát, thanh kiếm kia bay trở về đến người áo xanh bên người, cứ như vậy lơ lửng tại người áo xanh bên cạnh. Người áo xanh một tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, tựa như người trong trốn thần tiên. Dương Chiến lông mày níu lại, luyện khí sĩ thông huyền cảnh, đại thủ ra. Nhưng vào lúc này, người áo xanh kia mặc dù cách nhau rất xa, nhưng lại há mồm nói cái gì. Sau một lúc lâu, thanh âm mới truyền đến có thể cản ta một kiếm, ngươi hẳn là Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, không sai, ta chính là Dương Chiến không biết đối phương xảy ra điều gì đại giới có thể mời được thông huyền cảnh luyện khí sĩ hào nhã lực nếu biết ta là thông huyền cảnh liền hẳn phải biết nhất phẩm cảnh võ phu tại trước mặt bản tọa không có chút nào phần thắng nói như vậy người nhất định phải được nói ngươi vẫn là phải mệnh ta người muốn hay không không quan trọng nhưng là người muốn chết dương chiến lộ ra dáng tươi cười không có vấn đề nhưng là không cần liên lụy vô tội bản tọa người trong tu hành từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội đại giới gì có người nguyện ý tặng bản tọa một khối thiên huyền kim có thể chế tạo thần minh dương chiến gật đầu cũng đối đối với các ngươi dạng này người trong tu hành đồ vật bình thường tự nhiên là trúng mắt bản tọa lần này đến chỉ là hạ chiến thư dù sao ta người trong giang hồ có giang hồ quy củ tốt ta tiếp dương chiến bỗng nhiên hướng phía cái kia rơi xuống đất tin bay thẳng vào trong tay mà giờ khắc này người áo xanh kia đã từ xa xa tháp bên trên biến mất dương chiến mở ra tin dương chiến bản tọa ngự kiếm mỏn rổ kiếm một đặc biệt hạ chiến thư tối nay giờ tí cùng quân một trận chiến quyết sinh tử là kiếm nhất dâng lên thứ nhi cùng trần thuận đều chạy tới cũng nhìn thấy chiến thư nội dung sắc mặt hai người cũng thay đổi dù là tứ nhi thân kinh chiến cũng cảm thấy áp lực thực lớn tướng quân thông huyền cảnh luyện khí sĩ thủ đoạn quỷ dị khó lòng phòng bị tướng quân tối nay ta cùng tam tử bốn người bọn họ mai phục chỉ cần hắn đến chúng ta phục kích trợ chiến hẳn là có thể đối phó giọng trần thuật nghiêm trọng võ phu cùng luyện khí sĩ từng đôi chém giết quá bị thua thiệt huống chi đây là thông huyền cảnh trương tam nói rất đúng đến lúc đó thuộc hạ cùng tướng quân cùng một chỗ nên địch bọn hắn phục kích nhất định để hắn có đến mà không có về dương chiến nhìn về phía hai người ai nói cho các ngươi biết võ phu cùng luyện khí sĩ quyết đấu liền không có phần thắng thứ nhi cùng trần thuật đều là sở đây không phải thường thức sao Lập tức, Trần Thuật Cao mày nói, "Nhị gia, luyện khí cựu trọng thiên thì tương đương với chúng ta nhất phẩm cảnh võ phu, mà lại nhất phẩm cảnh võ phu cùng luyện khí cựu trọng thiên quyết đấu, từ xưa đều khó mà thủ thắng, huống chi, hắn đã là siêu việt luyện khí cựu trọng thiên đạt đến thông huyền cảnh, cái này." Trần Thuật không nói tiếp, bất qua ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, đó chính là căn bản không có phần thắng. Dương chiến tự nhiên minh bạch Trần Thuật cùng Tứ Nhi lo lắng. Luyện khí sĩ cùng võ phu khác biệt, luyện khí sĩ trưởng mắt võ phu tu luyện thủ đoạn, cho là rất cấp thấp đến một lần. Đại khái tương đương cảnh giới, võ phu đối đầu luyện khí sĩ, bình thường đều ăn thiệt thòi. Con đường tu luyện khác biệt, đặc tính cũng khác biệt. Thứ hai, chỉ cần nguyện ý, ai cũng có thể trở thành võ phu, nhưng luyện khí sĩ khác biệt, lại là cần ngộ tính linh tính. Liên luyện khí bước đầu tiên, liền có thể đem tuyệt đại đa số người ngăn tại ngoài cửa điều này cũng làm cho luyện khí sĩ rất có cảm giác ưu việt, đều xem thường võ phu, tự cho là siêu phàm thoát tục, bước lên phiếu miểu tiết lộ. Ba năm trước đây, Dương Chiến đều như vậy cho là, luyện khí sĩ có được trời ưu ái ưu thế. Bất quá, gặp được Bích Liên đằng sau, Dương Chiến cách nhìn hoàn toàn cải biến. dưỡng Chiến nhìn xem lo lắng tứ nhi cùng trần thuật, lập tức tức giận nói, khẩn trương cái dám à, binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, lão tử cũng không phải không có chặt qua luyện khí sĩ. Tứ Nhi thần sắc nghiêm lại, lập tức khí thế hùng hổ, tướng quân, hắn đây là khiêu chiến, ước tướng quân đơn đả độc đấu, cái này rõ ràng chính là khi dễ người à, chúng ta là binh, binh bất tiếm trá, chúng ta phục kích hắn, cam đoan giết chết hắn. Chương 26, lại thêm mới tủ. Chương 26 lại thêm mới tủ. Lúc xế chiều, Dương Chiến trực tiếp tại cha tấn thất tu luyện. Khí huyết bành trướng, làm cho cả thiên lao người đều cảm thụ đạo dung động lòng người khí cơ. Thực lực như vậy, lập tức để là Dương Chiến lo lắng tiên lao tứ đại kim cương, thần hồn hơi định giờ khắc này bọn hắn cảm thấy bọn hắn tướng quân tuyệt đối là vô địch ngay tại giờ mùi ba khắc dương chiến bị ép từ trong tu luyện tỉnh lại tướng quân lại tặng người tới dương chiến lập tức bó tay rồi lúc này còn có phạm nhân đưa tới nói dương chiến liền mở ra cửa đi ra khi đi đến ngoài thiên lao trông thấy một nhóm cấm quân áp giải một nam một nữ mặc dù không hơn công xiềng nhưng là dương chiến nhìn trực tiếp bó tay rồi lại là thái tử cùng thái tử phi áp giải người hay là hàn trung thái tử dương hưng hơi có vẻ bệnh trạng trên khuôn mặt tái nhợt lại nổi lên dáng tươi cười còn chắp tay cười nói tướng quân Cần phải nhiều hơn chiếu khán ta à? Dư thư cũng ủy gối hành lễ, mong rằng tướng quân trông non. Dương chiến im lặng đồng thời, nhưng cũng cảm thấy vợ chồng này hay, hoàn toàn chính xác nhân tình một dạng. Tại dư thư lúc trở về, dương chiến thậm chí cảm giác lấy hoàng hậu bản tính cùng tính tình. Dư thư chỉ sợ phải tao nộ bất trắc thậm chí ngày thứ hai, khả năng liền truyền ra dư thư bệnh gì nặng không chịu bỏ mình sự tình đi ra. Về phần thái tử, hoàng thượng tâm tư khó giỏ, dương chiến ngược lại là nhất thời không nghĩ tới thái tử kết cục. Bất quá, mặc cho dương chiến nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến là kết cục như vậy. Hàn Trung lấy ra thánh chỉ, trực tiếp tuyên đọc đứng lên cũng không để ý có người hay không quỳ đi xuống sắc, thái tử, thái tử phi. Vừa niệm hai câu, thái tử trực tiếp mở miệng, "Đừng niệm, cho Dương Tương quân là được, các ngươi trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Hàn trung đành phải thu hồi thánh chỉ, giao cho Dương Chiến Dương Tương quân, bệ hạ là để thái tử cùng thái tử phi tại thiên lao tỉnh lại." Dương Chiến lấy qua thánh chỉ, "Quan bao lâu?" "Không có định." Dương Chiến im lặng, hoàng đế này tâm tư quả nhiên khó rõ á Hàn trung mang người rời đi. Dương Chiến trực tiếp hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Dương Hưng giận dữ nói, "Còn không phải Dương Tương quân mang tới hai câu nói, ta nghe, liền mang theo dư thư đi tìm ta phụ hoàng thỉnh tội đi, vừa vặn" Hoàng hậu Dương Nương phái người đến bắt Dư Thư người liền bùa hụt. Nói xong, Dương Hưng nhìn về phía Dư Thư, Dư Thư, ngươi đi xem một chút lục Dương. Tốt, thiếp thân cái này đi. Không đã quấy rầy các ngươi nói chuyện. Dương Chiến trắng Dương Hưng một chút, coi nơi này là ngươi đông cùng à? Muốn làm cái gì liền làm gì. Dương Hưng nheo miệng cười nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là đem chúng ta nuốt vào à? Dương Chiến quay đầu hô câu, lão lục, cho Thái tử cùng Thái tử phi mở một cái phòng đơn. Dương Hưng sắc mặt chỉ trệ, ngươi đến thật đó à. Dương Chiến hai tay mở ra, nếu không muốn như nào, những phòng khác cũng ở không xuống các ngươi à? Nhà tù này ngược lại là nhiều. Dương Hưng không phản bắt được. Dương Chiến lại lôi kéo Dương Hưng vào nói. Dương Chiến mang theo Dương Hưng tiến vào cha thất thất đóng cửa lại. Nghe Thái tử kể rõ, Dương Chiến nhìn xem Thái tử, Hoàng đế để cho các ngươi tới đây là không cho các ngươi đường lui. Vốn là không có đường lui, không quan trọng. Ngươi cũng cùng ta buộc chung một chỗ. Đối với có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Dương Hưng tựa hồ đã sớm nghĩ thông suốt, một chút không lo lắng. Ngược lại nhìn xem Dương Chiến, nhị ra, xương hô như vậy, không có vấn đề đi. Ngươi một tù nhân, dạng này gọi ta có vấn đề gì? Dương Hưng trong nháy mắt liền không có lời nói. Dương chiến nghĩ nghĩ, nếu thái tử đều cùng ta buộc chung một chỗ, vậy ta đây nguyện vọng sợ là muốn thực hiện. Nhị gia, ngươi nghĩ quá đơn giản. phụ hoàng là không hy vọng tân quân có cản trở. Ngươi nếu là chết, ta cũng chết chắc rồi, tân quân liền không có thai hoàng ẩm. Vậy nếu là chúng ta cũng chưa chết đâu. Dương hưng hơi sưng sờ, lập tức cười khổ nói, khả năng sao? Ngươi phụ hoàng bất luận như thế nào, cũng cho ngươi một con đường. Bất quá cũng tốt hơn trước đó, không có cho ngươi một con đường. Dương hưng sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngươi nói đúng, nếu như chờ chết, còn không bằng tay đánh cược một lần. Ngươi cái này không gọi buông tay đánh cược một lần, gọi thả bản thân. Hoàng hậu người đều rằm giết, thế nào nghĩ? Không phải ngươi để dư thư giết sao? Ta nói để nàng giết liền giết. Dương Dương rất nghiêm túc gật đầu, đúng à. Chúng ta bây giờ mệnh đều tại trên tay ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lần này Dương Chiến cũng không biết nói cái gì, đêm nay qua rồi nói sau. Đêm nay có đại sự, ta muốn đánh luyện khí sĩ. Vậy ta phải quan chiến, nhìn xem ta đại hạ vương triều chiến thần như thế nào thu thập những cái kia tự cho là thành cao luyện khí sĩ, cũng có khả năng nhìn ta thảm bại. Vậy ta cũng cầm một thanh kiếm, báo thủ cho ngươi. Ngươi báo không được thủ cũng liền cùng ngươi cùng một chỗ trên hoàng tuyển lộ tốt làm bạn dù sao hiện tại ngươi chết ta liền chết ngươi sống ta liền sống đúng rồi ta còn mang nhà mang người đâu cho nên a nhị gia ngươi nhưng phải đối với chúng ta toàn gia phụ trách cỏ trước kia cũng không có phát hiện thái tử này ra mặt dậy như vậy đó a dương hưng đông nhiên liền đến hào hứng nhị gia rượu à đồ ăn chuẩn bị điểm à uống chút đừng nói ta đều thật lâu không uống rượu hiện tại đông nhiên liền có hứng thú đều bị giam thiên lao còn có hứng thú nói không chừng là uống một trận thiếu một đông nhiên tận hưởng lạc thú trước mắt người châu Dương Chiến đối với Dương Hương giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này là thật ngây ngốc. Sau đó lôi kéo Dương Hương ra ngoài, chính mình xuất tiền để cho người ta mua cho ngươi đi, ta không có tiền. Ai ai? Nhị gia, đến địa bàn của ngươi, còn mặc kệ rượu a? Mới phát lương tháng, hay là hai phần? Dương Chiến thưởng cái này, mất mặt mũi vào đã mẹ không sợ rơi Thái Tử ra một đôi bạch nhãn lão lục, nhã gian cho bọn hắn chuẩn bị tốt, để Thái Tử, Thái Tử phi nghỉ tạm. Được rồi. Dương Hương chừng to mắt, nhị gia. Dương Hương trực tiếp liền bị lão lục lôi đi, cũng thanh tĩnh. Dương Chiến quan tới cửa, ngồi xuống ghế chỉ chốc lát sau ba cái chuột nhảy lên cái bàn dương chiến trong mắt lóe lên kim mang tiếp lấy liền nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận rất phân loạn bất quá dương chiến kiên nhẫn nghe xuống dưới không lâu dương chiến bắt được một đầu tin tức điện hạ tâm tư của bệ hạ khó mà suy nghĩ ngươi nói là đại ca của ta sự tỉnh đối với bệ hạ vậy mà để thái tử đi thiên lao đi thì như thế nào có thể thay đổi cái gì điện hạ cái này cho thấy bệ hạ còn không có quyết định tâm tư ngươi không phải nói đây là phụ hoàng ta ra khảo đề là khảo đề nhưng lại cũng thành thái tử khảo đề ha ha trương tiên sinh vậy ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sống sót cái này cái này không phải liền là cho thấy phụ hoàng ta tại cho ta rõ ràng chướng ngại cản trở bọn hắn chết cũng có thể tránh cho ngày sau ta sau khi lên ngôi dùng chuyện vạn nhất trương tiên sinh ngươi cho là có vạn nhất sao điện hạ mặc dù tất cả an bài xong nhìn qua vạn vô nhất thất liền sợ có cái gì không có nghĩ tới chỗ sơ suất có chỗ sơ suất liền không làm tự nhiên không phải vậy cũng chớ nói là ba cái chuột không lâu rời đi dương chiến những mày tối nay sợ là đêm không ngủ a lão lục tới được rồi Dương Chiến phân phó lão Lục một phen, lão Lục liên tục gật đầu, sau đó liền chạy mở. Dương Chiến một thân một mình, ngồi tại hậu viện bên trong. Lục Dương không có ở, đoán chừng là chạy tới nhà tù nhìn thái tử cùng thái tử phi đi. Thời gian tựa hồ qua rất nhanh, Dương Chiến nhìn lên trên trời mặt trăng, giờ tí nhanh đến, chương 27. Võ đạo là vua. Chương 27 Võ đạo là vua. Khoảng cách giờ tí càng gần, tam tử bọn hắn bốn huynh đệ thì càng lo lắng. Cũng không phải lo lắng cho mình thân gia tính mệnh, mà là lo lắng Dương Chiến quyết đấu. Tại bọn hắn đi theo Dương Chiến ngày đó bắt đầu, Sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng cũng trở thành Dương Chiến thân binh, càng là tại Dương Chiến dẫn đầu xuống. Bốn người, vậy mà từng bước một thành tựu nhị phẩm võ phu cảnh giới. Thực lực như vậy, cùng chiến trường kinh nghiệm, nếu là ngoại phóng ra ngoài, tối thiểu cũng là một phương thống binh tướng quân. Bất quá bọn hắn hay là ưa thích đi theo Dương Chiến, cho dù là khi một cái ngủ tốt. Nhưng là, Trần Thuật cũng không minh bạch đạo lý trong đó, tự nhiên cảm thấy, cái này bốn cái ngủ tốt ở chỗ này thật sự là quá cốt tải. Trần Thuật biết, Dương Chiến là bởi vì là hoàng đế khâm niệm thiên lao khai mà bọn hắn, cũng không cần hủy khuất ở chỗ này. Trần Thuật cũng hỏi qua Chung Tam, Trương Tam đáp án rất đơn giản, chờ ngươi đi theo nhị ra lâu, ngươi liền sẽ biết, đem mệnh của mình, giao cho một cái như thần thông soái, là của ngươi may mắn, đồng thời, ngươi nếu là nhị ra địch nhân, đó chính là ngươi lớn nhất bất hạnh. Trần thuật mặc dù hay là không quá lý giải, bất quá nhưng cũng không nghi ngờ dương chiến thực lực. Dù sao thần vũ quân, trực tiếp thay đổi đại hạ vương triều đối với man quốc kéo dài mấy trăm năm qua yếu thế đã từng man quốc tùy ý tiến công đại hạ vương triều, đại hạ vương triều chỉ có thể bị động phòng ngự, biên cảnh dân chúng lầm than. Từ khi Dương Chiến tại Thần Vũ quân bên trong quân hàm càng ngày càng cao, loại này trạng thái liền biến thành Đại Hạ vương triều chủ động tiến công, mà Man Quốc ngược lại bị động phòng ngự. Chính là Dương Chiến ba năm trước đây phụng chỉ sau khi trở về, ba năm này Man quốc đều chưa từng xâm lấn một lần đây chính là Dương Chiến thống lĩnh Thần Vũ quân dư uy. Đúng vào lúc này, Trần Thuật đỗng nhiên lộ thay giật giật. Có hai cái Đông Cung hộ vệ đang thì thầm nói chuyện ngươi nghe ai nói? Thật, ta vừa rồi nghe được Lục gia nói, hắn nói không cần phải lo lắng gì, tùy tiện địch nhân đến bao nhiêu cứ ngủ đều không dùng, bởi vì Bắc Nha cấm quân cùng võ quân thích hợp thời điểm sẽ đến tương trợ. Lục gia nói cái kia có thể là giả. Lục gia thế nhưng là dương tướng quân thân vệ khẳng định biết đến nhiều. Trần Thuật đi tới, quát lớn, nói thầm cái gì đâu. Hảo hảo thủ vệ còn có mặc kệ nghe được cái gì đều không cần truyền đi. Là đại nhân bốn giờ tì chính. Dương Chiến nhìn về phía phương đông bầu trời đêm. La Kiếm Nhất ngự kiếm mà đến rất xa liền truyền đến La Kiếm Nhất thanh âm. Đợi lâu. Dương Chiến nhìn xem cái kia từ xa mà đến gần thân ảnh. Gia hỏa này thật có thể trong bước. Mặc dù thông huyền cảnh đã có thể ngự khí phi hành nhưng là hao tổn rất lớn. Có thể nói được gia hỏa này là nhìn nhiều không dậy nổi hắn võ phu này. bất quá, rất tốt. sở dĩ nói võ phu đối đầu luyện khí sĩ rất ăn thiệt thòi, chính là bởi vì luyện khí sĩ đến thông huyền cảnh, có thể ngự khí phi hành. dù cho luyện khí cựu trọng thiên còn không thể bay, nhưng là luyện khí sĩ thật đáng giận tùy ý động, để cho người ta khó lòng phòng bị. luyện khí sĩ càng có thể tùy ý công kích võ phu yếu hại, có thể ngăn cản một lần, chưa hẳn có thể ngăn cản mấy chục lần. thường thường võ phu cùng luyện khí sĩ đối đấu, đều là cực điểm cận thân mà chiến, mới có cơ hội thắng. luyện khí sĩ cũng không độc, thông huyền cảnh phía dưới mặc dù không có khả năng phi hành, nhưng là ngự khí phía dưới. Tốc độ càng nhanh, võ phu thuần túy thể phách huyết khí lực lượng, căn bản là không có cách đội kịp. Cho nên võ phu thường thường rất chật vật. Bất quá, luyện khí sĩ có một cái thiếu khuyết, đó chính là hán khí lực không phải vô cùng tận. Võ phu sức chịu đựng thường thường so luyện khí sĩ càng thêm cường đại điều này cũng làm cho võ phu đối đầu luyện khí sĩ không đến mức không có biện pháp nào. Bây giờ Dương Chiến đối mặt lại là Thông Huyền Cảnh. Dựa theo võ phu cùng luyện khí sĩ cảnh giới bằng nhau tính toán, nhất phẩm cảnh võ phu thì tương đương với luyện khí cựu trọng thiên, Thông Huyền Cảnh so với hắn nhất phẩm định phong cao một cấp. Võ Phu cần đạt tới thánh võ cảnh mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau đương nhiên ngang nhau cảnh giới dưới tình huống bình thường võ Phu một dạng ăn thiệt tội La Kiếm Nhất như là người trong chốn thần tiên bình thường phiêu giật rơi vào Dương Chiến ngay phía trước hơi kinh ngạc nhìn xem bốn phía chỉ có Dương Chiến một người cũng không có người mai phục ngươi thông khoái như vậy ứng chiến bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ chơi lừa gạt Dương Chiến cười nói ngươi cũng như thế chính thức hạ chiến thư ta cũng tiếp chiến thư tự nhiên nói lời giữ lời La Kiếm Nhất đi mày ngươi tay không đối với ta tay không miễn cho khi dễ ngươi nghe nói như thế La Kiếm Nhất hơi sững sờ sau đó nhịn không được rêu cẩn đứng lên không biết lượng sức hay là tự cao tự đại người có thể dùng binh khí không phải vậy ta sợ thắng mà không võ La Kiếm Nhất sắc mặt trở nên lạnh xuống thật là cuồng vọng ngựa khí ngươi chỉ là võ phu tại luyện khí sĩ trước mặt đáng là gì tranh La Kiếm Nhất đông nhiên vung tay kiếm trong nháy mắt bắn tới Thiên Lao trên vách tường hám sâu trong đó đã ngươi không dùng binh khí vậy bản tọa cũng không cần binh khí miễn cho khi dễ ngươi Dương Chiến gật đầu coi như quan Minh lỗi lạc cái tên nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng liền lưu ngươi một cái mạng lần này La Kiếm Nhất trực tiếp thẹn quá thành giận dám can đảm coi thường như vậy bản toà Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cao giai luyện khí sĩ thủ đoạn, để cho ngươi mở mắt một chút. Ân, rửa mắt mà đợi. Dương Chiến Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu, tựa hồ căn bản không có đem La kiếm nhất để vào mắt. Một màn này, để La kiếm nhất càng là nổi giận đừng nói Dương Chiến dạng này võ phu, chính là cùng là cao giai luyện khí sĩ, cũng không dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn lập tức liền để trước mắt võ phu này, biết cái gì gọi là cuồng vọng đại giới. Lúc này, La kiếm nhất tiện tay bắt tới quyết, ra lệnh một tiếng. Thiên kiếm thuật, Ngay muốn, Cổn Phong chợt vang lên đồng thời, Dương Chiến cảm giác nhạy cảm đến, cơn cuồng phong này quét sạch một chút cảnh khô lá rách, vậy mà ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Quả nhiên, kiếm thuật cao thủ, vạn vật đều có thể làm kiếm. Khách quan võ phu, thủ đoạn thật sự là huyền diệu khó lường. Ngay tại quan chiến tam tử bốn người, ngón chân đều nắm chặt, từng cái thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng tới Dương Chiến đối chiến. Lại tại sau một khắc, tam tử trừng to mắt, nguy rồi, tướng quân có phải hay không kinh suất? Trần Thuật cũng sắc mặt đại biến, Dương Tương quân làm sao không tránh, còn thằng thấp tới. Lúc này, La Kiếm Nhất cũng nhìn thấy Dương Chiến động tác không khỏi dễu cợt đứng lên võ phu quả nhiên chính là mã phu, trừ mạnh mẽ đâm tới, một chút cao minh thủ đoạn đều không có. nhưng vào lúc này dương chiến trên thân huyết khí lập tức bành trướng tốc độ đột nhiên kéo lên trong nháy mắt mang theo tuyết bay đầy trời để cho người ta khó mà trông thấy dương chiến thân ảnh, mà đồng thời bị dương chiến quét sạch lên đông tuyết cùng trong cùng phong đông tuyết triệt để hợp lại cùng nhau trọi cứng ta thiên kiếm chi uy đơn giản muốn chết dù là nhất phẩm võ phu đột nhiên la kiếm nhất tựa hồ cảm giác được cái gì vội vàng tay nắm quyết chém cuốn phong mạnh hơn kiếm khí càng khủng bố hơn nhưng là Dương Chiến thân ảnh lại trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Chiến quần áo trên người bị phổi đi ra vô số lỗ hổng, máu tươi cũng nhổm dần mà ra. Trên mặt của hắn, trên cổ cũng bị hoạch xuất ra từng đạo vết máu, máu tươi tại trong quần phong bị thổi tăng ra. Nguyên bản vừa đối mặt liền để Dương Chiến thụ thương không nhẹ la kiếm nhất nên cao hứng, nhưng là hắn lại quá sợ hãi, trong khoảnh khắc ngự khí bên trên bay, nhưng là đã chậm. Một bàn tay đột ngột kéo hắn lại bay lên không cổ chân, lực lượng kinh khủng kia truyền đến, để la kiếm nhất hoảng sợ đến cực điểm, cũng làm cho hắn triệt để loạn tay chân, thậm chí trong nao chóng dỗng. Anh một cỗ không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng từ trên núi của hắn chuyển đến cơ hồ trong chớp mắt la kiếm nhất đống nhiên rơi xuống khơi dậy vô số băng tuyết phanh dương chiến nắm đấm trong nháy mắt rơi vào la kiếm nhất trên ngực pháp bốn máu tươi từ la kiếm nhất trong miệng phun ra nhuộm đỏ vô số tuyết bay mà lúc này dương chiến đạm mạc mở miệng há không nghe tiến công mới là tốt nhất phòng thủ dương chiến đống nhiên một cước đem la kiếm nhất đá bay ra ngoài la kiếm nhất hai mắt trừng trừng thậm chí chưa kịp tiêu thảm một tiếng trực tiếp mất đi hiện trường yên tĩnh im mắng thiên lao bên kia quan chiến một đám võ phu đều trợn mắt hốc mồm thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Thông Huyền cảnh luyện khí sĩ, Nguyên Lai, yếu như vậy? Lúc này, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Thiên Lao phương hướng, tiếng như kinh lôi, quần quần mà đi nhớ ký cho ta, võ đạo là vua. Chương 28. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Chương 28 người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đêm tối Thiên Lao phụ cận. Một mực chú ý người, đều có chút tự bế. Mặt mang lụa mỏng tân âm, hô hấp đều thô trọng, lụa mỏng đều bay lên, mơ hồ lộ ra tuyệt mỹ hình dáng. Một mực tại bên người nàng 18, nuốt mấy ngụm nước bọn, mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn tân âm, nói chuyện đều bắt đầu cả lâm đại đại đại nhân hắn chẳng lẽ là thánh võ cảnh không có mười tám có chút thoáng vậy làm sao lợi hại như vậy đây chính là thông huyền cảnh luyện khí sĩ trong chớp mắt liền bại tần âm thâm hít một hơi lúc này mới bình phục tim khuấy động trong thiên hạ có mấy người có thể ngay từ đầu liền đem chính mình dồn vào tử địa cái này cũng không tính là gì hắn đây là nhưu lợi thắng ở la kiếm nhất chủ quan cũng là la kiếm nhất thật nguy cung thế mà tự cho là đúng đứng trên mặt đất trở lấy dương chiến giết tới nói đến đây tần âm đôi mắt bộc phát sáng rực bất quá loại này thẳng tiến không lùi không để ý sinh tử tiến công hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh kính nể, cũng là người trong võ đạo nên có phương thức chiến đấu. Lúc này, một tên người áo đen nhanh chóng chạy đến, nhưng lại lặng yên không một tiếng động đại nhân. Còn có mấy đợt người trong bóng tối quan chiến, lần trước một đợt kia người cũng tại. Lần trước đám người kia là ai? biết rõ ràng không có. biết rõ, tam hoàng tử. tân âm ánh mắt sắc bén, chắc không được. trong này nước, hoàn toàn chính xác quá sâu. nói xong, tân âm nhìn về phía người áo đen, ngay lập tức đem tin tức truyền về phượng lâm quốc. là, đại nhân, muốn. tam hoàng tử dương tấn thái nhiên ăn ngồi. hai người bên cạnh lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tam hoàng tử. Tam hoàng tử lúc này mới ngẩng đầu lên, bại liên bại, ta là biết dương chiến, hắn không có nắm chắc là sẽ không đứng chiến. Nói xong, Tam hoàng tử nhìn về phía trung niên nhân bên cạnh, Trương tiên sinh, những chuyện khác, còn chưa nói xong, một cái gầy còm thân ảnh, cấp tốc chạy tới điện hạ, có tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Vừa rồi người bên kia nghe nói, cái này Bắc Nha quân quân, còn có võ sách quân sẽ hộ vệ thiên lao. Lời này vừa nói ra, một mực bình thản ung dung Tam hoàng tử, đột nhiên đứng lên. Liền ngay cả một mực bất động thanh sắc Trương vô tường, đều lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao có thể, đó là hộ vệ hoàng thành lực lượng, không phải phụ hoàng ta không được điều động. Nói xong, tam hoàng tử lãnh túc nhìn xem truyền tin người là ai nói là dương chiến thân vệ lý lục. Tam hoàng tử nhìn về phía trương vô Tương, ngươi cho là có bao nhiêu có độ tin cậy? trương vô Tương trên mặt cũng là âm tinh bất định, điện hạ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. mặc dù ta không nghe nói dương chiến cùng cái này hai quân có cái gì lưu tới, nhưng là thái tử đi thiên lao. tam hoàng tử dương tấn ánh mắt lạnh lẽo không sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. dương tấn nhiên lấy ra một khối kim long lệnh bài, đưa cho bên người một tên tráng hán nô, hứa càng, bắt ta chỉ lệnh dẫn người đem bắc nha cấm quân cùng võ sách quân trưởng cùng lấy. Không, có ta mệnh lệnh không được khinh động." Chấm đã. Trương Vô Tương bỗng nhiên quát lên Trương Tiên Sinh còn có cái gì bổ sung? Trương Vô Tương mở miệng nói, không có khả năng như vậy, lặng lẽ xếp vào nhân thủ, nếu quả thật có dị động, lập tức khống chế chủ tướng, dạng này thỏa đáng chút, nếu không điện hạ như vậy, thế tất để bệ hạ sinh nghi." Dương Tấn Cao mày nói, "Không được, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, tối nay là thời điểm mấu chốt nhất, nếu như chúng ta tất cả thủ đoạn đều thất bại nữa nha." Trương Vô Tương sắc mặt nghiêm trọng, "Điện hạ, vậy chúng ta còn không có thất bại a. Cho nên, nhất định phải lưu lại thủ đoạn." mà lại ai biết ta vậy ca ca đã từng sắp xếp bao nhiêu người ở chỗ này hai đại chồng quân doanh. Thế nhưng là không có thế nhưng là, ta hiện tại giáng quốc, quân quốc đại sự đều là ta quyết định, có cái gì không được. Lại nói, sớm một chút không chế, một khi có biến cố. Nói đến đây, Dương Tấn trong mắt lóe lên một sợi lanh quang. Trương Vô Tương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, còn muốn nói điều gì. Nhưng là Dương Tấn lại quát lớn, "Hứa Càn, nhanh đi, ai nếu không nghe, chém." Là, điện hạ. Hứa Càn mang theo kim long lệnh bước nhanh rời đi. Trương Vô Tương nhíu mày, "Điện hạ, tại hạ là lo lắng đây là kế ly gián. Dương Tấn ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường nói, ta sợ Ly Dán. Trương Vô Tương không nói thêm gì nữa, dương Tấn ánh mắt lạnh lẽo, những an bài khác lập tức bắt đầu. Là, điện hạ. Trương Vô Tương đứng dậy, sau đó rời đi bốn. Dương Chiến không có giết La Kiếm Nhất. Nói lời giữ lời, cái này La Kiếm Nhất hoàn toàn chính xác quang minh lỗi lạc, chính là trên tu vi tới, lòng dạ kém một chút. Rất nhanh, La Kiếm Nhất liền bị cùng nhau đến đây lự kiếm cửa người mang đi. Tam Tử Tứ Nhi bọn người kích động muốn ăn mừng một phen. Dương Chiến lại dội cho bọn hắn một bầu nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm, tối nay lúc này mới trận đầu, cho hết ta giữ vững tinh thần. Là Dương Chiến nhanh chóng tiến vào cha tân thất. Chỉ chốc lát sau, một con chuột nhảy lên cái bàn đứng thẳng người lên, chích chích ê. Rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy một chút hình ảnh. Lông mày nhíu lại, con tưởng rằng còn phải thêm một mùi lửa, không nghĩ tới, chính là dễ dàng như vậy, hoàn toàn chính xác đủ cường, đủ nạo khí, không hổ là thiên hoàng quý tộc a, đều là hoàng tử. Trong nhã gian bị tia, làm sao trên lệch nhiều như vậy chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kịch chiến âm thanh. Dương Chiến nhưng không có ra ngoài, mà là đi hướng thiên lao chỗ sâu. Trần Lâm Nhi, Lý Chi Chu, Lý Ngư ba người đều không có ngủ, trông thấy Dương Chiến tới. Trần Lâm Nhi lúc này mở miệng, "Dương Tương Quân, người trong võ đạo có thể đạt tới Dương Tương Quân thực lực như vậy cùng giả, quả nhiên là số ít. Ngươi cũng lợi hại, ở chỗ này đều có thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì." Trần Lâm Nhi cười nói, "Chút tài mọn mà thôi, cùng Dương Tương Quân so sánh, là thật không ra gì." Dương Chiến mở miệng nói, "Minh Nhật Phượng Lâm Quốc sứ giả đã đến, đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ điều động người đến." Ba nữ nhân con mắt đều phát sáng lên. Lý Ngư con mắt sáng ngời nhất, thậm chí có chút kích động. Sau đó cũng có chút không có hảo ý nhìn xem Dương Chiến nhìn cái gì, tin hay không còn không cho người cơm ăn. Lý Ngư đôn lúc liền nổ, "Ngươi cái tử lao đầu." ngươi, ngươi khi dễ người, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hoan nên, tới thời điểm, các ngươi tốt nhất đem ta hảo hảo khích lệ một phen, như vậy cũng tốt để cho ta anh minh thần võ lan truyền thiên hạ. Khích lệ ngươi. Nghĩ hay thật, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, còn tự xưng là anh minh thần võ, phi. Lý Ngư nổi giận đùng đùng. Trần Lâm Nhi cao mày nói, công chúa điện hạ. Lý Ngư nhìn Trần Lâm Nhi một chút, tựa hồ đối với cái này Trần Lâm Nhi còn có chút kính sợ, không tiếp tục đối Dương Chiến. Dương Chiến nhìn một chút ba người, cho nên, các ngươi ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, hảo hảo hưởng thụ cái thiên lao này đặc biệt phong cảnh về sau cũng không có cơ hội. lời này để Lý Ngư thưởng Dương Chiến một đôi đại bạch nhãn. Dương Chiến ngược lại là không nhìn thấy, liền nhìn xem Trần Lâm Nhi. bất quá còn phải nhìn tối nay, có thể hay không an ổn vượt qua. yên Tâm, ta sẽ bảo hộ các nàng. Dương Chiến gật đầu, tốt, chính là đến cấp ngươi nhắc nhở chuyện này. Dương Chiến đi ra ngoài, đi tới Thái tử cùng Thái tử phi nhà Gian. hai người tự nhiên cũng không ngủ. bên ngoài bây giờ tiếng la giết tất cả đứng lên, chỗ nào còn có thể ngủ được. Dương Chiến đến, không nói nhảm, chính các ngươi bảo vệ tốt chính mình, đừng ở loạn chiến bên trong bị người giết. dạng này, giống nhau là bọn hàn thắng. Dương Hưng nhất cứ thế, nhị gia, địa bàn của ngươi à? Dù sao ngươi muốn đối với ta gia đình này phụ trách, không phải vậy ta cái này nhị gia không phải kêu không lên tiếng rồi sao? Dương chiến một mặt phiền muộn, ta thật hoài nghi, có phải hay không là ngươi phụ hoàng đặc biệt để cho các ngươi hai cái đến cho ta bảo vệ, ta hoan đại đầu này hộ vệ? Nhị gia, lời này cũng không thể nói như vậy à? Ta cũng phái nhiều người như vậy tới đây chứ, tuyệt đối không ăn nhàng cơm. Một hồi ta để Lục Dương cũng tới, các ngươi người một nhà cũng phải chỉnh chỉnh tề tề. Lời này làm sao nghe kỳ quái như thế đâu? Dương Hưng nghi hoặc, dư thư lại câu mày nói, tướng quân. Lục Dương hiện tại là ngươi thị nữ nha." Dương Chiến đã quay người đi, khoát tay áo, "Ta như vậy người thu kệch, có cái tiểu thị nữ, không quen." Chương 29. Tuyết lớn đầy phong đao. Chương 29. Tuyết lớn đầy phong đao. Ngoài thiên lao mặt tuyết trắng, đã bị nhuộm đỏ. Rất nhiều thi thể nằm ngang ở trong đống tuyết, huyết nục tung bay, rất nhiều đông cung hộ vệ, không chịu nổi cái này đáng sợ thị giác xung đột, trực tiếp mặt không còn chút máu luôn. Thậm chí toàn thân phát run, có chút sợ hãi, bởi vì đông cung mười lăm tên hộ vệ, bây giờ còn thừa lại bảy cái. Dù cho Trần đều không có gặp qua tàn khốc như vậy chẳng cảnh, có chút nội tâm có chịu bất quá hắn trông thấy trương tam lý tứ bốn người kia trên kim giáp tất cả đều là máu tươi thín nát hung hãn khí thế vẫn như cũ không giảm như cùng đi từ địa ngục sát thần giờ khắc này trần thuật đối với bốn tên ngục tốt cũng không khỏi từ đáy lòng sinh lòng kính nể dù là hắn là nhất phần cảnh mà bọn hắn bất quá nhị phần cảnh nhưng là luận tối nay sát phạt nhiều ít dù cho tu vi rất mạnh trần thuật cũng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau đây đều là chân thật từ trên chiến trường sống sót chiến sĩ mỗi một chiêu đều gọn gàng thường thường đều là lấy ít nhất đơn giản nhất lực lượng giải quyết hết một định nhân bây giờ bốn cái ngục tốt trước mặt đều là thành đống thi thể bốn người vẫn như cũ sát khí nghiêm nghị như là bốn tôn kim cương chấn giữ lấy thiên lao cửa lớn địch nhân tiến công lui cũng làm cho thiên lao người có thở một ngụm thời điểm lúc này lão lục quát lớn tất cả mọi người tiến thiên lao mặc dù không biết vì cái gì nhưng là tất cả mọi người bước nhanh chạy vào trong thiên lao lấy thiên lao kiến trúc làm công sự phòng ngự trần thuật đột nhiên hỏi tướng quân đâu điểm ấy chiến trận nhỏ không cần dùng tướng quân những lính quèn này nếu là đều có thể làm phiền tướng quân của chúng ta vậy chúng ta là an cơ cô chính là trần thuật bị đối đến không lời nào để nói hán Chỉ là hỏi thăm một chút Dương Chiến hạ lạc ca dù sao, đã lâu như vậy đều không có nhìn thấy người. Mà lúc này, Dương Chiến chính ngồi sộm ở hậu viện một cái đường thoát nước trước độc khẩu cầm trong tay một ít gì đó, chính hướng bên trong đổ đường thoát nước bên trong mơ hồ chuyển đến có động, chạy mau. Dương Chiến phủi tay. Đông nhiên tâm thần khẽ động, bên cạnh dựng đứng bảy cái chuột, lập tức liền phân biệt chạy. Trên đỉnh đầu, một cái màu đỏ chim nhỏ, ngay tại xoay quanh, chính kích liệt bàng bàng âm thanh bên trong. Đông nhiên, Dương Chiến ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời đêm. Dù là Dương Chiến, lúc này đều sắc mặt nghiêm trọng thật sự là đại thủ đô nhiều như vậy luyện khí sĩ. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh hư không nơi xa bay tới, trực tiếp rơi vào tiên lao trên nóc nhà. Ba người hết sức bình tĩnh nhìn đứng ở trong sân dương chiến. Khi dương chiến thấy rõ ràng ba người dáng vẻ nguyên bản vẻ ngưng trọng, lại nổi lên lạnh lẽo sát ý cầm đầu một tên lão giả gầy còm, mặc dù hạ phát đầu nhan, nhưng lại không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, có chỉ là âm khí nặng nghề. Hắn lộ ra dáng tươi cười, lại càng lộ vẻ hung ác nham hiểm thật bất ngờ đúng không? Dương chiến gật đầu, hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới có người vì muốn mạng của ta vậy mà đã phát rổ. Lão giả âm hiểm cười nói xem ra người đòi mạng ngươi rất nhiều, bất quá chỉ có ngươi chết, nô hoàng mới có thể tâm tình thông thuận. nói như vậy, những năm này, man hoàng đều ăn không ngon ngủ không ngon. ngươi nếu là còn có thể trở về, liền nói cho hắn biết, để hắn ăn ngon uống ngon, thể cốt hay là trọng yếu. lão giả hư lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn mày miệng. hôm nay dùng máu của ngươi tế điện ta man quốc binh sĩ. liền ba người các ngươi, sợ là cũng không dễ dàng. cơ hội trong chớp mắt, dương chiến thân ảnh biến mất. sau một khắc, dương chiến đã xuất hiện ở trên nóc nhà. ba tên người áo đen, trong đó hai người trong nháy mắt phi thân lên. Mà đổi thành bên ngoài một cái, tựa hồ tránh cũng không thể tránh, trực tiếp chịu Dương Chiến một quyền. ngoan, một tiếng vang minh, Dương Chiến nắm đấm, trực tiếp phát ra phá không tiếng vang. mà người áo đen này trong nháy mắt chia năm sẻ bảy, nhưng là Dương Chiến lại biến sắc, trong nháy mắt bay dứt ra ngoài. người áo đen nổ tung đằng sau toát ra một cỗ h khí, hay là nhiễm tại Dương Chiến trên thân ha ha. lúc này cái kia treo trên bầu trời lão giả gầy guồng vui sướng cười ha ha. bất quá nên đón hắn tiếng cười, chính là mấy đạo thiên thị, siêu siêu 4 lão giả cấp tốc phồng lên khí cơ, muốn tránh né, hay là trễ hai cây lợi tiên tỷ bắn chúng lão giả, lão giả bị sức mạnh của mũi tên trực tiếp hút bay ra ngoài. bất quá, một tên khác người áo đen, tại bị Tiến tỷ bắn chúng trong nấy mắt, đột nhiên nổ bể ra đến. ngay sau đó, quỷ dị hắc vụ, xông ra, cấp tốc quét tán, chìm xuống. tam tử, các ngươi coi chừng, đây là man quốc độc hại. cùng lúc đó, trên nóc nhà hắc vụ, cùng không trung hắc vụ, nhanh chóng đem toàn bộ thiên lao đều bao phủ ở bên trong. dương chiến mặc dù nín thở, thế nhưng là cái này độc hại, căn bản không phải ngươi không hô hấp liền có thể tránh cho chúng độc độc hại, chỉ cần nhiễm tại trên da thịt, liền như là giỏi trong xương, căn bản không thoát khỏi được. Cũng may, Dương Chiến tiếng la nhắc nhở, tam tử bọn hắn đã chạy đến tiên lao bên ngoài, cấp tốc rời xa độc hại tập kích. Liên ngay cả thái tử toàn gia đều bị Trần Thuật kịp thời ném ra thiên lao, tránh cho bị độc hại dính vào. Chỉ là Dương Chiến không có chạy, vọt thẳng hướng về phía thiên lao chốt sâu. Trên thân huyết khí bành trướng, tạo thành một vòng tròn, đem độc hại hắc vụ ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá tay của hắn trên cánh tay đã truyền đến đau đớn. Bá một chút, Dương Chiến rút ra một thanh truy thủ, trong nháy mắt tại trên cánh tay của mình vẽ một chút. Lập tức, một khối đen nhánh huyết đủ, mang theo tay áo vải rách bị nạo xuống tới, rơi trên mặt đất. Dương Chiến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cấp tốc đi tới Trần Lâm Nhi nhà tù. Khi nhìn thấy ba nữ nhân dựa chung một chỗ, Trần Lâm Nhi trên thân vậy mà hiện ra màu vàng vòng sáng, tựa như là Bồ Tát hiện thế bình thường để cho người ta nhìn qua, thần thánh không gì sẽ được. Vòng sáng đem Lý Ngư cùng Lý Chi Trúc đều bao phủ trong đó, mặc dù độc hại hắc vụ ngay tại ăn mòn vòng sáng, bất quá cuối cùng không để cho ba nữ nhân nhiễm độc hại mau cùng ta đi. Trần Lâm Nhi cũng không chậm trễ, lập tức mang theo Lý Ngư cùng Lý Chi Trúc đi ra. Dương Chiến giao găm trong tay, trong nháy mắt đem ba nữ nhân trên thân mang xiển xích đều cho chém đứt đi mau. Xong ra Thiên Lao tướng quân. Tướng quân, ngươi chúng độc lão lục hơi biến sắc mặt, nhìn xem dương chiến cái kia đẫm máu cánh tay. bây giờ vốn nên nên đỏ tươi máu tươi, lúc này vậy mà cũng nhiễm lên một tầng hắc khí. lần này không sợ chết tứ đại ngục tốt, bây giờ lại triệt để luống cuống. dương chiến mắng câu, vội cái gì mà vội, lão tử không có việc gì, phòng ngự. lúc này tứ đại ngục tốt cùng trần thuật bọn người tại lộ thiên trong đống tuyết hình thành phòng thủ trạng thái, cảnh giác nhìn chằm chằm một phía. mà dương chiến lại tại đám người trong ánh mắt giật mình, lại lần nữa vọt vào khói đen che phủ thiên lao. không lâu, dương chiến lấy ra một thanh cán dài trường đao. mà lúc này tam tử bốn người sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn tướng quân ba năm qua lần thứ nhất động đao. Thoáng một cái chân thuật bọn người cũng cảm giác được trung quanh nhiệt độ không khí đều thẳng tắp hạ xuống. Đống nhiên Dương Chiến trên thân huyết khí phồng lên, đao trong tay đột nhiên hướng phía tiên lao phương hướng chém tới. lập tức kinh khủng huyết khí khoái động ra nhấc lên đông tuyết đầy trời, một cố kinh khủng gió bão trong nháy mắt quét sạch tiên lao. Hát vụ trong khoảnh khắc bị cơn gió lúc này liên đối vô số đông tuyết cuốn lên bầu trời đều trở về nhanh. Ngay một khắc này vô số bóng đen từ âm thầm trùng sát mà đến trong tay bọn họ binh khí tản mát ra rét lạnh bạch quang nhen lên dương chiến lại lần nữa hô một tiếng ta đoạn hậu dương chiến đứng tại phía sau cùng nghiền sách trường đao cường hành không gì sánh được khí thế hiển lộ rõ ràng tựa hồ ngay tại thuyết minh lấy cái gì gọi là một người dựa ải vạn người không thể qua trần thuật mang theo thái tử dư thư cùng trần lâm nhi bọn người theo sát thiên lao tứ đại ngục tốt hướng lên trời lao phương hướng giết trở về bởi vì thiên lao phương hướng cũng bị địch nhân cắt đứt đường đi giết tam tử cầm trong tay lại đao dẫn đầu giết đi lên hạn dung không gì sánh được phía trước người áo đen nhao nhao lui lại tứ nhi lão ngũ lao lục cùng tam tử hình thành hình tam giác Tuấn bánh không gì sánh được trùng sát tiền đến. Tam tử hô to, Trần thuật, theo sát điểm. Giết! tiếng la giết chấn động đêm tối này. Mà Dương Chiến phía trước rất nhiều người áo đen hung manh đánh tới, sắc khí ngập trời. Dương Chiến giơ lên trong tay trường đao, không chút nào là trên cánh tay phải máu đen mà thay đổi, càng không vì vô số địch nhân mà thay đổi. Trong miệng ngâm sướng, Nguyên Hoa đêm dậy sóng, chém thủ lĩnh quân địch, chỉ có tuyết lớn đẩy phong đao. Theo cuối cùng một tiếng chữ đao dường như sấm sét nổ vang. Vô số phong tuyết tựa hồ theo Dương Chiến khí cơ biến cũng như như lưới đao lăng lệ. Vai muốn Dương Chiến tiến lên một bước khí thế kinh khủng trong nháy mắt để hàng trước một đám địch nhân tất cả đều không hiểu kinh hãi chỉ là ngây người một lúc công vu trong cuồng phong có đào quang lập lẻ trong khoảnh khắc, mấy người cổ mắt lạnh sau đó xoay tròn tựa hồ thấy rõ vùng thiên địa này cuối cùng lâm vào trong đất tuyết thân thế lương còn lại địch nhân chỉ cảm thấy đầy trời trong gió tuyết đau tiếc như là như gió suy nghĩ không đấu thấy không rõ nhưng là lại có sắc bén như vậy Phốc phốc tiếng vang bên trong liền có người không ngừng ngã xuống thậm chí bọn hắn đều không có trông thấy cầm dao người chỉ nhìn thấy cái kia trong gió tuyết đầy trời đào quang chấn động tâm hồn chương 30 Ta không thể cũng. ba 30 ta không thể cũng. Tối nay văn nức điện, lửa đèn một mực tươi sáng. Hoàng đế Dương Võ đang ngồi ở trên ghế xích đu, còn không ngừng loạn trạo. Trong phòng không có một cái nào nô tỳ, chỉ có một mình hắn. Trong hòa lô, không ngừng mà toát ra nhiệt khí. Dương Võ bưng lên bên cạnh một chén rượu, chậm rãi uống một ngụm. Lúc này, hàng trung tiến đến, nhanh chóng khép cửa phòng lại. Bước nhanh đi tới Dương Võ trước mặt quỳ xuống, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được bệ hạ, Dương chiến cùng la kiếm nhất quyết đấu, Dương chiến thắng, chỉ ra một chiêu, la kiếm nhất liền bị đánh thành trọng thương. Dương Võ thần sắc bình tĩnh, không nói gì tiếp tục thưởng thức trong chén rượu ngon, mà Hàn Trung nhưng cũng không có dừng lại, tiếp tục bẩm báo đằng sau, có một đám người trong giang hồ giết đi ra, Dương Chiến đều không có xuất thủ, liền bị Dương Chiến thân vệ cùng Đông Cung hộ vệ chém giết sạch sẽ. Dương võ vẫn như cũ không nói chuyện, trên khuôn mặt Già mua cũng không hề bận tâm, giống như nói những này, cùng hắn đều không có quan hệ. Hàn Trung vẫn như cũ quỷ, tiếp tục bẩm báo ngay tại vừa rồi, thần không biết quỷ không hay tới một đám võ đạo cùng luyện khí sĩ cao thủ, tập kích thi lao, dùng chính là man quốc kỳ độc độc hại. trong chớp nhoáng này, Dương võ mắt giả có biến hóa thậm chí khỏe mắt đều có gấp mấy lần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hàn Trung, thần không biết quỷ không hay tiến đến. đúng vậy, cựu phẩm đường đều không có chút nào phát hiện. xác định là độc hại. là, người của chúng ta mặc dù ở phía xa, nhưng là nghe được Dương Chiến tiếng là, là độc hại. Dương võ tương rượu trong chén uống một hơi cả sạch, trên người vẻ già mua tựa hồ bị quét qua hết sạch, thay vào đó uy nghiêm. hắn ngồi thẳng lưng eo, nhìn xem Hàn Trung. Hàn Trung tựa hồ cảm nhận được áp lực, đầu thả thấp hơn người ở bên trong đầu. Hàn Trung nội vàng trả lời, trong thiên lao những người khác không có việc gì, bất quá Dương Chiến chúng độc. Dương võ nhìn về phía Hàn Trung, thanh em đã mạc. Nghe nói độc hại vô giải. Bẩm bệ hạ, điểm này nô tỳ không rõ lắm, nhưng là nghe nói là dạng này." Dương Võ sắc mặt càng phát ra băng hàn, Hàn Trung đối mặt áp lực tựa hồ càng lớn, trên chán đều toát ra mồ hôi. Nuốt nước miếng một cái, Hàn Trung tài lên tiếng lần nữa, "Bệ hạ, còn có, còn có còn có cái gì liền nói, áp a áp úng làm cái gì?" Hàn Trung đội vàng lau một chút mồ hôi trên chán, ngựa khí hấp tấp nói, "Tam hoàng tử nắm trong tay Bắc Nha Cử Quân, Võ Sách Quân." Sau một khắc, Hàn Trung cơ hồ nằm trên đất, tựa hồ trên thân để ép một ngọn núi một dạng Bắc Nha Cử Quân, Võ Sách Quân, "Không, có chấm binh phủ, lao tam có thể khống chế." lúc này dương võ thanh âm có chút băng lãnh bắt nha cấm quân thống lĩnh bị bắt phó thống lĩnh bị giết võ sách quân tướng cũng bị chém còn có một số người phản đối nói đến đây hàn trung đã nói không ra lời thật giống như có vô số thanh đao đặt ở trên cổ của hắn có chút sai lầm liền muốn đầu một nơi thân một mèo bình thường dương võ nhắm mắt lại nhàn nhạt nói câu đi xuống đi là bệ hạ hàn trung như mông đại xá bước nhanh rời đi bốn tam hoàng tử dương tấn chính ở cao nhìn xa nhìn phía xa thiên lao phương hướng động tĩnh đột nhiên hỏi câu trương sinh ngươi nói dương chiến có thể đỡ nổi cái này màn quốc tuyết sơn điện người sao Sợ là khó khăn, Dương Chiến là thật quá mức dũng mãnh, la kiếm nhất một chiêu đều không có tiết được. Dương Tấn lại cười đứng lên, ta cũng không nghĩ tới bằng màn quốc đạo trích, có thể giết được Dương Chiến, nhưng là độc hại đâu? Khó nói. Lúc này, Dương Tấn nhũ mày, độc hại vốn cũng không có giải dược, được vinh dự thiên hạ đệ nhất kỳ độc, hắn còn như thế vận công đại chiến, còn khó nói. Trương vô tương cao mày nói, tại hạ kỹ càng nghiên cứu qua Dương Chiến cuộc đời, nhân sinh của hắn, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Thứ nhất, cũng là lớn nhất kỳ tích, không có chút nào căn cơ, không có chút nào chỗ dựa, lấy một bước tốt đăng lâm thần vũ quân tri đỉnh thứ hai, tại dương chiến xuất lĩnh giới, thần vũ quân cùng man quốc mấy trận đại chiến, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh chỗ nào cũng có. dương chiến bày mưu nghĩ kế, liền ngay cả đương đại binh ra hàn thiên, cũng tôn sùng đầy đủ, thậm chí lớn tiếng xưa nay chưa từng có. sau này không còn ai khai sáng dùng binh như thần cực hạ, thậm chí đem nó sắp xếp hắn sở hữu binh thư. dương tấn những mày bị hàn thiên như vậy tôn sùng, ngược lại là xem như không tầm thường, nhưng đây là kỳ tích. trương vô tương khán hướng dương tấn, điện hạ, sở dĩ nói là kỳ tích, chính là cái này dương chiến, trước đó không biết chữ, chính là ở trong quân học được, cũng không có đọc qua binh thư, vận dụng thủ đoạn. Tại hiện có các loại binh thư bên trong, cũng không, có bất kỳ án lệ. Giờ khắc này, Dương Tấn ngây ngẩn cả người đích thật là kỳ tích. Trương Vô Tương lại lần nữa nghiêm túc mở miệng, thứ ba, Dương Chiến Bộ tốt lúc, ngay cả võ phu cũng không tính là, tầm 10 năm, liền thành nhất phẩm đỉnh phong, dạng này tốc độ phát triển, phản phất có quỷ thần tương trợ. Nói đến đây, Trương Vô Tương khán hướng Dương Tấn, có ghi lại, nhanh nhất đạt tới nhất phẩm cảnh võ phu, nhanh nhất cũng tu luyện 30 năm, đó còn là ta đại hạ vương triều đã từng quan dũng đợi, mà Dương Chiến chỉ dùng một nửa thời gian không đến. Giờ khắc này, Dương Tấn đều hít sâu một hơi, đây càng là kỳ tích. Còn có Dương Tấn sắc mặt trì trệ, còn có. Trương Vô Tương cười khổ nói, hoàn toàn chính xác còn có, thứ tư, Dương chiến chiến Man Hoàng lúc, Man Hoàng đã là thánh võ cảnh, đồng thời, còn có bốn tên nhất phẩm cảnh, một tên thông huyền cảnh luyện khí sĩ, Dương chiến một người chiến chi, lại toàn thân trở ra. Trong ngay mắt, Dương Tấn đều mở to hai mắt nhìn. Sau một lúc lâu, Dương Tấn mới cau mày nói, ngươi làm sao không nói sớm, ta vẫn cho là trận chiến kia là Dương chiến cùng Man Hoàng đơn đả độc đấu, toàn thân trở ra, cũng không coi vào đâu không dậy nổi, không nghĩ tới đây cũng là trước đó, ta từ cắt đặt trong miệng biết được, chính là cái kia núi tuyết điện tế tử nói đến đây, trương vô tương đều có chút lo lắng, điện hạ, nếu là cái này đều không giết được hắn, vậy liền thật là dương tấn lại cười đứng lên, cho nên không chế bắt nha cấm quân cùng võ sách quân mới là bóc chết hết thảy ngoài ý muốn bảo hộ trương vô tương trên mặt sầu lo lại càng sâu điện hạ, cái này có lẽ sẽ trở thành bệ hạ tối kỵ dương tấn lại cười đứng lên, hắn đưa thích cho người ta ra để mục, chỗ ấy thần cũng cho hắn ra một đề đại ca chết, hắn còn có khác giải để phương thức trương vô tương nghe xong, ngược lại là triển khai lông mày, gật đầu nói, tự nhiên cũng chỉ còn lại có điện hạ, bệ hạ cũng không có lựa chọn, cho nên để cho ta phụ hoàng không có lựa chọn đó mới là lớn nhất bảo hộ. Nói đến đây, Dương Tấn nhìn lên trời lao bên kia, Dương Chiến đã chém giết hơn 10 người. Cùng phong kia trong tuyết lớn đau quang, dù cho cách rất xa, Dương Tấn cũng vì đó rung động, thậm chí không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào thân khi Nam nhi. xa trường rong ruổi, như Dương Tương Quân, Phương Không Ngưỡng công nhân gian một chuyến bảy thước thân thể, ta không thể cũng. Nói, Dương Tấn đều lộ ra khâm phục thần sắc, trong mắt cũng là chiến ý dâng cao ta nếu làm đế, khi bắt trước phụ hoàng, nự giá thân trinh, đem vương bắc hai ngầm tất cả đều diệt trừ, Dương ta đại hạ quốc uy. Trương tương lúc này cũng không nhịn được ân quyền, điện hạ nguyện, chắc chắn công thành. Chương 31: Ta khư phục. Chương 31: ta không phục. Mà lúc này, Dương Chiến đã chém dụng những người khác, bất quá nhiều số đều là các đả sát. Lấy khí ngự kiếm, mạnh mẽ đâm tới, cùng Dương Chiến giao thủ người, bị giết lầm không ít. Cũng đưa đến địch nhân sợ hãi, sợ đầu sợ đuôi, không có chút nào sĩ khí có thể nói. Bây giờ còn thừa lại các đạn, đứng lặng trên không, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến. Dương Chiến ngẩng đầu, đa tạ tương trợ, không phải vậy, lao tử cũng phải tốn nhiều chút khí lực mới có thể đem những lính tôm tướng của này chém giết sạch sẽ. Lời tuy như vậy, nhưng là Dương Chiến trên thân cũng bị máu tươi nhuộm dần có địa nhân, cũng có chính mình. dù sao cũng là thông huyền cảnh luyện khí sĩ, thủ đoạn lực sát thương cực cao, cũng chính là hắn. nếu không đổi một người, đã sớm chết trợ. huống chi hắn còn trúng độc hại. bây giờ dương chiến trên thân, huyết khí cũng yếu đi rất nhiều. các đạt gầy còm trên khuôn mặt, một đôi mắt đều có chút đỏ lên tốt một cái dương chiến. vừa rồi bản tọa còn có cố kỵ, dù sao mình quá nhiều người, bây giờ bản tọa không có cố kỵ. sau đó thì sao? các đạt đống nhiên lại lần nữa ngự khí ngược lên, trực tiếp kéo ra khỏi một cái cực cao khoảng cách dương chiến mạnh hơn, độ cao như vậy, cung nọ đều không thể thành, ngươi chỉ là bản tọa bĩm Dương Chiến, ta nếu là ở trong phòng, ngươi làm khó dễ được ta. Các đạn sương sờ, lập tức lập tức xuất thủ, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo so trước đó càng khủng bố hơn sắc cơ. Nhưng là Dương Chiến cũng không có trốn, nguyên bản yếu ớt huyết khí, lại tại giờ khắc này lại lần nữa căng vọt. Sau một khắc, Dương Chiến trường đao trong tay, đột nhiên ném lên không trung. Các đạn kinh hãi, vội vàng thân hình rời đi tránh né. Nhưng là lập tức các đạn đã nhìn thấy, Dương Chiến lực lượng hoàn toàn chính xác quá mạnh, cường đại cung nọ đều làm không được sự tỉnh. Dương Chiến vậy mà chỉ dựa vào lực cánh tay. Liền đem trường đao ném lên đến, phi tốc xoay tròn xông lên không trung. Các Đạt nhìn xem trường đao từ hắn cách đó không xa hướng lên trên mà đi, cấp tốc bay xa. Ha ha, mặc dù lực lượng ngươi rất mạnh, nhưng là cuối cùng không phải cung nhỏ, chính xác quá kém. Phốc phốc, Dương Chiến bà vai, trong nháy mắt bị các Đạt kiếm đâm xuyên. Lúc này, các Đạt càng thêm hưng phấn, hai tay bấm quyết, thần niệm hòa khí tùy hành. Bảo kiếm đâm xuyên Dương Chiến bà vai đằng sau, lại quay đầu đâm đi lên. Lại tại lúc này, bay vụt bảo kiếm im bặt mà dừng, đột nhiên rơi tại trong đất tuyết. Trên bầu trời các Đạt, kinh ngạc tối đầu, đã nhìn thấy chính mình bên dưới leo cùng chân ngay tại rời xa hắn mà đi, mà một thanh xoay tròn đao từ trước mắt hắn bay qua, sau đó hướng phía phía dưới rơi đi. Các Đạt có chút không hiểu, có chút mê mang, sau đó chính là hoang sợ. Hô hô tiếng gió thổi tới, đó là hắn cấp tốc rơi xuống khí tức. Các Đạt há to miệng, dùng hết khí lực phát ra sau cùng gào thét, làm sao có thể bà? Dương Chiến đưa tay tiếp nhận đao của hắn, trong nháy mắt cắm trên mặt đất, một tay chống đỡ, nhìn xem các Đạt chân trước rơi xuống đất, sau đó là nửa thân trên, cùng một chỗ rơi xuống tại trong đất tuyết. Bất quá, hai nửa thân thể đến rơi xuống phương vị nhưng lại khác biệt. Dương Chiến nhìn xem cái kia trợn mắt tròn xoe các đạt, đưa tay trà sát một chút máu trên quại miệng. Lúc này mới nói, bởi vì ta cây đao này gọi phong đao, như gió một dạng đao. Các đạt lạnh lấy cổ, mặc dù đầy mắt không cam lòng, cuối cùng vẫn tắt thở rồi. Dương Chiến quay đầu, tập kích tam tử người của bọn hắn cũng đã làm xong đầy đất chân cụt tay đức, đầu một nơi thân một mẻo thi thể, nhung đỏ tuyết, lại đều đã bị đại tuyết bao trùm đại tuyết che giấu hết thể giới bẩn, hiện lộ rõ ràng sạch sẽ cùng thành khiết. Nhìn thoáng qua cánh tay trái đã hoàn toàn biến thành đen đại địch chết đi, thư giãn phía dưới, Dương Chiến phát hiện chính mình ngay cả đao đều cầm không nổi. Mà lúc này tam tử cùng tứ nhi vọt ra. Dương Chiến lại đột nhiên nhìn về phía phương xa, ánh mắt lăng lệ, lớn tiếng quát lớn đường tới đây, thủ vương thiên lao, tam tử cùng tứ nhi đứng vững, cắn răng một cái, hai người lại lui trở về tướng quân, ngươi tranh thủ thời gian về. Lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người nghe thấy có vô số rung động lòng người tiếng võ ngựa, chính tấn manh từ xa mà đến gần, tại thiên lao bên trong tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bao quát thiên lao tứ đại ngũ tốt đây là quân đội. Tam tử nhìn về phía thái tử dương Hưng, tràn ngập kỳ vọng hỏi, điện hạ là đến bảo hộ thiên lao. Dương Hưng cảm nhận được tất cả mọi người quăng tới tha thiết ánh mắt, tựa hồ cũng muốn nhìn gặp hắn gật đầu nói là. Nhưng là, phụ hoàng hắn làm sao có thể điều động đại quân thủ hộ thiên lao? Phụ hoàng hắn nếu là muốn phái binh bảo hộ, như thế nào lại cũng có trước những chuyện này. Dương Hưng không có trả lời, không nói gì, nhưng là tam tử bọn hắn lại đều minh mạch. Tam tử bỗng nhiên đứng lên, dẫn tím mặt dựa vào cái gì, chúng ta cùng tướng quân là lớn hạ suất sinh nhập tử, cự man quốc, thủ biên cương, bây giờ, các ngươi thế mà dùng đại quân đến tiêu sát chúng ta, ta trương tam không phục, ta lý tứ không phục. Vua ta năm đầu chặt đi xuống đều không phục. Ta lý lục chết biến thành vị đô không phục. Hung hãn sắc cơ, tràn ngập thiên lao. Hàn Dung khí thế, khoáy động tâm hồn. Dù cho một mực bình tĩnh, Tựa Hồ Sâu không lường được Trần Lâm Nhi đều mặt lộ kinh sợ. Mặc dù đã sớm suy đoán Đại Hạ Vương triều có người muốn đối phó Dương Chiến, nhưng là tuyệt đối nghị không ra, lại có thể có người điều động Đại quân tới. Dù cho một mực thống hận Dương Chiến công chúa Lý Ngư đều sắc mặt không dễ nhìn, xưa nay chưa thấy không có chửi mắng Dương Chiến đáng chết. Về phần Lý Chi trúc, cắn cắn môi đỏ, siết chặt nắm đấm. Dù cho Trần Thuật cùng hắn mấy cái Đông Cung hộ vệ đều là lòng đầy tam vẫn, chỉ có Dương Hưng lại là hổ thẹn không gì sánh được, rất có không mặt mũi gặp người cảm giác chỉ có thể quật cường nói câu, ta sẽ cùng các ngươi cùng chết, nơi này đã không còn thái tử, cho ta thêm kiếm. Lý Ngư trắng dương hưng một chút, liền ngươi bệnh này nhập bệnh tình nguy kịch dáng vẻ, ngươi còn có thể giết định. Các ngươi nếu là chiến tử, ta tự vẫn, cùng chư vị cùng lên đường. Dương Hưng thần sắc bí tráng, lúc này, hắn biết, đã vô lực hồi thiên. Tại đại quân trước mặt, vô luận người ở chỗ này mạnh bao nhiêu, đều không thể ngăn cản đại quân góc sát. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên nhìn về phía chúng ta, phiền phức, cho chúng ta ba người bình khí, chúng ta còn có chút tu vi. Chênh chênh vài tiếng, mấy cái dao ra khỏi vỏ, ném cho Trần Lâm Nhi ba nữ nhân. Ba cái nhìn qua nu nhược nữ tử, cầm đại đao, cuối cùng không cần đối. Bất quá, nơi này chỉ có chiến đao. Dư Thư đỡ lấy Dương Hưng, điện hạ, ta cũng đi. Dương Hưng yến răng nghiến lợi, "Tốt, Dư Thư ngươi giúp ta giết nhiều mấy cái, để hắn nhìn xem ta đông cung khí phách, ta cũng tới, dù cho thân thể không được chiến không được, ta cũng phải cùng các ngươi cùng tiến lùi, chung sinh tử." "Tốt." Lão lục ông quyền, chính trọng không gì sánh được, "Chư vị, đồng hành." "Đồng hành." Tất cả mọi người trong miệng một lời hô lên âm thanh. Mà lúc này đại quân đã tại thiên lao bên ngoài bày trận, đều nhịp đen bộ binh hắc giáp, lộ ra ngay trường mâu, Giang thuẫn công kích chiến mã tập kết nhưng không có may may tê mình trường thương chỉ hướng ngoài thiên lao cái kia lẻ loi chơi trội thân ảnh thiết huyết túc sát khí thế nào về phía toàn bộ thiên lao dương chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời gió thổi tóc của hắn máu tươi nhuộm dần lại thành băng áo bảo phiêu đãng đêm tối gió càng lạnh hơn tuyết lớn hơn chương 32. không không chế nổi chương 32 không không chế nổi dương chiến một người độc đấu đen nghị đại quân nghiền xách phong đao người nào lấy minh bản tướng quân dương chiến ở đây ra gặp một lần lập tức trong đại quân có người quan lớn làm cản Dương Tương Quân làm sao có thể cùng các ngươi phản nghịch làm bạn? Phủ mệnh tiêu sát phản nghịch, một tên cũng không để lại, cùng nô thủ chuẩn bị. Sau một khắc, vô số mũi tên, không có chút nào góc chết nào về phía Dương Chiến. Dương Chiến trong tay phong đao, như là như gió vũ động, ngạnh sinh sinh đem đánh tới mũi tên, tất cả đều cản hướng hai phe. Cùng lúc đó, Dương Chiến cười ha ha, tiếng cười như kinh lôi cuồn cuộn, chấn nhiếp lòng người ha ha. Muốn ta Dương Chiến mệnh, còn không dám đi ra, liền đạm phách này, còn muốn thành tiểu đại sự. Bán tên. Đáp lại Dương Chiến, chính là mưa tên điên cuồn cuộn tới. Trong khoảng thời gian ngắn này, dùng tay phải múa đao Dương Chiến cũng bị lệnh sinh sinh bước lui vài chục bước, trung quanh tất cả đều là tàn mát mũi tên. dù là dương chiến bây giờ còn có sức đánh một trận, nhưng là muốn ngăn trở cái này vĩnh viễn nuôi tên, cũng hao tổn dương chiến đại lượng lực lượng. bất quá, dương chiến vẫn như cũng chỉ là ngăn cản, lại lần nữa quá lớn, các ngươi đều là ta đại hạ tướng sĩ, ta dương chiến ao, xưa nay không đối với mình người, bất quá hôm nay chính các ngươi hỏi một chút chính mình, các ngươi hay là ta đại hạ tướng sĩ? các ngươi hiện tại đau, nhắm ngay chính là địa nhân, hay là người một nhà? dương chiến bỗng nhiên một cước đạp bay mấy cỗ thi thể, lúc này thanh bức từ người ngăn tại dương chiến phía trước trong thiên lao người đều nhìn con mắt đỏ lên tướng quân này làm sao ở bên ngoài trọi cương a tiến thiên lao đến lấy thiên lao làm phòng ngự làm sao cũng có thể kéo mấy trăm đệm lưng. tướng quân tứ nhi nhịn không được hướng ra phía ngoài hô to hy vọng dương chiến mã lần trước đến nhưng là dương chiến trực tiếp trả lời câu thủ vương thiên lao lao tử ngược lại là muốn nhìn một chút phía sau này muốn hại ta dương chiến người có hay không đảm lượng đi ra đến cùng là rồng hay là trùng lần này trong quân vừa rồi hô to thanh âm lại lần nữa quát lớn kỵ binh lui ra phía sau bộ binh công kích kỵ binh bỗng nhiên cách ra cứng như bản thạch vẫn Vô số sét lạnh chiến mâu xuyên thấu qua răng thuận hướng về phía trước để xuống, mỗi một bước đều tựa hồ đất dung núi chuyển cỏ, liền cái này nhát như chuột rắn vẻ, ngươi cũng xứng thành đại sự. Thật sự là cho cười, lao tử xem thường ngươi. Cái kia đứng lặng tại đại quân đằng sau Tam hoàng tử Dương Tấn, khí mặt đỏ dần điện hạ, không thể hành động theo cảm tính, hắn đây là cái người, ngươi nếu là ra ngoài, cái này không có khả năng cứu vãn. Chương Vô Tường phát hiện không hợp lý, vội vàng kéo lại Dương Tấn ta còn cần vãn hồi cái gì? Ta muốn để hắn tâm muốn chết phục khẩu phục, ta muốn để hắn hiểu được, đại hạ không chỉ hắn Dương Chiến là anh hảo, ta Dương Tấn, vô luận đạm phách khí phách, thực lực đều xứng đáng thân phận của ta. Điện hạ, trương vô tương sắc mặt đại biến, gắt gao lôi kéo dương tấn. Phanh, dương tấn quay người, một cước đem trương vô tương đá bay việc đã đến nước này, ai còn có thể ngăn cản ta dương tấn đường? Dương tấn quay người, mang theo mấy cái thị vệ, trực tiếp đâm vào trong đại quân. Dương tấn đại uống, hứa càn, để đại quân tránh ra cho ta một con đường. Rất nhanh, khí phách bất phàm dương tấn, mang người đi tới đại quân phía trước nhất. Bộ binh tránh ra, dương tấn cũng nhìn thấy sói kêu bái trốn ở nhân thuận sau lưng dương chiến. Dương tấn ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng nhìn xem dương chiến, dương chiến bản hoàng tử hôm nay để cho ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục. Giờ khắc này, trong quân vô số quân tốt, trên mặt đều lộ ra chân kinh, thậm chí đưa tới bạo động. Quân tốt bên trong, không biết là ai tại hô to. Thật là Dương Tướng quân. Tại sao muốn giết Dương Tướng quân? Dương Tướng quân làm sao thành phản địch? Nghị luận cái gì, cho bản tướng quân ý miệng, ai dám một mình nghị luận, quân quy xử trí. Hứa Càn cưỡi trên chiến mã, bá đạo quát lớn lấy. Dương chiến đẩy ra nhân tuẫn sau đó đối diện đại quân, cũng thấy rõ ràng. Nguyên lai, like, đây chính là bọn họ bên trong rất nhiều người, đều kính ngưỡng như thần đại hạ chiến thần Dương chiến mà bọn hắn cũng tại hôm nay mới có hạnh nhìn thấy đại hạ chiến thần bản nhân trong lúc nhất thời rất nhiều người nắm nuốt chiến mâu cũng không khỏi đến run rẩy lên tựa hồ không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy sùng kính người bọn hắn lại dùng đao bình gặp nhau bất quá dương chiến không có để ý người khác mà là nhìn xem dương tấn tam hoàng tử có khí phách dẫn đầu đại quân tới đối phó ta ha ha chính là ngươi phụ hoàng sợ là đều không có quyết đoán như vậy nghe nói như thế dương tấn chẳng những không giận ngược lại ngẩng đầu dỡ ngực hất cầm lên dương chiến ngươi ta vẫn là rất bội phục nhưng là ngươi vậy mà phản định bản hoàng tử chính là lại quý tài cũng không thể không tiêu diệt các ngươi những loạn thần tặc từ này. Dương Chiến hỏi một câu, "Ta làm cái gì phản địch? Thích văn thảo phản đâu? Ta mặc dù bây giờ được an bài ở chỗ này trong coi Thiên Lao, nhưng là bản tướng quân quân hàm, giống như vẫn luôn tại, muốn giết ta một cái chấn quân tướng quân, ngay cả thánh chỉ đều không có một phần." Ha ha, "Tam hoàng tử, ngươi muốn diệt trừ đối lập, muốn giết ta, muốn đán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nhưng là, ngươi còn một mình điều động cả quân, ngươi đây là hàm anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ và bất nghĩa, quá âm hiểm." Dương Tấn lập tức cảm giác rất nhiều quân tốt ánh mắt cũng không giống nhau, vội vàng quá lớn, Dương Chiến bản hoàng tử đi ra chính là để cho ngươi chết minh bạch cũng làm cho ngươi biết bản hoàng tử xứng đáng hết thảy nói xong dương tấn quá lớn còn chờ cái gì hứa càn giết cho ta bọn này loạn thần thật tử là hứa càn cưỡi chiến mã cầm trong tay trường thương ra lệnh một tiếng công kích bất quá lúc này dương chiến chợt quay người sát na phóng hướng thiên lao cửa lớn dương chiến ngươi thế mà lâm trận bỏ chạy dương tấn lập tức cười ha hả tựa hồ trông thấy dương chiến túng hắn thật cao hứng rốt cục hắn cảm thấy chính mình so dương chiến càng có khí phách chỉ là dương chiến đi tới thiên lao cửa ra vào xoay người lại, bản tướng quân treo miệng chiến bài, thường đông đằng sau lao phiền tam hoàng tử ngươi đem hịch văn thảo phạt gián ra đến, lại cầm thánh chỉ đến tuyên động, để cho ta cái chết rõ ràng, ta chờ ngươi, tam hoàng tử điện hạ. Nói xong, dương chiến liếc nhìn cái kia đen nghị đại quân, hiện tại bản tướng quân còn tưởng là các ngươi là ta đại hạ đồng đội, nếu là dám xông vào, vậy liền là địch khấu, đừng trách ta dương chiến đao không nhận người. Nói, dương chiến tay trái cầm đao, ầm vang chém vào cửa ra vào. Trong tiếng ầm ầm, vô số tuyết lên, hình thành phong bạo đánh tới, khí thế kéo căng. Lúc này, lứa lại phát hiện đại quân tại thao động, lập tức giận dữ, cho ta công kích. Chém giết phản địch, chống lại quân lệ, chém. Cái tiếng tức giận thanh âm lại tòng quân trong trận vang vọng mà lên. Dương Tương Quân đến cùng phạm vào chuyện gì, vì sao muốn tiêu sát? Đúng vậy a, Dương Tương Quân nơi này là Thiên Lao, chưa từng nghe nói có cái gì phản địch. Đối với, mời tướng quân nói rõ. Thánh chỉ đâu, còn có điều binh binh phủ chúng ta đều không có trông thấy. Trong lúc nhất thời, chất vấn thanh âm liên tiếp, càng có người ở trong quân giống to đây chính là âm nhu, Dương Tương Quân là lớn hạ trấn thủ biên cương, chống lại ma quốc, công tích hiển hách, bây giờ chẳng những không có đạt được vốn có phong thường, lại còn bị đẩy đi đến trông giữ Thiên Lao, hiện tại càng phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đại Hạ vương triều, xứng đang chúng ta những này vào sinh ra tử quân tốt sao? Giết lung tung công thần lương tướng, để cho chúng ta thất vọng đau khổ, ta không phục. Ta không phục. Ta không phục. Tiếng gầm càng ngày càng không thể làm gì, hứa càng giận tí mặt. Ai nói, cho ta lôi ra đến, chém. Không ai nói là ai nói, quá nhiều người, khí thế hỗn loạn, căn bản không phân biệt được. Đồng thời, tiếng chất vấn nhưng không có mảy may yếu bớt, như là đại hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương tấn sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì những cái kia nguyên bản công kích bộ binh, toàn bộ đều ngừng lại, tựa hồ đang chờ lấy giải thích. Dương Tấn nhìn Hứa Càn một chút, Hứa Càn sắc mặt rất khó coi. Lúc này quá lớn, tất cả cấm miệng, Dương Chiến Lý thông Man Quốc, tội lui đang chém. Dương Chiến ẩn nút trời đô thành, càng là nội ứng ngoại hợp, bỏ vào đến vô số Man quốc gián điệp. Nhưng là Hứa Càn thanh âm vậy mà không cách nào đè xuống cái kia tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao càng, tiếng nghị luận, tiếng chất vấn, càng có người ở trong đó trợ giúp, tình thế càng phát ra khó mà không chế. Cho cười, nói đại hạ bất luận kẻ nào cùng Man quốc Lý ứng bên ngoài hợp, đều không nên là đem Man quốc đánh không ngẩng đầu được lên Dương tướng quân. Hứa Càn gốc nhìn liệu bộ này, đại quân lại có bất ngờ làm phản xu thế. 33. Chương 33. Bất ngờ làm phản. Chương 33. Bất ngờ làm phản. Dương Tấn sắc mặt càng ngày càng đen, đại quân bạo động, để hắn cảm giác thế cục hơi không khống chế được. Lúc này, Trương Vô Tương chạy đến trước mặt điện hạ, trong quân có người tại cổ động, đây là âm mưu, ta liền nói không để cho điện hạ đi ra, nguyên bản bọn hắn còn chưa tin là Dương Chiến hiện tại điện hạ nói chuyện. Dương Tấn nổi giận, bây giờ nói chút có làm được cái gì, hiện tại là muốn ngươi bảy mưu tinh kế. Trương Vô Tương nhìn Dương Tấn một chút, có chút ngạc trách. Sớm nghe hắn, làm sao đến mức như vậy. Trong đại quân thanh âm càng ngày càng kích động, tựa như lúc nào cũng muốn tạo phản tư thế một màn này cuối cùng để thiên hoàng quý trụ dương tấn có chút hoảng hốt trương vô tương bông nhiên mở miệng vì kế hoạch hôm nay đem cái này bắt nha cấm quân mang về đem võ sách quân mang đến điện hạ quyết không thể trùng động nữa dương tấn nghe được trương vô tương lời nói lập tức liền quát lớn hứa càn mau bỏ đi quân nhanh lên là điện hạ hứa càn lấy huyết khí phồng lên thiếu như kinh lôi triệt binh rút lui thế nhưng là hứa càn lại phát hiện hắn hết sức giống to vẫn như cũ không thể ngăn cản sự kích động này lại quân thậm chí hứa càn trông thấy trung binh rất nhiều quân tốt bao quát một chút tướng lĩnh nhìn hắn ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục có e ngại thậm chí có phẫn nộ bậc này trang diện hứa càn làm sao từng gặp hứa căng gấp đông nhiên chiến mô, trực tiếp đem trước mặt một tên tướng linh chém giết chống lại quân lệnh giết không tha nhưng là trận này trước chẳng tướng lại không chút nào chấn áp quần tỉnh kích phấn đại quân ngược lại đốt lên đại quân ngập trời hỏa khí bọn hắn không có hoàng đế thánh chỉ không có binh phủ bọn hắn giả chuyển thánh chỉ bọn hắn muốn tạo phản đối với bọn hắn muốn tạo phản cho bọn hắn liều mạng ở đại quân triệt để lộn xộn dù cho có trung lập thậm chí hữu hiệu trung tam hoàng tử lúc này đều bị đại quân lôi cuốn. trong khoảnh khắc chiến trận sông nghiêm bắc nha cấm quân trong nháy mắt tán loạn. còn có vô số tướng sĩ thẳng hướng hứa cản. trong ngay mắt đại quân loạn chiến thành một đoàn. mà một bên dương tấn đều nhìn trận tròn mắt. hắn không biết thế nào. liên biến thành tình cảnh này điện hạ, đi mau. trương vô tương cùng mấy cái thị vệ vội vàng hộ vệ lấy dương tấn nhanh chóng rời xa. bắc nha cấm quân bất ngờ làm phản. mà dương tấn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng lòng sinh kính sợ. bởi vì tại trong loạn quân ai biết hắn là cái gì hoàng tử. đột nhiên. Dương Tấn kích động nói: "Đi mau, chúng ta đi võ sẽ quân." Nhìn xem Dương Tấn bọn người chật vật chạy trốn, Tam Tử kích động nói: "Tướng quân, ta đi đem Tam hoàng tử bắt trở lại." Dương Chiến lại không tức giận nói: "Bắt trở lại làm gì, còn nuôi cơm." "Không phải, hắn muốn sát tướng quân." Dương Chiến trắng Tam Tử một chút, "Biết cái gì? Hiện tại chúng ta liền xem kịch là được rồi." Dương Chiến cũng sẽ không nói, hắn hiện tại đã không có sức tái chiến. "Tam Tử, thứ nhi bọn hắn đều ngây ngẩn cả người cái gì, xem kịch." Dương Chiến nhìn xem bên ngoài cái kia bất ngờ làm phản loạn chiến đi lên Bắc Nha Cấm quân chưa thấy qua đại quân bất ngờ làm phản đi, đây không phải vở kịch lớn lại nói chân chính có thể phân thắng bại không phải ở chỗ này Tam tử mấy người hay là không biết rõ ngược lại là dương hưng đi tới nhìn xem dương chiến nhị ra ta phủ nói gia hỏa này trực tiếp liền đến lay dương chiến tay phải dương chiến bỗng nhiên đem tay phải tránh đi tức giận nói cách ta xa một chút dương hưng sững sờ sau đó đã nhìn thấy dương chiến cái kia biến thành màu đen cánh tay chảy ra máu đều là màu đen nhị ra ngươi thế nào lúc này những người khác mới phát hiện dương chiến cái kia thảm không nỡ nhìn cánh tay phải dương chiến mặc dù xuất mồ hơi chán lại cau mày nói việc nhỏ các ngươi ở chỗ này nhìn xem nếu như Bắc Nha cấm quân người muốn tới đi theo, cho ta đuổi đi ra, một cái đều không cho phép lưu. là, Nhĩ ra, ngươi muốn đi đâu? Chưa thương. Dương Chiến đi hai bước, lại quay đầu. Ba người các ngươi cô nàng, giam lại. Thái tử, Thái tử phi, Lục, Dương, các ngươi một nhà ba người, cũng giam lại. Hiện tại không có đại sự, có đại sự lại nói. Trần Lâm Nhi mấy người, cùng Thái tử bọn người bó tay rồi. Lý Ngư lòng đầy căm phẫn, người nào à? Vừa rồi chúng ta còn dự định cùng bọn hắn cùng chết chiến đâu? Cái này trở mặt liền không nhận người. lại tại lúc này, Lý Chi trúc đống nhiên đuổi theo. Dương tướng quân. Dương Chiến quay đầu. Nhìn xem Ôn nu chầm lại, bị Dương Chiến nhìn một chút, đều có chút đỏ mặt Lý Chi Chúc có việc. Lý Chi Chúc thanh âm chầm chầm, nho nhỏ Lý Tương Quân, ngươi chúng độc, ta có lẽ có thể giúp ngươi chữa thương. Đây là đồ độc, ta có thể thử một chút, ta là Thiên Ý môn đệ tử. Dương Chiến sững sờ, trước đó nhìn cô nàng này cho mình đuổi chữa thương, liền hoài nghi cô nàng này cùng Thiên Ý môn có quan hệ. Không nghĩ tới, thật đúng là Thiên Ý môn đệ tử tốt, ngươi đi theo ta. Ân. Lý Ngư ở phía xa trước mắt, có trông thấy được không? Lý Chi Chúc đều cho cái kia tử lao đầu chữa thương, còn quan chúng ta. Tam tự sụ mặt vỗ tay, làm ra một cái tư thế xin mời, tướng quân có lệnh, xin mời. Lý Ngư rậm chân một cái, liền muốn phản nổi. Bất quá Trần Lâm Nhi lại mở miệng nói, công chúa, đừng làm khó dễ bọn hắn, bọn hắn tối nay cũng thật cực khổ. Lý Ngư gửi một tiếng, nếu không phải xem ở Lâm Nhi mà nủi, bản công chúa cùng các ngươi không xong. Thái tử cùng dư thư liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ nói, đi thôi phu nhân, Ân, Lục Dương, đi theo. A. Lục Dương nu thuận đi theo thái tử cùng thái tử phi, chính mình tìm cái nhà tù, đóng đi vào. chân Thật cùng mấy cái hộ vệ, liền trông coi thái tử chỗ nhà tù. Trà tấn trong phòng. Dương Chiến ngồi trên ghế, nhìn xem đồ độc đã đem hắn toàn bộ cánh tay đều nhô dần, dù là hắn có huyết khí chống cự, nhưng là trước đó không ngừng xuất thủ, dẫn đến cái này đồ độc lan tràn tốc độ tăng tốc. Nếu mày, Dương Chiến đều có chút khó chịu, không phải là muốn cắt chân tay đi. Lúc này, Lý Chi Trúc thanh lương tay nhỏ, tại đem Dương Chiến nát tay háo trò rượt ra, chỉ để lộ ra một thứ từ lên tới bên dưới, do cạn đến màu đen đặc cánh tay. Lý Chi Trúc nhìn, tay đều có chút run rẩy, nhìn không được nắm Dương Chiến một chút. tướng quân, không đau sao? Đây coi là cái gì? Không phải liền là thụ bị thương sao? Lý Chi chúc hít sâu một hơi, tướng quân quý mánh đó là Dương Chiến nít miệng nở nụ cười chỉ là lông mày hay là thỉnh thoảng nhíu một cái cái này là thật có chút đau nhức đau rất cổ quái loại kia trong xương cốt đau nhức đi ra cảm giác tướng quân ta vận công thời điểm có thể sẽ đau hơn ngươi phải chú ý không có việc gì tới đi Dương Chiến không thèm để ý chút nào gật đầu Lý Chi trúc nhẹ tay nhẹ đặt ở Dương Chiến trên bờ vai để Dương Chiến cũng không khỏi cảm thấy nữ nhân này tay nhỏ ôn nhu xúc cảm tiếp lấy một cỗ đau nhức kịch liệt trong nháy mắt để Dương Chiến mở to hai mắt nhìn liền ngay cả chân đều thẳng băng Lý Chi trúc cảm giác được Dương Chiến tình huống có chút bối rối, bước độc đi ra, phải nhận ở. Dương Chiến một chán hắc tuyến đây coi là cái gì đau nhức, chút lòng thành. Nói là nói, Dương Chiến bộ mặt cơ bắp đều hung hăng rung động mấy cái. Những năm này, hắn thụ thương cũng không ít, trọng thương đều không ít. Nhưng là vừa rồi đau nhức, giống như là đến từ sâu trong linh hồn, kém chút để Dương Chiến đều tại cô nàng này trước mặt thất thú. May Dương Chiến nhị được, đúng lúc này, một cố khó mà ngăn chặn thống khổ đột ngột đánh tới. Dương Chiến tay phải theo bản năng hướng lên vừa nhấc ga. Lý Chi trúc một tiếng kinh hô, lảo đảo lui ra phía sau, hai tay che tim, trợn to con mắt nhìn chầm chầm Dương Chiến. Trên mặt hồng nhuận Dương vút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn, gương mặt, cổ, lỗ 24. Dương Chiến lúc này mới quay đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đánh tới cái gì? Chương 34. Nhà mẹ đẻ đều kéo ra. Chương 34 nhà mẹ đẻ đều kéo ra. Nhìn thấy Lý Chi Trúc mặt đỏ tới mang hai hai tay bảo vệ tim dáng mẹ, Dương Chiến minh mạch. Theo bản năng tới câu, có sao không, ta xem một chút. Lý Chi Trúc vùi đầu đều nhanh thấp đến tim. Dương Chiến liền cười nói, cái kia, ta không phải cố ý. Lý Chi Trúc mặt đỏ tới mang tai, cắn cắn môi đỏ, một lát sau, hay là đi tới tướng quân? Ngươi nhìn xuống, ngươi dạng này loạn động, ta rất khó vận công cho ngươi bắt đầu. Ừ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Dương Chiến nghiêm túc trinh trọng. Có kinh nghiệm, Dương Chiến lần này cố nén thối cổ. Lý Chi Trúc trong tay tản ra vầng sáng màu trắng. Tiếp lấy, một cỗ ấm áp lưu hòa khí tức tác dụng tại trên da thịt của hắn, trong máu thịt. Dương Chiến cũng có thể cảm giác được, nguồn lực lượng này, ngay tại xua đổi lấy đồ độc một tố. Chỉ là, Lý Chi Trúc cũng rất nhanh liền cái chán, trên chốc núi toát ra mồ hơi mịn. Dương Chiến cúi đầu nhìn qua, lại phát hiện, Lý Chi Trúc tay nhỏ. Không có di động xuống dưới mảy may điều này nói rõ, Lý Chi Chúc hôm nay vì cửa chữa thương thủ đoạn tác dụng có hạn. Rốt cục, Lý Chi Chúc thở hng hục, giống như làm cái gì vận động dữ dội một hồi dạng, khuôn mặt cổ lỗ thai đều nghẹn đỏ lên. Chỉ là, điều thiếu trên khuôn mặt lại viết đầy tự trách, không được, độc này quá bá đạo, ta không ép được. Dương Chiến lúc đầu cũng không có ôm hy vọng gì, đương nhiên cũng liền không có nhiều thất vọng hay là đa tạ ngươi, đi, ngươi trở về đi. Có lỗi với, ta ta ta, ta khả năng tu vi quá kém. Không cần tự trách, cái này đồ độc vốn chính là thiên hạ kỳ độc. Sư tôn ta có thể, ta nghe nàng nói qua. Nhìn bộ dạng này, trong vòng 3 ngày, nếu là không giải quyết, chỉ sợ cũng Ba ngày, Dương Chiến bó tay rồi. Lại có một ngày, độc tố nhập ngũ tạng, thần tiên cũng khó cứu. Dương Chiến để lý chi chúc trở về, cô nàng này bởi vì không có đến giúp Dương Chiến, ngược lại rất khó chịu, tự trách. Cẩn thận mỗi bước đi, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Dương Chiến biết, cô nàng này là thật muốn giúp hắn, đáng tiếc, kỹ thuật không được đóng lại cha tấn tất cửa lớn. Dương Chiến ngồi xếp bằng, trên thân huyết khí ngưng tụ, phóng tới cánh tay phải. Một lát sau, Dương Chiến cái trán đều toát ra mồ hôi, trên thân càng là lên một tầng hơi nước. Nhìn xem trên cánh tay phải, bị buộc đi ra huyết dịch màu đen. Tựa hồ cánh tay phải của hắn nhan sắc muốn cạn một chút, nhưng là Dương Chiến mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể chậm lại, căn bản là không có cách thanh trừ cái này bá đạo đồ độc. Lập tức, Dương Chiến lại lần nữa vận công bức độc, lại lần nữa bước ra một chút đồ độc, cũng làm cho trên cánh tay phải phương, nhan sắc biến bình thường chút. Mà lúc này, Dương Chiến đã không có huyết khí có thể điều động, vốn là đại chiến mấy trận, bây giờ lại bức độc, đã hao hết lực lượng của hắn. Bất quá mắt thấy đồ độc bị hắn chỉ hoan không chế chút, không đến mức để đồ độc nhanh chóng xâm nhiễm ngũ tạng lục phủ của hắn, liền có thời gian tìm biện pháp giải độc 4. bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều cấm quân chạy tới, muốn đi theo dương chiến, là dương chiến minh quất. bất quá tam tử bọn hắn toàn độ ngăn tại bên ngoài, trực tiếp xua đuổi các vị huynh đệ. tâm ý của các ngươi tướng quân của chúng ta nhận, nhưng là hiện tại thời kỳ phi thường, các ngươi nhanh đi về, các ngươi đều có lao bà nhi nữ người nhà, đừng tham dự vào. tam tử thanh âm dội, truyền khắp toàn bộ hiện trường hiện tại cũng dạng này, dương tương quân không chứa chấp chúng ta, chúng ta trở về sợ là cũng phải bị trị tội, chúng ta không có chỗ để đi. Tam tử cao mày nói, các ngươi yên tâm, pháp không trách chúng, các ngươi không phải một người, các ngươi là cùng nhau, cho nên không có vấn đề gì, nhanh đi về. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tam tử cũng có chút không thành lòng. Dù sao cũng là vì bọn hắn tướng quân mới bất ngờ làm phản. Dù cho sự tình ra có nguyên nhân, cũng là triều đình không thể nào tiếp thu được. Tam tử nhìn về phía Lão Lục, Lão Lục, ngươi đi hỏi một chút tướng quân. Lão Lục cao mày nói, tướng quân đều phân phó. Ngươi xem bọn hắn cũng không đi a, nhìn xem, đều tại quảng trường này đó chú Lão Lục nhìn về phía Tam tử, ngươi còn chưa hiểu sao? Đây là cái gì quân đội? Cấm quân a? đây là ai quân đội? nói nhảm, đây không phải là hoàng đế tư quân sao? nếu là tướng quân nắm giữ hoàng đế tư quân, lúc đầu không phải mưu phản, chỉ sợ đều sẽ để cho người ta coi là tướng quân muốn làm phản. tam tử sửng sốt một lát, cái kia chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặt tam hoàng tử chết tiệt? lão lục lại hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ngươi cho rằng nắm giữ cái này bắt nha cấm quân có thể thành chuyện gì? tam tử nhíu mày, lão lục lại lần nữa nói câu, ngươi để chung với hoàng đế tư quân, đào ngũ nhắm ngay hoàng đế. mặt ngươi lớn, tam tử nuốt nước miếng một cái, muốn nói cái gì lại nói không ra. lão lục lên tiếng lần nữa liên gái này bắt nha cấm quân mới bao nhiêu người tam tử cười khổ nói chính bọn hắn không đi à lại nói ta nói chính là phòng bị tam hoàng tử lại triệu tập người đến lão lục ánh mắt chắp lên tam tử uổng cho ngươi đi theo tướng quân đã lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra cuộc chiến tranh này thắng bại ngươi cho rằng là ở chỗ này quyết ra đến không ở nơi này ở nơi nào tại miếu đường ngươi cho rằng thái tử điện hạ tại sao phải tới đây tại sao phải có nhiều như vậy sát thủ xuất hiện đến tiến đánh chúng ta thiên lao những người này là phượng lâm quốc ta nhìn chưa hẳn lão lục lời nói để tam tử sắc mặt dần dần nghiêm túc Lão Lục nhìn Tam Tử một chút, nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là một trận nội bộ hoàng tộc chi tranh, chỉ là lại liên lụy đến tướng quân. Bọn hắn nội bộ hoàng tộc chi tranh, tại sao phải liên lụy đến tướng quân nơi này đến, chẳng lẽ tướng quân đều xem như người hoàng tộc? A, tướng quân cũng họ Dương, chẳng lẽ là đúng. Tam Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạp bay ra ngoài. Lão Lục o quyền, tướng quân. Tam Tử bị đạp cái ngông, có chút quy quất, tướng quân, nện lại đạp ta à? Cùng lão Lục học một ít, dùng nhiều đầu góc. Tam Tử cười khan nói, nghe lão Lục tiểu nói này, có chút phức tạp, ta vẫn là đừng có dùng đầu góc. dương chiến ngang Tam Tử một chút nhìn xem bên ngoài đóng quân bắt nha cấm quân trời đã thời gian dần qua sáng lên dương chiến ánh mắt hiếu lại trời đã sáng tam hoàng tử đều không có đến trận này thắng bại đã phân ra tới. nghe nói như thế tam tử cùng lão lục mừng rỡ chúng ta thắng xem như là xuống thắng lợi cơ sở chân chính thắng bại còn phải nhìn hôm nay không ở nơi này tướng quân vậy chúng ta còn có thể làm những gì ta cảm thấy những này bắt nha cấm quân có thể chỉnh biên đứng lên như vậy cũng tốt phòng bị những cái kia đến tập kích tiên lao người lúc này dương chiến trông thấy hơn 10 kỵ tử đằng xa lao nhanh mà đến dương chiến mở miệng nói tới tam tử cùng lão lục quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một người cầm đầu người mặc kim giáp khí thế bất phàm tay nâng lấy thánh chỉ cái tay còn lại cầm binh phủ bắc Nha cấm quân các bộ giáo úy trở lên mạo tới tiếp chỉ bản tướng cầm trong tay điều binh binh phủ nhìn thoáng qua dương chiến liền rời đi đi tới thái tử người một nhà nhã gian thái tử trông thấy dương chiến lập tức liền buồn bực nói nhị gia ba người chúng ta người cho thêm cái gian phòng a Người một nhà đoàn đoàn viên viên tốt bao nhiêu lục dương không phải ta phụ thái tử người a ngươi không nên hiểu lầm dư thư cũng mở miệng đối với lục dương không phải ta phụ thái tử người dương chiến sửng sốt một chút nhìn về phía lục dương, lục dương đống nhiên quỳ trên mặt đất, hốc mắt đều đỏ thái tử, thái tử phi, nô tỳ đã làm sai điều gì? không làm sai cái gì, chủ yếu là ngươi bây giờ là nhị gia người, về sau ta chỗ này chính là nhà mẹ đẻ của ngươi. lục dương ngốc trệ, nhà mẹ đẻ? chính là dương chiến đều ngây ngẩn cả người, các ngươi đây là nói cái gì? nhà mẹ đẻ đều kéo ra, tướng quân, lục dương đều theo ngươi nhiều như vậy thời gian, vậy nhất định là người của ngươi nha. dư thư rất lẽ thẳng khí hùng nói, tướng quân hẳn là còn ghét bỏ nô tỳ này, không hảo hảo hầu hạ tướng quân. không phải, vậy các ngươi nói cái gì nhà mẹ đẻ? Cái này Lục Dương đi theo ta lớn lên, hiện tại mặc dù đi theo tướng Quân, nhà ta cũng chính là nhà mẹ nàng, có vấn đề gì? Làm sao nghe, đều cảm giác không phải ý tứ này. Bất quá Dương Chiến cũng không muốn đi kéo những thứ này, nhìn về phía Dương Hưng, thái tử điện hạ, đi ra, chúng ta trò chuyện. Tốt. Dương Hưng lúc này đứng dậy, đi ra vốn là không khóa nhà tù. Chương 35. Dương gia gia cái thánh nhân. Chương 35 Dương gia gia cái thánh nhân. Dương hương nhìn lên trời sáng lên, không khỏi hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí. Chỉ là, mới hít một hơi, liền kịch liệt khó khăn Dương Chiến nhìn xem thái tử dáng vẻ, những mày, chết không được, hoàng đế lao đầu đều không muốn ngươi coi thái tử, ngươi thân thể này có thể khỏi hẳn, còn không phải trước kia tại bắc thể rơi xuống bệnh căn, bất quá một lát không chết được, cũng không có gì lớn. lập tức, dương hưng liền nhìn chung quanh một chút, lôi kéo dương chiến tiến vào trong phòng giam nhị ra, chúng ta là không phải thắng, ta thắng, ngươi còn không có thắng. ý gì? ta và ngươi buộc chung một chỗ đó a, ngươi thắng, chính là ta thắng, có lẽ ta biểu đạt không phải rất tinh chuẩn, ý của ta là, ta thắng, nhưng là ngươi còn không có toàn thắng. dương hưng có chút nhiễu mày, còn có cái gì cần ta làm? rất nhanh liền tới. Tân nhưng vào lúc này cái kia triệu tập bắc nha cấm quân quan truyền lệnh đã tiến vào thiên lao phụng bệ hạ ý chỉ tuyên hái tử nhanh chóng tiến cung dương hưng có chút giật mình vội vang nhìn về phía dương chiến nhị ra, ngươi cùng ta cùng đi đây là nhà các ngươi sự tình ta đã không đi lại tại lúc này quan truyền lệnh đã qua đến trông thấy dương chiến lúc này tuyên đọc, phụng bệ hạ ý chỉ tuyên chấn quân đại tướng quân dương chiến tiến cung nghĩa yến ha ha nhị ra, có ngươi tại mãi mãi ta đều cảm giác chịu chết đều không có cái gì quá không được nhìn dương hưng một chút dương chiến nói thầm hai chữ xúi quẩy dương hưng nghe được không chút nào hào hứng không giảm lôi kéo Dương Chiến đi đi chúng ta đi xem một chút Dương Chiến nhìn quan truyền lệnh một chút Thánh Chỉ cho ta xem một chút quan truyền lệnh lúc này đem Thánh Chỉ cho Dương Chiến Dương Chiến nhìn không có vấn đề ném đi trở về đi Dương Chiến cưỡi ngựa Thái tử ngồi kiệu, tiến về hoàng cung trước khi đi Dương Chiến bàn giao lão lục một phen lúc này mới an tâm rời đi bốn tuyết trắng mê mang tiêu Dương mọc lên ở phương đông đem Dương Chiến thân ảnh kéo rất dài tiến nhập võ môn đi thẳng tới văn đức điện Hàn Trung chỉ làm cho Thái tử đi vào Dương Chiến bị ngăn tại bên ngoài các loại Thái tử sau khi đi vào Hàn Trung đột nhiên đưa tay hướng một bên chỉ chỉ, "Dương Tương quân, mời tới bên này." Dương Chiến đi theo Hàn Trung đi tới một bên một căn phòng. Lại có thể rõ ràng nghe được sắt vách tiếng vang, Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Hàn Trung. Hàn Trung lại làm một cái im lặng động tác, sau đó lại hạ giọng nói, "Vậy hạ an bài, để Dương Tương quân ngay ở chỗ này." Dương Chiến nhíu mày, không biết lão đầu kia lại phải uổng định hoa dạng gì phụ hoàng, nhi thần kém chút không về được, đêm qua sự nguy hiểm đi, đường tố khổ. Đây là Dương Hưng cùng Dương võ đối thoại. Dương Chiến muốn không nghe thấy cũng khó khăn. Dù sao cái này cách nhau một bức tường, đối với hắn dạng này võ phu mà nói là thật cũng không có không sai bị lắm. Bên cạnh Dương Hưng quỳ trên mặt đất, Hoàng đế ngồi tại trên ghế xích đu, Hoàng Hoàng ru ru, trên khuôn mặt giàn ngu nhìn không ra chút nào tâm tình chợt trợ chấn. Dương võ nhìn xem Dương Hưng, đêm qua ngươi tam đệ một mình điều động cấm quân, còn khống chế võ sách quân, ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí? Tự nhiên phụ hoàng định đoạt, phu hoàng làm cái gì quyết định, nhi thần đều duy trì. A, ta nếu là đem ngươi thái tử cho ngươi tức là đầu. Dương Hưng đã sớm nghĩ thông suốt đấu. Hoàng đế muốn lấy đi dễ như trở bàn tay, cho hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Kết quả là, Dương Hưng một câu thốt ra, phụ hoàng làm cái gì quyết định, nhi thần đều duy trì ủng hộ. Dương Võ lập tức đem bên người chén rượu, trực tiếp đập vào Dương Hưng trên thân. Dương Hưng không dám đoạt, bị nện vừa vặn, cũng không dám kêu đau, chỉ có thể kìm nén. Dương Võ ngang Dương Hưng một chút, liền ngươi cái này bất tứ bộ dáng, chấm sát thực muốn đổi thái tử. Dương Hưng rứt khoát ý miệng, một câu cũng không muốn nói. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn phụ hoàng này, nhìn hắn tiểu gì cũng thấy ngưỡng mắt, cũng liền để Dương Hưng càng ngày càng ngức càng ngày càng biệt khuất nhìn xem, lại một gậy đánh không ra một cái dám, ngươi ngược lại là nói a? phụ hoàng để nhi thần nói cái gì? chính ngươi, ngươi cũng không tranh thủ, liền đợi đến người khác cho ngươi được tới. thiên hạ đều là phụ hoàng, phụ hoàng cho, nhi thần tiếp lấy, phụ hoàng không cho, nhi thần không bán. dương võ nghe chút, sửng sốt một lát, mặc dù lời nói này rất lấy lòng bộ dáng, nhưng là dương hưng giọng điệu này, cái kia ngược lại là có chút tức giận dám vẽ. dương võ đung nhiên lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy, ngươi còn trách chấm hỏi ngươi? đối với, có cái gì tốt hỏi? Phu hoàng muốn làm cái gì quyết định thì làm cái đó quyết định, ta không có vấn đề. Ha ha, cái này đi thiên lao một chuyến, cái này đều mạnh khí. Dương Hưng lại không nói chuyện. Dương Vo nhíu mày, "Tốt, gọi ngươi tới, là hỏi hai ngươi sự kiện. Phu hoàng xin phân phó." "Không phải phân phó, là để cho ngươi lựa chọn." Phu hoàng mới nói. Kiện thứ nhất, sự trí như thế nào ngươi tâm đệ? Ta muốn lựa chọn của ngươi." Dương võ ngữ khí nghiêm túc, uy nghiêm trong nháy mắt liền để Dương Hưng đều không thể không nghiêm túc. Dương Hưng như mày, tựa hồ đang suy nghĩ mau nói, cứ dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ nói, dù sao hái không tiếp thu là chấm sự tình vậy ta liền nói ta tam đệ một mình điều động cấm quân, khống chế võ sách quân, đây là tối kỵ, theo luật đan chém. nói đến đây, dương vương lại lời nói xoay chuyển, nhưng hắn là đệ đệ ta, cũng là phụ hoàng nhi tử, sao có thể cốt nục tương tàn? nhi thần cảm thấy chuyện này người biết cũng không nhiều, khống chế chuyên ôn, tiểu trừng đại giới liền có thể. dương võ mặt đen lên, đây chính là lựa chọn của ngươi. đối với, đây chính là nhi thần lựa chọn. suy nghĩ trong lòng, là nhi thần trong lòng suy nghĩ, cơ hội tốt như vậy, ngươi đều phải buông tha. dương vương đầu nhìn về phía dương võ, phụ hoàng, cơ hội gì ta không biết, ta chỉ biết là cốt nhục ở chỗ này, ta mấy năm nay cũng nghĩ xem rõ ràng, có làm hay không thái tử không quan trọng, ta chính là không muốn tranh cái gì, đừng làm cái gì thủ tục tương tàn liệt tốt. Dương võ mắt ra híp lại, đêm qua, nếu như ngươi tam đệ thành công, ý vị như thế nào ngươi biết? mang ý nghĩa ta cùng dương chiến chết, không còn có người trở ngại hắn. Dương võ lông mày nhíu lại, cứ như vậy, ngươi còn nguyện ý buông tha người tam đệ? Dương hưng cao mày nói, phụ hoàng, tam đệ bất nhân, ta không thể bất nghĩa, ta là đại ca. Dương võ lập tức cười ha ha, ta dương gia thế mà ra cái thánh nhân, lợi hại. Dương hưng nghe ra đây là trào phúng, bất quá lại không quan trọng. Phụ hoàng, tam đệ cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, hắn không phải liền là muốn làm thái tử sao? Ta nhường hiện, hắn so với ta mạnh hơn, có khi chữ quân tài cán. Địa phương nào so với ngươi còn mạnh hơn? Dương Võ hỏi ngược lại câu. Dương Hưng mở miệng nói, thân thể so với ta tốt, ta thân thể này, ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu, hắn cũng có năng lực, so ta có đại phách, nếu như đổi lại là ta, ta là quả quyết không dám đi nhúng chàm cấm quân cùng võ sách quân. Tốt, kế tiếp vấn đề. Phu hoàng người nói, mặc kệ về sau, các ngươi ai ngồi lên hoàng vị, chấm đều muốn cho các ngươi bình định con đường cho nên chấm quyết định giết Dương Chiến. Tại sát vách Dương Chiến nghe nói như thế, lập tức im lặng. Cái này giá bắt mũi. Biểu diễn cho hắn nhìn a, chương 36, Thái tử Giang Quốc. chương 36 Thái tử Giang Quốc. Tiếp lấy, Dương Chiến chỉ nghe thấy Dương Hưng nộ khí trùng thiên nói phụ hoàng, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi đây là tự hủy ta Đại Hạ nền tảng. Dương Chiến cư công chí vĩ, đến trông coi thiên lao ba năm, đều không có chút nào oán hận. Hắn là ta Đại Hạ xương cánh tay, càng là ta Đại Hạ đối với Man Quốc chi hùng y. kích động cái gì a? Vì một cái thần tử, đáng giá ngươi kích động? Hắn không chỉ là thần tử, hay là nhi thần ân nhân cứu mạng? hay là ta đại hạ chiến thần, phụ hoàng, ngươi dạng này tâm tư, tại sao có thể? như vậy vấn đề tới, ngươi tam đệ làm hoàng đế, ngươi cùng dương chiến, có thể sống sao? dương hưng sắc mặt trì trệ, tựa hồ không ngờ tới dương võ vấn đề này nhảy vọt quá nhanh, nhất thời ngây ngẩn cả người. nghe đến mấy câu này dương chiến, trong lòng ngán thầm, người này già mà thành tinh, tâm tư này, là thật khó mà nắm lấy đương nhiên, dương chiến cũng rất tò mò, dương hưng sẽ làm như thế nào trả lời? qua không lâu, dương hưng bỗng nhiên mở miệng, ta chủ động chào từ giả thái tử vị trí, ta không sẽ cùng tranh, ta muốn tam đệ hẳn là cũng sẽ nhớ tới cốt nhục thân tình không đến mức quá mức khó xử ta Dương chiến đâu Dương hưng cao mày nói cái này thật khó khăn đúng không cho nên nói giết một cái Dương chiến có thể bảo vệ Đại Hạ nội bộ bình ổn giết hay là không giết Sắp vách Dương chiến mặc dù biết Hoàng đế này lao đầu là tham dọ Dương hưng không phải vậy sẽ không để cho hắn ở chỗ này tới nghe thế nhưng là trong lòng vẫn là rất khó chịu làm sao hắn liền thành Đại Hạ vương triều nhân tố không ổn định hắn nằm đều thành tội nhân rốt cục Dương hưng nói chuyện Phu hoàng vì cái gì giết Dương chiến có thể bảo đảm Đại Hạ nội bộ bình ổn bởi vì dương chiến vô luận công tích năng lực vẫn còn đều không phải là các ngươi có thể so sánh cũng không phải các ngươi có thể khống chế phù hoàng nhi thần cả gan phù hoàng cũng ngự giá thân chinh qua cùng man quốc giao thủ phù hoàng để tay lên ngược tự hỏi ngươi so dương chiến có năng lực sao làm cản dương võ giận tím mặt tại sát vách dương chiến cũng nhịn không được nâng chán thái tử này thật sự là thả bản thân dương hưng lại dựa vào lý lẽ biện luận ba năm này dương chiến ngược là muốn đi chỉ sợ sớm đã đi hắn muốn phản cũng đã sớm phản nhưng là đều không có vì cái gì bởi vì hắn nói một câu hắn đến chết là đại hạ con dân chỉ hy vọng quốc thái dân an, mà người như vậy làm sao lại thành nhân tố không ổn định? Phu hoàng, ngươi nói cho ta biết, cái gì mới gọi là ổn định nhân tố? Chẳng lẽ là những cái kia không có chút nào năng lực người bình thường mới ổn định? Vậy sao ngươi không tùy tiện để một người chỉ huy thần vũ quân chống lại man quốc? Ngươi hỗn trướng, dám như thế cùng chấm nói chuyện. Phu hoàng, Tam đệ nếu như làm hoàng đế, hắn giết hay không dương chiến là chuyện của hắn, nhưng là ta nhất định sẽ bảo đảm hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không để Tam đệ làm ra tai họa đại hạ sự tình đến, mà phu hoàng, ngươi nếu là khăng khăng như vậy, như thần liệu chết cương rán. Nói xong, Dương Hưng lại lần nữa quỳ trên mặt đất, đầy mắt kiên định, một mặt quả quyết. Dương Võ đen mặt mo hồi lâu mới trở nên bằng phẳng tốt, có thể lăn. Dương Hưng không đi ý tứ, Nhi Thần không thể để cho phụ hoàng làm sai sự tình, Nhi Thần liều chết can rán. Vậy ngư ngược lại là chết a? Dương Hưng bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp liền muốn tìm địa phương đến tới. Dương Võ nhìn, mặt vừa đen đùng. Dương Võ đập bàn một cái, Lão tử còn chưa nói thật nếu là Dương Chiến, hiện tại, Lan. Dương Hưng lúc này mới dừng lại, sau đó buồn buồn lui ra ngoài. Dương Chiến tại sát vách, nghe rõ ràng. Thơm lên lông mày, lão đầu này sợ là cố ý diễn cho ta nhìn liên lúc này để Dương Chiến tiến đến chỉ chốc lát sau Dương Chiến đứng tại Dương Võ trước mặt Dương Võ nhíu mày gọn gàng dứt khoát nói Dương Chiến lời nói vừa rồi ngươi cũng nghe thấy được nghe thấy được ngươi cảm thấy đồ hôn chúng này có thể làm hoàng đế sao có thể a vì cái gì không có khả năng Thái Quan Nhân chính là mềm yếu Dương Chiến không nói chuyện hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ lao đầu này đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì Dương Võ nhìn Dương Chiến một chút Dương Hưng vừa rồi vì ngươi chống đối chấm ngươi khẳng định duy chỉ hắn ta cũng không phải bởi vì cái này là bởi vì ngươi đứa con trai này có đại trí tuệ Dương Võ lông mày níu lại, trí tuệ ở nơi nào? Chẳng tại sao không có phát hiện? Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút, ngươi hỏi hắn xử trí như thế nào tam hoàng tử, không phải liền là muốn cho người đem ngươi ý nghĩ trong lòng nói ra. Dương Võ không có phản bác, dựa vào ghế. Dương Chiến còn nói, cho nên thái tử đã nhìn ra, liền giúp ngươi nói ra kết quả ngươi muốn. Dương Võ từ chối cho ý kiến, hỏi một câu, cái kia vấn đề thứ hai đâu? Vấn đề thứ hai nói là cho tang nghe a. Dương Võ ngang Dương Chiến một chút, quá thông minh, cũng phải lập đốc, ngươi chính là khi dễ chấm lớn tuổi, sống không được bao lâu đúng không? Nha Ngươi cái này khi quân cái mũ ta cũng không dám mang. Đi, nói đúng là cho ngươi nghe. Ngươi kỳ thật không cần phải nói những này, ta cũng sẽ ủng hộ thái tử. Vì cái gì? Bởi vì thái tử cùng ta đi gần. Cứ như vậy. Đối với, cứ như vậy. Dương Võ khí cười, hảo tiểu tử, nghiêm túc như vậy lại sự, ngươi lại còn nói như vậy trò đùa. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đây là ngươi đoán, ngươi nói tính. Không sai, đích thật là chấm định đoạn, nhưng là chấm cũng muốn nghe nghe ý kiến của người khác. Dương Chiến lại hỏi ngược một câu, vậy ngươi cảm thấy Tam hoàng tử có thể làm hoàng đế sao? Vì cái gì không được? Vậy ngươi biết vì cái gì Tam hoàng tử chỉ dẫn theo Bắc Nha Cấm quân đi Thiên Lao, võ sách quân lại đặt ở tuyên Vũ môn bên ngoài sao? Trong mắt, Dương Võ ánh mắt sắc bén đừng nhìn ta như vậy, cũng không phải ta điều động. Dương Võ bỗng nhiên thở dài, "Là giả, kém chút để cho người ta bức thoái vị, bất quá, tiểu tử này phách lực đích thật là có." Đối với, nếu như cần, hắn đoán Trừng Thiên Vương lão tử cũng dám làm thịt thiên đại phách lực. Dương Chiến nhếch miệng nở nụ cười càng ngày càng không biết lớn nhỏ, "Dám chào phúng chấm." "Đó là ngươi cho là ta chào phúng trên thực tế, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Đi, một cái so một cái làm giận, đúng rồi." nghe nói ngươi trúng độc, không có sao chứ? phải chết, vậy thì nhanh lên đi chết. Dương Chiến lướt mắt, lão đầu, cái này quá mức. Cúp nhanh lên, trông thấy ngươi, chấm đều tức giận. chú ý thân thể. Dương Chiến ôm quyền, sau đó quay người nên ngang đi ra. Dương Võ bỗng nhiên đối với bên ngoài hô, Hàn Trung, Hàn Trung tiến đến, túi đầu nói, vậy hạ, ngươi nhìn Dương Chiến bộ dạng này, giống như là chúng vô giải độc, không giống. Dương Võ ghế đu lắc lư, sau đó Dương Võ nhàn nhạt nói câu, nghĩ chỉ, là Tam Hoàng tử hành vi không tiệm. Chuẩn vận lập công chủ tội, chủ trì cùng Phượng Lâm quốc sứ giả đàm phán công việc. Thái tử tỉnh lại đủ, về nơi cung, giải trừ lệnh cấm túc, từ hôm nay chấp giảng quốc sự tỉnh. Hàn trung cấp tốc nghĩ chỉ, giao cho Dương Võ nhìn sau. Dương Võ gật đầu, Hàn trung tài liền lấy ra đại ấn, đắp lên trường. Chương 37. Yêu cầu chỗ tốt. Chương 37 yêu cầu chỗ tốt. Dương Chiến đi ra, đã nhìn thấy Dương Hưng đang chờ hắn, bên cạnh còn có một cái da trắng mỹ mạo, mặc dù nhìn qua mềm mại như nước, bất quá cái kia hai đầu lông mày nạo khí khó nén nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này, Dương Chiến bỗng nhiên ôm quyền nói, "Thái tử điện hạ, ta đi trước." chờ chút ta, chúng ta cùng một chỗ trở về a. ngươi a, không cần trở về. cái gì? ý chỉ một hồi liền tới, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Dương Chiến tính lực xuất chúng, đã sớm nghe được Dương Võ đề hàng Trung nghị chỉ lúc nói lời. nói xong, Dương Chiến liền đi, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. kết quả, nữ nhân kêu bỗng nhiên ra lệnh một tiếng cho bản công chúa ngăn lại hắn. lúc này, mấy tên đại nội hộ vệ trực tiếp ngăn cản Dương Chiến đường đi. Dương Chiến quay đầu, có chút bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ, ta còn có hoàn bệnh tại thân, không tiện ở lâu lúc này ngũ công chúa dương phủ đã sách lấy chính mình thật dài váy bước nhanh tới đều mấy năm ngươi cũng không tới nhìn xem ta ngươi không phải cũng không ngày nữa lao nhìn xem ta ta chỗ kia cho nên ta cũng là chỗ kia người không quá thích hợp cùng công chúa gần gũi quá ngươi mấy câu liền để dương phủ tức giận đã nhiều năm như vậy ngươi nói chuyện có thể êm thay được không nhất quán như vậy công chúa muốn là không thích về sau ta liền tránh xa một chút Hô trưởng cho bản công chúa quỳ xuống tình tội dương chiến Lông mày nhíu lại nhìn về phía dương hưng muội muội của ngươi có phải hay không không có bị đánh qua dương hưng nuốt ngụm nước bọt kiền đạo cái kia, ta không tham dự giữa các ngươi sự tình, ta đi văn đức điện cửa ra vào chờ lấy. nói, dương vương liền chạy. ngũ công chúa ngược lại là hăng hái, ai nha, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta? ta cho ngươi biết, phụ hoàng ta cũng không đánh qua ta. nói, dương phụ đụng lên đến, dơ lên khuôn mặt, cái kia một bộ, ngươi đánh ta một chút thử một chút, cần ăn đòn bộ dáng ngươi đánh à, ngươi đánh ta một chút thử một chút, dương chiến, ta cho ngươi biết, bọn hắn sợ ngươi, ta có thể đùng. một tiếng vang dọn cứ như vậy đột một vang lên để đã chạy xa dương vương, cũng nhịn không được giật cả mình, chính là hiện trường ách thị vệ, cung nữ đều lờ lẫn nhìn trước mắt tựa hồ bọn hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng, vậy mà thật sự có người dám đánh công chúa. Dương phủ cũng bị đánh tròn váng, tựa hồ cũng còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dương chiến thu tay lại, nhàn nhạt nói, lần đầu nghe nói yêu cầu như vậy, nhất định phải thỏa mãn. Dương phủ tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, che nửa bên gò má, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên tranh tranh. bốn phía là rút dao thanh âm, túc sát chi khí, đập vào mặt. Dương chiến tờ ơ, nhìn xem Dương phủ, lần sau đừng như thế yêu cầu, đương nhiên, muốn bị đánh cũng có thể. Dương chiến, ngươi, thật dám đánh ta? Dương phủ tức hồn hển kêu lên làm càn bảo hộ công chúa. Mấy đạo nhân ảnh trong ngáy mắt vọt lên. Dương Chiến liên chỗ đứng đều không có động một cái. Mấy đạo nhân ảnh đến nhanh, bay trở về tốc độ càng nhanh. Mà lúc này Dương Chiến đã rời đi, lưu lại khóc mắt đỏ Dương Phủ. Tiếp lấy Dương Phủ quay người, liền hướng Văn Đức Điện chạy tới Phụ Hoàng. Phủ Hoàng, Dương Chiến đánh ta. Chỉ chốc lát sau, Dương Phủ liền chạy đi ra, bất quá khóc càng hung. Dương Hưng nhìn xem muội muội mình cái này bị bị khuất dáng vẻ, không khỏi nở đủ cười. Ngũ muội, ngươi gây ai không tốt, ngươi gây Dương Chiến làm gì? Ngươi còn cười, ngươi là ai đại ca a? Muội muội của ngươi bị đánh, ngươi còn cười ra tiếng. Dương Hưng thần sắc nghiêm lại, đi. Một hồi ta giúp ngươi xuất khí đi. Thật. Làm sao xuất khí? Ta đi ăn hắn một trận hung ác, giúp ngươi đem khẩu khí này ra. Dương Phủ sững sờ, sau đó vừa khóc các ngươi đều mặc kệ. Ta đi tìm ta mẫu hậu. Dương Hưng ho khan một chút, ngũ muội. Nghe ca một lời khuyên, đừng làm rộn, không dùng. Ta không tin, hắn Dương Chiến Phách lối như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất phách lối như vậy. Dương Phủ lại lần nữa sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nước mắt cuồn cuộn xuống, khóc càng tâm. Nhưng là Dương Phủ lại không đáp ứng, ta muốn để hắn trả giá đắt, dám đánh ta. Nói, Dương Phù liền chạy mở. Dương Hưng lại nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, hơi nghi hoặc một chút, nhị ra làm sao lại cùng nha đầu này xọ so đo? Hoàng hậu sợ là lại phải nổi trận lôi đình. Bất quá lập tức, Dương Hưng lại cười đứng lên, còn phải là nhị ra, không phải vậy nha đầu này thật sự cho rằng không ai trị được nàng, là nên để nha đầu này ăn chút đau khổ muốn. Về tới Thiên Lao, hết thảy bình thường, Bát Nha Cấm Quân đều rời đi, Thiên Lao trong nháy mắt khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Dương Chiến tại Thiên Lao chờ đến lúc xế chiều, vị tiên mẫu nghi thiên hạ lại đều không có phái người đến vốn trách. Dương Phù là hoàng hậu con gái ruột, cùng tam hoàng tử đồng bào cùng một mẹ. Cái này khiến Dương chiến cảm giác, cái này không quá phù hợp vị kia tính tình. Thằng đến vượng Lâm quốc sứ thần đến quan sát Trần Lâm Nhi ba người, Phượng Nghi cung đều không có người tới trách cứ. Dương Chiến ánh mắt híp lại, cái này hoàng hậu có chút không đúng. Người này tên là Điện Lực, mang tới người tùy tùng liền rất có ý tứ, lại là Tân Âm. Tân Âm làm bộ không biết Dương Chiến, Dương Chiến tự nhiên cũng không có chào hỏi ý tứ, Điện Lực lấy ra một phần công văn, đó là hình bộ phát đại ý là cho phép Điện Lực quan sát. Dương Chiến liền để Điện Lực đi tham viếng còn bị giam chung một chỗ Trần Lâm Nhi ba người. Lúc đầu, Dương Chiến cần phải người nhìn chằm, chằm bất quá điện lực lặng lẽ kín đáo đưa cho dương chiến một thỏi vàng đại nhân tạo thuận lợi ta muốn đơn độc cùng bọn hắn nói chút nói cam đoàn không gây nhiễu loạn dương chiến lộ ra dáng tươi cười dễ nói lão lục đem điện đại nhân dẫn đi liền trở lại đừng xử lấy để người ta nói điểm ra hư thoại. là nhị gia lão lục mang theo điện lực đi ngược lại là tần âm cũng bị điện lực ngăn tại bên ngoài không có để tần âm đi vào chung lúc này dương chiến nhìn xem tần âm tần âm cũng nhìn qua dương chiến đương nhiên tần âm bất đắc dĩ nói sớm biết dương tương quân cũng yêu thích vật và bạc tiểu nữ tử kia trước đó đi đường ngược lại là đi hẹp Dương Chiến cười nói, hiện tại cũng không muộn, hiện tại cũng không có cần thiết đi. Ngươi cũng cho ta một thỏi vàng, dạng này lớn. Ta cho ngươi biết một số bí mật. Thần Âm nghe, nhìn xem Dương Chiến dáng tươi cười, đống nhiên có chút mơ hồ đây là nàng mấy ngày trước đây nhìn thấy cái kia uy vũ bất phàm, đánh đâu thắng đó đại tướng quân Dương Chiến, sống thế nào thoát thoát tư lại bộ dáng. Dương Chiến lại lần nữa bổ sung một câu, bí mật này cũng không nhỏ. Thần Âm càng là bất đắc dĩ, Dương tương quân thiếu tiền. Đúng vậy à, thật thiếu tiền, ta cái này trông coi thiên lao lương tháng, mỗi tháng đều không đủ hoa, ngươi cũng biết, 3 năm. Lúc này mới tiến đến tù phạm, muốn ăn điểm hiếu kính đều không có địa phương ăn. Tần Âm càng là bó tay rồi đường đường đại hạ vương triều chiến thần, lẫn vào như vậy thế thảm. Đương nhiên, Tần Âm mắt sáng lên, tướng quân, nơi đây không như ý, chưa hẳn cho hắn không gió xuân, lấy dạng Dương tương quân nhân tại như vậy. Tần Âm nói không được nữa, bởi vì Dương Chiến nô ra tay, lộ ra một bộ yêu cầu chỗ tốt gian trá bộ dáng. Chương 38: Tiên hạ thủ vi cường. Chương 38: Tiên hạ thủ vi cường. Tần Âm lập tức có chút bị tức giận, xuất tiền túi, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc cho Dương Chiến. Dương Chiến cầm ở trong tay, lập tức níet miệng cười, ngươi mời lượng bạc này hoa đăng giá, ta cho ngươi biết, khả năng gần nhất hai ngày, có người muốn giết công chúa ba người các nàng. Tần Âm nhíu mày, có Dương Tương quân tại, Dương Tương quân một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, tiểu nữ tử còn có cái gì thật lo lắng cho? Vậy ta nếu là rời đi đâu? Tần Âm mắt sáng lên, ngươi nói thật? Nói nhảm, lão tử đúng vậy lấy không tiền của ngươi. Tần Âm thiếu mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cái này đều đàm phán, làm sao còn là bắt đầu đàm phán? Nhưng là có người, khả năng hy vọng đàm phán không thành. Tần Âm ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Dương Chiến, ngươi thế nhưng là Cam Đoan Qua công chúa các nàng an toàn. Ta là Cam Đoan Qua, nhưng là cũng phải ta ở chỗ này mới được. Ngươi tại sao phải như thế suy đoán? Hay là ngươi đạt được tin tức gì? Dương Chiến cao mày nói, ta chính là suy đoán, ta hiện tại là cho ngươi nhắc nhở, nếu như ta bị điều đi, đã nói lên ta suy đoán chính là thật. Tần Âm lại cao mày nói, bọn hắn hiện tại không dám đi. Không dám. Dương Chiến mẫn ruột bắt được Tần Âm trong lời nói tin tức. Tần Âm sử sờ, nhưng không có nhiều lời. Dương Chiến lại bình chân như vậy nói ngươi đoán công chúa ba người các nàng chết, sẽ là cái gì của việc Tần Âm gửi lệnh nói, bọn hắn làm như vậy, ta Phượng Lâm quốc nhất định trả thù, thậm chí khai chiến, cục diện lưỡng bại cầu thương. Dương Chiến thưởng thức Tần Âm tuyệt thế mỹ nhan, cười nói, đã các ngươi phái người đến đàm phán, những ngày này không có lấy bóc chút gì át chủ bài. Cái này các ngươi Phượng Lâm quốc cũng cầm ta Đại Hạ vương triều nhân vật trọng yếu, dùng cái này có kẻ mặc cả, đừng cho là ta không biết. Tần Âm mắt sáng lên, ngươi đã biết. Trông thấy Tần Âm thái độ, Dương Chiến trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới lừa dối ra tin tức nặng ký. Dương Chiến bình chân như vậy nói ngươi cũng biết, ta thế nhưng là trấn quân đại tướng quân, hiện tại mặc dù là trông coi thiên lao, nhưng là nhân mạch quan hệ cũng là có." Tân Âm cắn răng nói, "Không sai, chúng ta thiết kế đem Thiên Võ Quân Đại tướng quân cùng 3000 thiết kỵ công trụ, nếu là không trả về công chúa các nàng, cái này 3000 thiết kỵ bao quát Thiên Võ Quân Đại tướng quân cũng muốn cho cùng. Đây là Dương Chiến không nghĩ tới. Thiên Võ Quân Đại tướng quân cùng 3000 thiết kỵ, vô dụng như vậy, lại bị người bao chọn. Mấu chốt là, quân báo còn không có truyền về, hẳn là mới phát sinh không lâu. Dương Chiến trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Thiên Võ Quân tư liệu. 3 năm này Dương Chiến biệt đích đều không quan tâm, đối với các đại biện quân đoàn người viên điều động tin tức cũng rất rõ ràng. Thiên Võ quân chấn thủ Phượng Lâm quốc cùng Đại Hạ Vương triều Đông Bắc biên cảnh. Thiên Võ quân đại tướng quân dư tiến, chính là thái tử phi dư thư đường minh Dương Chiến thâm hít một hơi, nếu thật là dạng này, tam hoàng tử vì bản thân tư lợi không tiếc hố chết đại tướng quân cùng 3000 thiết kỷ, thậm chí không tiếc chiến hỏa làn tràn. Quá mấy cái ẩu tàn. Hy vọng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Ta nói chính là khả năng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ân, ta đã biết, nhưng là ngươi tại sao như vậy phòng đoán? Hẳn là ngươi biết cái gì? Ta chính là phòng đoán, tốt, ta còn có việc. Dương Chiến đi, thần âm lại sắc mặt ngưng trọng rất nhiều buồn. Không lâu Dương Chiến lại lần nữa đi tới tầng hầm. Vốn cho rằng không có thời gian xuống, ngược lại là không nghĩ tới, còn có như thế yên tĩnh thời khắc. Dương Chiến lần này cho Bích Liên đi lại tiểu lâu làm cả bàn món ngon, định cho Bích Liên cải thiện cải thiện thức ăn. Dù sao, thời gian trung đụng là càng ngày càng ít. Bích Liên tựa hồ mắc bệnh, một câu đều không nói, cho nàng đưa cơm, ngược lại là một chút không có khách khí. Hai ngày sau thời gian, Bích Liên cũng không nói một câu, mặc dù Dương Chiến cảm giác không thích hợp, nhưng là hắn hỏi cái gì, Bích Liên cũng không có phản ứng ý tứ. Dương Chiến cũng không dám áp quá gần, hắn hiện tại còn chúng lập đâu mặc dù có thể áp chế nhưng là cuối cùng trừ không được dễ loại tình hình này bị Bích Liên nổi điên thu thập một trận sợ là muốn độc phát thân vong ngày thứ ba Thiên Lao vẫn như cũ rất tiến tĩnh Phượng Lâm Quốc cùng Đại Hạ đàm phán cũng còn không có kết quả hắn đánh ngũ công chúa hai bàn tay sự tình Hoàng hậu nương nương vẫn không có đến vấn trách cái này rất không tầm thường dù gì Hoàng hậu cũng sẽ phái người đến gian dạy một phen nhưng là Hoàng hậu chẳng quan tâm trừ phi đang bận càng lớn sự tình cái này không thể nghi ngờ càng thêm tăng lên Dương Chiến phòng đoán đúng vào lúc này một đoàn người hộ vệ lấy một cỗ xe ngựa đi vào Thiên Lao trong xe ngựa đi ra chính là Hàn Trung tay cầm thánh chỉ Dương Tương quân, bệ hạ có chỉ. Hàn Trung nhìn xem Dương Chiến cái kia đứng thẳng dáng người, có chút bất đắc dĩ, rứt khoát đều không niệm. Trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho Dương Chiến Dương Tương quân, Tam hoàng tử thân thể có bệnh, bất quá Tam hoàng tử hướng bệ hạ góp lời, nói Dương Tương quân tài cán xuất chúng, có thể thay thế hắn tham dự Cùng Phượng Lâm quốc đàm phán, bệ hạ chuẩn. Quả nhiên tới. Dương Chiến mở ra thánh chỉ nhìn một chút, ánh mắt sắc bén lại, Hàn toàn quản, Tam hoàng tử thân thể có bệnh. Đúng vậy, hôm đó đằng sau, Tam điện hạ liền thân thể khó chịu, hai ngày này Cùng Phượng Lâm quốc đàm phán, đều là phó sứ, đàm luận không tốt, mà lại mọi chuyện lại phải xin chỉ thị Tam điện hạ hiện tại Dương tương quân chính là chính sứ, đàm phán công việc, Dương tương quân toàn quyền phụ trách. Không thể không nói, cái này Tam hoàng tử hoàn toàn chính xác có thủ đoạn. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, dùng chính là coi như không tệ đem hắn rời thiên lao, còn để hắn đi phụ trách đàm phán, đàm phán không thành, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí Tam hoàng tử cử động lần này, thậm chí còn có thể chiếm được một cái tha thứ rộng lượng mỹ danh. Cái này đều không phải là một hòn đá ném hai chim, mà là một cục đá hạ ba con chim. Hàn Trung truyền chỉ đằng sau liền rời đi. Bất quá phụ trách đàm phán phó sứ Trần Bác, xin đợi ở bên cạnh, đại nhân. Hạ quan Hồng Lưu tự khanh Trần Bác, Bạch kiến đại nhân, ân, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thương nghị. Phượng Lâm quốc sứ đoàn thúc rất lợi hại đâu, mỗi ngày đều tại cửa nhà ta chờ lấy. Ai? Tam điện hạ trước đó cũng không xuất ra cái điều lệ, làm hạ quan cũng không biết nên làm như thế nào. Nói như vậy, một chút thành quả đều không có. Không có a, hai ngày này nhiều, ta ngay cả Tam điện hạ mặt đều không có nhìn thấy. Trần đại nhân, không nên gấp gáp. Hôm nay thiên thời đã muộn, sáng sớm ngày mai ta liền đi nhậu trước. Trần Bác sững sờ, lập tức cười khổ nói, tốt ta vậy hạ quan ngay tại Hồng Lưu tự xin đợi. Chân Bác mang người sau khi đi, Dương Chiến nhíu mày, hắn phỏng đoán đều trở thành thực tế. Cái này Tam Hoàng Tử tự giác vô vọng Thái Tử vị trí, chẳng lẽ em muốn binh đi nước cờ hiểm? Tam Hoàng Tử được chứng kiến Tam Tử bốn người bọn họ thực lực, nói cách khác, điều đi chính mình là bước đầu tiên, như vậy sau đó chính là Tam Tử bọn hắn. Tam Tử bọn hắn cũng bị điều đi, đổi lại thượng Tam Hoàng Tử người, đơn giản hoàn mỹ. Dương Chiến ánh mắt hiếp lại Hoàng Đế lao đầu nhìn không rõ, hay là cố ý gây nên? Thái Tử tiên kia hiện tại giám quốc, cũng không biết. lập tức Dương Chiến ánh mắt sắc bén mặc kệ, thiên hạ thủ vi cường. chương 39 chuyển gì? Chương 39 chuyển di tam tử hộ tống lục dương tam tử mang theo lục dương đi ra thiên lao lục dương nhớ kỹ lời nói của ta tuyệt đối không nên tính sai tam tử ngươi một mực bảo hộ lục dương tốt nhị ra. lục dương gật đầu cùng tam tử biến mất tại trong màn đêm nhị gia chẳng lẽ để nhị gia đi chủ trì đàm phán có cái gì giang kế lão lục vẻ mặt nghi hoặc có người đã đợi không kịp lão lục ngay lập tức đem phạm nhân chuyển di lão lục giật mình nhị gia một mình chuyển di tù phạm đây là sợ là muốn vấn trách nhị gia dương chiến ánh mắt chớp lên không có gì bất ngờ xảy ra chận này cung đình vợ kịch lớn đã diễn ra, cho nên không cần quan tâm đến những chi tiết này. là, thế nhưng là chuyển di ở nơi nào? bí mật chuyển di đi ngọc hồng lâu, bắt ta ở tín. nói, dương chiến lấy ra một khối con dấu nhỏ, giao cho lão lục cái kia nhị ra không cùng lúc đi. ta còn phải đi làm sự tình khác, nhớ kỹ, nhất định phải ẩn mật. ta sẽ nói cho trần lâm nhi các nàng, các nàng sẽ phối hợp. là, dương chiến thế là đi gặp trần lâm nhi ba người trần lâm nhi, chúng ta muốn đem ba người các ngươi chuyển di đi địa phương khác, nơi này đã không an toàn. có tướng quân tại, làm sao lại không an toàn? trần lâm nhi ba người bây giờ đối với dương chiến thực lực. Hoàn toàn có lòng tin, chúng chi, Hiện tại Phượng Lâm Quốc sứ thần đã tới, còn gặp các nàng. Theo lý thuyết, đương nhiên sẽ không lại có nguy hiểm gì ta bỗng nhiên bị điều đi. Đi chủ trì sự tình khác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ có người lại đến điều lệnh, đem tam tử bọn hắn điều đi. Điều đi. Chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta? Đối với có người hy vọng đàm phán không thành, cho nên phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, đem các ngươi rời đi, mới là dự phòng chưa xảy ra. Lý Ngư chừng mắt Dương Chiến, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cho Tư Tạng đứng lên? Tư Tạng các ngươi làm cái gì? Các ngươi những nam nhân này gặp ba người chúng ta như hoa như ngọc mỹ nhân nhi không trả nổi lòng xấu xa ta xem như đã nhìn ra ngươi chính là gan to bằng trời loại kia trong mắt ngươi liền không có sợ không nghĩ tới công chúa nhìn ta ngược lại là như vậy chuẩn xác không sai ta chính là gan to bằng trời loại kia nhưng là ta đối với ngươi không hứng thú ngươi dương chiến trắng lý ngư một chút liền ngươi như thế điêu ngoa đưa cho ta làm thị nữ ta đều ngại có nhiều việc ngươi hỗn trướng, dám như thế nói bản công chúa đánh mắt xỉu. dương chiến trực tiếp hạ lệnh phanh lão lục trong nháy mắt xuất thủ lý ngư trực tiếp hôn mê đi Lý Chi Trúc rất ôn nhu nhã nhặn, tự nhiên không quan hệ. Trần Lâm Nhi sâu không lường được, cũng hẳn là biết nặng nhẹ, nàng có thể phối hợp tốt nhất. Trần Lâm Nhi nhìn hôn mê Lý Ngư một chút, sau đó hỏi một câu, tướng quân xác định có người muốn ra hại chúng ta. Đối với, cơ hồ có thể khẳng định. Thế nhưng là các ngươi Phượng Lâm quốc vây khốn ta thiên võ quân đại tướng quân cùng 3000 thiết kỵ, dùng cái này làm thẻ đánh bạc đàm phán, nếu như các ngươi chết, cái kia 3000 thiết kỵ cùng đại tướng quân đoán chừng cũng muốn chết, từ đó, ta đại hạ cùng Phượng Lâm quốc như nước với lửa, đã khó mà sửa chữa tốt, tất nhiên chiến tranh liên tiếp phát sinh, đối với hai chúng ta quốc đô bất lợi, đồng, dạ Trai sông tranh chấp ngư ông bất lợi, Man Quốc tất nhiên vui thấy kỳ thành, cuối cùng hắn một nhà làm lớn, thừa cơ tập kích vài rối, hai nước chúng ta cũng không thoát qua, Dương chiến một mặt nghiêm túc. Nghe, Trần Lâm Nhi gật đầu, tốt, tướng quân làm việc, tiểu nữ tử vẫn tin tưởng. Tốt, phối hợp Lão Lục bọn hắn hành động, nhất định phải bí mật chuyện gì, không thể để cho người biết. Mấy cái người sống sở sợ bị chuyên trở ra ngoài, chỉ sợ. Trần Lâm Nhi có chút nghiêm trọng, Lão Lục lại cười nói, yên Tâm, chỉ là sẽ bị khuất ba vị, đều ở nơi này, còn nói gì bị khuất, không sao. Tốt, đã như vậy, đến tiếp sau hành trình Lão Lục cắt bài. Trần Lâm Nhi, các ngươi liền phối hợp là được. Rồi, ta trước kia cũng đã nói, nhất định sẽ làm cho các ngươi bình an trở lại Phượng Lâm quốc. Bởi vậy không cần đối ta dụng tâm có chỗ hoài nghi. Tốt. Tướng quân cứ việc an bài chính là. Sau khi thông báo xong, Dương Chiến liền rời đi thiên lao. Gió đêm lạnh tấu xương, Dương Chiến đi tại trên đường cái đi tới gã quay trải. Thu Vân đỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Lập tức đã nhìn thấy Dương Chiến tương môn đóng lại, còn vang tới chỗ cửa. Thu Vân ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, lửa đèn phía dưới, khuôn mặt có chút hồng nhuận nhì ra. Đây là? mọi người nơi này làm việc. Làm việc. Xử lý cái gì? mỹ nhân làm bạn, lửa đèn ra rời, như vậy tình thơ ý họa chẳng diện, đương nhiên là uống rượu trước, lại làm việc. Thu Vân đầu góc hỗn loạn rỗng rảnh, dù sao cái này cô nam quả nữ nửa đêm, là thật để Thu Vân buộc lòng phải nơi khác suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, Thu Vân nhịp tim đều gia tốc. bất quá, Thu Vân lập tức đứng dậy, trực tiếp chạy tới ôm một vò rượu đi ra nhị gia tiểu lượng, tự nhiên muốn nhiều chút mới tốt. Dương Chiến gật đầu, nhìn xem bận rộn Thu Vân đừng nói, lửa đèn ra rời bên dưới, mông lung mỹ cảm, để cái này thành thục nữ nhân, càng thêm phong vận đặc biệt. nhất là tại lô này nhiệt lửa ấm bên dưới, đơn bạc quần áo, như ẩn như hiện hình dáng. cỏ. Dương Chiến còn không có uống rượu đâu, thế mà Tiểu Tựa Hồ có chút chiến Trong lòng một trận đoán thầm, đoán chừng là độc thân quá lâu, gần nhất mỹ nữ lại gặp nhiều, để hắn cái này đàn ông độc thân là thật có chút không bình tĩnh. Cũng không biết là cô nàng này là cố ý hay là vô tình, đưa lưng về phía hắn thời điểm, luôn luôn lắc lư dáng người. Càng không biết cô nàng này là uống rượu hay là thế nào, hết sức thầm luận. Nâng Cốc cấm bên trên, Thu Vân ngồi ở Dương Chiến trước mặt, chịu rất gần, ánh mắt có chút mê ly. Bị nữ nhân này ánh mắt nhìn Dương Chiến đều có chút bị không nổi, thật giống như cô nàng này muốn ăn thịt người một dạng. Dương Chiến đệ xuống trong lòng tiểu diễm, nhưng là trong gian phòng đó bầu không khí lại càng là vi diệu. Nhất là nữ nhân này chân thỉnh vẳng đụng chân của hắn một chút. Dương Chiến vội vàng uống xong một chén, ép một chút, lúc này nói đến chính sự, một hồi còn có người đến. A, còn có người đến. Coi ta là gì? Thu Vân một câu thoát ra. Dương Chiến sững sờ, mượn ngươi nơi này làm việc, ta coi ngươi là người mình a? Thu Vân sững sờ, tự hồ giờ mới hiểu được, chính mình là nghĩ nhiều. Thế nhưng là hơn nửa đêm này chạy đến nàng nơi này đến, cái này muốn? Thu Vân có chút ưu nhìn Dương Chiến một chút, ai? Ngươi à, ở chỗ này ba năm thà rằng đi ngọc hương lâu, thật sự là khổ người nam nhân này lạc. nghe cái này hờn dỗi lời nói, nhìn xem nàng vũ mị bộ dáng, dương chiến nuốt nước miếng một cái đúng vào lúc này, phanh phanh, hai tiếng tiếng đập cửa, dương chiến đứng dậy đi mở cửa, trong phòng khác khí tức, trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì, thu vân thản nhiên đứng lên, ngang dương chiến một chút, lại nhìn một chút tiến đến người áo đen bị mặt lão nương liền đi nghỉ tạm, nhớ kỹ cho tiền lượng, đừng nóng nội, tại ngươi nơi này, tự nhiên cùng ngươi cũng có quan hệ, thu vân sững sờ, cùng ta một nữ nhân có quan hệ gì, ngồi trước một lát, thốt thu vân u nhìn xem dương chiến. Ngay sau đó, người áo đen tiến đến, trực tiếp ôm quyền, "Thượng quân, ngồi." Là ba người ngồi xuống, Thu Vân bất đắc dĩ còn cho người áo đen rót một chén rượu. Bất quá người áo đen không có uống ý tứ, cũng không có đem che mặt khăn đen lấy xuống ý tứ. Dương chiến mở miệng, "Lâm Giang, ngươi nói cho Thu Vân phát hiện sự tình." Là, "Thượng quân." Chương 40: Ám sát hoàng hậu. Chương 40 ám sát hoàng hậu hai ngày này, có mấy vị nam nha thượng tướng quân lần lượt đi tam điện hạ trong phủ, tên là Tham Biếng bị bệnh tam điện hạ, trên thực tế chỉ sợ có cái gì mưu đồ bí mật. Lâm Giang nói xong, lại bổ sung một câu. Tối nay giờ hợi, hoàng cung phong cấm, thái tử một mực tại chính thông điện xử lý chính vụ. Hai ngày này chưa có trở về đông cung, mà văn võ đại thần cũng chỉ là để bọn hắn đem công văn đưa vào đi, không ai có thể vào. Thu Vân lông này nếu lại nói với ta chuyện này để làm gì? Ta biết vương gia trong hoàng cung có nhang tuyến, ngươi giúp ta dò xét rõ ràng, rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Thu Vân trắng dương chiến một chút, ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là nhị gia ngươi hẳn là cũng có người à? Người của ta ở trong quân, trong hoàng cung, ta không ai có thể. Thu Vân gật đầu nói, tốt đa. Bất quá ngươi đoán là chuyện gì? Có thể là cung biến. Nhưng vấn đề này lộ ra quỷ dị. Thu Vân trong nháy mắt đứng lên, một mặt giật mình, cung biến, làm sao có thể? Bát Nha Cấm Quân cùng Võ Sách Quân cũng không có động tĩnh. Lâm Giang lên tiếng lần nữa, là không có động tĩnh, lúc này mới quỷ dị, nếu là phong cấm, vậy liền hẳn là để Bát Nha Cấm Quân cùng Võ Sách Quân xuất động, phong cấm này hoàn cùng, lại là Nam Nha thập lục vệ một trong thượng tướng quân tiêu nhượng dẫn đầu quân đội. Thu Vân sắc mặt ngưng trọng, chuyện lớn như vậy, làm sao ta cũng không có đạt được một chút tiếng gió. Đây mới là vấn đề, cho nên lập tức dò xét. Ta cái này sắp xếp người. Thu Vân đỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước một cái cửa sổ, trực tiếp lấy ra một tấm bảng hiệu treo ở phía bên ngoài cửa sổ, đồng thời gõ vài tiếng. Sau đó Thu Vân liền đi về tới nếu quả thật xuất hiện đại sự, không có khả năng có thể che giấu bao lâu, cho nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nói xong, Thu Vân cao mày nói, có phải hay không lão hoàng đế băng hạ? Dương chiến hữu mày, hẳn không có. Hôm nay hẳn Chung đến cho ta truyền chỉ, cũng không có cái gì dị dạng. Hẳn Chung người này đối với hoàng đế lao đầu trung tâm, là không cần hoài nghi. Vậy ý của ngươi, là hoàng cung này phong cấm, là lao hoàng đế ý tứ. Thu Vân cho mày, lập tức lắc đầu nói, thế nhưng là nói không thông a. Hán Phong cấm Hoàng Cung làm cái gì? Dương Chiến một mực tại nhìn xem Thu Vân. Lúc này, mở miệng nói, không cần đoán đo, chúng ta đợi một lát liền biết. Không lâu, trong đêm giờ xỉu, bên ngoài truyền đến vang động. Thu Vân đứng dậy, mở cửa sổ ra, trở về thời điểm, cầm trên tay tờ giấy. Nàng mở ra nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt sừng sốt một chút, lập tức cuốn quít đưa cho Dương Chiến nhị ra ngưi nhìn. Dương Chiến mở ra tờ giấy, phía trên liền viết mấy câu, tối nay Hoàng Cung có người bị đâm, trong cung phong cấm, cụ thể công việc khó mà dò xét. Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, ai bị đâm cũng không có dò xét đi ra có thể được đến những tin tức này đã rất không dễ dàng. Dương Chiến nhìn Thu Vân một chút, sau đó mở miệng nói, có thể hay không tưởng tra. Không dễ dàng, hoàng cung phong cấm, rất nhiều tin tức đều khó mà dò sẽ đến, sợ là chúng ta người cũng không có cách nào biết quá nhiều. Dương Chiến lại lần nữa nhìn Thu Vân một chút, sau đó mở miệng nói, đây con mẹ nó càng ngày càng phức tạp, hôm nay dừng ở đây, ngày mai ta đi Hồng Lư tự nhìn xem tình huống. Nói xong, Dương Chiến liền cùng Lâm Giang đứng dậy. Bất quá Dương Chiến mở miệng nói, Thu Vân, Lâm Giang, các ngươi có tin tức gì lẫn nhau thông trì. Thu Vân có tin tức gì nói cho Lâm Giang, ta sẽ biết. Dương Chiến nên rời đi trước, Lâm Giang lưu lại, cùng Thu Vân thành lập liên lạc thủ đoạn. Rời đi gà quay trải, Dương Chiến cảm giác vấn đề này quá mức phức tạp. Lúc này đi Đông cung, mặc dù là trong đêm, bình thường đều cấm đi lại ban đêm, bất quá tự nhiên khó không đến Dương Chiến. Bất quá Dương Chiến tại Đông cung bên ngoài, phát hiện rất nhiều trạm gác ngầm, có người đang ngó trường Đông cung. Dương Chiến không có đánh cỏ kinh rắn, lặng yên không tiếng động tiến vào Đông cung. Trong thấy Trần Thuật, lúc này lên tiếng, "Trần Thuật." Trần Thuật đột nhiên kinh hãi, trong nháy mắt quay người, trông thấy là Dương Chiến, lúc này nhẹ nhàng thở ra, "Dương tướng quân, thuộc hạ còn tưởng rằng là ai đây." đêm buồn khuya con này đừng làm ra động tĩnh lớn lặng lẽ dẫn ta đi gặp thái tử phi tướng quân hoài nghi ta đông cung có người khác mà thám đối với tướng quân xin mời rất nhanh dương chiến liền gặp được dư thư dư thư lại hết sức lo lắng bước nhanh chạy tới giờ phút này dư thư đầu sai áo bào đều không có đổi hiển nhiên một mực không có đi ngủ nghỉ ra ngươi đã tới ta điều này cũng không biết như thế nào cho phải đã xảy ra chuyện gì đông cung bị trông giữ bất luận kẻ nào không được ra ngoài vì cái gì thái tử điện hạ sai sử thích khách giám sát hoàng hậu hiện tại điện hạ bị vây ở trong cung ta hiện tại cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Dương Chiến thâm hít một hơi. Thái tử sai sử thích khách ám sát hoàng hậu, Dương Chiến phản ứng đầu tiên chính là bị hãm hại. Dù sao, Thái tử hiện tại đứng ở đầu gió, càng không nên ra như vậy hôn chiêu, trừ phi muốn bức thoái vị. Càng nói, dư thư càng lo lắng. Nhị gia, hiện tại ta cũng không biết như thế nào cho phải. Trước đó muốn đi thông chi nhị gia, nhưng là người của ta căn bản ra không được. Ai tại trấn giữ Đông Cung? Thượng tướng quân Tiêu Nhượng. Tiêu Nhượng. Dương Chiến nếu mày, đây không phải Tiêu Hoàng hậu huynh đệ sao? Hoàng đế có cái gì ý chỉ không có? Chính là bệ hạ ý chỉ để cho chúng ta đông cung tất cả mọi người cấm túc, cũng không cho phép tin tức truyền ra ngoài. Nghe được tin tức này, Dương Chiến ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lão hoàng đế vẫn rất đứng thẳng, thái tử nên hay là an toàn đứng nóng đội. Hoàng đế lao đầu tại, thái tử không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ liên lạc không được, làm sao không lo lắng? Nghĩ nghĩ, Dương Chiến mở miệng nói, cho ta một gian phòng lút, bí ẩn một chút. Ốc. Nhị gia làm muốn, ta muốn ở lại. Dư thư sững sở, lập tức không chút do dự gật đầu. Bực này thời điểm, dư thư cũng không lo được cái gì lễ pháp, đem một người nam nhân lưu tại đông cung nghỉ đêm tốt. Ta bài. Dương Chiến vào phòng lập tức trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái không lâu một cái màu đỏ chim nhỏ bay tới dương chiến cho chim nhỏ này một miếng thịt tan tiểu hồng bay bên trong đi xem một chút tình huống nghe ta chỉ lệnh bang bang tiểu hồng kêu hai tiếng rất nhanh dương chiến ngồi xếp bằng tiếp lấy thi triển ngự thú thuật cùng tiểu hồng thành lập cảm giác liên hệ tiếp lấy tiểu hồng bay về phía hoàng cung tại dương chiến tâm thần ảnh hưởng dưới tiểu hồng thẳng đến võ đức điện võ đức điện bên trong cấm vệ sung nghiêm nhưng là một con chim nhỏ cũng rất dễ dàng liền bay vào lập tức rơi vào trên nóc nhà Chim nhỏ trong mắt lóe lên một sợi kim quang, hướng phía một cái khe nhìn xuống. Hoàng đế Dương vo ngồi tại trên ghế xích đu, tới lui, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Hàn Trung ngay tại một bên đứng trang nghiêm lấy, không nói gì. Dương Chiến có chút nhìn không rõ, lúc này, hoàng đế này lao đầu còn ngủ được. Đáng tiếc, Dương Chiến không biết thái tử bị cầm tù ở nơi nào. Bất quá, Dương Chiến trực tiếp tâm thần chỉ huy, để tiểu hồng bay về phía vượng nghi cung. Hoàng hậu đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Một màn này, để Dương Chiến có chút giật mình, cái này hoàng hậu dáng vẻ, tựa hồ thật bị trọng thương. Khâu nhu kế, chương 41. Nam Dương trường bốn mươi nằm thương đáng tiếc hoàng hậu không nói gì nói mà phượng nghi cung người cũng là cầm như hến căn bản không dám nghị luận tiểu hồng bay một vòng cũng không nghe thấy cái gì tin tức hữu dụng dù sao cũng là bậc này hoàng gia đại sự cũng không ai dám tùy tiện nói huyên duyên cái này để dương chiến rất bất đắc dĩ dù cho có ngự thú thuật cũng khó có thể thám tính đến tình báo hữu dụng bất quá phát hiện hoàng đế không có vấn đề gì thái tử kia một lát liền sẽ không có vấn đề gì trừ phi hoàng đế già nên hồ đồ rồi nếu không cũng sẽ không tin tưởng là thái tử phái người ám sát tiếp lấy dương chiến để tiểu hồng bay thẳng đi tây linh cung. Hoàng tử chưa đi quan lễ đều sẽ ở chỗ này. Mà Dương Võ liền hai đứa con trai, Lão Đại và Lão Tam, về phần lão nhị, ngược lại là có rất ít người đề cập, dưỡng chiến cũng không rõ ràng, suy đoán đoán chừng là chết yểu. Cho nên bây giờ, cái này Tây Ninh Cung, cũng chỉ có Tam hoàng tử ở lại, cùng thái tử nhất đông nhất tây, cái này xem chừng cũng làm cho Tam hoàng tử cảm thấy, hoàng vị chưa hẳn không thể được. Tiểu Hồng bay đến Tây Ninh Cung, đã nhìn thấy Tây Ninh Cung còn đèn đốt sáng trưng. Mà trong đại điện còn có tiếng nói chuyện. Tiểu Hồng bay đi, chỉ nghe thấy có người nói, Tam điện hạ, thái tử này phái người ám sát hoàng hậu đương Lương, lần này thái tử vị trí tất nhiên bị phế. Tam điện hạ không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương mặc dù thụ thường, bất quá có nghe nói hay không trở ngại, bây giờ thái tử ra hôn chiêu này, tam điện hạ chắc chắn một lần nữa đạt được bệ hạ tín nhiệm. Tam hoàng tử nhìn về phía lời mới vừa nói hai người, mặt đen lên, các ngươi thật như vậy nghĩ? Tam điện hạ, cái này đã xác nhận là thái tử cách làm, chẳng lẽ tuyệt đối không phải đại ca của ta? Tam hoàng tử 10 phần khẳng định mở miệng điện hạ, bất kể có phải hay không là thật là thái tử, nhưng là hiện tại đầu mâu chỉ hướng hắn, đôi này tam điện hạ thủy chung là chuyên tốt, mà lại thái tử chỉ sợ cũng không rõ nghi. Tam hoàng tử sắc mặt băng lãnh, nhìn hai người này một chút các ngươi coi là đây là nhằm vào thái tử, cái này ư, đây là nhằm vào bản hoàng tử. làm sao lại, thích khách chính là đông cung người, làm sao lại nhằm vào tam điện hạ. lúc này, một mực không lên tiếng trương vô tương mở miệng, hai vị tướng quân, vấn đề này đích thật là nhằm vào tam hoàng tử. thế nào lại là nhằm vào tam hoàng tử? đây chẳng lẽ là thái tử chính mình làm ra khổ nhục kế? dương tấn hưu lạnh nói, các ngươi cho là ta phụ hoàng thật giàn lên hồ đồ rồi. đại ca của ta liền xem như nướng ngẩn, cũng không trở thành lúc này ám sát ta mẫu hậu, phát sinh chuyện này đằng sau, các ngươi cho là ta phụ hoàng sẽ tin tưởng là đại ca của ta phái người ám sát. Cái này cái này cái gì cái này, hắn không tin là đại ca của ta phái người ám sát, liền sẽ cho rằng là có người cố ý hãm hại ta đại ca, ai có khả năng nhất hãm hại ta đại ca?" Tam hoàng tử lời nói, để hai người khác hơi biến sắc mặt. Ngược lại là Trương Vô Tương chen miệng nói, cũng sẽ hoài nghi là Tam điện hạ an bài, cứ như vậy, Tam điện hạ tại bệ hạ trong mắt, càng là rơi xuống tầm thường. "Đối với, đây tuyệt đối là nhằm vào ta, đại ca của ta thật sự là quá độc ác, thế mà không tiếc bước lên nguy hiểm to lớn để hãm hại ta." Dương tấn mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi. Trương Vô Tương lại cau mày nói, "Tam điện hạ, chỉ sợ vấn đề này cũng không phải thái tử cách làm." ân, không phải hắn, còn ai vào đây cùng bản hoàng tử đối nghịch? Tam hoàng tử những mày, ánh mắt sắc bén bây giờ thái tử một lần nữa đạt được bệ hạ thưởng thức, có thể nói như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Húng chi, vấn đề này chỉ sợ cũng cha không rõ ràng, thái tử kia vẫn sẽ có một cái đại nghịch bất đạo ô danh, dù cho hoàng thượng không tin là hắn, cũng giống vậy để hắn được không bù mất. Trương vô tướng nói, những mày, từ xảy ra chuyện đằng sau, tại hạ vẫn tại muốn, đến cùng là ai, hy vọng hoàng thành này càng loạn càng tốt. Trương tiên sinh có thể nghĩ ra là ai? Trương vô như mày, có thể an bài vấn đề này người, năng lượng lớn ở Thiên đô thành người như vậy cũng không ít trong đó còn có một cái Dương Chiến mười phần có khả năng Dương Chiến ý của ngươi là hắn đại giúp Thái tử bước kế tiếp cơ hiểm chỉ để đánh bại bản hoàng tử không sai Dương Chiến có năng lực như vậy cùng đam phách nếu như thành công Tam Điện hạ chỉ sợ không còn có kế vị khả năng Dương Tấn như mày nếu thật là hắn hắn hiện tại làm còn xa xa không đủ ngươi nói hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì Trương vô tương thần sắc lãnh túc đứng lên người này làm việc khó mà suy nghĩ khó mà dự phán, cho nên Tam Điện hạ hiện tại cũng phải cẩn thận cẩn thận ứng đối gần đây cái gì cũng không cần làm cũng liền cái gì cũng sẽ không sai dương tấn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai trương tiên sinh để bản hoàng tử thoái thác cùng phượng lâm quốc đàm phán chuyện này chính là tránh cho bị người chơi ngáng chân đối với may mắn tam điện hạ nghe theo tại hạ đề nghị nếu không hậu quả khó mà lường được đây là tại hạ vừa rồi lấy được tin tức tin tức gì thiên võ quân đại tướng quân dư tiến cùng 3.000 thiết kỵ bị phượng lâm quốc thần phong quân vây khốn đã 3 ngày nếu như không có việc quân, tùy thời đều có thể toàn quân bị diệt mà phượng lâm quốc cũng chính là nhờ vào đó thẻ đánh bạc mới đến đàm phán dương tấn hơi biến sắc mặt loại đại sự này tại sao không có quân báo truyền đến đây chính là vấn đề Nếu như là Dương Chiến thủ bút, vậy liền bình thường, một khi đàm phán không thành, Phượng Lâm quốc cùng Đại Hạ tất nhiên trở mặt, đến lúc đó Dương Chiến bị lại lần nữa bắt đầu dùng, cơ hội sẽ tự cao, mà lại Điện Hạ cũng hẳn là đã nhìn ra, vậy hạ thật thượng thức biết Dương Chiến, mới cho Dương Chiến thời gian 3 năm, cho dù là đến cuối cùng, bệ hạ đều không muốn tự mình giơ lên đồ đau điều này nói rõ, bệ hạ còn đối với Dương Chiến ôm lấy kỳ vọng, thậm chí bệ hạ chỉ sợ căn, bản cũng không muốn Dương Chiến chết. Nói đến đây, Trương Vô Tương sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bây giờ bệ hạ rất rõ ràng không nguyện ý lại phế thái tử, bệ hạ hy vọng thái tử Điện Hạ có thể nắm giữ triều chính. Dương Chiến chính là Thái tử dưới đáy cường đại nhất trèo trống, cho nên bệ hạ vì Thái tử có thể thuận lợi cầm quyền, càng có khả năng lại lần nữa trọng dụng Dương Chiến. Dương Tấn nghe đến đó, mặt đều đen. Phụ hoàng ta là đại ca thật sự là mưu tính sâu xa à, đáng hận. Điện hạ, trước tiên lặng theo dõi kỳ biến, mặt khác làm chút chuẩn bị. Nói xong, trương Vu tương khán hướng hai vị tướng quân, hai vị thượng tướng quân, nên chuẩn bị hay là đến chuẩn bị, có thể không cần, nhưng là trong tay nhất định phải có đao. yên Tâm, chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Một mực tại âm thầm thông qua Tiểu Hồng thăm dò Dương Chiến, trong nháy mắt đều có chút động. Mẹ nó đây chính là cái gọi là người ở trong nhà ngồi, nội từ trên trời đến, mẹ nó, cái này mơ mơ hồ hồ liền nằm đương. bất quá tỷ mỉ nghĩ lại, càng là suy nghĩ tỷ mỉ thực sợ. trong này nước quá sâu, dư tiến cùng 3.000 thiết kỵ bị nốt tin tức, dương chiến trước đó còn tưởng rằng là tam hoàng tử từ đó ăn bài, bây giờ căn bản không phải tam hoàng tử. hoàng hậu bị ám sát, cũng không phải tam hoàng tử cùng hoàng hậu thi khổ nhục kế. như vậy, dương chiến trước đó suy đoán tam hoàng tử sẽ đối với thiên lao ban nữ nhân hạ đầu tủ, bây giờ xem ra cũng không thành lập. mặt khác giám sát sự tình, dương chiến cũng không tin là thái tử cách làm vậy cái này người sau lưng thủ đoạn thông tiên. dương chiến cảm giác có chút ra rời để tiểu hồng chính mình bay trở về cái này ngự thu thuật mặc dù lợi hại nhưng lại cũng cực kỳ hao phí thần nghiệm. mới không bao lâu dương chiến đều cảm giác có chút ăn không tiêu mở mắt dương chiến trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi cũng này càng ngày càng để cho người ta nhìn không rõ đột nhiên dương chiến nhìn về phía cửa ra vào, ai nhị gia là ta là dư thư thanh âm dương chiến sử sở đã chế thế như vậy thái tử phi có việc cửa đã bị đẩy ra dư thư dẫn theo một chiếc đèn lồng một mình đi đến. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, hắn mặc dù thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng là đêm quy này, hai người một chỗ, là thật cũng hẳn là tránh hiểm nghi mới là. Bất quá nghĩ đến thái tử này, phi lo lắng quá mức thái tử, sự cấp tổng quyền cũng là bất đắc dĩ. Chương 42. xấu hổ mở miệng. Chương 42 xấu hổ mở miệng. Dư thư hốc mắt hồng hồng, nhị gia, ta thật sự là ngủ không được. Thái tử chỉ sợ thật rất nguy hiểm, thế nhưng là ta lại cái gì đều không làm được. Thái tử không có nguy hiểm, thái tử phi không cần phải lo lắng. Nhị gia dò xét đến cái gì? Dư thư có chút ngạc nhiên, thế nhưng là, nhị gia một mực không có ra ngoài a. Dương Chiến ho khan một chút, ta có biện pháp hiểu rõ một chút tin tức, cho nên thái tử hiện tại rất an toàn. Vậy là tốt rồi." Dư Thư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, Dư Thư dứt khoát ngồi ở một bên, buông xuống đèn lồng. "Khá lắm, nữ nhân này, hơn nửa đêm tại sao còn chưa đi a cái này, bên ngoài một người thị vệ đều không có, tốt xấu ca cũng là huyết khí phương cương, thái tử phi lại là mỹ mạo như hoa, thật sự là." Tâm lớn. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, lộ ra mấy phần cười khổ, nhị ra, không dối gạt ngài nói, ta đều cảm thấy, thái tử nên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dạng này còn có thể tự tại chút, an ổn chút." ngươi nhìn lúc này mới giáng quốc hai 3 ngày liền thành bộ dạng này cũng không thể nói như vậy trong thiên hạ không có so thái tử càng hẳn là kế thừa hoàng vị đây cũng là hắn nên được dư thư lại lắc đầu tựa hồ không có chút nào xem trọng dương chiến nhũ mày hẳn là thái tử phi cho là lần này sẽ ảnh hưởng bất quá ngươi suy nghĩ nhiều chuyện này đối với thái tử không có ảnh hưởng quá lớn dư thư vẫn như cũ lắc đầu ta không phải nói cái này ta chính là dùng đầu ngón chân muốn cũng sẽ không là thái tử phái người ám sát hoàng hậu lấy bệ hạ cơ trí tự nhiên cũng không khó coi ra cho nên người sau lưng này mới nên lo lắng dương chiến hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nghị gia, vậy ngươi cảm thấy vì sao bệ hạ lên phế truất thái tử suy nghĩ?" Dương Chiến nhíu mày, hẳn là hoàng hậu cùng tam hoàng tử liên hợp chút triều thần quậy phá đi. Dư Thư vẫn như cũ lắc đầu, lấy bệ hạ cơ trí, tại sao lại nhìn không rõ? "Cái này nói, Dương Chiến càng thêm hồ đồ rồi, vậy thì vì cái gì? Nửa năm trước điện hạ bị cấm túc, ngươi cũng đã biết nguyên do. Trước đó ta đối với triều Đình cùng hoàng gia sự tình không có hứng thú, cũng không có giải qua, hay là ngươi nói cho ta biết, ta mới biết được chuyện này." Dư Thư gật đầu, sau đó có chút thở dài bởi vì thái tử bệnh, bệ hạ này lòng tham là để thái tử cấm túc dưỡng bệnh. vậy cái này không phải chuyện tốt, chứng minh hoàng đế lao đầu đối với thái tử hay là rất quan tâm. dư thư nhìn dương chiến một chút, sắc mặt có chút hồng nhuận phân thớt, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. dương chiến sững sờ, cảm giác phía dưới này chủ đề có điểm không đúng. cuối cùng, dư thư cố lấy dũng khí, nói ra miệng, thái tử tại bắc tề bị thương, nhị gia là biết đến. ta biết, chẳng lẽ chính là khi đó rơi xuống bệnh căn. đương nhiên, dương chiến liền nghĩ tới chuyện năm đó, khi đó thái tử đung đều làm máu. trong ngày mắt, dương chiến trong lòng trấn kinh. Quả nhiên là bị thư dễ. Dư Thư khuôn mặt càng đỏ, tựa hồ cũng xấu hổ mở miệng. Bất quá cuối cùng vẫn thấp giọng nói câu, cái này cũng đưa đến, ta gạ vào đồng cung, lại hoàn toàn không có xuất ra. Dương Chiến hít sâu một hơi. Trong nháy mắt muốn hỏi một câu, thái tử là không được, vẫn chưa được đâu. Kết quả, Dương Chiến nhìn được, thứ này, thế nào tốt hỏi thôi. Bất quá Dương Chiến cũng minh bạch, hoàng đế này lão đầu để ý nhất, hay là thái tử này bất tranh khí a hoàn toàn không có xuất ra, vậy sau này hoàng vị cho thái tử, thái tử lại cho ai đâu? Đến lúc đó tất nhiên lại là một cái loạn xạ hàng. Bất quá, Dương Chiến ngược lại là không nghĩ tới. Cái này dư thư thế mà ngay cả vấn đề này đều nói cho hắn. Dư thư có chút nâng lên hồng nhuận sơn vất khuôn mặt dễ nhìn có má, môi đỏ có chút giật giật. Nói câu, "Nhị gia, nếu là ta có thể mang thai, sinh hạ hoàng tôn, mới chính thức có thể bảo trụ thái tử vị trí, nếu là không, có khả năng chỉ sợ cuối cùng hoàng quyền đều muốn sa sút, ta cùng thái tử tái tranh thủ, đến cuối cùng cũng là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng." Dương Chiến cao mày nói, "Cái này đích xác là một vấn đề, người y sư kia nói thế nào?" "Ai, y sư chỉ nói là cần ăn dưỡng, thế nhưng là an dưỡng đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng không có gì khởi sắc." trước đó bệ hạ mời một tên thần y lẻ lặng lẽ cho thái tử chuẩn bệnh cho ra biện pháp chính là cần thái tử tĩnh dưỡng nửa năm trở lên có lẽ có chuyện cơ nguyên lai cấm túc là như thế nguyên nhân dương chiến những mày, những người khác không biết tam hoàng tử cũng không biết hẳn là không biết nếu không chỉ sợ tam hoàng tử đã sớm mượn chuyện này làm như đồ lớn bệ hạ cũng hẳn là không có hướng ai nhắc lên dương chiến nhịn không được hỏi một câu có chuyện cơ không có dư thư thấp kém gương mặt lỗ hai cùng cổ đều hồng nhận vẫn không có chuyện cơ bất quá điện hạ cùng bệ hạ nói là có đi dạo cơ dư thư nói xong đông nhiên lời nói xoay chuyển, đỏ mặt, thu thủy bình thường đôi mắt nhìn qua dương chiến điện hạ mười phần tôn sùng nhị gia, mà lại nhị gia càng là chúng ta ân nhân cứu mạng, bây giờ chúng ta toàn gia cùng nhị gia cũng coi là vui buồn có nhau, điện hạ thường nói, nhị gia cũng họ dương, nói không chừng cùng hoàng tộc cũng có rất lớn quan hệ. dương chiến nghe được cái này không hiểu lời nói, sửng sốt một chút. dư thư nhìn xem dương chiến, đông nhiên đứng lên, hướng về dương chiến đi tới. dương chiến trong lòng đập mạnh, cái này không phải là hắn suy đoán dáng vẻ đi. đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nơi này có đèn, đi vào tìm kiếm, hoàng tộc muốn tránh lấy ta không, có cửa đâu. Dương Chiến sững sờ, Dư Thư lập tức có chút bối rối, ngũ công chủ sao lại tới đây? Tìm kiếm nơi này tới, ngươi đến đứng núi, ta tránh một chút. Trong chớp mắt, Dương Chiến liền từ cửa sổ liền xông ra ngoài, lặng yên không tiếng động biến mất. Dư Thư đột nhiên dậm chân, có chút nụ trí, cắn cắn môi đỏ, liền quay đầu, nhìn xem sông tới thị vệ, lăn ra ngoài, không biết lớn nhỏ. Thị vệ lập tức giật mình, vội vàng lui ra ngoài. Mà lúc này ngũ công chủ Dương phủ khí thế hung hăng vọt vào hoàn đầu, làm việc trái với lương tâm, không dám gặp ta. Ngũ muội, đây là ý gì? Đêm khuya mạnh mẽ xông tới Đông Cung con biết điểm cấp bậc lễ nghĩa sao? dương phủ hai tay chống lạnh, một bộ điêu ngoa bước đồng bộ dáng hoàng hậu. ngươi tại cái này vắng vẻ trong phòng làm cái gì? làm càn, bản cung tại đông cung làm cái gì? còn cần bẩm báo ngũ muội. trong nháy mắt, thái tử phi khí thế trong nháy mắt hiện lộ rõ ràng đi ra. một tiếng quát lớn, càng làm cho ngũ công chủ đều ngây ngẩn cả người. lập tức, dương phủ cả giận nói, ngươi còn hung ta, ngươi cùng hoàng huynh mưu đổ bí mật hại ta mẫu hậu, liền nên đem các ngươi đều bắt giam lại. đêm khuya này ngươi tại cái này địa phương vắng vẻ, nói không chừng ngay tại lưu bí mật cái gì, người tới, tìm kiếm cho ta, khẳng định còn có người. là mấy tên thị vệ, vọt thẳng vào. dư thư lanh túc đạo, trần thuật đến cũng có. có thuộc hạ. trong ngay mắt, trần thuật vọt vào. cường đại huyết khí phát ra, trực tiếp chấn trụ dương phủ mấy cái thị vệ. dương phủ càng là tức giận vẫn, thật to gan, tìm kiếm cho ta, ta xem bọn hắn dám làm cái gì. mấy tên hộ vệ lại lần nữa tìm tòi đứng lên. trần thuật nhìn về phía thái tử phi. thái tử phi không có hạ lệnh, hắn cũng không biết làm cái gì. thái tử phi có chút nhíu mày, ngươi hoàng huynh bị người hãm hại, mẫu hậu ngươi bị người ám sát, ngươi thế mà chạy đến đông cung đến dương oai, thật sự cho rằng ta đông cung hiện tại không ai. nói xong. Dư Thư ra lệnh một tiếng, "Trần Thuận, đem mấy cái này nhỏ ném ra bên ngoài." "Là?" Trần Thuận lúc này lập thủ, mấy tên hộ vệ một cái tiếp một cái bay ra ngoài. Dương phù nhìn đến đây, thẹn quá thành giận, trực tiếp liền phóng tới Dư Thư. Dư Thư ngược lại là không có nú chiều, "Tướng môn hồ nữ, Dương phù ở đâu là đối thủ của nàng, hai ba lần liền đem Dương phù cho đội ra ngoài." Ngay sau đó, Dương phù hô to, "Cậu, ngươi lại không đến, bản công chúa đều muốn bị khi dễ chết." Chương 43. Đừng để lão tử xem thường ngươi. Chương 43 đừng để lão tử xem thường ngươi. Trong bóng tối Dương chiến rất nhanh liền trông thấy một bóng người mang theo một đám quân tốt chạy vào thanh âm lãnh khốc tại đêm khuya này càng là lạnh làm sao như vậy khi nhục ngũ công chúa điện hạ tiêu nhượng chính là nam nha thập lục vệ bên trong tạ tiêu vệ thượng tướng quân cũng là tiêu hoàng hậu bảo đệ trong bóng tối dương chiến những mày hai nữ nhân này làm ở mỹ ngươi mẹ nó một người nam nhân xen tay vào chẳng lẽ giúp đỡ cùng một chỗ đánh chân thuật bảo hộ ở thái tử phi trước mặt tiêu nhượng mang theo không ít tạ tiêu vệ tăng thêm vô pháp vô thiên ngũ công chúa Dư phủ bất luận nhìn thế nào thái tử phi tựa hồ cũng phải ăn thiệt tội dư thư gì nhưng không sợ Tiêu tương quân chỉ là phụ trách trông coi Đông Cung, nhưng không có để cho các ngươi tiện đến. Đây là muốn làm cái gì? Ngũ công chúa bị khi nhục, bản tướng làm sao có thể đủ ngồi nhìn? Nói như vậy, Tiêu tương quân là cầm bệ hạ ý chỉ đến chấp pháp. Tiêu Nhượng lãnh đạo nói Thái tử phi ngược lại là nói quá lời. Ngũ công chúa đối với hoàng hậu nương nương lo lắng, chuyên tới để hỏi thăm, cũng đều thỏa. Lại nói Thái tử phi đêm khuya ở chỗ này, cầm nốt soi chưa nghỉ, thật sự là ly kỳ. A, Đông Cung chỗ, bản cung thân là Thái tử phi, địa phương nào không thể ở? Ta nghỉ nơi hay không, cũng muốn hướng Tiêu tương quân báo. Tiêu nhượng nhíu mày, tựa hồ không biết nên làm sao trả lời chắc chắn. Bất quá, Ngũ công chúa lại khẽ nói, "Cậu, ta được đến tin tức, Thái tử phi cùng người mật đảm, trong phòng khẳng định còn có người, nói không chừng chính là mưu đồ bí mật 8 sát ta mẫu hậu hạ thủ, là Trần Thuật mang bảo, nơi này thị vệ đều bị điều đi, rất không tầm thường." "Ngũ muội, ngươi thân là hoàng gia chi nữ, làm sao có thể như vậy nói bừa?" Dư thư tiếu mặt băng lãnh, Trần Thuật dẫn đầu Đông cung thị vệ, đang cùng tả tiêu vệ giằng co. Tiêu nhượng lấy ra thánh chỉ, "Vậy hạ để cho ta tới trông coi Đông cung, nếu là có gian nhân chui vào, nguy hại Thái tử phi an nguy, đó chính là bản tướng thất trách trách." có ai không? cho bản tướng tìm kiếm. ai như ngăn cản? lúc này lấy kháng chỉ bất tuân luận sự. tiêu nhượng, ngươi dám như thế miệt thị ta đông cung minh nghiêm? dư thư lúc này ngăn cản, tựa hồ thật sợ dương chiến tránh không xong. tiêu nhượng ánh mắt sắc bén, ai như ngăn cản? cầm xuống. dương phủ cũng là khí thế hùng hổ, trước tiên đem thái tử phi cầm xuống, xảy ra sự tình bản công chúa phụ trách. tạ tiêu vệ lúc này không có cố kỵ. trần thuật hơi biến sắc mặt, các ngươi dám? tranh tranh đại đao ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời, trần thuật bọn người căn bản không dám động bởi vì tiêu nhượng còn lấy ra thánh chỉ. Dư thư rất nhanh bị người áp ở hai tay, Dư thư khí mặt đỏ dần. Dương phủ, các ngươi quá làm cản, bản cung làm sao cũng là Thái tử phi. Dương phủ dơ cảm, hoàn toàn quyết minh lấy bị sủng thượng tiên công chúa tùy hứng cùng phách lối Thái tử phi thế nào, ngươi khuyến khích hoàng huynh ta hại ta mẫu hậu, chính là hung thủ. Dương phủ hạ lệnh, câu, nhanh tìm kiếm, đừng để người chạy, bắt được người, ta nhìn nàng còn thế nào chống chế. Dương phủ tựa hồ rất có nắm chắc, nhận định còn có người. Một đám tả tiêu vệ tại tiêu nhượng mệnh lệnh dưới, đem nơi đây vây khốn, càng là trực tiếp lục soát đứng lên bất quá lúc này một thanh nhâm nhưng từ nơi xa cao vút truyền đến chấn quân đại tướng quân dương chiến bái kiến thái tử phi lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tức giận dư thư lúc này mặt lộ vẻ vui mừng mau mau cho mời tiêu nhượng đông nhiên quan lớn chậm đã đông cung bây giờ bị trông giữ không phải cùng ngoại nhân gặp nhau vậy hạ ý chỉ minh sát nói xong tiêu nhượng trực tiếp hạ lệnh đêm khuya bái kiến thái tử phi tại lễ pháp không hợp để dương chiến ngày khác trở lại ha ha tiêu tương quân đây là tình huống như thế nào hẳn là thái tử đã bị phế truất tiêu tương quân cũng dám mang binh tiến vào đông cung làm cản hay là nói, tiêu tương quân cảm thấy đông cung là nhà của một mình ngươi hậu hoa viên. đang khi nói chuyện, dương chiến vậy mà đã đến. trên thực tế, vừa rồi hắn căn bản cũng không có đi xa, cũng không có ra đông cung lại bài kiến. mà là học người khác thanh em hô to bẩm báo. tiêu nhượng sắc mặt lập tức lanh túc, dương tương quân, không có xin ngươi tiền đến, ngươi đây là xuống tới. theo tiêu nhượng tiếng nói, mấy tên tạ tiêu vệ lập tức cầm đao cùng dương chiến giằng co. dương chiến nhìn cũng chưa từng nhìn mấy tên tạ tiêu vệ một chút. mà là nhìn về phía tiêu nhượng, tiêu tương quân, thái tử phi không có mời ta tiền đến, ngươi giúp thái tử phi làm chủ. ngươi. Dư Thư mặc dù bị áp lấy cánh tay, vội vàng mở miệng, "Bản cung xin mời Dương Tương quân tiến đến, không cho phép người khác xem bảo." Dương Chiến nhìn về phía sắc mặt băng lãnh tiêu nhượng, "Tiêu Tương quân, để cho ngươi chồng coi đông cung, ngươi thấy thế nào canh dự ở trong đông cung tới, đêm khuya quay giày đông cung nữ quyến, thuần thái tử phi động tư hình." Nói đến đây, Dương Chiến lập tức quát lớn, "Ai mẹ nó đưa cho ngươi gân chó? Ta." Dương phủ gặp có cậu chỗ dựa, cái này phách lối khí diễm không ai bị nổi. Dương Chiến lúc này mới nhìn về phía Dương phủ. Chỉ một cái liếc mắt, Dương phủ trong nháy mắt cảm giác kinh hãi, rụt lại cổ, không tự chủ được di động thân hình, đến tiêu nhượng sau lưng. Sau đó đỏ hỏ mắt, Dương Chiến, ngươi đừng làm càn, cậu, hôm trước Dương Chiến còn đánh ta. Đột nhiên, Tiêu Nhượng còn không có phản ứng, Dương Chiến thân hình biến mất. Sau một khắc, liền nghe đến ven ven hai tiếng áp ở dư thư cánh tay hai tên tạ tiêu vệ, trong nháy mắt bay ra ngoài dám đối với thái tử phi vô lễ, giết các ngươi đều không đủ. Dương Chiến thanh âm truyền đến, lúc này hắn đã đỡ dư thư thái tử phi yên tâm, hôm nay có bản tướng quân tại, ta xem ai dám ở đông cung làm càn, trần phạt, bảo vệ tốt thái tử phi, ai dám lại cử động nàng một sợi lông, giết. Ai muốn truy cứu, để mẹ nó tới tìm ta Dương Chiến. Dương Chiến thanh âm, bao hàm tức giận để Dương phủ cùng Tiêu Nhượng bọn người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh là lạ. tướng quân chân Phật tinh thần đại chấn mang theo đông cung thủ vệ tựa hồ lập tức đều tức giận mà lúc này Dương Chiến ánh mắt từ những cái kia tạ Tiêu vệ trên khuôn mặt đỏ qua những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu không dám cùng chi đối mặt Tiêu Nhượng trông thấy dưới tay mình mình như là chuột thấy mèo một dạng e ngại có chút tức giận Tiêu Nhượng trong nháy mắt tiến lên một bước nhìn chăm chăm Dương Chiến Dương Chiến ngươi bây giờ bất quá là một cái tai tù còn dám làm càn như vậy còn dám công chúa thật sự cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên Dương Chiến lên tuốc đạo. Lão tử mặc dù là cái tai tủ, nhưng là Lão tử vẫn như cũng là chấn quân đại tướng quân. Về phần đánh công chúa sự Tỉnh, cũng không phải ngươi đến đúng tay sự Tỉnh. Một cái chấn quân tướng quân danh hào, một cái nhàn tản vũ tướng quân dai mà thôi, có làm được cái gì? Để ngươi làm cái tai tủ, liền ngoan ngoãn thủ nhà tù. Những địa phương này, không phải ngươi có thể tới, không phải vậy sông nổi giận Long Nhan, ngươi sợ là tai tù cũng làm không được nữa. Nói, Tiêu Nhược lại lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp quá lớn. Tạ Tiêu vệ ở đâu? Đem cái này tự tiện xông vào đồng cung, kháng chỉ bất tuân người cho ta đuổi đi ra. Cuối cùng quân lệnh như núi, Tạ Tiêu vệ nhao nhao nâng nào cấp tốc vào lên. Bất quá, không đợi Dương Chiến xuất thủ, Đông cung thị vệ có chủ tâm cốt, sĩ si khí phóng đại, trực tiếp xông lên trước. Hai phe Dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng muốn huyết chiến một trận. Dương Chiến lại cười đứng lên, khó xử quân sĩ làm cái gì, bọn hắn chính là ta đại hạ binh, không nên tại nhân thủ của mình bên trên xuất hiện từ vòng, đến, ngươi không phải lên tướng quân sao, hay là thực quyền thống binh thượng tướng quân, lão tử khiêu chiến ngươi, hai ta đơn đả độc đấu, từng đôi chém giết, người nào thắng, nghe ai?" Nói, Dương Chiến ngoắc ngắp đầu ngón tay, "Có dám hay không? Ngươi thế nhưng là thượng tướng quân, đừng sợ a, cũng đừng để lão tử xem thường ngươi." Tiêu dược mặt đen Người nào không biết Dương Chiến thực lực, ai dám tùy tiện đến thử cùng Dương Chiến từng đôi từng đôi quyết. Tiêu Nhượng hừ lệnh một tiếng, trực tiếp lộ ra ngay thánh chỉ. Thánh chỉ tại, ngươi dám kháng chỉ. Chương 44. Đại Hắc Á bay trên đầu. Chương 44 Đại Hắc Á bay trên đầu. Dương Chiến không chút hoang mang cũng lấy ra một phần thánh chỉ, ta cũng có. Ngươi đó là cái gì nội dung? Bản tướng phụng chỉ trông coi Đông cung. Phụng chỉ trông coi, không có để cho ngươi đến khi nhục thái tử phi. Dương Chiến ngữ khí lạnh xuống, cầm thánh chỉ, trực tiếp hướng về phía trước, ngươi làm mang chủng, liền cùng lao tử đền đấu, đừng làm khó dễ những quân sĩ này. Ta để cho ngươi bà triều. Mắt thấy Dương Chiến đi tới, Tạ tiêu vệ nhau nhau tránh lui, cũng không biết là e ngại Dương Chiến trong tay Thánh Chỉ, hay là e ngại Dương Chiến người này. Tiêu Nhược có chút luống cuống, cũng không nhịn được ư lại, lại đụng phải Dương phủ. Lúc này Dương phủ hô to, "Cậu, ngươi liền cùng hắn đơn đấu, đừng sợ hắn, hắn cũng là nhất phẩm cảnh mà thôi." Tiêu Nhược nghe, đều tê cả da đầu. Nhất phẩm cảnh mà thôi? Đó là man hoàng đều có thể chọi cứng ngon nhân, trên chiến trường giết ra tới nhất phẩm cảnh. Ở đâu là hắn có thể so sánh? Hùng chi mấy ngày trước đây tin tức truyền đến, Dương Chiến thậm chí ngay cả thông Huyền cảnh luyện khí sĩ đều có thể đối phó ngi tới đây, tiêu nhượng càng là hai hùng kiếp vía. lúc này nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, ngươi là vạn kim thân thể, ta bảo vệ ngươi hồi cung, hướng bệ hạ trở tỉnh, để bệ hạ quyết đoán. dương phủ ngây ngẩn cả người, cầu, ngươi. dương chiến đi tới, tiêu nhượng trực tiếp quát lớn, tạ tiêu vệ, mau theo ta hộ tống công chúa hồi cung. nói xong, lôi kéo dương phủ, mang theo tạ tiêu vệ liền chạy. chạy một trận, tựa hồ phát hiện dương chiến còn không có đuổi theo. lúc này quay đầu, nội dân nói, dương chiến, ngươi chớ ý, nhìn bệ hạ xử trí như thế nào ngươi. dương chiến bỗng nhiên một cước giẫm trên mặt đất, lập tức tảng đá xanh vỡ vụn. tiếp lấy. Dương Chiến lại lần nữa một cước đá vào trên một khối đá vụn, trong ngay mắt vào tới. Vô anh, Tiêu Nhượng toàn thân huyết khí bành trướng, nhưng là vẫn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng. Mặc dù rất nhanh đứng lên, tựa hồ cũng không có nhận thương tổn quá lớn, nhưng là đối với Tiêu Nhượng mà nói, tự nhiên là vô cùng nhã. Bất quá, Tiêu Nhượng không có phản công, chỉ là giận dữ gào khét. Dương Chiến, ngươi chờ. Nói xong, cũng không bay đầu lại mang theo ngũ công chủ chạy xa. Lúc này, Dư Thư vội vàng hình lễ, đa tạ nhị gia, không phải vậy chúng ta. Nói, Dư Thư đều mắt từng đỏ, ta thấy mà yêu đáng thương bộ dáng thật tốt giống như là một cái đã mất đi một nhà trụ cột con gái yêu đất đương nhiên trước đó đối phó Dương phủ thời điểm cô nàng này thế nhưng là tướng môn hổ nữ phong phạm mười phần không cần đa lễ tối nay sẽ không có chuyện gì nghỉ ngơi thêm ta đi trước nhị gia mong rằng nhị gia lưu lại không phải vậy một hồi ngủ công chủ cùng tiêu nhượng sợ là lại muốn tới tìm ta phía phức. Dương chiến sưng sờ thái tử này phi cũng thật sự là tùy tiện lưu cái nam nhân ở nhà mấu chốt là thái tử không có ở tình huống cái này mẹ nó không phải để cho người ta nói xấu sao kết quả Dương chiến còn chưa lên tiếng dư thư bỗng nhiên hạ lệnh trần thuật các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng nhị gia còn có chuyện thương lượng. là, trần thuật mang người đi. rất nhanh, nơi này chỉ còn sót dương chiến cùng dư thư. dương chiến không khỏi nghĩ đến lúc trước trong phòng sự tình, cuối cùng nữ nhân này đi tới, là muốn làm gì vậy? dương chiến thần sắc nghiêm túc, trương trạc đàng hoàng, thái tử phi có chuyện gì mau nói, ta còn có chuyện. thái tử phi nhìn qua dương chiến, thái tử cũng là đồng ý. cái gì? chính là, vừa rời đi trần thuật, bỗng nhiên vội vã chạy tới thái tử phi, dương tư vân, dư thư sắc mặt chỉ trệ, quay đầu hít thở sâu bên dưới tiêm kịch liệt chập trùng ẩn ẩn một nắm trên bờ eo phương, trên ngực phảng phất có một con hứng cá ở bên trong này nót. Dương Chiến lơ đã nhìn thoáng qua, lần này làm Dương Chiến đều tư tưởng không bình tĩnh. trong đầu đống nhiên liền nổi lên một người đến, người này họ Tào tên thao, chữa mạnh nước bún. chuyện gì? Dư thư ngữ khí không tốt Thái tử phi, Thái tử trở về. lần này Dư thư tiếu mặt chỉ trệ, lập tức lập tức mừng rỡ, Thái tử trở về liền tốt. tiếp lấy Dương Chiến cùng Dư thư cùng đi bốn. cậu, người nhiều lính như vậy đem, sợ hắn Dương Chiến cái gì? tại cửa Đông Cung, Dương Phủ không phục lắm, cảm thấy nàng người cậu này quá sợ. Tiêu Nhượng một mặt phiền muộn, công chúa, ngươi không biết cái này Dương Chiến có bao nhiêu lợi hại, lại nói Đông Cung thị vệ đều nghe hắn, thật chẳng lẽ giết một trận, cái kia bệ hạ trách tội xuống, chúng ta đều muốn gặp nạn. Dương Phủ đột nhiên đã cảm thấy rất bị khuất, phụ hoàng không giúp ta, mẫu hậu không giúp ta, hiện tại cậu ngươi cũng không giúp ta, chẳng lẽ ta liền bị Dương Chiến đánh vô ích? Công chúa yên tâm, cậu sẽ tìm cơ hội giúp ngươi xuất khí. Đột nhiên, Tiêu Nhượng bay đầu đã nhìn thấy một khung xe kéo đi tới, đại nội thị vệ hộ vệ, còn có thái giám tùy hành. Một chút, Tiêu Nhượng cùng Dương Phủ liền nhận ra khung xe bái kiến Thái tử điện hạ. Xe kéo dừng lại. Dương Dương thanh âm từ trong khung xe truyền ra đã chế thế như vậy, Tiêu Tương Quân cùng Ngũ mội làm sao tại ta cửa đồng cung lưu lại? Dương Phù liền muốn nói chuyện, Tiêu Nhượng vội vàng mở miệng, "Thái tử điện hạ, chúng ta tuần sát, Ngũ công chủ trong lúc rảnh rỗi nhìn xem ta cái này cậu." Quốc cứu Gia vất vả, hồi cung. "Là, điện hạ." Tuy hành thái giám cùng thị vệ, bảo vệ lấy khung xe, tiến nhập đồng cung. Tiêu Nhượng sắc mặt ngưng trọng, "Thái tử làm sao lại được thả ra? Chẳng lẽ không phải thái tử ca ca phái người giết mẹ ta sau?" Dương Phù lời nói, lại là để Tiêu Nhượng sắc mặt trở nên ngưng trọng vấn đề này không ổn a. Người tới, hộ tống Ngũ công chủ hồi cung." là tiếp lấy, tiêu nhuận vội vàng chạy tới tây ninh cũng muốn dương hưng trông thấy dương chiến lập tức lộ ra nét mừng nhị ra người cũng tại a dương chiến không biết thế nào có chút lung túng bất quá nghĩ đến chính mình là tới chiếu cố vợ của huynh đệ mà khu khu có cái gì tốt lung túng thái tử trong cung hiện tại là tình huống như thế nào hay là phụ hoàng anh minh nhìn rõ mọi việc biết không phải là ta làm liền để ta về tới trước dư thư ủy khất nói điện hạ ngươi không có ở đây thời điểm liền vừa mới ngũ công chủ cùng tiêu nhượng chạy vào khi nhục tiếp thân. Dương Hưng sắc mặt phát lạnh, thì ra là thế, vừa rồi ta ở bên ngoài đụng phải bọn hắn. Dương Chiến nghe đến đó, tao mày nói, Tiêu Nhượng biết người trở về. Đối với, đối mặt một chút, sớm biết, ta liền nên giáo hơn hắn. Dương Hưng rất tức giận, vội vàng hỏi, người không sao chứ? May mắn có nhị gia, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đồ hỗn trướng, tùy tiện người nào cũng dám khi dễ tại ta Đông Cung trên đầu. Dương Hưng rất là tức giận. Dương Chiến đột nhiên hỏi một câu, Thái tử, ngươi cho rằng là ai phái người ám sát hoàng hậu? Dương Hưng nghĩ nghĩ, rất có thể là hoàng hậu chính mình ăn bài, cũng có thể là Tam Hoàng tử. Người đem những ý nghĩ này nói cho hoàng thượng. Nói, trừ chính bọn hắn làm ra hãm hại ta bên ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra còn có ai. Dưỡng Chiến trong lòng có chút buồn bực. Hắn thông qua tiểu hồng quan sát, hẳn không phải là hoàng hậu, cũng không phải tam hoàng tử. Thế nhưng là tại ngày này đô thành, hoàng thành này, ai có năng lực tại thái tử bên người xếp vào thích khách, đi ám sát hoàng hậu. Đương nhiên, Dưỡng Chiến lại nghĩ tới thiên võ quân đại tướng quân cùng 3000 thiết kỵ bị vây nốt, tin tức nhưng không có báo cáo trời đô thành sự tình. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp à. bây giờ hôm nay đô thành, giống như chỉ có hắn mới làm được, hắn cùng thái tử đi gần. Thiên Võ Quân một bộ phận Sĩ si Quan, đã từng vẫn là hắn dưới trường muốn. Ngoa tào, cái này đại hắc qua thật hướng trên đầu của hắn bay tới, chương 45, chó cùng rất dâu. Chương 45 chó cùng rất dâu. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, Thái tử, tên thích khách kia như thế nào? Bị phụ hoàng bắt giữ lấy, phụ hoàng thả ta trước đó, đi gặp thích khách kia. Dương Chiến mắt sáng lên, hẳn là thích khách này nói chủ sự sau màn. Rất có thể. Nói như vậy, hoàng thượng trong lòng đã rõ ràng là ai làm. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Dương Hưng, "Trừ thả ngươi đi ra bên ngoài, hoàng thượng còn có những lời khác không có." Dương Hưng nhìn một chút Trần Thuận bọn hắn, các ngươi đi xuống trước. Là Điện hạ. Sau đó, Dương Hưng mới lộ ra vui mừng, phù Hoàng nói, để cho ta an tâm làm Thái tử, ai cũng không động được ngươi. Liên câu này, đối với Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng Thái tử, ổn. Ta cũng là nghĩ như vậy, phù Hoàng đây là nói rõ, biết là có người hãm hại ta. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, trừ Thái tử nghe được bên ngoài, còn có người có nghe hay không? Văn Đức Điện có chút thái giám cùng cung nữ nghe được. Trọng yếu nhất chính là, vậy Hạ có hay không để Tả Tiêu vệ giúp quân? Dương Hưng sừng sốt một chút, Tiêu vệ thế nào? Tả kiêu vệ phụ mệnh trông coi Đông cung, có bệ hạ thánh chỉ. Đây là dư thư nói. Dương Hưng lắc đầu, ta thời điểm ra đi, phụ hoàng còn không có nói chuyện này. Phái người đi bên ngoài tìm kiếm. Dư thư lập tức rời đi, đi sắp xếp người dò xét. Không lâu, liền có người truyền về tin tức, bên ngoài trông coi Đông cung tả kiêu vệ vẫn tại. Nghe đến đó, Dương Hưng thần sắc có chút ưng trọng, nhị ra, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta tam đệ hắn bây giờ có thể không tiến hoàng cung. Thái tử khả năng nghe nóng trong hoàng cung động tĩnh, tốt nhất còn có Tây Linh cung cùng Phượng Nghi cung sự tình. Dương Hưng nháy nháy mắt, cười nói, nhị ra, ngươi cái này nói ta làm sao lại xếp vào người đâu? ách, ta đi phân phó một chút. dương hưng đi. dư thư tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía dương chiến, nhị ra, chẳng lẽ ngươi lo lắng tối nay sẽ còn phát sinh biến cố? dương chiến gật đầu, nếu như ngươi là tam hoàng tử, một lòng muốn làm hoàng đế, nhưng là trong lúc đống nhiên, cảm giác không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, ngươi sẽ làm như thế nào? dư thư nhíu mày, nếu là ta, không có cơ hội cũng liền an phận thủ thường. vậy nếu là ngươi có binh có người đấy, thậm chí chỉ cần quyết định chắc chắn, liền có thể cưỡng ép ngồi lên hoàng vị đâu? dư thư tiếu mặt khẽ biến, nhị ra nói là, tam hoàng tử rất có thể bị quá hóa liều. Dương Chiến nhìn xem đêm tối bầu trời, nghĩ đến thông qua tiểu Hồng tại Tây Linh cung nghe được sự tình, lập tức nhắm mắt lại, phụ bản tối nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dương Chiến trong lòng hơi kinh đây hết thảy hết thảy, chỉ sợ thật là nhằm vào Tam hoàng tử, bất quá không phải muốn Tam hoàng tử mệnh, mà là muốn tạo áp lực Tam hoàng tử. Nghĩ tới đây, Dương Chiến mở to mắt, nhìn về phía Dư Thư. Dư Thư cũng đang nhìn hắn, bất quá nhìn thấy Dương Chiến xem rùm ra, trong nháy mắt rời đi ánh mắt, sắc mặt có chút ửng đỏ. Qua nửa cái giờ, Dương Hưng mới trở về. Dương Hưng sắc mặt tái nhợt bên trên, có chút ưng trọng, nhị ra, vừa rồi ta được đến tin tức Tên thích khách kia vẫn như cũ nói là ta chỉ điểm, nhưng là sau đó, phụ hoàng tại phượng nghi cung tham viếng hoàng hậu, đồng thời trong đêm triệu kiến ta tam đệ. Đằng sau đâu? Dương hưng những mày, đằng sau, tam hoàng tử quỷ gối phượng nghi cung bên ngoài, không lâu, phụ hoàng hạ chỉ, phong tam hoàng tử là lịch vương, ngày mai liền muốn tam hoàng tử đi đất phong liền phong. Dư thương nghe, điện hạ, đây là chuyện tốt ta, tam hoàng tử liền phong, liền không có người lại gây sóng gió. Nhưng là Dương hưng nhưng không có vui mừng, nhìn xem dương chiến, nhị ra, rất hiển nhiên. Vậy hạ là cho là Tam Hoàng Tử phái người ám sát mẹ đẻ, để hắn lập tức liên phòng. Đây chính là gây mất hắn kế thừa Hoàng vị suy nghĩ. Bằng vào ta đối với ta Tam đệ hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không cam tâm. Dương Chiến nhíu mày, Tam Hoàng Tử về Tây Linh Cung bao lâu? Ta bây giờ mới biết, phụ hoàng là trước triệu kiến Tam Hoàng Tử mới đưa ta thả ra. Dương Chiến thâm hít một hơi, nói cách khác, Tam Hoàng Tử về Tây Linh Cung đã không sai biệt lắm một canh giờ. Đối với Dương Hưng sắc mặt càng phát ra khó coi, nhị ra, bây giờ làm sao bây giờ? Dư Thư Tựa Hồ cũng ý thức được, vội vang nói, bên ngoài tất cả đều là Tả Kiều vệ binh, cái này. Dương Chiến mở miệng nói, Đông Cung có bao nhiêu hộ vệ? Một nghìn năm trăm. Dương Chiến nhíu mày, các ngươi Đông Cung mới chút người này. Dương Hưng cười khổ nói, chỉ có chút người này. Trên danh nghĩa ta Đông Cung lục suất có ba mươi không không không quân tốt, không phải thời gian chiến tranh, Đông Cung không có lưu quá nhiều người, tăng thêm trước đó ta bị cấm túc, tam đệ giang quốc, tìm chút nguyên do, liền để phần lớn quân sĩ đều trở về riêng phần mình quân phủ chia làm mấy tổ thay nhau tại Đông Cung trực luân phiên. Ngươi thái tử này, làm là vớ vứt. Dương Chiến đều không thể không nói, Dương Hưng chỉ có thể cười khổ Có thuộc hạ, thống linh tất cả trung tướng chân thủ cửa lớn tiểu môn từ thủ tuân mệnh rất nhanh trong đông cung quân tốt toàn bộ đều kéo ra ngoài gạt ra trận thế chuẩn bị ngăn địch chân thuật mới đi không lâu dương chiến liền nghe đến đông cung động tĩnh bên ngoài vô số bộ binh chỉnh tề bộ pháp chiến mã tiếng võ ngựa chiến xa bánh xe âm thanh dương hưng cùng dư thư cũng nghe thấy hai người đều vẻ mặt nghiêm túc đồng thời nhìn về hướng dương chiến dương chiến lông mày nhíu lại cái này tam hoàng tử thật là chó cùng rất dẩu nghĩ ra bây giờ chúng ta thế đơn lập bạng nhất định phải lập tức hướng bệ hạ cầu viện dương hưng liền muốn vội vã đi dùng bí mật của mình thủ đoạn thông tri hoàng đế bất quá dương chiến lại gọi lại dương Hưng, thái tử lần này khác biệt tại thiên lao tam hoàng tử nếu dám làm như vậy đã chuẩn bị xong đây là tình thế bắt buộc hoàng thượng vi quân cũng không đuổi kịp hắn đây là muốn đem ta giết ngươi chết vô luận hoàng thượng có thích hay không hắn cái này lao tam hắn đều phải đem hoàng vị chuyển cho lão tam dương chiến nói liền đi hướng phía trước vừa đi vừa nói thái tử cùng thái tử phi liền tại bên trong đợi ta ngược lại muốn xem xem ai ăn gan hù mà báo dám mang binh tiến đánh đông cung cùng lúc đó văn đức điện bên trong dương võ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài Hàng trung cấp tốc tiến đến, bệ hạ, tạc tiêu vệ, phải tiêu vệ, trái huy vệ, phải huy vệ đã bao vây đông cung. Tạ vệ, huy vệ đại quân cắt đứt địa phương khác gấp rút tiếp viện đông cung đường, binh mã điều động cực nhanh, tựa hồ bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Dương Võ nghe xong, lại lắc đầu, cái này lao tam thế đi. Hàng trung vội và nói, bệ hạ, phải nghĩ biện pháp mới được, không phải vậy đông cung sợ là muốn đông cung có bao nhiêu người, đoán chừng chỉ có một hai ngàn người, làm sao chỉ có chút người này? Trước đó tam hoàng tử giang quốc vẫn đại suy yếu đông cung hộ vệ. Dương Võ nghe, lại thở dài, ta Dương gia cái này nhân, nói hắn ngu xuẩn hắn có đôi khi lại rất thông minh, nói hắn thông minh, lúc này lại như thế ngu xuẩn. nói xong, dương võ đống nhiên mắt sáng lên, dương chiến ở nơi nào? Hàng trung sững sờ, lập tức mở miệng, vừa rồi lao nâu nghe phượng Nghi cung thái giám nói, ngũ công chúa đêm khuya trở về, trước đó đi đông cung, còn gặp được dương chiến. dương võ nghe xong, nhàn nhạt nói, vậy liền nhìn xem. thế nhưng là đông cung nếu là không phòng được, thái tử điện hạ. dương võ lại cười đứng lên, chấm cũng nghĩ nhìn xem, dương chiến ở thiên đô thành bản sự lớn bao nhiêu, chấm cũng nghĩ nhìn xem, dương chiến tiểu tử này tại chấm trước mặt biết sai dám vẻ hang trung ngẩng đầu, chết để hồ đồ rồi. Dương Võ nhìn về phía Hàn Trung, Hàn Trung lúc này tối đầu. Dương Võ nhàn nhạt mở miệng, "Hàn Trung, phái người đi Thiên Lao, nhìn xem Phượng Lâm Quốc tù phạm còn ở đó hay không." "Là, vậy hạ chương 46, phá cửa." Chương 46 phá cửa. Tiêu nhượng thống lĩnh tứ vệ lại quân, đã bắt đầu tiến công Đông cung Đông cung 1500 người, bằng vào tường thành cửa lớn nương ngạnh thủ vững. Tiếng la giết truyền đến Minh Đức điện, tình hình chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, Dương Hưng ngồi ở ngoài sáng Đức điện chủ vị bên trên, mặc chỉnh thể. Mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng là một đôi mắt sáng ngời có thần, cũng không bối rối. "Còn trấn An dư thư, đừng lo lắng." Có nhị gia tại, không, có việc gì?" Dư Thư cười khổ nói, "Nhị gia mạnh hơn, cũng chỉ là một người, chúng ta Đông Cung binh mã quá ít, chia quân phòng thủ các đại môn, càng là yếu kém, chỉ sợ rất nhanh phản quân liền sẽ phá cửa mà vào." Dương Hưng lanh tốc đạo, "Giả tin tưởng nhị gia." Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ chạy vào, cuống quýt hô to, "Điện hạ, Trần Thống lĩnh để điện hạ nghĩ biện pháp rời đi trước Đông Cung, chúng ta thủ không được." "Dương Chiến đâu?" "Dương Tương con đi." Lời này vừa nói ra, Dương Hưng cùng Dư Thư đều ngấc trợn. Hiện tại bọn hắn duy nhất cậy vào chính là Dương Chiến, kết quả Dương Chiến thế mà đi. Người nói Dương Chiến đi, đối với Dương thương quân một mình giết ra ngoài liền không có trở về. Bất quá trước đó bản giao Trần thống lĩnh nhất định phải chết thủ. Lần này Dương Hưng cùng dư thư không có khả năng bình tĩnh điện hạ, không có nhị ra, chỉ sợ rất nhanh phản quân liền có thể giết tiến đến. Đi nhanh lên. Đi như thế nào? khắp nơi đều ngăn chặn. Dư thư lo lắng, xin mời từ Trấn xuất thủ. Từ Trấn là thông huyền cảnh luyện khí sĩ, hẳn là có thể mang điện hạ bay ra ngoài. Từ Trấn đang bế quan, mà lại hắn mặc dù là thông huyền cảnh, thế nhưng là mang một người bay ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chúm chi Dương Tuấn nếu đầu thủ hắn sao có thể không cân nhắc đến ta đông cung đệ nhất cao thủ tử chấn? đúng vào lúc này, một người trung niên vội vàng đi ra điện hạ, tại hạ xuất quan, tình hình chiến đấu khẩn cấp, tại hạ hết sức mang điện hạ rời đi đông cung. trung niên nhân một thân áo xanh, chính là đông cung đệ nhất cao thủ tử chấn, luyện khí sĩ thông huyền cảnh, trước đó một mực tại bế quan tu luyện. dư thư lại hỉ, điện hạ, chớ do dự, đi mau, chỉ có ngươi còn sống, bệ hạ mới có thể trị tam hoàng tử tội. dương hưng lắc đầu, không được, bọn hắn chỉ sợ cũng chờ lấy một chiêu này đâu, các ngươi coi là dương tấn dưới tay liền không có cường đại luyện khí sĩ, ra ngoài ngược lại càng không an toàn. Nói, Dương Hưng hỏi thì vậy kia, Dương Chiến lúc rời đi còn nói cái gì không có. Dương Tương Quân còn nói, hắn sẽ trở lại. Nghe nói như thế, Dương Hương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mừng dỡ, vậy là tốt rồi, nhị gia khẳng định là có biện pháp. Đột nhiên, từ chấn quanh người, một tiếng quát lạnh, ai ở bên ngoài? Ha ha. Không hổ là Đông cung đệ nhất cao thủ, cái này phát hiện lão phu. Lập tức, từ chấn dẫn đầu ra ngoài, Dương Hưng cùng dư thư cũng tới đến Minh Đức điện cửa ra, vào đã nhìn thấy ba người đứng ở bên ngoài. Mà phía ngoài tỷ nữ thái giáng ngã xuống trong vũng máu. Ba người trên thân mang theo khí thế mạnh mẽ. Từ trấn đang tại Dương hương phía trước, nhìn chằm chằm đối diện ở giữa một lão giả các hạ người trong tu hành, làm sao cũng tham dự chuyện thế này. Ngươi không phải cũng là người trong tu hành, làm sao hạ mình quân quý?" Từ trấn ôm quy nói, "Điện hạ năm đó đối với ta có ân, ta từ trấn tri ân báo đáp." Lão giả lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi nghe thái tử nói muốn đi, cũng không cần suy nghĩ, trung thực đợi ở chỗ này, bất quá lão phu không phải tới giết thái tử, lão phu chính là tới đối phó cái này đồng cung đệ nhất cao thủ." Nói xong, lão giả phân phó câu, hai người các người, xem trọng thái tử, cũng không thể để thái tử mất tích. "Là, sư tôn." Tiếp lấy Lão giả tiến lên một bước, lập tức cuồn phong đột nhiên nổi lên, lão giả nhìn xem Từ chấn, "Xin mời." Từ chấn lại lần nữa tiến lên, trên thân kinh khí bồ phát, cắt bay đá chạy. Lão giả nhãn tỉnh sáng lên, thông huyền nhị cảnh, không vượng công lão phu tới một chuyến. Trong chốc lát, hai người thân hình biến hóa, kinh khí bắn ra bốn phía. Mất một lúc, liền đánh tới nơi xa, chỉ chốc lát sau, lại đánh trở về. Hai thanh phi kiếm va chạm, tại đêm tối này bắn ra kịch liệt hòa hoa. Dương Dương cùng Dư Thư sắc mặt rất khó coi. Bên cạnh bọn họ chỉ có một người thị vệ, mà cách đó không xa, còn có hai cái cửu trọng thiên luyện khí sĩ nhìn chằm ngay tại từ trấn cùng lão giả hai đại cường giả giao thủ thời khắc một tiếng vang minh tiếp lấy vô số tiếng bước chân kịch liệt truyền đến dư thư sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt giữ chặt dương hưng cổ tay điện hạ phản quân giết tiến đến dương hưng vẻ mặt nghiêm túc đã nhìn thấy trần thuật mang theo tàn binh chạy tới mà tiêu nhượng mang theo đại đội binh mã khí thế hung hăng lao đến tiêu nhượng xa xa trông thấy dương hưng cùng dư thư cười ha ha không hổ là thái tử không trốn không tránh bản tướng cũng là bội phục quốc u ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì tiêu nhượng đã giục ngựa mà đến tay cầm trường thương đương nhiên biết tối nay xin mời thái tử chịu chết ngày mai tam điện hạ liền có thể đăng cơ, ta tiêu nhượng chính là tân hoàng cứu phụ. nói, tiêu nhượng quay đầu, nhìn về phía sau lưng đại quân, cười to nói, thành sự đằng sau, tất cả mọi người đều có trọng lượng. sau khi nói xong, tiêu nhượng lại lần nữa nhìn về phía thái tử, dơ lên trượng thương, ra lệnh một tiếng, giết, giết. đại quân cùng tiêu lên giống to, thành thế dung trời. mắt thấy đại quân trùng sát mà đến, chân thuật mang theo tàn binh liều chết chống cự. lúc này, dương hưng lại không nhanh không chậm sửa sang lại ý quan. Dư thư nhìn dương hưng một chút, cũng sửa sang lại xem ý của mình, đồ trang sức. Dương Hưng chỉnh lý tốt y quan đằng sau, nhìn về phía dư thư, ái phi, khổ người, đi theo ta cái này có tứ thái tử, chịu nhiều năm như vậy bất khí. Điện hạ, thiếp thân không khổ, có thể theo điện hạ cùng một chỗ, cũng là phúc phận. Nói xong, dư thư tiến lên một bước, tứ phẩm cảnh võ phu huyết khí trong nháy mắt buộc phát điện hạ, để thiếp thân giết chút loạn thần tặc tử. Tốt, ái phi không hổ là hậu nhân tướng môn, không thua binh sĩ. Tranh. Dư thư trong nháy mắt rút ra bên cạnh thị vệ bộ đao đưa tay ở giữa, hai tên vọt tới phụ cận binh sĩ bị dư thư trong nháy mắt chém giết. Nhưng là càng nhiều binh tướng vọt lên. Trần Thuật cấp tốc chạy tới Dương Hương bên người, Cường hoành huyết khí bộc phát, hơn 10 người binh sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Nhượng cười ở trên chiến mã, nhưng không có ý xuất thủ, ngược lại cười nói, không hổ là nhất phẩm cảnh võ phu, sức chiến đâu không tầm thường, nhưng là tại thiên quân vạn mã trước mặt, có làm được cái gì? Đừng nói là ngươi, chính là Dương Chiến cũng phải nuốt hận. Đúng vào lúc này, Tiêu Nhượng sau lưng lại truyền đến tiếng cười to ha ha, có đúng không? Không phải ta nói, ngươi dẫn đầu những phản quân này trông thấy lao tử, ngay cả đao đều cầm không vững. Tiêu Nhượng đột nhiên quay đầu, lúc này sắc mặt đã biến bởi vì Dương Chiến giết trở lại tới, mặc dù bị đại quân vây quanh, nhưng là không có người nào dám lên trước. Bởi vì Dương Chiến trên tay còn có Tam Hoàng Tử Dương Tấn Dương Chiến, ngươi lớn mật, dám cương ép Tam Hoàng Tử, thả người, bà tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Chiến nhìn một chút chung quanh vây quanh quân sĩ si của hắn. Dương Chiến vô vô Dương Tấn mặt lão Tam, tranh thủ thời gian hạ lệnh a, còn cần ta dạy cho ngươi. Vạn nhất bọn hắn đau thương không có mắt đâm đến ngươi, thì nên trách không được ta. Dương Tấn sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cắn răng miên lợi quá lớn, Lan, tất cả cút xa một chút. Dương Chiến hài lòng gật đầu, cái này đúng rồi, tiêu nhượng. Ngươi nhìn, ngươi mang binh cũng không dám đối với lao tử động đao đi. Nói xong, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía nơi xa một đội cung nỏ binh dùng tên nỏ đối với hắn rời đi à, vạn nhất tổ hỏa, làm bị thương ta không có vấn đề, nhưng là vạn nhất làm bị thương các ngươi tam điện hạ, đảm đương nội sao? Chương 47, Bước thoái vị. Chương 47, bước thoái vị. Tiêu Nhượng kích động đạo, "Nhanh, đem thái tử cầm xuống, bắt sống. Tiếp lấy, Tiêu Nhượng trông thấy cái kia hai cái luyện khí sĩ, các ngươi động thủ a. Đúng vào lúc này a. Thiêng thảm thiết thêm lương, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Nhượng lại lần nữa quay đầu đã nhìn thấy dương tấn thống khổ ngũ quan đều bóc méo đứng lên, hiển nhiên là bị dương chiến đánh. trong lúc bất trận, dương chiến lôi kéo dương tấn nhanh chóng hướng về kích, những nơi đi qua, quân sĩ nhao nhao lùi ra phía sau. tiêu nhượng trường thương trong nháy mắt đâm về dương chiến, dương chiến trực tiếp đem tam hoàng tử nhắm ngay tiêu nhượng trường thương. tiêu nhượng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thu chiêu. bất quá dương chiến cũng không muốn cùng tiêu nhượng chiến đấu, mang theo tam hoàng tử vọt thẳng đến minh đức điện cửa ra vào. bất quá lúc này, hai tên luyện khí sĩ ngăn cản dương chiến đường. dương chiến nhíu mày, làm sao? không cần các ngươi tam điện hạ mệnh một tên thanh niên lãnh đạo nói bông ra tam điện hạ chúng ta tha cho người khỏi chết dương chiến nhìn hai người một chút ai cho các ngươi tự tin cùng lao tử nói câu nói này không thả người cũng không sao tam điện hạ chết sống chúng ta cũng không quan tâm nói xong một tên thanh niên trong nháy mắt khí cơ bộc phát một thanh kiếm trong nháy mắt đánh tới dương chiến trực tiếp lôi kéo dương tấn làm bia đỡ đạn a tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa từ dương tấn trong miệng phát ra bất quá dương chiến cũng không có muốn dương tấn chết chỉ là để dương tấn bả vai bị đâm trúng máu tươi rơi vãi để dương tấn tiếng kêu giền hồi cùng lúc đó vừa rồi xuất thủ thanh niên trong nháy mắt chỉ cảm thấy hoa mắt. Phanh. Một tiếng băng trầm, thanh niên trong nháy mắt bị Dương Chiến một quyền đánh vào trên đầu, đầu tựa vào trên mặt đất. Một tên thanh niên khác quá sợ hãi, cuốn quyết kết ấn, vẫn còn chưa hề dùng tới thủ đoạn gì. Một đạo hàn quang từ thanh niên cổ sẽ qua. Thanh niên đầu người trong nháy mắt lăn xuống dưới, thân thể không đầu vẫn rất đứng một lát, mới quỳ xuống xuống. Trong chớp mắt, hai tên cựu trọng tiên luyện khí sĩ liền chết. Gặp Dương Chiến hung manh như vậy, lại lo lắng tổn thương tam hoàng tử, để một đám quân sĩ nhao nhao lui ra phía sau. Tiêu nhược khí sắc mặt tái nhợt, lúc này, nếu là cường công, cái kia Dương Chiến tất nhiên cùng hắn cá chết dưới rách nếu là dương tấn chết, bọn hắn đều xong. trong lúc nhất thời, tiêu nhụt vậy mà không biết nên làm sao bây giờ, chỉ là mang người vây quanh minh nước điện. dương hưng âm thanh kích động đều run rẩy nhị ra, ngươi lại cứu ta một nhà. dư thư cũng mang theo đao chạy trở về, hết sức kích động, hay là nhị ra lợi hại, bắt giặc bắt vua. dương chiến cười nói, cũng là tiểu tử này nướng ngẩn, không hiểu cái gì gọi sùng phong đi đầu. nếu là tại trong đại quân, ta còn thực sự bắt không được hắn. dương tấn sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là dương chiến nhìn dương tấn một chút, thành thật một chút, không phải vậy lao tử cũng không giữ được ngươi. dương tấn lúc này ý miệng không dám nói cái gì. Tiếp lấy, Dương Chiến Tương Dương tấn ném cho Trần Tuật, bắt lấy, bọn hắn những phản quân này dám loạn động, ngươi chưa hết đâm tam điện hạ hai đao, hướng thịt nhiều địa phương đông. Là Trần Thuật tinh thần đại chấn, bắt lấy Dương Tấn. Bên cạnh hắn mấy cái binh, lúc này đều ngẩng đầu rũ ngực, như là đã đánh thắng trận lớn bình thường. Mà nơi xa hai tên thông huyền cảnh cao thủ vẫn còn đang đánh đấu, Thỉnh Phàm Tuân gia kinh thiên vận động. Ngược lại là Tiêu Nhượng dẫn đầu đại quân, không dám bảo, cũng không dám đi, tựa hồ cực kỳ khó xử. Bất quá vẫn như cũng vây khốn lấy Minh điện. Tiếp lấy, Tiêu nhượng ngựa hướng về sau chạy tới, tựa hồ tìm người thương nghị đối sách giờ phút này văn nước điện bên trong dương võ vẫn như cũ ngồi trên ghế nhắm mắt lại thần sắc bình tĩnh tựa hồ không có chút nào lo lắng đông cung thế cục hàn trung từ ngoài cửa tiến đến bệ hạ dương chiến hạ lệnh để ngục tốt lặng lẽ đem ba cái phạm nhân rời đi rời đi hay là giết rời đi dương võ mở to mắt thâm thúy trong mắt sáng tác quang trạch mang đi nơi nào dương đại lưu cũng không biết chỉ biết là là bị mang đi dương võ trầm mặt một lát hàn trung chợt nghe động tĩnh bệ hạ đi thôi hàn trung đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền cuốn quít tiến đến bệ hạ đông cung phá cửa tiêu nhượng dẫn đầu đại quân giết đi vào giờ phút này Dương Võ sắc mặt có biến hóa lao đại xảy ra chuyện không có Dương Chiến không biết thế nào đem Tam Điện Hạ cưỡng ép mang đến Đông Cung Dương Võ sững sốt một lát lập tức nhíu mày tiểu tử này cũng chỉ muốn đi bắt Lão Tam không có làm sự tình khác còn có một chuyện nhưng là Lão Nô không biết đến có phải hay không Dương Chiến cách làm chuyện gì Kim Nô vệ tiến đến Đông Cung ngăn chặn viện binh Tả hữu vệ đâu Kim Nô vệ cùng trái phải vệ vừa đối mặt không biết nguyên nhân gì Tả hữu vệ hai tên đại tướng quân liền bị dưới tay người cầm xuống đồng thời rất mau cùng lấy Kim Nô vệ cùng đi Đông Cung nghe đến đó Dương Võ nhíu mày. Đến cùng phải hay không dương chiến thủ đoạn đâu?" Hàn Trung cao mày nói, "Vậy hạ, nếu là dương chiến, cái kia dương chiến cũng quá lợi hại, tùy tiện liền đem Tả Hữu vệ đại tướng quân quyền hành chiếm." Dương Võ gật đầu, hắn có năng lực như thế, bởi vì các vệ tướng quân, rất nhiều đều từng tại Thần Võ quân dưới cờ, cùng Man quốc tác chiến, lập công vô số, cái này tầm 10 năm, liền đệ bạc không ít đến nam nha các vệ, mà lại đây là lao tam tạo phản, không được quân tâm, coi là mấy cái đại tướng quân duy trì hắn là được rồi." Dương Chiến đứng ra đăng cao nhất hô, đảo qua cũng bình thường. Nói xong, Dương Võ nhìn về phía Hàn Trung, "Cái kia Tả Hữu tiêu vệ, Tả Hữu vi vệ không có người là qua." Tả Hưu uy vệ phụ trách ngăn cửa, tiến đánh Đông Cung chính là Tả Hưu tiêu vệ, cũng không có người lảo qua. Dương võ mắt già hơi hít, Lão Tam vẫn còn có chút năng lực, đối với cái này tứ vệ lực khống chế rất mạnh. Tiếp lấy, Dương võ phất phất tay, xuống dưới, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hàn Trung sử sở, bệ hạ, hiện tại Đông Cung còn tại ràng co, cái này chớm nhìn nhìn lại. Hàn Trung lập tức túi đầu, là, Lão nô cáo lui. Dương võ một lần nữa dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại. Qua không lâu, Hàn Trung lại lần nữa hốt hoảng vọt vào bệ hạ, việc lớn không tốt, tam điện hạ chết. Giờ khắc này, Dương võ trong nháy mắt đứng lên, trên thân tàn mát ra khí thế bén ngoạn chết như thế nào, còn không biết. Hiện tại Đông cung ra sao? Lại đánh nhau, Tiêu Nhượng dẫn đầu tứ vệ lại quân, cùng chạy tới Kim lô vệ, Tả hữu vệ giao chiến, hỗn loạn tương mừng. Lúc này, Dương Võ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi Dương Võ dự kiến hàng trung, lập tức truyền chấm ý chỉ, đặc xá tứ vệ phản quân, cầm xuống tứ vệ thống minh đại tướng, nhanh! Là, bệ hạ. Hàn trung vội vàng ra ngoài. Dương Võ đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Đông cung phương hướng ánh mắt sắc bén như lao, tại sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Hàn trung thanh âm, lão nô bái kiến hoàng hậu đương đương. Hàn tổng quản cũng đừng có đi ra, quá muộn, phong lương. Tiêu hoàng hậu đi vào văn nước điện, mà bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, tựa hồ đã đem văn đức điện bao vây. Dương võ quay đầu nhìn xem hắn hoàng hậu, hoàng hậu sắc mặt hơi tái, con mắt có chút đỏ lần này Lão Tam tạo phản sự tình, ngươi cũng tham dự. Dương võ nhàn nhạt hỏi, hoàng hậu gật đầu, đối với. Dương võ nhũ mẩy, Lão Tam sự tình ngươi biết, biết. Tiêu hoàng hậu trong mắt chảy nước mắt vậy ngươi đây là. Tiêu hoàng hậu đau thương cười một tiếng, con ta chết cũng nên có người chôn cùng, ngươi muốn ai chôn cùng? Dương chiến, Dương Hưng dương võ nhũ mày, ngươi đây là bức thoái vị đối với chương 48 ai hy vọng nhất dương chiến chết chương 48 ai hy vọng nhất dương chiến chết đối mặt bức thoái vị tiêu hoàng hậu dương võ trên khuôn mặt giàn mua cũng chỉ có bình tĩnh nhìn xem tiêu hoàng hậu có thể điều động chấm hộ vệ bên cạnh chấm còn không biết tin tức nói như vậy hàn trung cũng là người của ngươi tiêu hoàng hậu hô một tiếng hàn trung lao nô tại hàn trung đi đến quỳ gối dương võ trước mặt dương võ trầm mặt một lát thở dài đây là chấm không nghĩ tới hàn trung nằm dặm trên mặt đất bệ hạ lao nô thẹn với hoàng ân dương võ lắc đầu Không nói gì thêm chắc cứ. Ngược lại là nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu, chuẩn bị rất sung túc. Tiêu Hoàng hậu, bệ hạ yên tâm, hẳn là không có chỗ sơ suất, thần thiếp cũng không muốn đi một bước này, nhưng là tấn nhi chết, thần thiếp còn có cái gì tưởng niệm. Dương Võ gật đầu, lý giải, ta cũng không nghĩ tới Lao Tam sẽ chết, bất quá dù cho chết, cũng là Lao Tam gieo gió gặt bão, có thể chăng ai. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt lạnh, nói như vậy, bệ hạ là không đáp ứng ban được chết Dương Chiến cùng Dương Hưng. Dương Võ lạnh lùng nói, Lao Tam chết, cũng chỉ có Lao Đại rồi, nếu là hắn chết, cái này giang sơn giao cho ai? Vậy phần Dương Chiến, hắn không thể chết. Nhìn xem Dương Võ Tiêu Hoàng hậu lạnh lùng nói, ngươi giữ gìn Thái tử thì thôi, một cái Dương Chiến cũng đáng được ngươi giữ gìn. Dương võ nhìn Hàn Trung, lại nhìn Tiêu Hoàng hậu một chút, Hoàng hậu, ngươi cảm thấy ai hy vọng nhất Dương Chiến chết? Ta mặc kệ cái khác người, ta chỉ hy vọng hắn chết. Nếu là hắn không đem Tấn Nhi trộm tới Đông Cung, Tấn Nhi sẽ không phải chết. Dương võ nhìn chăm chăm Hoàng hậu, là có người để cho ngươi mượn chấm tay giết Dương Chiến. Không ai, liền ta muốn hắn chết. Chấm nếu là không đáp ứng đâu, cũng không sao, thân thiết đành phải làm thay. Hàn Trung, chỉ. Hàn Trung đứng dậy, lúc này bắt đầu mài mực, chuẩn bị viết. Tiêu Hoàng hậu lạnh lùng nói. Dương Chiến cưỡng ép Tam Hoàng Tử trí tử, tội ác cùng cực, ban được chết. Dương Hưng thân là Thái Tử, cùng Dương Chiến giết hại tay chân, vô đức, ngang ngược, ban được chết. Hàn Trung rất mau đem những này nghĩ ra tốt, tiến hành trao chuốt đưa cho Tiêu Hoàng hậu nhìn thoáng qua. Tiêu Hoàng hậu vừa nhìn về phía Dương võ, bệ hạ, dùng tỷ đi. Dương võ bình tĩnh nói không có. Hàn Trung, Tiêu Hoàng hậu cũng không để ý tới Dương võ, trực tiếp để Hàn Trung động thủ. Hàn Trung quen thuộc chạy tới cầm lấy tì, nhưng là một lát, Hàn Trung nghi ngờ nói không gặp. Tiêu Hoàng hậu quay đầu nhìn lại, nhìn xem Rông Tuyết một bệ hạ, không có ý nghĩa, cho dù làm mượn ngươi khẩu dụ cũng có thể ban được chết bọn hắn. Dương võ mở miệng nói, dạng này đổi trắng thay đen, hiện trường nhiều người như vậy, người nào không biết là lao tam làm loạn, không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Văn võ bá quan cũng sẽ không đáp ứng, nếu như bọn hắn chết, toàn bộ đại hạ ngay lập tức sẽ hỗn loạn, thậm chí có người ngay lập tức sẽ đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu, mang binh mà đến, cuối cùng bức ta thối vị nhược trước, người còn có người người sau lưng cũng khống chế không kết thúc thế. Tiêu hoàng hậu sắc mặt càng phát ra băng lãnh, thân thiết chỉ là muốn báo thù, vậy hạ cũng không chịu. Dương võ mở miệng nói, ngươi dạng này không làm được. Nếu như muốn chỉ Dương Hưng cùng Dương Chiến tử địa, chỉ có đem bọn hắn triệu tiến vào cùng đến, nơi này đều là ngươi định đoạt, thậm chí để chấm máu tươi tại chỗ, giá họa Dương Chiến cùng Dương Hưng thí quân, đều là tùy ngươi nói." Tiêu Hoàng hậu sững sờ, Dương võ lên tiếng lần nữa, chỉ có dạng này thỏa đắc nhất, đến lúc đó, chấm nhi tử đều chết sạch, Dương Chiến cũng đã chết, đến lúc đó theo võ vương thực lực cùng hy vọng, liền có thể khống chế toàn cục, không tin, ngươi đi hỏi một chút người sau lưng ngươi, chỉ có ta." Tiêu Hoàng hậu nghiêm túc nói câu. Một lát, nhìn về phía Hàn Trung, Hàn Trung, khảo phụng dưỡng bệ hạ, bạn cung đi ra ngoài trước một chuyến. Là lương lương dương võ nhàn nhạt nhìn xem tiêu hoàng hậu ánh mắt này để tiêu hoàng hậu rất khó chịu phản phất bí mật gì tại dương võ trước mặt đều bị nhìn cái thông đấu tiêu hoàng hậu đi ra thời điểm nhìn một tên thị vệ một chút thị vệ khẽ gật đầu tiêu hoàng hậu lúc này mới đi ra ngoài dương võ đưa tay hàn trung đỡ chấm tòa hạ hàn trung trần chờ một chút hay là đi tới vị dương võ ngồi ở tấm kia trên ghế xích đu dương võ nhàn nhạt nói ngươi là vì cái gì đâu hoàng hậu có thể cho ngươi trẫm không cho được ngươi hàn trung trầm hồi lâu mới nói câu vậy hạ ngài lao nô còn muốn sống lâu một chút Dương Võ gật đầu, minh bạch, ngươi đến định bợ tương lai tân quân tìm một cái mới chỗ dựa. Bệ hạ, những năm này, lão nô vì ngươi làm rất nhiều vụ trộm sự tình, ngài nếu là tử vong, người lão nô kia còn có thể có được không? Dương Võ cười cười, thôi, nhưng là ngươi chỗ dựa là ai đâu, hoàng hậu không gánh nổi ngươi. Bệ hạ yên tâm, lão nô tìm được một cái lợi hại chỗ dựa, hẳn là có thể an ổn sống sót. Thái tử kia không phải thí sinh rất tốt, ngươi tại sao muốn bỏ gần tìm xa? Bệ hạ, lão nô nói câu lợi trong lòng đi, thái tử chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Mặc dù bệ hạ một mực không nói, nhưng là lão nô biết thái tử bệnh căn sâu nặng, chỉ sợ khó mà kéo dài vết mạch, về sau thiên hạ này hay là người khác. Dương Võ nghe xong, thở dài, ngươi nói cái này người khác, chính là Võ vương đi. Hàn Trung không nói thêm gì nữa. Không lâu, Tiêu hoàng hậu tới, nhìn Hàn Trung một chút mới nói tốt, liền theo ý của bệ hạ xử lý, tuyên dương chiến cùng Dương Hưng Văn kiện đến nước điện. Dương Võ gật đầu, Hàn Trung, đi chuyển chỉ đi, vì không khiến người ta đem lòng suy nghi, tứ vệ phản quân quân xuống binh, khí người không cho truy cứu, khắc, cầm xuống tiêu nhượng cùng tứ vệ đại tướng quân, về phần đằng sau, hoàng hậu ngươi có thể tìm cái danh mục liền phóng ra tới. Tiêu hoàng hậu gật đầu, Hàn Trung, làm theo. Là, nương nương, lão đâu cái này đi, bốn. Đông cung, bên ngoài vẫn tại đại chiến. Minh nước điện bên trong, Dương Hưng, Dư Thư đều nhìn qua Dương Chiến nhị gia, lão tam vừa chết, tiêu nhượng bọn hắn nổi điên, hiện tại chết song phương, đều là ta đại hạ tướng sĩ, mấu chốt là, phụ hoàng ta làm sao còn không có động tính. Dương Chiến như mày, tam hoàng tử bị giết, là hắn đều không có nghĩ tới. Giết tam hoàng tử không phải người khác, lại là tam hoàng tử mời đến đối phó từ trấn thông huyền cảnh luyện khí sĩ đột nhiên xuất hiện một kiếm, tại trong loạn cục này, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc đầu ổn định thế cục, đống nhiên lại lần nữa loạn chiến đứng lên. Cũng may Tam Tử cùng Lục Dương thỉnh động Kim Mô vệ, mà hắn đã từng thuộc cấp mang theo Tả Hưu vệ đào ngũ. Nếu không, hắn cùng Đông Cung những người này, sợ là không có mấy cái có thể sống sót. Dương Chiến nhắm mắt lại, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng nhị ra, còn xin ngài chủ trì đại cục, chỉ huy quân đội, nhanh chóng chấn áp phản quân. Nếu không chỉ sợ chiến hỏa sẽ thay họa Đại Hạ căn cơ. Dương Hưng trực tiếp ôm quyền xoay người, cùng thỉnh Dương Chiến xuất thủ. Dương Chiến mở to mắt, nhìn về phía Dương Hưng, vậy hạ mặc dù có khả năng sẽ nhìn xem ngươi cùng lao tam đấu nhưng là sẽ không nhìn xem song phương đại quân lẫn nhau giết, cho nên, vậy hạ bên kia chỉ sợ xảy ra chuyện. Làm sao có thể, phu hoàng ở trên trời thánh cung, thiên thánh cung đại nội cao thủ như mây, cản có hàn trung các cao thủ. Nói đến đây, Dương Hưng hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ là hoàng hậu. Đúng vào lúc này, phía ngoài giao chiến, lại thanh thế nhỏ. Tiếng lấy, vô số tiếng vó ngựa nhanh minh mà tới. Dương Chiến cùng Dương Hưng bọn người, trong nháy mắt ra ngoài đã nhìn thấy trong đông cung bên ngoài đại chiến đại quân đã bị bao vây đứng lên. hàng chung cỡi lập tức, cầm trong tay thánh chỉ, khí thế như hồng. Hàng Trung không phải một người tới, còn mang theo mặt khác vệ đại quân, tăng thêm kim nô vệ, tả hữu vệ các loại, Tiêu Nhượng dẫn đầu phản quân, hoàn toàn ở vào yếu thế. Lúc này, Hàng Trung xuất ra thánh chỉ tuyên đọc, mặc dù phía trên một chữ đều không có, nhưng là cái kia vàng sáng thánh chỉ, hắn chẳng khác nào bệ hạ ý chỉ. Hàng Trung quát lớn, bệ hạ có chỉ, tả hữu tiêu vệ, tả hữu vi vệ, chỉ là bị gian nhân che đậy, chỉ cần buông xuống binh khí, một sợi không truy cứu phản nghịch chịu tội. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhượng sau lưng đại quân, phần lớn người chỉ là hơi do dự, liền để xuống binh khí. Tiêu Nhượng cùng ba vị đại tướng quân, lúc này đã mặc như màu đất chương 49. Người sai không có. Chương 49 người sai không có. Tiếp lấy, Hàng Trung lên tiếng lần nữa, "Bệ hạ chỉ truy cứu đầu sỏ, thượng tướng quân tiêu nhượng, đại tướng quân Hàn Ngọc, Trần Chu Tiên, Vương Hà, cầm xuống." Tiêu nhượng cùng ba vị đại tướng quân tự biết đại thế đã mất, phản kháng cũng là phí công. Tiếp lấy, Hàng Trung để kim nô vệ, tả hữu vệ giải quyết tốt hậu quả. Mà Hàng Trung phi tốc chạy tới Dương Hưng cùng Dương chiến trước mặt bái kiến thái tử điện hạ, "Dương tướng quân, bệ hạ có chỉ, xin mời hai vị văn đức điện kiến giá." Dương Hưng gật đầu, "Tốt, ta an bài một chút, liền theo Hàn tổng quản đi gặp phụ hoàng." Trong mắt Nghiêm Túc nói, Thái tử điện hạ, vậy hạ để Thái tử điện hạ cùng Dương tương quân lập tức đi gặp Giá, có đại sự thương lượng. Vậy ta Tam đệ thi thể Tam điện hạ thi thể, tạm thời sắp đặt Đông cung, đằng sau tự có định đoạn. Tốt. Dương vương gật đầu. Dương chiến lại hỏi một câu, Hàn tổng quản, không biết chuyện gì lo lắng như thế. Dương tương vân, có còn hay không là tối nay vấn đề này quá lớn, đã chấn động triều chính trên dưới, nhất định phải nhanh thương thảo đối sách, nếu không đại hạ bất ổn. Dương chiến không còn nói cái gì, Dương chiến đối với Kim Ngô vệ, tả hữu vệ tướng lĩnh quyền, tối nay đa tạ vị hiểu rõ đại nghĩa. Đại tướng quân không cần nhiều lời đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Tốt, ta đi cấp chư vị thỉnh công. tại đại tướng quân. Sau đó, Dương Chiến đi vào Tam Tử trước mặt. Thấp giọng nói, Tam Tử, chờ chúng ta sau khi đi, ngươi mang theo Thái Tử phi cùng Lục Dương, xin mời từ chấn hộ vệ, rời đi đồng cung. Tam Tử sưng sờ, đi nơi nào? Ngọc Hồng lâu. Là. Lúc này, Dương Chiến cưỡi chiến mã, Dương Hưng ngồi xe kéo, đi theo Hàn Trung đội ngũ tiến về Thiên Thánh cung muốn. Thiên Thánh cung văn nước điện. Dương Võ nhìn xem Tiêu Hoàng hậu, Dương Chiến cùng Dương Hưng cũng nhanh tới, bất quá, Dũng cùng bọn hắn nói mấy câu đi. Dù sao bọn hắn tới cũng trốn không thoát. Có thể, Tiêu hoàng hậu nhàn nhạt nói câu, sau đó quay người, đi ra chính điện, đi thiên điện. Không lâu, Hàn Trung mang theo Dương Chiến cùng Dương Hưng tới. Dương Võ lộ ra dáng tươi cười, không có việc gì liên tốt. Lúc đầu Dương Chiến còn có lo nghĩ, nhưng nhìn gặp Dương Võ tinh khí thần, liền bỏ đi Dương Chiến lòng nghi ngờ. Bất quá, Dương Chiến cũng không khỏi không bội phục, cái này làm hoàng đế chính là lợi hại, nhi tử chết, giống như người không việc gì một dạng nhi thần bái kiến phụ hoàng. Dương Hưng trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Dương Chiến không có động tĩnh, Dương Hưng cùng Dương Võ tựa hồ cũng bất thuộc, cũng không có gì biểu hiện thái tử ngươi một bên ngồi một hồi, trẫm cùng Dương Chiến nói chút nói là phụ hoàng Thái tử đi đến ngồi xuống một bên. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, cảm giác được Dương Võ có chút không đúng. Dương Chiến cũng cảm giác được, trung quanh có mấy đạo khí cơ, chính khóa chặt nơi này. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoàng đế này lão đầu quyết định giết hắn? Đây là mai phục đạo phụ thủ. Không khỏi nhìn về phía Dương Võ, Dương Võ mắt giả thâm thúy cũng đang nhìn Dương Chiến. Dương Võ mở miệng nói, Dương Chiến, ngươi cảm thấy lần này là ai ở sau lưng búa cục Dương Chiến nhàn nhạt nói, lão đầu, ngươi cảm thấy là ai? Ta cảm thấy là ngươi nói đùa cái gì, ta cũng không có làm cái gì. Thiên võ quân đại tướng quân cùng 3.000 thiết kỵ bị nuốt, quân báo đến nay không lên báo, ngoại trừ ngươi, ai có năng lực này? Nói xong, không đợi dương chiến nói chuyện, dương võ lên tiếng lần nữa, ngươi phái người ám sát hoàng hậu, trên mặt nổi nhằm vào thái tử, trên thực tế nhằm vào dương tấn. Dương chiến lông mày nhíu lại, cái nổi này quá lớn, ta có thể có không được? đừng nóng nổi. Vừa rồi thích khách đã nói ra chủ sự sau màn. Nói xong, dương võ hô câu, hàn trung, dẫn người tiến đến. là, bệ hạn một cái hán tử khôi nô bị dứt vào bất quá mình đầy thương tích đã hất hối ai sai xử ngươi ám sát hoàng hậu, hoàng tử trực tiếp chỉ hướng dương chiến, sau đó lại đã hôn mê. dương chiến nếu mày, mặc dù trước đó cũng cảm giác cái nồi này giống như hướng hắn bay tới, nhưng là hiện tại, thế mà hoàn thành thực tế, dương chiến đều cảm giác rất ma huyễn. dương chiến câu mày nói, lão đầu, ta sai sự hắn ám sát hoàng hậu làm cái gì, đối với ta có làm được cái gì? Nhằm vào tam hoàng tử, làm sao lại có thể bảo chứng nhằm vào tam hoàng tử? để trong tưởng rằng tam hoàng tử cách làm, tam hoàng tử vậy mà phái người ám sát mẫu thân mình, đại nghịch bất đạo, trẫm đối với hắn rất thất vọng để hắn tiến về đất phong liên lợi, chỉ để đánh gây hắn kế vị tâm tư. Dương Chiến nhìn trung quanh, vừa nhìn về phía Dương Võ, lão đầu, nơi này ngươi đừng nói chuyện, để chớp nói xong. Dương Chiến không nói chuyện. Dương Võ tiếp tục mở miệng. Trước đó Thái tử giám quốc Lão Tam đã cảm thấy không có hy vọng, lại bởi vì chuyện này muốn bị chấm trụ xuất trời đô thành, Lão Tam lòng dạ cao, không cam tâm, lập tức quyết định bí quá hóa liều. Cho nên đây hết thể đều là đang ép Lão Tam tạo phản, để cho Thái tử một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không còn có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Bên cạnh Dương Hưng nghe mồ hôi lạnh lâm ly. Dương Chiến lại thần sắc bình tĩnh nhìn xem Dương Võ. Dương Võ lên tiếng lần nữa, "Mà ngươi biết Lão Tam muốn binh biến, phái người thỉnh động Kim nô vệ, còn có đã sớm an bài người, đối phó Tả hữu vệ hai vị đại tướng quân, đến lúc đó ngươi đang cao nhất hô, Lão Tam binh biến thất bại, triệt để tuyệt hắn làm hoàng đế suy nghĩ." Mạc Khác mới vừa nói, "Có người giấu giếm Thiên Võ quân đại tướng quân cùng 3000 thiết kỵ sự tình, Mạc Khác hẳn là cũng có người muốn đem ba cái Phượng Lâm quốc hoàng tộc chi nữ giết, cứ như vậy, Thiên Võ quân cái kia 3000 thiết kỵ xong, Phượng Lâm quốc cùng Đại Hạ biên cảnh mất đi an bình, chiến họa lại lần nữa dấy lên." Tang Thiên Man quốc nhìn chằm chằm, "Càng là dân chúng lâm an." như vậy tội ác, ngươi nói, chấm giết hay không ngươi. lúc này, dương chiến sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lại lăng lệ nhưng đây không phải ta. dương võ tiếu nói không phải ngươi, vậy ngươi nói, còn có ai? dương chiến ha to miệng, có người danh tự, hắn cũng không nói ra miệng. dương võ bỗng nhiên mặt lạnh lấy, hiện tại, ngươi nói với ta, những chuyện này nhắm vào chính là ai? trên mặt nổi nhắm vào thái tử, vụ trộm nhắm vào tam hoàng tử, mục đích cuối cùng nhất lại là nhắm vào ta. dương võ vui mừng nhìn xem dương chiến, ai, tiểu tử ngươi thấy rõ. dương chiến không nói chuyện, chấp nhận. dương võ lại lần nữa hỏi một câu, trẫm hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn nghe một câu, ngươi sai không có. Dương Chiến trầm mặt một lát, nhưng là còn như là, ngươi cái tiểu tử hôn trướng, chớ còn nói không đủ minh bạch. Thiên hạ này, ai hy vọng nhất ngươi chết. Dương Võ đột nhiên liền nổi giận. Ngươi cho rằng chấm hy vọng ngươi chết? Chấm nếu là hi vọng ngươi chết, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Chấm không thể không thừa nhận, chấm không dám giết ngươi, bởi vì ngươi vừa chết, thần võ quân liền sẽ trở thành người kia đánh đâu thắng đó chứ nào, những cái kia đã từng ngươi dưới trướng tướng lĩnh, đều sẽ đối với Triệu Đỉnh lòng sinh và vẫn, bị hắn lôi kéo. Dương Võ lên tiếng lần nữa, ngươi sai không có. Dương Chiến nhìn trầm trầm Dương Võ một chút, thở dài, coi như ta sai rồi đi. Dương Võ mắt giả ánh mắt sáng rực, hình như có tinh quang, cái gì gọi là coi như ngươi sai, ngươi bây giờ vẫn không rõ. Năm đó ngươi liền sai, năm đó ngươi nếu là nghe trớm, làm sao đến mức thủ thiên lao? Chuyện hôm nay, nếu không có chấm còn có thể nhìn rõ nhân quả, nếu không ngươi có phải hay không liền phải con đại hắc qua này? Dương Chiến không nói chuyện, cũng không có nói chuyện ý tứ. Dương Võ hổ mắt phát quang, nói không ra lời. Nhận lầm đều như thế miếng tướng chấm chính là để cho ngươi cực kỳ nhìn xem, nếu không ngươi căn bản là nghe không vào lời của trẫm. Bây giờ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Tự mình đã trải qua, có cái gì muốn đối với chấm nói? Không có gì đáng nói a, tiểu tử ngươi còn không phục. Dương Chiến mồm mép giật giật, lời đến vài miệng, nhưng không có nói ra có cái gì liền nói, hôm nay chấm tha người vô tội, liên ví để cho ta thấy rõ hắn. Không sai. Dương Võ lúc này, trong mắt ẩn chứa một loại nào đó kỳ vọng. Dương Chiến gật đầu, ta thấy rõ ràng, cho nên, ngươi còn cho rằng ngươi trước kia không có sai. Lao đầu ngươi muốn cho ta nhận lầm, ta liền nhận lầm, bao lớn chút chuyện. Ngươi tiểu tử thối này, ngươi đây là còn không có thấy rõ ràng. Không, cũng bởi vì thấy rất rõ chút. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ năm đó một dạng, hôm nay cũng giống như vậy, dương chiến cũng sẽ không khi dương võ đối phó võ vương đâu. Không phải là bởi vì cái gì kết nghĩa chi tình, cũng không kéo đạo nghĩa gì, càng không có cái gì khoái y ân kiều. Dù là võ vương muốn mượn dương võ chi thủ giết hắn, hắn cũng chỉ dám mượn đao giết người. Võ vương mượn không được dương võ cây đao này đối phó hắn, không phải là bởi vì dương võ tín nhiệm với hắn, mà là võ vương thế lớn, cùng hắn thần võ quân mạnh. Cuối cùng, võ vương tồn tại, hắn mới có tồn tại ý nghĩa. Võ vương nếu là không có, hắn cũng đã thành võ vương. Dương võ mắt dài nhìn chăm chú dương chiến, sau một lúc lâu mới nói câu. Vậy ngươi cũng không có cái gì muốn đối với chấm nói. Dương Chiến không nói chuyện, bởi vì không có gì đáng nói, dù là Dương Võ tương kế liền kế cho hắn diễn ra một màn như thế vợ kịch lớn. Dương Võ chợt phá lên cười, vô luận như thế nào, 3 năm này, hôm nay vẫn như cũng là trong tâm tình thời điểm tốt nhất, tối thiểu ngươi tiểu tử này thấy rõ ràng hắn là ai. Cười cười, Dương Võ lại rơi lệ dù không thành khí, cũng là con của ta, đại giới này có chút lớn. Nói, Dương Võ lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, tựa hồ còn muốn nghe chút gì. Dương Chiến cho Dương Võ một câu, yên tâm, ta không sẽ cùng hắn làm bạn. Dương Võ tiếu cho đầy mặt "Tốt, muốn chính là tiểu tử ngươi câu nói này." Đương nhiên, Tiêu hoàng hậu thanh âm ở bên ngoài vang lên bệ hạ, không sai biệt lắm đi. Dương Võ Tiếu nói không sai biệt lắm, Trầm Phong Dương chính là thượng tướng quân, tổng lĩnh chư vệ. Tiêu hoàng hậu mặt trầm như nước đi đến, bên người đi theo mấy người, còn có Hàn Trung bệ hạ, nuốt lời có làm được cái gì? Chương 50. Nữ nhân này muốn làm hắn mẹ vợ. Chương 50 nữ nhân này muốn làm hắn mẹ vợ. Dương Chiến đã sớm cảm thấy có vấn đề, bây giờ xem ra, vấn đề lớn. Nhìn không được nhìn về phía Dương Võ, lao đầu, ngươi cái này gọi chúng ta đến, chính là cuối cùng cho ta bịa một cái quan, sau đó cùng một chỗ chiến tử." Dương Võ trừng mắt, "Cho ngươi phong quan là để cho ngươi hộ giá, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Chẳng lẽ để chấm tự thân lên trận? Một cái ma bệnh, một cái lao động tử để một mình hắn hộ giá? Hắn chính là na trá, dài quá ba đầu sáu tay cũng bảo hộ không được Á Dương chiến quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu, Hoàng hậu đây là dự định như thế nào? Bệ hạ vừa rồi bày mưu tính kế, nói đem các ngươi chiêu đến nơi đây, sau đó giết, có thể nói các ngươi hành thích bệ hạ, đem bọn ngươi ngay tại chỗ giết chết, người biết yếu, cũng liền tùy tiện bản cung nói như thế nào." Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ. Dương Võ rất nghiêm túc gật đầu, đối với là chấm nghĩ ra biện pháp khá lắm, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. quả nhiên người lao bị dày, hoàng đế cũng giống vậy. dương chiến thâm hít một hơi, nhìn xem tiêu hoàng hậu cùng bên người mấy người. nhất là hàn trung, lần trước tại thiên lao chỉ là thăm dò một chiều, dương chiến liền biết, gia hỏa này luyện khí tu vi cực mạnh, thậm chí so với bị hắn một chiêu giải quyết la kiếm nhất càng mạnh. dù sao người ta lục căn thanh tịnh, tu luyện, tự nhiên là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. tăng thêm mấy người khác, khí cơ mịt mờ, mặc dù cảm giác không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối là luyện khí sĩ. Dương Chiến liền buồn bực, luyện ký sĩ rất ít tham dự vương triều thế tục sự tình, làm sao gần nhất xuất hiện nhiều như vậy? Đột nhiên, hoàng hậu ra lệnh một tiếng, Dương Chiến cùng Thái tử ám sát bệ hạ, giết chết bất luận tội. Chấn đã, Dương Chiến bỗng nhiên hét lớn, tiếng như kinh lôi, trong lúc nhất thời, chấn nhiếp toàn trường. Hoàng hậu lấy lại tinh thần giận tý mặt, sắp chết đến nơi ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhanh chóng vì ta tấn nhi trốn cùng. Hoàng hậu muốn giết ta, là bởi vì Tam Điện hạ chết. Không sai. Vậy nếu là Tam Điện hạ còn chưa có chết đâu? Tiêu Hoàng hậu hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy, một người trung niên mở miệng nói, nương nương cái này dương chiến rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. tiêu hoàng hậu lúc này thần sắc băng lãnh, mấy người cao thủ đã khí cơ bộc phát, tất cả đều khóa chặt dương chiến. tựa hồ chỉ cần cầm xuống dương chiến, chính là đại sự đã định. dương chiến lại mở miệng nói, hoàng hậu như biết, dưới gầm trời này có một loại dịch dung thủ đoạn, nếu là giết ta, tam điện hạ chỉ sợ cũng thật không về được. nương nương, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ. dương chiến hừ lạnh nói, các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng là lao tử muốn đi, các ngươi chỉ sợ cũng ngăn không được. bệ hạ cùng thái tử, ngươi mặc kệ. Dương Chiến nhìn về phía nam tử trung nhân kia, cười lạnh nói, chỉ có bạn tướng quân còn sống mới có thể vì bọn hắn báo thù, không tin, có thể thử một lần. Vậy anh. Kinh cùng huyết khí trong nháy mắt bạ phát, dù cho một mình đối mặt mấy tên cường giả, Dương Chiến khí thế cũng không hề yếu. Dương Chiến lại lần nữa rơi vào hoàng hậu trên khuôn mặt, hoàng hậu liền lui không bước, ta dù cho không xông ra được, kéo xuống hoàng hậu cũng chết, sợ là cũng không phải nhiều khó khăn. Tiêu hoàng hậu nghe xong, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Dương Chiến cười nói, trong đại điện này, ta muốn giết người, không người có thể may mắn thoát khỏi. Người cũng muốn chết. Trung niên nhân âm lãnh nói: "Dương Chiến nhìn về phía trung nhân nhân, hẳn là đây không phải hoàng hậu làm chủ, mà là ngươi làm chủ." Hoàng hậu thật không muốn xác định Tam hoàng tử chết hay là không chết. "Nương nương," hắn trung nhân nhân lên tiếng lần nữa. Tiêu hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói: "Tự nhiên là bản cung làm chủ, Du Lâm, im miệng." Trung nhân nhân không có lại nói tiếp như thế nào chứng minh. Tiêu hoàng hậu hỏi một câu. Dương Chiến cười nói: "Tam hoàng tử thi thể còn tại đông cung, hoàng hậu phái người đi xem một chút, đến cùng phải hay không con của ngươi liền biết, nếu như không tin, hoàng hậu cũng có thể phái người đem thi thể kia mang ở bên cạnh đến, tin tưởng hoàng hậu thân nhi tử." Hoàng hậu tổng không đến mức nhận không ra đi. Nương Lương, hắn đây nhất định là kéo dài thời gian. Dương Chiến không để ý Trung Niên Nhân lời nói, nhìn chăm chăm Hoàng hậu. Tam Hoàng tử người tại trên tay của ta, chỉ là ở nơi nào cũng chỉ có ta biết. Ta nếu là có chuyện bất chắc, Tam Hoàng tử lúc đầu sống rất tốt, cũng phải cho ta chôn cùng. Tiêu Hoàng hậu trên mặt âm tình bất định. Trung Niên Nhân nhìn Tiêu Hoàng hậu một chút, lúc này sắc mặt phát lệnh, đừng quản nữ nhân này, chúng ta động thủ. Vô anh. Một tiếng quanh minh. Trung Niên Nhân nhưng trong nháy mắt bị Dương Chiến đụng bay ra ngoài. Hàn Trung Cương muốn động thủ đánh giết Dương Chiến. Lại tại lúc này, một cái giàn mua thân ảnh. Chậm đi tới Hàn Trung bên người, giàn mua tay, cầm Hàn Trung cổ tay. Hàn Trung sắc mặt đại biến, "Bệ hạ." Dương Võ thở dài, "Chấm là già, nhưng là các ngươi đều quên, chấm cũng là võ phu." Dương Chiến đem Trung niên Nhân chế trụ đồng thời, ba người khác lại là đem Hoàng Hậu cho che lại điều này nói rõ, ba người này là Hoàng Hậu tâm Phúc, để ý là Hoàng Hậu An Uy. Mà giờ khắc này, phía ngoài cao thủ chính di chuyển nhanh chóng. Nhìn về phía Tiêu Hoàng Hậu, Dương Chiến cao mày nói, "Hoàng Hậu, thật không cần con trai ngươi mệnh." Dương tay. Tiêu Hoàng Hậu cuống quýt hô to những người khác không cho phép tiến đến. Bên ngoài đang muốn xông tới người, tất cả đều ngừng. Tiêu Hoàng hậu ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Dương Chiến, Tấn Nhi coi là thật không chết. Ta nói cái gì ngươi cũng không tin, ngươi phải người đi kiểm tra thực hư Đông Cung Tam Hoàng tử thi thể liền biết. Tiêu Hoàng hậu cắn răng nói, tốt, từ tiến. Có thuộc hạ, ngươi tự mình đi, đem Đông Cung Tấn Nhi thi thể mang đến, bản cung muốn đích thân kiểm tra thực hư. Là, đương đương. Bảo hộ ở Tiêu Hoàng hậu bên người ba người một tròn, cấp tốc liền sông ra ngoài. Tiêu Hoàng hậu nhìn xem Dương Chiến, bản cung biết Dương tương quân dũng manh gần vô địch, nhưng là ngươi đừng nghĩ cưỡng ép bản cung, bản cung làm ra những chuyện này, đã sớm không nghĩ tới sống. Ngươi nếu là cưỡng ép hoặc là giết bản cung, người bên ngoài sẽ không chút do dự đánh giết thì đến một tên cũng không để lại đồng quy vô tận Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, cười ta làm sao lại đối với hoàng hậu vô lễ đâu ta thế nhưng là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa bên cạnh đối tiêu hàng trung dương võ nghe được Dương Chiến câu nói này đều miệng giật giật tựa hồ muốn mắng người bất quá Dương Chiến lên tiếng lần nữa nhưng là trên tay của ta bị này lại là ác buộc lớn chủ ngay cả hoàng hậu lời của ngài đều không nghe người này không phải hoàng hậu người đi hoàng hậu nhìn xem tên này gọi Du Lâm Trung nhân nhân lãnh đạm nói làm thị chính là tuân mệnh Giang Dương Chiến tay vừa dùng lực người trung niên này trong nháy mắt mất mạng lần này thành tính nhiều, bất quá người này thái độ, hoàng hậu hẳn phải biết, đến cùng phải hay không bị người lợi dụng đi. bản cũng bất kể có phải hay không là bị người lợi dụng, chỉ cần có thể báo thù, bản cũng làm cái gì đều nguyện ý. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, nữ tử bản ngu, vì mẫu tắc cường, ta hiểu. hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo, cho nên, ngươi tốt nhất là đừng lừa gạt bản cùng, nếu không ngươi so chết còn muốn thống khổ. cái tiêu tam hoàng tử nếu là thật sống đây này, tiêu hoàng hậu hít sâu một hơi, nếu là thật sự còn sống, ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. dương chiến sắc mặt chỉ trệ, ngoan tạo. Cái này hoàng hậu lại muốn khi hắn mẹ vợ, chương 51. Đàm Diêu tốc chí. Chương 51 Đàm Diêu tốc chí. Dương Chiến vội vàng lắc đầu, cái này không được. Tiêu hoàng hậu như mày, làm sao? Bạn cung nữ Nhi vẫn xứng không lên người. Không phải không xứng với vấn đề, chúng ta một cái họ. Hử, một cái họ, ngươi cho rằng ngươi là hoàng tộc. Ách, có câu nói rất hay, 500 năm trước có lẽ là một nhà. Dương Chiến đô đầu lớn, nghĩ đến cái kia ngũ công chúa, Dương Chiến đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh điêu ngoa kia tùy hứng còn vô pháp vô thiên nữ nhân, Dương Chiến luôn luôn kính nhi vị chi Giờ phút này, Dương Võ Thế mà cũng tới câu, Dương Chiến đừng nói, hoàng hậu nói có chút đạo lý, ngươi nếu là thành trong con rể đó không phải là người một nhà sao? Dương chiến bó tay rồi, lão đầu, ta họ Dương à, ngươi cũng có thể coi ta là thành người một nhà, ta ăn chút thịt tỏi, bảo ngươi một tiếng đại ca cũng được. lời này, trong nháy mắt để Dương võ mắt giả đều chừng đứng lên. Tiêu hoàng hậu một mặt hàn xương, Dương hưng che mặt, cái này nhị ra, thật muốn khi hắn nhị ra. tiếp lấy, Dương võ lanh tục đến, chăm cho ngươi ban cho họ, ngươi cũng không phải là họ Dương rồi. lần này đến phiên Dương chiến bó tay rồi, bất quá như thế một phen và nước điện bên trong bầu không khí ngược lại là không có kiểm chế như vậy tốt xác, mà lại Tiêu Hoàng hậu từ trước đó hoài nghi, đến bây giờ trong mắt có mấy phần chờ mong. Dù sao, dưỡng chiến bộ dạng này, giọng điệu này, giống như nói là sự thật. Cũng không lâu lắm, Từ tiếng không hổ là nhất phẩm cảnh võ phu, vừa đi vừa về xa như vậy, thế mà rất nhanh liền đem thi thể mang về. Tiêu Hoàng hậu nhìn xem thi thể dáng vẻ, nước mắt trực tiếp liền xuống tới. Sau đó tự mình đi ra phía trước, rồi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve thi thể mặt. Sau đó dùng ngón tay vuốt một cái, lúc này gợi ra một đạo nhăn nhẻo. Tiêu Hoàng hậu trừng mắt, hốt hoảng thân xác tay run rẩy, từ thi thể trên khuôn mặt chóp xuống vô số bôi. Rốt cục, Tiêu hoàng hậu xác định, đây không phải con của nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Chiến, Tấn Nhi ở nơi nào? Dương Chiến mở miệng nói, yên tâm, rất an toàn, không ai có thể tìm được hắn. Trước đó Dương Chiến bắt Tam hoàng tử thời điểm, là Thu Vân cho tin tức. Nhưng là Thu Vân thế mà rõ ràng như vậy Tam hoàng tử hạ lạc, càng làm cho Dương Chiến nghi ngờ là, Thu Vân nếu rõ ràng như vậy Tam hoàng tử hạ lạc, làm sao có thể không biết Tam hoàng tử chuẩn bị làm gì? Làm sao không biết Tam hoàng tử chuẩn bị tối nay đột thủ? Nếu là sớm đi nói cho hắn nghe, cũng không trở thành phía sau đông cung bị vây bị động như vậy. thế là hắn cảm thấy không thích hợp, liền dùng tam hoàng tử tiến áp sát người trung tâm hộ vệ. một phen uy bức lợi dụ, hộ vệ này vì tam hoàng tử, nơi nào còn dám không phối hợp. thế là dương chiến liền để lâm giang thi triển tổ truyền thủ đoạn, đem hộ vệ này dịch dung thành tam hoàng tử giám vệ. lúc đầu hộ vệ kia không cần chết. thế nhưng là nghìn tính và tính, không có tính tới tam hoàng tử xin mời luyện khí sĩ cao thủ. vậy mà bởi vì chết mất hai cái đồ đệ, tức hồn hệ bên dưới, giết đỏ cả mắt, ngay cả tam hoàng tử đều làm thịt. may mắn dương chiến lúc đó lưu lại một tay, nếu không tam hoàng tử liền thật đã chết rồi mặc dù tam hoàng tử chết, chưa chắc là chuyện xấu, nhưng là trận âm lưu này cứ dựa theo hấp thụ phía sau màn an bài đi. Cái này không, hoàng hậu chết như tử, trực tiếp đầu góc liền rót nước, bị người lợi dụng đều cam tâm tình nguyện đến mức thái vị. Nếu không phải hắn lưu chiêu này, hắn khả năng có thể đảo tẩu, nhưng là hoàng đế lao đầu và thái tử, sợ là chỉ có thể chết ở chỗ này đại hạ vương triều thế tất nên đón sơn băng địa liệt. đây không phải dương chiến muốn nhìn gặp. đương nhiên, tiêu hoàng hậu trực tiếp đứng vậy, quỷ gối dương võ trước mặt, bệ hạ, thần thiếp tội chết, nhưng là xin bỏ qua cho bên ngoài người một con đường sống. Dương Chiến đi đến Dương Võ trước mặt, nhìn về phía Hàn Trung, thấp giọng nói câu, "Vậy hạ, lưu đường sống, cũng là cho mình lưu sinh lộ." Dương Võ nhìn Dương Chiến một chút, chẳng vẫn không rõ. Lúc này, Dương Võ đi ra, mà Dương Chiến thì là nhìn xem Hàn Trung. Dương Võ giờ phút này, tinh thần diện mạo, hoàn toàn không giống như là một cái gần đất xa trời lao đầu. Không giận tự uy khí thế, càng là triển lộ hoàn toàn. Thanh âm mười phần vang dội, tựa hồ có thể truyền ra rất xa, các ngươi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, trung tâm là hoàng hậu mặc dù làm ra như vậy chuyện sai cũng là có thể thông cảm được hiện tại riêng phần mình rời đi thiên thánh cung bây giờ không ai có thể cản các ngươi chấm tuyệt không truy cứu hồi lâu đều không có người rời đi tiêu hoàng hậu đứng dậy đi tới cửa ly mà đem bản cung tích xúc lấy ra phân cho mọi người đa tạ các vị là ta hại mọi người cầm tới vạn bạc liền riêng phần mình rời đi thôi tấn nhi không chết ta liền cái gì đều không để ý đương nhiên vừa rồi đi chuyển thi thể từ tiến nghiêm túc nói chúng ta đi nương nương làm sao bây giờ lúc này người bên ngoài cũng nhao nhao mở miệng chúng ta cùng nương nương cùng tiến tối tuyệt không sống tạm bỡ. Tiêu hoàng hậu không nói gì, nhưng là Dương Võ mở miệng, đây là hoàng hậu của Chấm, Chấm sẽ không giết nàng, hoàng hậu sẽ cùng lão tam cùng một chỗ tiến về đất phòng, nếu như các ngươi trung tâm, có thể ven đường hộ vệ, hoặc là tiến về lão tam đất phòng đi theo. Tiêu hoàng hậu nghe xong, nhìn về phía Dương Võ, đột nhiên nước mắt lại lần nữa lăn xuống tới bệ hạ, thân thiếp việc đã đến nước này, không cần nói nữa cái gì. Dương Võ rất là lãnh đạm tạ bệ hạ. Tiêu hoàng hậu lại lần nữa quỳ xuống, sau đó chỉ vào Hàn Trung, bệ hạ, Hàn Trung không phải người của ta, hắn hẳn là võ vương người, mà lại, để thân thiếp đến bức thái vị Để bệ hạ ban được chết Dương Chiến cùng Thái tử, là võ vương người. Đạt được khẳng định đáp án, Dương Chiến tâm lý, có chút khó chịu. Dù sao, người kia đã từng đã cứu hắn, thậm chí còn chỉ điểm qua hắn võ vương. Dương võ nhìn Dương Chiến một chút, lập tức đem hoàng hậu đỡ lên, trở về đi, người của ngươi đối với ngươi trung tâm, chấm nói không truy cứu, liền không truy cứu. Nói xong câu đó, Dương võ tựa hồ lập tức già mấy tuổi, càng lộ vẻ trí mộ. Tiêu hoàng hậu đi ra ngoài, cũng mang theo người của nàng. Dương Chiến không nghĩ tới. Tiêu Hoàng hậu lại có như thế được lòng người đây cũng là để Dương Chiến lau mắt mà nhìn, bởi vì không ai thoát đi, đều tựa hồ dự định cùng Tiêu Hoàng hậu trung sinh từ đại điện thanh tĩnh xuống tới. Mà hàng Trung đã sớm quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, Dương Hưng mở miệng, "Phu hoàng, như thần đi điều đại nội hộ vệ đến." Dương Võ lắc đầu, "Không cần." Dương Hưng nhíu mày, "Phu hoàng, vạn nhất cái này võ vương còn có a." Dương Võ lãnh đạo nói chấm nếu là không có chuẩn bị, sẽ như thế dung túng tình thế phát triển. Nói xong, Dương Võ phân phó câu, "Lâm công lạnh, đều đi ra đi." Ngay sau đó, một cánh ngăn tủ bị từ bên trong đẩy ra, Từng cái võ trang đầy đủ đại nội thị vệ từ bên trong đi ra. Người cầm đầu chính là đại nội thống lĩnh, thánh võ cảnh võ phu lâm cung lạnh. Dương Chiến nhìn thoáng qua cái kia ngăn tủ, khá lắm, đây là huyền thiết chế tạo, cho nên người bên ngoài mới không cách nào trong nhận thức mặt người. Khi Dương Chiến trông thấy đi ra người bên trong, có nhất phẩm cảnh võ phu, hữu trọng tiên luyện khí sĩ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là tứ phẩm trở lên võ phu, chợn vẹn 103 người. Cỏ, Dương Chiến cũng nhịn không được mắng chửi người. Hoàng đế này lão đầu, quả nhiên là đa mưu túc trí, tuyệt đối là nhân tinh bên trong nhân tinh. Mẫu chốt là nhiều người như vậy không cần không phải để hắn một mình đứng đối. Vệ Phần Dương Hưng, giờ phút này giật mình miệng đều không đóng lại được, lại nhìn phụ hoàng hắn ánh mắt, cái kiết đều muốn tỏa ánh sáng, kính nể không gì sánh được dáng vẻ, tựa hồ nếu lại quỳ lệ một phen. Quả nhiên, Dương Hưng quỳ trên mặt đất, kích động nói, "Phụ hoàng thần, cơ diệu toán, anh minh thần võ, để nhi thần bội phục cực kỳ, nhi thần đối với phụ hoàng sùng kính như nhật nguyện chi quang, vĩnh viễn không tịch diệt." Dương Chiến nghe đều nổi da gà, phụ tử ở giữa, mông ngựa đều đập hát tâm như vậy, cái này hoàng gia, nội quy niệm trong a, chương 52, đem ngươi nữ nhi họ sửa lại. Chương 52 đem ngươi nữ nhi họ sửa lại. Dạng sáng ngọc hồng lâu bên trong đao quang kiếm ảnh, huyết khí không ngừng bộc phát, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bên ngoài, một tên áo đen nữ tử che mặt, đang mục quang sáng rực nhìn xem ngọc hồng lâu bên trong tràng cảnh không hổ là hắn dậy dỗ nên người, nhị phẩm cảnh, đều nhanh vượt qua nhất phẩm cảnh thực lực. Tiếp lấy, một tên hơi mập nam tử che mặt đi lên phía trước, bên hông cải lấy một thanh dao phay. Nữ tử che mặt nhìn nam tử một chút, có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Đều thất bại, chúa công có lệnh, tất cả hành động tạm dừng. Nữ tử che mặt ánh mắt run lên, chúa công lưu đột như vậy hoàn thiện, làm sao lại thất bại? Lập tức nữ tử che mặt chỉ hướng ngọc hồng lâu nơi này lập tức liền thành công chỉ cần giết ba nữ nhân kia phượng lâm quốc cùng đại hạ nhân thể như nước lửa cái này có làm được cái gì chúng ta mục đích cuối cùng nhất không thành công hắn không chết làm cái gì đều là phí công thế nhưng là không có thế nhưng là rút lui nữ tử che mặt lúc này phát ra vài tiếng quỷ dị chim hót mà lại lực xuyên thấu cực mạnh một lát ngọc hồng lâu bên trong mấy tên người áo đen cấp tốc nhảy vọt mà ra phân tán tứ phương mà chạy nguyên bản nữ tử che mặt cùng nam tử che mặt sớm đã không còn bóng dáng lý tứ đuổi theo ra đến cầm trong tay dĩ máu trên áo sắc khí ngập trời đừng chạy a lại đến a thứ nhi đừng đuổi theo bảo vệ người quan trọng lúc này lý tứ mới hùng hùng hổ hổ quay người trở về cùng lúc đó ngọc hồng lâu chỗ cao nhất đứng đấy một nam một nữ nữ tử da trắng mỹ mạo vòng eo mềm nhỏ trong khi hô hấp đều hiện lộ rõ ràng mấy phần quý khí nam tử trung niên mở miệng thái tử phi tại hạ làm sao hoài nghi cái này dương chiến để cho chúng ta tới đây là vì giúp bọn hắn bảo hộ cái tiêu ba cái nữ tử dư thư mâu quan minh lượng không cần hoài nghi nhị gia chính là cái ý tứ này làm vừa rồi ta còn tưởng rằng ta có nguy hiểm nào đó đâu vội vàng liền bị trương tam dẫn tới nơi này Từ chấn thâm chấp nhận gật đầu, Dương tướng quân thật là bảy miêu nghị kế, trên giang hồ cũng sớm có đại danh của hắn, đích thật là cái nhân vật. Nhị gia nhân vật như vậy, tự nhiên vô số người hướng tới, nếu là nhị gia dòng dõi, chỉ sợ cũng người phi thường. Nói, dư thư liền sắc mặt từ đỏ, nhưng lại ánh mắt cực kỳ sáng tỏ. Từ chấn xa dị nhìn dư thư một chút, không biết thái tử này phi, làm sao đống nhiên nhắc lên Dương chiến dòng dõi. Bất quá, ngược lại là gật đầu nói, thường nói hộ phụ không quên tử, hẳn là cũng có chút đạo lý. Lúc này, từ chấn nhìn về phía phương xa, hơi kinh ngạc, bọn hắn rút lui. Nói rõ, đại cục đã định. Lúc này Lục Dương từ một bên chạy tới, thái tử phi, địch nhân chạy, phía dưới thật là dọa người a. Ngươi nha, đi theo nhị gia, trường hợp như vậy về sau cũng là không thể thiếu. Lập tức, dư thư trông thấy Lục Dương sắc mặt tái nhợt, khẽ cười nói, sợ. Lục Dương lắc đầu, không sợ đâu, chính là có chút không thể đứng, thấy nhiều mấy lần hẳn là liền tốt. Tiếp lấy, dư thư hỏi, trước đó ngươi cùng Trương Tam làm sao đi thuyết phục Kim Ngô vệ đại tướng quân? Lục Dương liền đem Dương Chiến để nàng thuật lại lời nói nói ra, nhị gia để cho ta đối với Kim Ngô vệ đại tướng quân nói. Đông cung có quân công, lập tức mang binh đến, trên đường nếu như gặp phải ngăn cản, lập tức hô lên một câu, có thể tự thay đổi. Lời gì? Dư thư Hiếu Kỳ Thiên Sơn bên dưới, há Viết không có quần áo, cùng con đồng bảo. Dư thư sửng sở, lập tức nói câu, Thiên Sơn, đó chính là Man quốc cùng đại hạ biên cảnh Thiên Sơn, cái này há Viết không có quần áo, cùng con đồng bảo, đó là nhị gia đã nói, ý tại cùng tướng sĩ sinh tử đều là đồng bảo. Từ chấn nghi hoặc, liền câu nói này, liền có thể để cái kia hai đại vệ người đem chủ tướng giam giữ. Dư thư có chút nhíu mày, Nhớ ký nhị ra đã từng cùng Man quốc có một trận huyết chiến, ngay tại Thiên Sơn bên dưới, nhị ra tự mình dẫn 800 tướng sĩ chống lại Man quốc 10 không tiên phong đại quân, trận chiến kia mười phần hung hiểm. Nhưng là nhị ra dẫn đầu 800 tướng sĩ ngăn chặn địch nhân trước tiên phong đại quân đường đi, cũng làm cho địch nhân đại bộ đội phá vây nhận hạn chế, sau được thành công vây kín, đánh một trận xong, cái này 800 tướng sĩ, sống sót không đến 200. Sau đó, những người này, đều đã được đề bạc đứng lên, về sau những người này chiến công hiển hách tiến một bước tấn thăng, bất quá cùng nhị ra đó là sinh tử đồng bảo quan hệ, mà cái này tả vệ cùng hữu vệ bên trong trung tầng trong hàng tướng lãnh sợ là liền có. tả hữu vệ phụ trách là ngăn chặn viện quân gấp rút tiếp viện Đông Cung, những này trung tầng tướng lĩnh tự nhiên biết là muốn làm cái gì gây họa tới vợ con già trẻ sự tình, tự nhiên không được cưa chuộng. nhị gia lời nói kêu đi ra, liền đại biểu nhị gia ý tứ, bọn hắn tự nhiên đã không còn cố kỵ. nói xong, dư thư cũng không khỏi cảm khái một câu, cũng chỉ có nhị gia, tại mới có bực này vì vọng cùng thủ đoạn. lục dương lại nói câu, nô tỳ nghe tam tử nói, nhị gia tại Thiên Sơn bên dưới cùng 800 tướng sĩ kết làm huynh đệ, vô luận ai chết trận, ai còn sống, đều muốn chiếu cố chiến tử huynh đệ người nhà già yếu, mà nhị gia càng là xung phong đi đầu, chiến tử đều chịu phục đâu. Tư trấn những mày, trách không được, cái này dương chiến, cái kia trên thân còn có sợi lùn của hào khí. Dư thư lập tức bất mãn, đó là anh hùng hào khí. Lục Dương gật đầu, chính là. Tư trấn nhất cứ thế, lập tức cười làm lành nói, đúng đúng, vậy chúng ta còn chờ Dương tướng quân. Đương nhiên, nhị gia nếu để cho ta tới nơi này, vậy thì chờ hắn đến. Dư thư giải quyết dứt khoát. Cùng lúc đó, thiên thánh trong cung, hàng trung đã bị kéo đi xuống. Mặc dù không chết, cũng đã tàn phế. Dù cho Hàn Trung là thông huyền cảnh luyện khí sĩ, khoảng cách gần đối mặt Dương Chiến cùng Lâm Bất Hàn hai đại võ phu, cũng bất quá là vùng vẫy dây chết một chút. Lúc này, Dương Võ không để ý đến Dương Chiến cùng Dương Hưng, nhìn xem chật vật, tự hồ lập tức giả hơn rất nhiều tuổi Hàn Trung võ vương còn có cái gì ăn bài. Hàn Trung tự biết chết chắc, cũng không có ý lên tiếng. Dương Võ cũng không có hỏi lại đi xuống tâm tư, nói chỉ là câu, ngươi hầu hạ chấm hơn nửa đời người, chấm để cho ngươi sống đến già chết, cũng coi là toàn chấm cùng ngươi chủ tử tỉnh. Nói xong, Dương Võ hô câu, Lâm Bất Hàn đem Hàn Trung nhốt vào tối lao, cho đến chết. Hàn Trung chợt khóc lớn lên, "Bệ hạ, nghề tình lão nô phụng dưỡng hoàng thượng nhiều năm như vậy phân thượng, cầu bệ hạ cho lão nô một thống vải đi." Phản bội, nhất làm cho lòng là người lạnh ngắt, huống chi đi theo chấm hơn nửa đời người người. Nói xong, Dương Võ khoát tay áo. Dương Chiến nhìn ở trong mắt, lại biết, cũng không phải là Dương Võ nhân tử, mà là cửa này tại không thấy ánh mặt trời tối lao, sống không bằng chết đôi này Hàn Trung, chính là một loại tra tấn. Lập tức, Dương Võ nhìn về phía Dương Hưng, "Thái tử, ngươi giáng quốc, thay mặt chấm đi trấn an chư vệ tướng sĩ, không có khả năng lại chết người." Là, phụ hoàng. Dương Hưng sau khi đi, Dương Chiến tới câu nhìn công già, lớn tuổi thủ đoạn này ôn hòa ngươi là chỉ hoàng hậu dương chiến lông mày nếu lại lão đầu này một câu nói chúng quân tướng sĩ làm phản liền không nói bất quá là quân lệnh như núi chúng chỉ đoán chừng rất nhiều người ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết dương tấn thì càng không cần nói nghe dư thư nói qua lão đầu này cũng là biết thái tử bệnh căn còn phải y sư đi trị dương võ khẳng định không hy vọng chính mình tuyệt hậu cho nên tối thiểu dương võ là tuyệt đối sẽ không giết dương tấn dù là dương tấn đã đại nghịch bất đạo dương võ nhìn dương chiến một chút tiểu tử ngươi ngươi cho rằng làm hoàng đế liền có thể không chút kiên kỵ giết người chấp nếu có thể không chút kiêng kỵ dính lời, cái thứ nhất chặt ngươi cái này không lớn không nhỏ tiểu tử túi Dương Chiến minh bạch lão đầu này có kiêng kỵ hoàng hậu gia tộc sợ là có chút lợi hại, bất quá Dương võ đối với lão đầu này một chút xíu hảo cảm trong ngáy mắt lại không đương nhiên Dương võ mở miệng nói Dương Chiến Phương Tài hoàng hậu nói lao ngũ cùng chuyện của ngươi Dương Chiến sắc mặt trì trệ cái này còn tưởng là thật lão đầu tuyệt đối đừng ngũ công chúa thiên hoàng quý tộc Kim Chi Ngọc Diệp ta chính là cái binh nghiệp đại lao thô, không xứng có cái gì không xứng ngươi nếu là còn lo lắng đều họ Dương cái kia chấm liền cho ngươi ban cho họ Dạng này cũng liền không có nhà thoại. Đại gia, lão gia hỏa này, được voi đòi tiên ngươi làm sao không đem con gái của ngươi họ sửa lại? Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Dương Võ có chút đờ đẫn nhìn xem Dương Chiến, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chiến cái này không lớn không nhỏ tiểu tử, ngay cả bực này lời vô vị cũng nói được. Rốt cục, Dương Võ lấy lại tinh thần, lập tức vỗ bàn một cái. Lớn mật. Chương 53. Bất luận phó mã, xuất giá cũng muốn gả cho Dương Chiến. Chương 53. Bất luận phó mã, xuất giá cũng muốn gả cho Dương Chiến. Phượng Nghi cung. Dương phủ Cương Tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh trong thấy trước mặt tiêu phượng y lìa dương phủ đống nhiên liền nhào vào tiêu phượng y lìa trong ngực mẫu hậu oh. lập tức ốc mắt đỏ lên nước mắt liền rơi xuống tiêu phượng y lìa nhẹ nhẹ lấy nương như ngóng lộ ra mấy phần dáng tươi cười khóc cái gì mẫu hậu vừa rồi ta làm tốt đáng sợ động ta nhộn thấy ngươi không cần ta nữa tiêu phượng y lìa quay đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời đã dần dần chán bệnh cười nói làm sao lại mẫu hậu lúc nào đều ghi nhớ lấy ngươi ta rất sợ hãi hoàng huynh thế mà phái người ám sát ngươi ta sợ ngươi sợ cái gì lại nói đây không phải là ngươi hoàng huynh phái người là những người khác không phải hoàng huynh ta Dương Phủ sừng sốt một chút, lập tức liền vẻ mặt đau khổ chứng, nước mắt lăn càng hung thẳng rồi. Ta đêm qua còn đi tìm Thái Tử Phi phía phước. Tiêu Vượng Y gầy cười nói, đứa nhỏ nốc, không cần lo lắng, không có người sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi. Mẫu hậu, mẫu thân vì ngươi tìm một cái chỗ dựa, chỗ dựa không ngã, ai cũng không tổn thương được ngươi. Mẫu hậu, ngài chính là nữ nhi chỗ dựa lớn nhất nha, còn có phụ hoàng. Tiêu Vượng Y từ ái vuốt về nữ nhi cóng, sau đó thấp giọng nói, cha mẹ bồi không được ngươi cả một đời, cho nên mẫu hậu cho ngươi tìm một cái vị hôn phu. Mẫu hậu, làm sao đột nhiên nói lên cái này nha, ta không, ta liền muốn cùng mẫu hậu cả một đời. Tiêu Phượng uy gì ở bỗng Nhiên mở miệng là ai ngươi cũng không biết, liền không muốn. Ai nha? Dương Chiến. Dương Phủ Đông Nhiên chừng vào mắt, kích động. Hắn ngày đó còn đánh ta, tối hôm qua còn dọa hù ta. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Dương Phủ trầm mặc một hồi, sau đó dùng tế nhược văn ngâm thanh âm nói, hắn không thích ta đắc. Ngươi vừa thích hắn là được rồi. Mẫu hậu, ta mới không có. Dương Phủ thanh âm tràn đầy thẹn thùng cùng nỗ nịu hương vị. Mà lúc này khuôn mặt của nàng triệt để hồng nhuận là ai một mực lẩm bẩm đại anh hùng kia. Là ai nói muốn gả cho giống Dương Chiến nam nhân như vậy? Dương Phủ lỗ tai đều đỏ thấp giọng nói, mẹ đừng nói nữa vậy trước kia ta muốn đi tìm hắn, ngươi cũng không để cho ta đi. khi đó, hắn có thể sẽ liên lụy ngươi, ngươi sẽ thương tâm. về sau liền không giống với lúc trước, ngươi phụ hoàng triệu kiến hắn. phụ hoàng ta triệu kiến hắn đại biểu cái gì? đại biểu ngươi phụ hoàng sẽ không giết hắn. phụ hoàng ta tại sao muốn giết hắn? ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng hiện tại triều đình trên linh giới không ai có thể động hắn, bao quát ngươi phụ hoàng. nói xong, tiêu phượng y liền đem dương phủ đẩy ra một chút, sau đó nhìn chằm chằm phủ. dương phủ tim đập rộn lên, nhiên liền thủng, cũng không dám cùng nàng hậu nhìn nhau. tiêu phượng y lại nói nghiêm túc, phủ nhi ngươi nhớ kỹ mẫu thân lời nói, cho dù là không khai phỏ mã, cho dù là xuất giá, đều muốn gả cho Dương Chiến. cảm nhận được Tiêu Phượng Y cái kia sáng rực ánh mắt, Dương phủ không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia hăng hái, anh hùng cái thế thân ảnh, hướng hắn vu tay, đi, ca mang ngươi cưới ngựa. Dương phủ tâm, tựa hồ cũng muốn hòa tan, đôi mắt cũng có chút mê ly. sau đó không tự chủ được nói câu, ân, mẫu hậu. Tiêu Phượng Y thì nghe, lộ ra dáng tươi cười trời đã nhanh sáng rồi, đi rửa mặt đi. mẫu hậu còn muốn đi xử lý một số chuyện. a, Tiêu Phượng Y thì đi. không lâu, nàng tắm rửa thay quần áo khâu tọa tại tiền đường bên trong, thở dài, tấn nhi, mẹ có thể vì ngươi làm, đều vì ngươi làm. lập tức, nàng nhắm đôi mắt lại, lặng lặng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. nàng đỗng nhiên mở miệng, ly nhi, nương nương, nô tỳ tại. ly nhi chạy chậm tiến đến đi mời bệ hạ nhàn dôi đến một chuyến, nói cho hắn biết, ta sẽ để cho hắn an tâm. ly nhi cúi đầu, là, nương nương, bún, phanh, dương võ tương cái chén, cái bàn đều cho lật ngược lẽ nào lại như vậy, tên tiểu tử hôn trưởng này, thế mà để chống cho nữ nhi sửa họ, đơn giản vô pháp vô tiền, hôn chứng, lẽ nào lại như vậy, tức chết chấm nhìn qua cao tuổi dương võ lúc này lại là khí thế hùng hổ một bộ muốn giết người tư thế trần An trư vị tướng sĩ chạy tới thái tử dương hưng mắt thấy dương võ dáng vẻ lúc này liền quỳ trên mặt đất kinh hồn tăng đảm. bây giờ nghe được tiếng mắng này mặc dù biết không phải mắng hắn nhưng là cũng làm cho hắn tràn đầy ý sợ hãi sợ hắn cái này phụ hoàng đem tất cả cơn giận chút lên trên người hắn phụ hoàng bất giận hô chướng để chấm làm sao ngu giận cái kia chết tiểu tử thật sự cho rằng chấm không làm gì được hắn dương hưng cổ co rú lại thấp giọng nói phụ hoàng đến cùng dương chiến làm sao gây phụ hoàng chấm để hắn khi phò mã Hắn còn không vui, thế mà kết nối lại tướng quân đều không làm, liền muốn làm, cai tù đi, ngươi nói, có không biết tốt xấu như vậy huống chứng. Cái này thôi, thế mà còn để chấm cho Dương phủ sửa họ, kết quả hắn còn nói, ngay cả đổi Dương phủ họ hắn đều không đáp ứng, ngươi nói, tên khốn này có nên hay không chết? Dương Hưng nuốt ngụm nước bọt, cái gì cũng không dám nói. Nghĩ đến trước đó Dương Chiến cùng phụ hoàng hắn đối thoại tình cảnh, Dương Hưng đốn lúc câu bội phục. Liền ngay cả hắn thái tử này, nghĩ cũng không dám nghĩ dạng này nỗ nghịch phụ hoàng hắn. Còn phải là hắn nghĩ ra, chính là cơ mẫnh. Mặc dù bội phục, nhưng lại không dám nói ra, lúc này nghĩa chính ngôn từ nói Phụ hoàng nếu là thật lòng hy vọng Dương Chiến cùng Ngũ Muội thành thân, Nhi Thần nguyện ý đi khuyên hắn, Dương Chiến có lẽ chẳng qua là cảm thấy vấn đề này đột nhiên, không tiếp thu được, Nhi Thần nhất định tận tâm quyến hắn, để hắn sớm ngày minh bạch phụ hoàng khổ tâm. Dương Võ giờ phút này, sắc mặt dễ nhìn chút, bất quá cũng thả ra ngoan thoại, nếu là hắn không đáp ứng, đừng nói thượng tướng quân, ngay cả quan phục nguyên chức đều khó có khả năng. Đúng đúng, phụ hoàng nói đúng. Dương Vinh liên tục gật đầu. Tiếp lấy, Dương Võ cao mày nói, "Đúng rồi, ngươi để Dương Chiến đi cùng Phượng Lâm quốc đàm phán, hắn hiện tại là chính sứ, nếu như không chiếm được tiện nghi, cũng đừng khi tay tù." dứt khoát vào ở đi là nhi thần cái này đi chờ chút dương hưng lại lần nữa quỳ xuống bất quá một mặt khổ sở dương võ lanh túc đạo ngươi cùng triều thần thương nghị lịch vương liền phong sự tỉnh tốt nhất là trong vòng vài ngày thương lượng ra kết quả hắn liền phong đằng sau nói cho hắn biết muốn mạng sống, ba năm ít nhất sinh bốn cái nhi tử càng nhiều càng tốt nếu không ngay cả đất phong đều thu hồi lại nghe được sau cùng nói dương hưng trong lòng đập mạnh một cỗ cảm giác cấp bách đập vào mặt ngắm dương võ một chút dương hưng trong lòng bất ổn luôn cảm giác đây là phụ hoàng hắn tại gõ lăn là nhi thần cáo lui dương hưng đi ly nhi tới Quỷ gối dương võ trước mặt, bệ hạ, nương nương xin mời bệ hạ đi qua, nương nương nói, nương nương sẽ để cho bệ hạ an tâm, tốt, chấm cái này đi. dương võ đi ra võ đức điện, ngồi lên cố kiệu, tiến về phượng nghi cung. trời đã sáng, dương chiến mang theo ba cái nữ tủ. thiên lao bây giờ rất chống chải, chỉ có một cái đầu bếp dương đại nhiêu giữ nhà. dương đại nhiêu nhìn thấy dương chiến, đại hỉ, nhị ra, đêm qua đi nơi nào, tất cả đều không thấy, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. dương chiến nhìn xem dương đại Nghiu, đi làm một chút sự tình, hôm nay bỗng nhiên muốn uống rượu, đốt cái đồ ăn, ngươi theo giúp ta uống một chút. Dương Đại Niu sừng sốt một chút, lập tức niết miệng cười nói, được rồi. Nói, Dương Đại Niu liền đem bên hông dao phay lấy xuống, vui cười nói, vậy liền toàn bộ thức ăn ngon nhắm uống rượu. Đi thôi. Dương Chiến vừa rồi đi một chuyến ngọc thường lâu, sau đó liền một mình chạy tới. Nhìn Dương Đại Niu đi làm đồ ăn, Dương Chiến đi tới cha thân thất, đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, một con chuột chạy tới. Dương Chiến trong mắt lập loè con trạch qua không lâu, Dương Chiến thở dài, ta vẫn cho là ngươi là hoàng đế lao đầu an bài người đâu. Không lâu, Dương Đại Niu làm cái thị kho tàu móc heo, tự móc tiền túi, đi mua một rượu khó được nhị ra hào hứng ta cao thấp phải bồi nhị ra uống vài bát, nói, dương đại lưu liền cho dương chiến đổ hai bát rượu, tiếp lấy liền hai tay bưng lên một bát, có chút hưng phấn nhìn qua dương chiến, nhị ra, ta kính ngươi. dương chiến bưng chén lên, cùng dương đại lưu đụng một cái, sau đó uống một ngụm, nết nết miệng ba, cười nói, không có động. dương đại lưu sững sờ, đã nhìn thấy dương chiến tương trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. dương đại lưu nhìn xem dương chiến cái kia nâng lên cổ, bên hông dao phay giật giật, lại cuối cùng không có động tĩnh. dương đại Nghiu cũng uống trong bát rượu, để chén rượu xuống, chui miệng một cái, mở miệng nói, nhị ra, đây là hoài nghi ta, không phải hoài nghi ta là tới hỏi ngươi, ta cái kia hảo đại ca kế hoạch thất bại, có lời gì muốn nói với ta? chương 54 Lao lão tử đếm tới ba. chương 54 lão tử đếm tới ba. Hàn Phong quét, bên ngoài tuyết trắng mênh mông, trong thiên lao, hai nam nhân ngồi đối diện nhau. trên bàn thịt kho tàu móng heo, chính liều mạng bước hơi nóng, tựa hồ vừa rồi tiểu tình quá lớn, để Dương Đại Nhu tại trời lạnh lớn này, trên chán đều thoát ra mồ hôi một lớn trường hạt đậu. mà đối diện Dương Chiến, chính mình tĩnh nhìn hắn, ngay cả như vậy bình tĩnh ánh mắt, lại là để Dương Đại Nhu cảm giác được một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để Dương Đại Nhu cũng không khỏi tự chủ run rẩy đồng nhiên, dương chiến vu tay, phanh, một tiếng vang trầm, dương đại lưu trong nháy mắt đổ nhào ghế, trực tiếp quỳ trên mặt đất. bên hông dao phay đều rơi trên mặt đất, ầm hai tiếng nhị ra chấm đã, vương gia có cái gì để nhỏ giao cho nhị ra. run dập tiếng nói chuyện, bất chi bất giác đã mang theo thanh em dung động. bất quá, lại hốt hoảng từ tim trong quần áo, móc ra một phong thư, hai tay run run giầy giầy nâng, lên. việc này sau, dương đại lưu mới dám ngẩng đầu liếc một cái, lại phát hiện, nguyên lai dương chiến chỉ là đưa tay nhấc lên vỏ rượu, giúp cho mình một chén rượu. bất quá, dương đại Ngưu vẫn như cũ thở mạnh cũng không dám một chút. Nếu như nói trước đó, hắn còn động mấy phần tiên hạ thủ vi cường tâm tư, dù sao xuất kỳ bất ý, nhưng là hiện tại, Dương Chiến nói ra câu nói kia, đã là xác định thân phận của hắn. Lúc này, hắn đã không có nửa điểm cơ hội. Dương Chiến trầm rãi tự rót tự uống một chén rượu để chén rượu xuống, lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất, dơ một phong thư, khẩn trương sợ hai toàn thân run rẩy Dương Đại Nưu. Dương Chiến lấy qua lá thư này, nhưng không có nói một câu, Dương Đại Nưu liền tiếp tục quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, Dương Chiến ánh mắt rơi vào trên tờ giấy, giấy viết thư có chút ố vàng, phía trên vết mực cũng không giống phụ cận. Trên phong thư viết: "Ta nhị đệ thân khải. Dương Chiến hơi kinh ngạc, đã sớm chuẩn bị xong. Võ Vương không hổ tâm kế sâu xa, đều nhanh cùng Hoàng Đế lao đầu có so sánh. Võ Vương điện hạ biết có lẽ sẽ có một ngày này, phong thư này cũng liền đã sớm tại nhỏ trên tay. Dương Đại Niu gặp Dương Chiến không có thống hạ sát thủ, tâm tư hơi định, tiếng nói cũng vững vàng chút. Dương Chiến nhìn Dương Đại Niu một chút, lần này nếu là hắn thành công, phong thư này ta cũng nhìn không thấy. Cũng không phải, Niu đổ thất bại giao cho Nhị gia, Niu đổ thành công cũng sẽ giao cho Nhị gia. Nếu như Nhị gia trước thời gian chết trận, liền đốt cho Nhị gia. A, nói như vậy, đồ vật trong này đối với ta rất trọng yếu nếu như bên trong là võ vương viết cái gì biểu đạ tây này nói cũng không đến mức như vậy cho nên trong này là cái gì dương đại như cúi đầu nhỏ không biết nhưng là vương ra nói nhị ra nếu là nhìn sắc ý liền sẽ tiêu mất dương chiến lông mày nếu lại vậy lao tử ngược lại là muốn nhìn một chút dương chiến mở phong thư từ bên trong đổ ra một khối bị đốt còn xuất lại tấm vải màu vàng sáng nhưng là bị hun khói qua nhan sắc bất chính bởi vì những bộ phận khác đều bị tiêu hủy chỉ còn lại có khối này tàn thiến chất liệu là tơ tằm lụa giấy trên tàn quyển có hai chữ vàng miếu Vẫn khẩn trương như cũ, Dương Đại Nưu lặng lẽ dương mắt, trông thấy Dương Chiến lật qua lật lại chăm chú nhìn tàn Tiễn. Một cái chớp mắt này, Dương Đại Nưu nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như Vương gia nói tới, Dương Chiến trông thấy trong phong thư đồ vật, liền sẽ không tái sinh sắc cơ. Dương Chiến nhìn một hồi, nhìn về phía Dương Đại Nưu, thứ này, võ vương từ chỗ nào lấy được? Nhìn thấy Dương Chiến hỏi thăm, Dương Đại Nưu nỗi lòng lo lắng, triệt để buông xuống. Bởi vì Vương gia từng nói với hắn, nếu là Dương Chiến nhịn, bắt đầu hỏi thăm, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Dương Đại Ngưu thử hỏi một câu, "Nhị gia, ta có thể đứng dậy sao? Ta có để cho người quỳ xuống." "Đúng đúng." Dương Đại Nghiêu tâm bên trong càng là dọa thoáng, vội vàng đứng lên, đỡ tốt đế, lại ngồi xuống. Sau đó chủ động giúp Dương Chiến rót rượu, bên cạnh rót rượu vừa nói, Vương Gia nói qua, lấy Nhị Gia ở trong quân cái thế thần uy, Nhị Gia nếu là có thể cùng Vương Gia dắt tay cọt tiến, thiên hạ này không người có thể so sánh, không người có thể địch Lão Tử cha hỏi ngươi. Dương Chiến lãnh đạo đánh gây Dương Đại Nghiêu thao thao bất tuyệt thanh âm. Dương Đại Nghiêu sắc mặt cứng đờ, đã đổ xong rượu, liền đứng đấy. Nhị Gia, Vương Gia nói, thứ này là tại một cái bị đổ thôn nhỏ lấy được. hắn biết bao nhiêu? Dương Đại bị nhìn chăm lại lần nữa có chút khẩn trương, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Vương gia nói, nhị gia nếu là muốn biết, xin mời đi trời bắc, Vương gia sẽ phái người toàn bộ hành trình hộ vệ, cam đoan nhị gia có thể không bị quấy rầy, an toàn đến trời bắc. đến lúc đó Vương gia sẽ hướng nhị gia nói tỉ mỉ. nói xong, Dương Đại Nghiêu liền vội vàng bổ sung một câu, nếu như nhị gia đồng ý, nhỏ nhất định có thể an bài tốt, bao quát nhị gia bốn vị thuộc cấp, cũng có thể cùng nhau, không cần lo lắng chiều đình chặn đường. Dương Chiến tương tàn phiến thu vào, bưng rượu lên, lại uống một chén lớn. giờ phút này, dù cho Dương Chiến cổ sáng hẳn tại Dương Đại Ngưu trước mắt. Dương Đại Nưu đều không có cao hứng chút nào, sát ý chỉ là thấp thỏm nhìn qua Dương Chiến, cũng kỳ vọng như Vương gia nói tới, Dương Chiến không cách nào cự tuyệt. Mặc dù Dương Đại Nưu không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là bọn hắn Vương gia liệu sự như thần, nên như vậy. Lại tại lúc này, phanh. Bát rượu rơi vào trên mặt bàn. Trong nháy mắt vỡ vụn ra, một khối tàn tiễn đột nhiên xẻ qua Dương Đại Nhu cổ. Dương Đại Nưu che cổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Dương Chiến. Chỉ là Dương Chiến chợt ở giữa tại trước mắt hắn biến mất. Phanh. Dương Đại Ngưu chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Máu tươi từ hắn trong khe hở phun ra ngoài, ánh mắt dần dần tan dã. Trong miệng thấp rộng, Đức quấn nói, rõ ràng Vương gia nói, "Ngươi ngươi ngươi, không cách nào." Tự tuyệt, mà lúc này, Dương Chiến đột nhiên xuất hiện góc rẽ, đấm ra một quyền. "Phanh!" Một đạo tiếng rên rỉ nương theo lấy một đạo bay ra ngoài thân ảnh xung ra. "Phanh!" Đạo thân ảnh này ngã xuống tại trong đống tuyết, lộ ra một tấm dính đầy tuyết, cũng rất đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp nhị ra, ngươi đánh như thế nào ta?" Dương Chiến lúc này mới thấy rõ ràng người tới, là Thu Vân. Dương Chiến đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hãm sâu tại trong đống tuyết Thu Vân. Nhìn xem Thu Vân cái kia thống khổ bộ dáng, cũng nhìn xem Thu Vân rỗi ra nhù nhù tay, hy vọng Dương Chiến kéo nàng. Bất quá Dương Chiến nhắm mắt làm ngơ, tựa hồ còn ngại nói như vậy cách quá xa không tiện. Thế là rất khéo hiểu lòng người ngồi xổm xuống, xuống, kéo gần lại khoảng cách Thu Vân, người ta quen biết một trận, cho ngươi một cái cơ hội, nói một cái để cho ta lý do không giữ ngươi. Nói xong, Dương Chiến lại tốt tâm nhắc nhở một câu, nhắc nhở một chút, muốn mượn Hoàng Miếu thôn đến áp chế ta, Dương Đại Nưu chính là hạ trạng. Thu Vân vừa khẽ nhếch môi đỏ, trong nháy mắt nhắm lại. Mà lúc này, Dương Chiến lại lần nữa nói câu, "Lão tử đếm tới ba. Nói, Dương Chiến liền bắt đầu đếm, "1, Thu Vân Trừng to mắt, vội vàng mở miệng. Chờ chút, ta nói, ta nói, ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Dương Chiến sắc mặt trì trệ của a, Lão tử hiện tại là cùng ngươi thảo luận vấn đề tiền. Vậy ngươi trước đưa ta a, ba năm, đại bộ phận đều ăn uống chùa. Ô, Dương Chiến thâm chấp nhận gật đầu, cũng đúng, thiếu nợ cũng phải còn không phải, giết ngươi, sổ sách liền mình. Thu Vân Trừng to mắt, vậy ngươi trước đưa ta lại giết a, quá phiền thoái, cho ngươi lại giết, còn không phải cầm về. Cũng nên để cho ta trước khi chết nhìn một chút, kiểm tra, ta cũng không tiếc nỗi. Bao nhiêu? 120 lượng. Lánh dám. Làm sao lại nhiều như vậy? Ta ba năm có thể ăn nhiều như vậy. Người không chỉ chính mình ăn, người cái kia bốn cái bộ hạ đầu, bọn hắn cũng không ít ăn nhờ ở đậu, còn có bọn hắn đi Ngọc Hồng lâu nghe hát mà không có tiền, trả lại tìm ta mượn, sổ sách đều treo trên đầu ngươi đâu. Dưỡng Chiến một chán hát tuyến, cái này bốn cái khốn nạn, ăn vào lao tử trên đầu. Nói, Dưỡng Chiến vừa sờ hồ bao, liền ngày đó lấy được 10 lượng bạc, cùng một tỏi vàng đặt ở Thu Vân trong tay, liền chút này, chấp nhận, dù sao đi một cái đi ngang qua sân khấu. Thu Vân bỗng nhiên liền khóc bạc tình bạc nghĩa chương 55. Gia nhân nước hẹn. Chương 55 gia nhân nước hẹn cung vượng nghi thiên phòng. Nhắm mắt lại Tiêu Phượng Y Liễu, mở mắt. Trông thấy lao mại đi đường tựa hồ cũng run run rẩy rẩy, gần đất xa trời dưỡng võ. Nàng không có như bình thường một dạng đứng dậy đo lấy, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói câu, "Ngồi đi." Thự Như, nàng mới là hôm nay thánh cung chủ nhân. Dương võ ngược lại là nghe lời, ngồi ở Tiêu Phượng Y Liễu đối diện trên bồ đoàn, không nói gì. Tiêu Phượng Y Liễu bốn mắt nhìn nhau, không tình cảm chút nào ba động, hai người đều bình tĩnh không hề tầm thường. Tiêu Phượng Y Liễu mở miệng trước, "Ta có ba cái điều kiện." Dương võ gật đầu, nói, "Cái thứ nhất, người bên ngoài đều là ta tiêu thị bồi dưỡng người." ta hy vọng Dương Võ vọ đánh gây Tiêu Phượng Y Dì lời nói, bọn hắn dâu dịa. Cái thứ hai là tấn Nhi, ta biết ngươi sẽ không giết hắn, nhưng ngươi già rồi, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp bảo toàn hắn bình an cả đời. Ta già, cũng sống không được bao lâu, ta sao có thể bảo toàn hắn cả đời? Tiêu Phượng Y Dì mở miệng nói, để Tiêu Thị có thể đi tấn Nhi đất phòng địa cư. Dương Võ mặt mo trầm xuống, không có khả năng. Tiêu Phượng Y Dì cũng không cưỡng cầu, lại nói một câu, vậy ngươi liền là phù nhi cùng Dương Chiến tứ hôn. Dương Võ mày, chuyện này không dễ làm. Đêm qua chấm nghe ngươi nói ra đem Nữ Nhi gả cho Dương Chiến, ta sẽ đồng ý về sau ta cũng tìm Dương Chiến nói. Tiêu Phượng Y lìa ánh mắt lóe lên. Kết quả đây, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là thành sao? Dương Chiến không đồng ý. nói thế nào con gái chúng ta đó cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn xứng không lên hắn một cái võ phu. Dương Võ bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Phượng Y thì hề. Dương Chiến cái gì tính tình bản tính, ngươi còn không biết. trước kia gặp ngươi lần đầu tiên, bảo ngươi một tiếng lao tẩu tẩu, ngươi quên. tiểu tử này cũng không biết sợ là cái gì, kháng mệnh đối với hắn mà nói, đều là cái dám lớn một chút sự tình. Tiêu Phượng Y lìa cho mày, ngươi là hoàng đế, nghị biện pháp a? ta có biện pháp nào? hắn vì không đáp ứng kết nối lại tướng quân vị đều không hiếm có. giờ khắc này, tiêu phượng y đi chợt phát hiện, thiên hạ này, duy nhất có thể làm cho thủ đoạn này tản nhẫn, bạc tình bạc nghĩa, tâm sâu như vực sâu hoàng đế thúc thủ vô sắc người, tựa hồ cũng chỉ có dương chiến. mà lúc này, tiêu phượng y đi lại con mắt càng thêm sáng tỏ, ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định ngươi liền sẽ không nghĩ biện pháp. ngươi là hoàng đế a, ngươi không phải vẫn luôn cho là dương chiến là trung tâm. ngươi thật hạ chiếu, chẳng lẽ hắn thực có can đảm kháng mệnh? hắn thật đúng là dám. chẳng lẽ hắn bất trung? tiêu phượng y lại nhìn chầm chầm dương võ, có chút hồ đồ rồi. dương võ nghe, trên thân cố khí kia tựa hồ cũng tiếc mười phần bất đắc dĩ nói câu, hắn trung chính là đại hạ, không phải ta vị hoàng đế này, ngươi để hắn cấu kết ngoại bang hòa loạn đại hạ, vĩnh viễn không thể, nhưng là nếu mà bắt buộc, hắn dám đối với chống động dao. Tiêu Phượng Y dì lại lần nữa bó tay rồi, ngươi vị hoàng đế này, xem như đụng phải khắc tinh, hay là ngươi một tay để bật lên. Dương Vô có chút ít cảm thán nói câu, đó cũng là hắn thật lợi hại, nhất cử thay đổi ta đại hạ cùng man quốc công thủ dịch hình, cũng coi là đại hạ vương triều phúc khí. Tiêu Phượng Y dì chầm mặt một lát, để cho ta gặp hắn một lần, hắn có thể nghe ngươi, ngươi mặc kệ, có thể, một hồi liền để hắn đến, để hắn trong đêm đến. Dương võ mặt mo trầm xuống, để một cái ngoại thần buổi tối tới chấm hậu cung. Ngay cả ta nữ nhi thiên tư quốc sắc hắn đều chứng mắt, người hậu cung này những cái kia chỉ biết là tranh giành tình nhân nữ nhân ngu ngốc, hắn có thể coi trọng. Dương võ cũng không để ý tới tiêu phượng y lì đại lịch bất đạo nói chuyện hành động. Ngược lại nhàn nhạt nhìn xem tiêu phượng y lì, nữ nhân ngu ngốc kinh suất không đáng sợ, liền sợ nữ nhân thông minh kinh suất. Tiêu phượng y lì bình tĩnh nhìn dương võ, gặp dương chiến đằng sau, vô luận thành bại, ta đều sẽ để cho ngươi an tâm. Nói ngươi điều kiện thứ ba đi. Điều kiện thứ hai thành công, liền không có điều kiện thứ ba. Tốt, tối nay, trẫm để dương chiến tới gặp ngươi nói Dương võ lãnh đạm đứng dậy liền rời đi bốn Thu Vân cho là mình chết chắc nhắm mắt lại ngược lại là thản nhiên đối mặt chỉ là tay phải nắm luốt một thỏi vàng cùng bạc quá lớn một bàn tay miễn cưỡng nắm chắc bất quá bóp đốt ngón tay trắng bệnh hiển nhiên rất dùng sức không biết tại Thuyết Minh rẻ trường Dương hay là không căm lòng phanh một tiếng vang trầm Thu Vân ý thức lâm vào hận rốt cục lòng tay ra Dương Chiến nhặt lên thỏi vàng cùng nén bạc nghĩ nghĩ lại đem tiền nhét vào Thu Vân trong quần áo lúc này Dương Chiến phân phó một câu Lâm Giang một kẻ người áo đen đống nhiên lách mình mà ra tôn chủ liên gọi tướng quân đi, miễn cho để cho người ta nghe cái gì. là tôn chủ. dương chiến sướng sở nhìn về phía lâm giang. lâm giang lúc này mới ý thức được, lúc này cúi đầu, tướng quân. bên trong thi thể thu thập một chút, thu vân trước giam lại, nghĩ biện pháp hỏi ra trời đô thành võ vương mạng lưới tình báo tình huống cụ thể. lâm giang trần chờ một chút, vừa rồi tướng quân lấy cái chết uy hiếp, nàng đều không nói, thuộc hạ sợ là hỏi không ra cái gì. từ từ sẽ đến. lập tức, dương chiến hỏi một câu, đông bắc bên kia như thế nào? lâm giang im thay nói, sau khi nghe xong, dương chiến bay đầu nhìn về phía phương xa, phất phất tay. lúc này. Lâm Giang liền đem Thu Vân lôi vào Thiên Lao, mà Dương Chiến nhìn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chạy nhanh chóng, bởi vì tuyết động, đều luồng lịch ra trôi đi kỹ thuật hình động tác, kinh hãi mã nhi đều tê minh đánh cái giám đá hậu, bất quá vẫn là không có lật xe, chạy tới Thiên Lao cửa ra vào. Tiếp lấy, Sa Phu nhanh chóng xuống xe, bên trong chạy đến một người mặc quan phục trung nhân nhân, nhìn thấy Dương Chiến, lập tức một mặt lo lắng, lập tức liền chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười đại nhân, hạ quan tới đón đại nhân. Cái này Hồng Lưu tự Khanh chấn bác, tới thật sớm đại nhân, mau lên xe. Một hồi phượng Lâm Quốc sứ giả liền muốn tư đến Lưu chùa. Hạ quan hôm qua liền thông báo Phượng lâm quốc sứ giả, hôm nay chính sứ sẽ đích thân tới. Nói, chân bắc đều muốn tới kéo dương chiến, bất quá lại không dám, hiện nhiên mười phần khó xử vừa lo lắng. Dương chiến cười nói, làm phiền trần đại nhân, xin mời. Đại nhân trước hết mời. Dương chiến cũng không nói nhảm, lên trước xe ngựa. Trần bắc lúc này mới đi lên, rất khoái mã xe liền chạy. Lần này chạy chậm chút, hiện nhiên trần bắc trông thấy dương chiến lên xe, cũng coi là an thuốc can thận. Lập tức, trần bắc ánh mắt chớp lên, đại nhân, lần đàm phán này điều lệ hạ quan còn không biết, chỉ biết là Phượng lâm quốc ba cái người hoàng tộc bị bắt chúng ta muốn để Phượng Lâm quốc cho ra thứ gì đại giới. Ngươi không có đi gặp hoàng đế hoặc là thái tử? Trần Bắc thần sắc nghiêm túc, đại nhân, vừa rồi hạ quan đạt được bệ hạ ý chỉ, muốn đại nhân toàn quyền xử lý, hết thệ công việc đều lấy đại nhân quyết định làm chuẩn. Dương Chiến mở miệng nói, hôm nay liền một chữ, kéo. Trần Bắc nhất cứ thế, còn muốn kéo. Đại nhân, hạ quan nghe được một tin tức không biết thực hư, nói là chấn thủ Đông Bắc biên cảnh Thiên Võ quân đại tướng quân cùng rất nhiều tướng sĩ bị Phượng Lâm quốc vây khốn, lại kéo dài thời gian, lương thảo không tốt, bây giờ lại lạnh, sợ là muốn bị vây chết, nếu là đàm phán lâm vào giằng co, để thiên võ quân bị hao tổn chỉ sợ đại nhân cùng hạ quan chính là hại chết biên cảnh tướng sĩ tội nhân dương chiến gật đầu ta biết cho nên mới muốn kéo vì cái gì a ngươi cảm thấy vì cái gì vượng lâm quốc tay cầm lá vương bài này lại ngược lại lo lắng mỗi ngày đều đi tìm ngươi nếu như là ta vậy ta liền không nội ta xem ai trước gấp chân bắc nhất cứ thế lập tức ánh mắt sáng lên chẳng lẽ đây là tin tức giả thật chân bắc đốn lúc sắc mặt một khổ thiên võ quân bên kia nếu là xảy ra chuyện không phải ta quyết định chân bắc gật đầu đại nhân định đoạn vậy liền theo ta nói đến dừng xe chân bắc nhất tư thế đại nhân ta muốn xuống xe Hôm nay ngươi đi ứng phó, có tin tức lại cho tin tức đến thiên lao đến. Đại nhân, muốn đi Hà địa. Gia nhân ước hẹn. Dương Chiến đáp lại một câu, lúc này xuống xe ngựa. Tiếp lấy, Trần Bắc vừa sợ lại buồn bực nhìn xem Dương Chiến hướng phía cách đó không xa, một tư thái tuyển chuyển lại lửa mỏng che mặt nữ tử mà đi bệ hạ nghĩ như thế nào, để hắn tới làm chính xứ. Lập tức, Trần Bắc liền gấp, thay đổi phương hướng, đi thượng thư tỉnh. Là, đại nhân.